chương hai trăm m ư ơ i chín chu hành thất h i ệ p c h ấ n ta đã trở về chương hai trăm m ư ơ i chín chu hành thất h i ệ p c h ấ n ta đã trở về chu thần y h ể chúng ta thật muốn đi đại tùy sao cưu ma trí tâm tình kích động vô cùng tiến đến chu hành bên người mở miệng hỏi vẫn là câu nói kia hà n đ ố i với chu hành trong miệng bí tịch võ công thực sự quá cảm thấy hứng thú trường sinh quyết chiến thần đ ổ lục từ hàng kiếm điện tịch thiên ma s á c h nhiều như vậy thần công bí tịch tùy tiện lấy ra một môn đều là không kém gì dịch cân kinh siêu cấp võ học mọi người đều biết rất nhiều quốc gia bên trong đại tùy vị nơi tối phía tây có so với quân lôn sơn còn cao lớn hơn hiểm trở bách núi đổ mạch cản trở đoạn duy nhất có cơ hội đối với đại tùy động binh quốc gia chỉ có m ô nguyên n g m ô nguyên n g tự bắc hướng nam xuất thiết kỵ xuôi nam tất nhiên có thể đạt được không sai chiến công có thể vấn đề là m ô nguyên n g một bên còn có lấy đại minh cùng đại tống tây hạ đại liêu các nước cầm đầu các quốc gia mơ ước căn bản không có cách nào đánh binh xuôi nam cũng chính bởi vì vậy đại tùy từ xưa tới nay liền hôn loạn không thể tả chiến loạn nhiều lần mãi đến tận tùy văn đế dương kiên sáng lập đại tùy sau khi loại này loạn tượng mới dần dần lắng lại có thể có điều hai mươi năm loạn tượng lại lên bởi đến vậy ở đại đa số quốc gia bên trong tập văn thi đậu công danh mới là bọn họ đại đa số người mục tiêu chỉ có số ít người mới gặp đi luyện tập võ công có thể ở đại tùy nhưng không phải như vậy đại tùy từ xưa đến nay liền hỗn loạn không thể tả khắp nơi ngay ở đánh trận cũng là tùy văn đế thời kỳ yên ổn mấy chục năm thôi muốn sống hoặc là liền lựa chọn toàn quân hoặc là liền lựa chọn luyện võ lớn mạnh bản thân cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này đại tùy người võ công trình độ muốn so với cái k h á c quốc gia cao hơn một ít đến nguyên nhân rất đơn giản võ công không cao người đã sớm mất mạng đại tùy cái kia sán lạn võ học văn minh tương tự sinh sôi không ít mạnh mẽ võ giả cùng với cao minh bí tịch võ công chu hành nhắc qua những người bí tịch võ công chính là những thư ở trong truyền thuyết cao thủ sáng chế thậm chí ở đại t ù y còn có pha toái h hư không truyền thuyết chu hành cười gật đầu trong mắt tất cả đều là sáng có vẻ mặc kệ là luận bản luận võ cũng được cũng hoặc là siêu tầm chiếm cứ trung đan điền nội công n i ệ t tịch nay đại t ù y hắn đều phải đến một chuyến mộ dung bác phụ tử đều chạy đi đại tùy vậy hắn thì càng phải đến nói cái gì cũng không thể để hai người này tốt hơn n ổ cỏ tận gốc luôn luôn là phong cách của hắn có điều ở trước đó bọn họ trước tiên cần phải đi kinh thành một chuyến mông nguyên lệnh bài thông hành đúng là thứ hai coi như không có làm triệu mẫn cái tia cái gọi là lệnh bài thông hành lẽ nào hắn liền đi không vào được mông nguyên đi không được đại tùy hắn mục đích của chuyến này chỉ có một cái hắn người này thù dai vô cùng sở hữu có thể để chu vô thị không vui sự tình hắn đều muốn làm một lần cứu ra cổ tam thông chữa khỏi tố tâm tìm tới thành thị phi hắn muốn cho chu vô thị nhìn cổ tam thông cùng tố tâm thành thị phi chờ một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn dáng vẻ chu vô thị không động thủ cũng vẫn được nếu như động thủ cái k i a chính hợp tâm ý của hắn hắn một đao một kiếm đã sớm khát khao khó nhịn đối với chu hành thầm nghĩ pháp c ưu c ưu biểu thị hắn cái gì đều mặc kệ hắn cái gì cũng không hỏi chỉ cần đi đại tùy hết t h ả đều nghe chu hành sắp xếp là được rồi cho tới tiểu long nữ ý nghĩ thì càng đơn giản chu hành đi chỗ nào nàng đi chỗ nào cùng triệu mẫn mọi người phân biệt sau khi ba người cưỡi ngựa một đường lên phía bắc có điều nửa tháng ba người liền trở về thất hiệp trấn lâu hành các cử đoàn người nối liền không dứt dù cho là chu hành cũng là sửng s ố t một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại những người này hẳn là bị lao đường còn có tô anh hấp dẫn đến lao đường liền không nói chu hành ban đầu lấy độc công độc đường tà đạo tự chính là cùng lao đường nói hẳn ở đây đạo đắm chìm mấy chục năm n ắ m giữ t h â m ảo còn ở trên hắn bách tính cùng những người không hiểu y thuật người trong giang hồ có thể xem không hiểu l ảo d i ệ u trong đó đối với bọn họ tới nói chỉ cần có thể rút đ ủ n g chính là thật thuốc cao tô anh y thuật đồng dạng bất p h à m ở nguyên bên trong tô anh ý thuật thậm chí không kém gì vạn xuân lưu có hai người này tọa trấn y quán nếu như không ai tới cửa cầu y đó mới là lại chu hành dẫn ngựa đi lên phía trước cưu ma c h í rất có nhãn lực thấy tiếp nhận chu hành cùng tiểu long nữ trong tay dây cương xe nhẹ chạy đường quen địa khiến đến y quán hậu viện chu hành cùng tiểu long nữ dắt tay nhau đi vào chỉ thấy tô anh ngồi ở trước hắn hành trận chỗ ngồi kiên trì tiếp đón sở hữu bệnh nhân người cái này đồng nghiệp làm rất xứng trước mà chu hành cười nói tô anh đang chuyên tâm xem bệnh chợt nghe chu hành âm thanh cũng là sợ hết hồn ngẩng đầu lên thấy chu hành đi vào trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng nàng lựa chọn ở lại y quán nguyên nhân rất đơn giản một chính là tránh né ngụy vô nhà chu hành trước đây cũng đã thả ra nói đi để ngụy vô nha đừng tiếp tục có ý đồ với nàng mấy lời nói này tương đương hữu hiệu ít nhất ở chu hành rời đi này hơn một tháng trong thời gian ngụy vô nha xác thực không có đến lâu hành cắt đi tìm nàng mặc dù chu hành không ở y quán thứ hai tự nhiên là muốn thủy tùng chu hành học tập y thuật có thể đổi mắt k ỳ nhân nàng có thể quá muốn học loại này y thuật bây giờ chu hành trở về nàng có thể được chu hành chỉ điểm nàng làm sao có thể không vui tạ sư phụ đây chu hành hiếu k ỳ nói hắn cũng không có phát hiện lão đường bóng người dứt tiếng không chờ tô anh mở miệng hậu viện p ư ơ n g hướng liền vang lên một thanh âm ngươi muốn hỏi ngươi cái nào sư phụ chu hành nhìn về phía hậu viện phương hướng dèm cửa sốc lên chỉ thấy thiếu đạo đức đạo nhân chính một bộ cười hếp i mắt dáng vẻ đứng ở hậu viện tàng kinh các cửa chu hành thấy thế vội vã đi lên phía trước tô anh cũng không có đ ổ i theo mà là ngồi xuống tiếp tục xem bệnh thỉnh giáo sự tỉnh cũng không vội tại đây nhất thời đến hậu viện chỉ thấy tàng kinh các môn hộ mở ra trong tàng kinh các bộ đọc cô cầu bại ngồi xếp bằng trên đất ở trước người của hắn nhưng là bày ra một cái hộp kiếm to lớn đây là trương tam phong tặng cho bị hắn đặt ở trên lưng ngựa diện cư ma trí mới vừa đem này một kiếm hộp cho lấy xuống liền bị đọc cô cầu bại cho c ư ớ đi cho tới cưu ma trí Hán khắp chính này đang giờ trương o n g lão đạo đúng là cam l ò n g n à y tám thanh bảo kiếm nhưng là hơn một trăm n ă m trước đại minh đệ nhất thế lực danh kiếm sơn trang trấn trang bảo v ậ tùy t tiện lấy ra một cái đến đều đủ để cho rằng nga mi côn lôn u loại hình môn phái trấn môn bảo v ậ t đ ộ c cô cầu bại cười ha hả nói hai tay mở ra hộp kiếm bên trong tám chuôi bảo kiếm dĩ nhiên là từ hộp kiếm bên trong bay ra xoay quanh ở đọc cô cầu bại bên n ư ờ i không ngừng v ư ợ quanh rất có trương tam phong lúc đó triển khai danh kiếm bắt thức phong độ có điều đây chỉ là rất giống thôi đ ộ c cô cầu bại lấy đ ộ c cô kiếm cảnh đ i ề u động lợi kiếm chỉ cần hắn nghĩ dù cho là chu hành trong tay thủy hàn kiếm cũng sẽ tuốt ra khỏi vỏ đ ộ c cô cầu bại chơi đủ rồi lúc này mới đem này tám thanh bảo kiếm đưa đến hộ kiếm đem khép lại sau đó ném về phía chu hành này tám thanh bảo kiếm có thể ở tương lai đảm nhiệm gốc gác đ ộ c cô cầu bại xa xôi nói rằng một bên thiếu đạo đức đạo nhân đồng dạng gật đầu biểu thị tán thành chu hành thu q u a hộ kiếm nhìn về phía có chút nổn ngang tàng kinh cắc cùng với tùy ý bày ra b ư ớ mực thiếu kỳ nói hai vị vẫn tại tàng kinh cắc bên trong thiếu đạo đức đạo nhân phảng phất đang nói một cái chuyện bình thường, bình thường, cười ha cùng lão này tỉ thí một phen hoàn thiện những công pháp này đ n tịch xem như là cân sức ngang tài đi chu hành chân mày cao lại tiện tay cầm lấy một môn kiếm pháp ở bí tịch khe hở nơi tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ nhìn kỹ này bổ sung địa phương sắc thực tương đương hợp lý đồng thời cái môn này võ công uy lực cũng là nâng cao một bước mỗi bản bí tịch chúng ta đều làm lời chú giải này sau nếu là lại là xem chiếu lời chú giải sau bí tịch đến xem hừ là xem những người không ra gì đồ vật làm sao có thể tiến bộ đọc cô cầu bại hừ lạnh một tiếng một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ tư thế chương hai trăm hai mươi chu hành dự định chu hành không nói hai lời vọt thẳng l á o ra tử dỗi ra ngọn cái ngươi nhu bức ngươi định đ o ạ n cầm trong tay bí tịch bỏ vào một bên cũng không thèm quan tâm một đầu tiến vào trong bí tịch cứu ma c h í ngược lại quay đầu tìm nổi lên l á o đường tung tích hắn trở về có một lúc vẫn không có nhìn thấy l á o đường vừa định mở miệng do hỏi liền nghe chết đối diện cái kia còn có các loại độc vật kho hàng cửa phòng bị người mở ra l á o đường ăn mặc xử lý dược liệu chuyên dụng siêm bí ỉa đầy người màu tươi nhấc theo một cái rắn lục mũi hết liền từ trong phòng kho đi ra ở hắn trước khi xuất phát hướng về vo đan trước lão đường liền đã từng dùng tạo hóa đan công lực tăng nhiều Lại đến thiếu đạo tiếu đến đ ứ chu đạo n â n t r y ề n t hành ụ h o quý hoa bảo điện. Bây giờ, lao bây điện, đường giờ s ắ cười mặt tự càng ngày càng cung cớ, ngày hào là hồng lên. niên duyên lao lao Bởi vì đ n vẫn cứ khỏe mạnh, âm thanh càng là hùng hậu mạnh mẽ, căn bản không nhìn ra hắn có tự cung g tròm tự ra âm dâu dấu hậu cứ có khỏe h là mẽ, ệ u Lao là đường, ngươi p hì ả bảo i cười cho canh rắn buông sao. Chu hành h sao. ta rắn buông hì nói hắn cùng lao đường ở chung nhiều năm cũng là ở trước mặt người ngoài thời điểm gặp gọi một câu sư phụ có thể chỉ có người mình ở thời điểm chu hành đều là gọi lao đường nghe chu hành nói như vậy lao đường trợn mắt khinh bỉ lắc l á c trong tay đã bị m ổ ngực phá bụng rắn lục mũi hết ta đang luyện chế năm bước đoạn hồ n tán đương nhiên phải dùng đến một ít rắn lục mũi hết cũng không phải ta nói ngươi tiểu tử ngươi từ lúc luyện công sau khi càng ngày càng q u y ế n gốc chúng ta nhưng là xuất thân miêu hồng đường môn chính thống dù cho là thuộc chung đường môn cũng không bằng chúng ta nắm giữ đường môn tuyệt kỹ càng nhiều đường môn giữ nhà tuyệt kỹ chính là độc dược cùng ám khí cơ quan chi thuật tiểu tử ngươi tuy rằng chế biến ra chậm vũ ngàn đêm còn có vỡ vụn cái khác độc dược ám khí phương diện cũng là một ít dâu dòng châm tử mẫu truy hồn đoạn mạnh đảm bạo vũ lê hoa châm những vật này có thể như may là n g ư ơ i tích góp lại của cải quá nhiều lão già ta nhiều phối chế một ít đến thời điểm để bọn họ nhìn hội tụ chúng ta đường môn ngàn năm truyền thừa độc dược bọn họ có thể không chống đỡ được lao đường phảng phất h o á a nguyên giáp bám thân vênh váo cực kỳ có điều hắn vẫn đúng là không có khót lác trầm vũ ngàn đêm tuy rằng lợi hại vô cùng có thể đối lập với đường môn mật truyền bên trong ghi chép các loại độc dược trầm vũ ngàn đêm chỉ là thắng ở truyền bá phạm vi rộng rãi có thể dùng đến đồ thành diện cốt thôi nếu là bàn về chỉ một độc hiệu quả trầm vũ ngàn đêm ở đường môn mật truyền bên trong thậm chí bài không tới danh sách năm vị trí đầu d bách tổn đạo nhân còn có mộ dung phụ tử đều có thể đ ầ y trong cơ thể độc tố với hắn giao thủ có thể như quả là đổi thành thiên nhất thần thủy loại hình độc dược nội phục một dọn liền tương đương với có ba trăm thùng nước trong nháy mắt ở trong người sinh thành dù cho là mộ dung bắc cùng mộ dung phục trong hai người công cao cường cũng tuyệt đối không chống đỡ được thứ này có điều thế gian vạn vật đều là công bằng công chính như là chậm vũ ngàn đêm bình thường truyền bá năng lực cực cường ự c c độc tính nhưng là hơi yếu m ũ i như là thiên nhất thần thủy loại chất độc này tính cực cường có thể truyền bá năng lực nhưng là chỉ có khẩu phục một loại có thể chỉ cần mộ dung bắc cùng mộ dung phục mọi người đóng chặt miệng chu hành coi như lợi hại đến đâu cũng không có cách nào đem thiên nhất thần thủy đưa vào bọn họ trong m i ệ n g đi vậy ta sẽ chờ ngươi đem thiên nhất thần thủy loại hình độc dược cho nghiên cứu ra thời điểm chu hành cười nói không chờ lao đường tiếp tục q u á t lác chu hành liền chủ động rời đi đề tài có điều lao đường ngươi không phải vẫn nhắc tới suy nghĩ phải làm một cái đại phu vận sao làm sao không gặp ngươi ngồi đường xem bệnh nghe chu hành lời nói một bên thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại trực tiếp cười ha ha lên đường cựu tiểu tử này chữa bệnh cho người khác một lúc lấy ra một cái rắn lục n g i hết đến một lúc lấy ra một bình hạt đỉnh hồng để người ta ăn có người dám tìm hắn xem bệnh mới là lạ lao đường tuy nhiên đã hơn năm mươi tuổi cùng c ưu ma chi số tuổi trên l ệ không lớn nhưng hắn ở thiếu đạo đức đạo nhân loại việc này hơn trăm tuổi người trước mặt còn là một tiểu hải tử thiếu đạo đức đạo nhân xưng hô lao đường vì là tiểu tử cũng không có cái gì không thích hợp chỉ thấy lao đường sắc mặt đỏ chót cao giọng biện giải lên hắn trúng độc tại người ta lấy độc công độc dùng rắn lục mùi hết c ắ n hắn có cái gì không đúng rắn lục mùi hết độc tính quá mức mánh liệt rắn độc tính âm ta dùng tính dương hạc đỉnh hồng đến trung hòa có cái gì không đúng ta đường đường, đường môn chính thống truyền nhân vì hắn giải độc hắn còn chưa cảm kích hừ ta không hầu hạ còn lao đường không ngừng biện Các loại độc loại lý theo ử trong miệng ắ n nói ra, trong không khí tràn ngập nhạc hoặc bầu không khí. Chu hành lại đầu đầu lao đường, lần thứ hai ôn lại một hồi hai người bọn họ ra ngoài nói lại hai lại hồi hai kiếm bí tịch thời điểm cười ra, ra lao thứ một tìm tịch thụ. t hoặc khí khí. Chu họ chêm chọc h bí bầu đầu đầu chu hành vỗ tay một cái nên nói việc chính sự chu hành đem cưu ma c h í bí tịch trong tay cho thả lại đến trên cái giá quốc sư một lúc xem trước tiên làm chính sự thanh tràng chúng ta có chuyện muốn thương lượng nghe chu hành lời nói cưu ma c h í quyến luyến không muốn thả tay xuống bên trong bí tịch đi ra đ ạ i sảnh thanh tràng phương thức rất đơn giản đầu tiên hảo n ô n khuyến bảo nếu như không nghe biểu thị quyền cước hoặc là thẳng thắn đem chu thần y không vui chuyện này nói cho bọn họ biết táo ngọt r a tăng đồng này một chiêu tương đương dùng tốt sự tính rất đơn giản ta muốn hướng về kinh thành đi một chuyến đem y quán thanh tràng sau khi mọi người ngồi cùng một chỗ chu hành liền nói ra kế hoạch của chính mình nghe lời này lão đường cũng không như trong tưởng tượng kích động như vậy mà là những mày ngươi chuẩn bị đối phó chu vô thị n g ư ơ i trước đây cũng đã nói ngươi muốn chúng ta thầy trò hai cái chính mình báo thủ ta cũng là nghĩ như vậy tuy rằng cái kia chu vô thị nhân phẩm c ự kém có thể không phải không thừa nhận cái tên này võ công rất cao ta nguyên bản đối với hắn võ công không có khái niệm có thể từ khi ta cũng bắt đầu luyện công sau khi ta liền biết rồi chỉ bằng chúng ta mấy cái e sợ còn chưa là chu vô thị đối thủ càng khỏi nói chu vô thị rời l ư n g triều đình dưới trướng còn có hộ long sơn trang này một thế lực chúng ta đối đầu như thế cái quái vật khổng lồ vẫn còn có chút không đáng chú ý a lão đường đương nhiên hận chu vô thị trước hắn chính là sát thủ càng là phụng mệnh đi đến huyết y đi ở lâu n ằ m vùng kết quả nằm vùng mạ khỏe mạnh bị chu vô thị gọi đi cho một cái trong quan tài băng nữ từ xem bệnh xem liền xem đi nay tên khốn kiếp còn nổi lên sát tâm điều này làm cho hắn đi nơi nào nói lý có thể làm làm một tên sát thủ hắn đồng dạng có sở hữu sát thủ đều nắm giữ chất lượng đặc biệt cái tiết chính là đầy đủ bình tĩnh đơn giản so sánh một chút liền biết hiện tại tuyệt đối không phải cùng chu vô thị quyết một trận tử chiến tuyệt hảo thời cơ thiên phú của hắn thường thường dù cho có tạo hóa đan cùng quý hoa bảo điện ở sau đó đạt được thành tựu i cũng là có hạn có thể chu hành thiên phú nhưng là tuyệt hảo chỉ cần cho thời gian khác đối phó một cái chu vô thị khẳng định là tay cầm đèm b ấm quân tử báo thủ mười năm không muộn hắn đường cự tuy rằng không phải quân tử nhưng cũng không đội tại đây một chốc lão đường yên tâm ta chuyến này chỉ là cho chu vô thị thiêm điểm b u thôi sẽ không với hắn quyết một trận tử chiến coi như cuối cùng quyết đấu vậy cũng đến chờ ta thực lực lại tăng lên một ít lại nói hắn đối với chu vô thị cái này h ú t không biết bao nhiêu người nội lực g i a hỏa đồng dạng mang trong lòng k i ê n kỵ một bên cưu ma trí k h ẽ to mày này chu vô thị có như thế tuyệt vời ôm một cái hồ lô uống chút rượu thiếu đạo đức đạo nhân cười hì hì ngoại trừ chúng ta những lao bất tử này cái kia chu vô thị võ công s á c thực xem như là hàng đầu ngươi cái tiểu con lựa chọc với hắn so với còn kém xa đây có điều hất công đại pháp bị hắn dùng thành hốt người nội lực việt học võ công hắn sau khi thành cựu cũng chỉ đến như thế một bên độc cô cầu bại khẽ gật đầu hắn chỉ có thể vô hạn tiếp cận chúng ta nhưng không thể theo chúng ta ngang ngựa cưu ma c h í mím mím miệng hắn đã không phải từ t r ư ớ c hắn đã học được tính toán được mất thiếu đạo đức đạo nhân đều nói như vậy vậy hắn nghe khuyên hắn lại không bệnh biết rõ chính mình không bằng đối phương trả lại đi bị đánh đó mới là kẻ ngu si hành vi hay nguyên hỗ Trường là vì an ủi cưu ma c h í nói đến cuối cùng đ ộ c cô cầu bại còn đưa mắt đặt ở cưu ma trí trên người nói bởi vì hấp công đại pháp duyên cớ ngươi xác thực không phải cái kia chu vô thị đối thủ có điều hơn mười năm sau khi vậy thì không hẳn cưu ma trí nghe vậy vẻ mặt vui vẻ trên mặt lúc này lộ ra cười hì hì vẻ mặt có điều hơn mười năm q u á lâu hắn chỉ tranh sống chiều vừa vặn hắn muốn cùng chu hành đồng thời đi đến đại tùy đại tùy võ đạo hương thịnh nói không chắc gặp có cơ duyên khác tiểu tử ngươi có thể tưởng tượng được rồi ngươi thật sự muốn tự mình giải quyết chu vô thị ngươi chỉ cần gật đầu hai chúng ta đều có thể dĩ vãng kinh thành đi một chuyến đem chu vô thị tên kia cho giết nếu là một người một ngựa nói không chắc sẽ làm lao già này liệu mạng trốn hướng về hoàng cung nếu là lao già kia ra tay chúng ta vẫn đúng là không nhất định có thể giết hắn nhưng chúng ta hai người cùng đi đến nhất định không có sơ hở nào thiếu đạo đức đạo nhân nhìn về phía chu hành nhẹ như mây gió nói chu vô thị võ công tuy mạnh có thể với hắn so với vẫn là trên lệch không ít hắn giết chu vô thị tuyệt đối có thể xưng tụng là bắt vào tay chỉ có điều phải tốn nhiều một chút công phu thôi lúc nào dựa vào ngoại lực hấp thụ người khác nội lực nhi đến công lực có thể với bọn hắn những này tự mình tu luyện ra nội lực người lẫn nhau so sánh chu hành lắc lắc đầu lão đường nói rất đúng lão gia tử nếu là ta thật sự tích h chữ loại ý nghĩ này đã sớm cho cách xa ở đại tống quỳ hoa lão tổ cùng hoàng thường hoàng t r â n nhân viết tin cầu viện các ngươi bốn vị cùng dết tới hộ long sơn trang lại đi đại tùy diện mộ dung bác phụ tử vậy ta chẳng phải là nhất lao vĩnh dật có thể có sự tình thế nào cũng phải là tự chúng ta làm không thể chuyện gì đều làm phiền các ngươi mấy vị từ khi biết được chu vô thị là ám hại lao đường hung thủ sau khi chu hành mới phản ứng được chính mình lúc trước đến cùng có bao nhiêu hưng hiểm theo lão đường từng nói hắn lúc đó liền ẩn thân ở kinh thành quán diệu phụ cận vốn là dự định mang chu hành cùng thoát đi Ai cũng ó thể thừa m u chính, có có chính bởi vì nguyên nhân này khi biết đối diện tiểu quách chính là quách cự hiệp thiên kim sau khi lão đường đối với nàng liền so với người bình thường hỏa khí nhiều trở lại chuyện chính nghe chu hành như vậy một phen ngôn từ Thiếu đạo đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao đây chính là chu hành tính cách đã như vậy chỉ dựa vào ngươi một người e sợ khó có thể ứng đối chu vô thị vị trí toàn bộ hộ long sơn trang càng khỏi nói phía sau hắn còn có triều đình này một quái vật khổng lồ đ ộ c cô cầu bại bỗng nhiên mở miệng nói rằng một bên thiếu đạo đức đạo nhân tán thành giống như gật gật đầu không sai ta kiến nghị tự kiến môn phái mời chào cao thủ ngươi chuyên tâm đối phó chu vô thị liền có thể người của triều đình cũng được hộ long sơn trang người cũng được tự có người trong môn phái giút ngươi ứng đối đại minh thái tổ hoàng đế bình định giang sơn sau khi tiện tay tàn sát giang hồ có thể gây nên người trong giang hồ mãnh liệt phản kháng việc này ngươi nhưng có biết chu hành gật đầu chuyện như vậy không khác nào toàn bộ giang hồ bối cảnh cố sự hắn làm sao có khả năng không biết người trong giang hồ vì là ứng đối quân đội tàn sát liền tự mình thành lập giang hồ đồng minh bất luận chính tả đồng tâm hiệp lực ứng đối triều đình triều đình ở bên trong ư u họa ngoại xâm b ê n d ư ớ i rốt cục thỏa hiệp cùng giang hồ ký kết không xâm phạm lẫn nhau ước định triều đình quy định không dùng tới quân đội đối phó người trong giang hồ người trong giang hồ đồng dạng hứa hẹn tuyệt không đối với đại minh dân chúng tầm thường ra tay càng sẽ không hỏa loạn triều cương ngươi nếu là tự kiến môn phái được hiện nay võ lâm người đứng đầu thiếu lâm cùng võ đang cho phép sau khi ngươi kiến môn phái tự nhiên cũng thuộc về giang hồ đồng minh môn phái một trong tự nhiên chịu đến giang hồ đồng minh chi che chở đ ộ c cô cầu bại gật đầu tán thành nói tiếp ngươi nếu là tự kiến môn phái có hai cái chỗ tốt một trong số đó chính là thiếu đạo đức đạo nhân nói tới có thể có được giang hồ đồng minh che chở chúng ta võ công cao đến đâu cũng không có cách nào cùng triều đỉnh quân đội lẫn nhau so sánh ngươi nếu như có thể bỏ qua này lâu hành cát thiên hạ to lớn dù cho là thiên quân vạn mã cũng không cách nào ngăn cản chúng ta mảy may, may. không chờ đọc cô cầu b ạ i nói xong chu hành lúc này mở miệng nếu không có, có nguy hiểm tính mạng hai vị sư phụ tốt nhất không muốn ra tay chúng ta tự mình giải quyết chính là nghe chu hành lời nói đọc cô cầu b ạ i nói đã như vậy vậy này cái thứ nhất chỗ tốt liền phi thường trọng yếu n g ư ơ i thiên tư bất phảm có thể cùng chu vô thị lẫn nhau so sánh nhưng có khoảng cách n g ư ơ i khiếm k u y ế t chỉ có thời gian nếu chúng ta hai cái không ra tay có giang hồ đồng mình ở hắn cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ cho tới cái thứ hai chỗ tốt Ý gì ngươi cùng chu vô thị quan hệ dù cho ngươi tự kiến một phái hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối phó ngươi chỉ cần hắn dám ra tay với ngươi ngươi hoàn toàn có thể coi đây là lý do ra tay với chu vô thị dù sao có cái k i a m ộ t tông ư ớ c đ ị h trước coi đây là lý do ngươi cùng chu vô thị trong lúc đó chính là ân đoán cá nhân sẽ không liên lụy đến giang hồ cùng triều đình ngươi mời chào cao thủ tự mình giải quyết chính là đ ộ c cô cầu bại nói xong thấy chu hành vẫn cứ trầm mặc thiếu đạo đức đạo nhân đồng dạng mở miệng dị vãng chúng ta đều là đ ộ c lai đọc vãng thân không lo lắng vì lẽ đó những người trong triều đình người cũng được người trong giang hồ cũng không muốn trêu chọc chúng ta có thể có tiểu tử ngươi sau khi mấy người chúng ta cũng có uy hiếp như là chúng ta loại này cấp bậc cao thủ trong trốn giang hồ có trương tam phong chính là thứ lệ triều đình bên trong cũng có người có biết những môn phái kia trong lúc đó vì sao tuy có ma sát nhưng xưa nay không đang không có hoàn toàn chắc chắn thời điểm nhắc lên một hồi diệt môn cuộc chiến chu hành gật đầu thiếu đạo đức đạo nhân đều nói như thế rõ ràng hắn tự nhiên hiểu lại như là trước hắn n ổ cỏ tận gốc như thế hắn lo lắng chính là bị hắn giết chết hơn ngàn người bên trong có một người đời sau có cao thủ xuất hiện sẽ tìm đến hắn hoặc là hắn đời sau phiên phước giữa các môn phái tương tự có cái này lo lắng hay dùng võ đang đến nêu ví dụ trừ phi có người có lòng tin giết trương tam phong không phải vậy ai dám ra tay với võ đăng mà không đề cập tới rất khó thành công coi như có thể thành công nếu để cho trường tam phong trốn thoát ha ha một cái đương đại tuyệt đỉnh có thể bảo vệ một môn phái giết đến môn phái này tự động giải tán chu hành hiện tại đồng dạng đối mặt vấn đề này từ khi thiếu đạo đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại hiện thân đi đến kinh thành sau khi hai người uy hiếp bại lộ không thể nghi ngờ bọn họ uy hiếp trong triều đình cấp bậc hóa thạch sống nhân vật những nhân vật kia đồng dạng có thể lấy chu hành đến uy hiếp thiếu đạo đức đạo nhân cùng đọc cô cầu bại hai bên đều nắm giữ vũ khí nguyên tử cấp bậc tồn tại bây giờ đặt tới trên mặt đài sau khi liền không thể dễ dàng v ậ n dụng vũ khí nguyên tử cấp bậc tồn tại bên dưới bọn họ yêu thích đánh như thế nào đều tùy ý chỉ cần không ai hất bàn liền có thể lấy chu hành thực lực hôm nay rõ ràng không ủng hộ hắn hất bàn coi như tương lai có thực lực hắn thật sự có môn phái đệ tử những người kia tồn tại cũng không cho phép hắn trực tiếp hất bàn trừ phi hắn cường đại đến một người liền đủ để không nhìn sở hữu vũ khí nguyên tử cấp bậc tồn tại mức độ trọng trách thì nặng mà đường thì xa a tự kiến môn phái lấy giang hồ đồng minh lực lượng tự vệ. lấy quần hùng lực lượng đối phó hộ long sơn trang cái này quy hoạch xác thực có thể đăng lên nhà báo như vậy vấn đề đến rồi hắn môn phái lấy cái tên là gì thật đây chương hai trăm hai mươi hai chỗ cần đến kinh thành chương hai trăm hai mươi hai chỗ cần đến kinh thành một môn phái tên có cái gì khó nghĩ tới người y quán tên là lâu hành c á t cái môn này phái cũng gọi là lâu hành c á t chính là đ ộ c cô cầu bại nhự nhữ mày trực tiếp mở miệng nói rằng không chờ chu hành trả lời lão đường liền dẫn đầu mở miệng không thích hợp không thích hợp hành n h i mặc dù là ta đệ tử hắn vo công nhưng là các vị tiền bối truyền lại hắn nếu là sáng tạo môn phái tương lai cũng là muốn chuyển thừa các vị tiền bối võ công nếu là lấy lâu hành các danh tự này không duyên cơ biến mất các vị tiền bối tên để ta đường cựu t h â m lây thực tại không thích hợp thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại lắc đầu nở nụ cười hai người bọn họ đều sống hơn trăm năm cái gì tình cảnh không có trải qua đã sớm coi nhẹ sinh tử danh lợi gọi là m à tôi h chỉ là phù vân tôi h chẳng lẽ gọi là lâu hành các bọn họ võ công liền không cách nào chuyển lưu xuống sao chỉ là không chờ bọn họ mở miệng lão đường liền tự nhiên mở miệng nói rằng chẳng bằng noi theo những môn phái khác lấy môn phái cư sơn mạch mệnh danh phái côn lôn ở côn lôn sơn bởi vậy được g không động sơn không động phái núi v õ đang phái v õ đang núi nga mi phái nga mi giang hồ môn phái đại thể như vậy ngươi không bằng cũng noi theo những môn phái này lấy sơn mạch mệnh danh ngươi như muốn tự nghĩ ra môn phái cũng không thể tại đây nho nhỏ y còn đi chu hành bây giờ cũng coi như là người có thân phận danh tiếng vang vọng ở đại tống đại minh hai nước cái khác mỗi cái nước nhỏ cũng là có nghe thấy to nhỏ cũng là cái danh nhân nếu là tự nghĩ ra môn phái dù như thế nào cũng có cái sơn môn tìm kiếm sơn môn sự tỉnh liền giao cho lao đường ngươi chu hành sốt r u xuất phát đi đến kinh thành hắn cũng không có thời gian đi tranh luận môn phái tên cùng với sơn môn vị trí đơn giản chuyện này đều giao cho lão đường lão đường không phải chu hành hắn luyện công có điều hai năm tuy rằng dùng tạo hóa đ a n đồng thời luyện hoàn chỉnh quý hoa bảo điện có thể tiến triển vẫn cứ c h ậ m chậm hiện tại lão đường liền tiểu long nữ đều không đúng đối thủ hắn còn cần củng cố tự thân sở học bởi vậy n à y một chuyến hắn cũng không chuẩn bị mang theo lão đường lão đường lưu lại giữ nhà phối chế độc dược tìm kiếm đặt chân sơn môn có thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại hai người này giúp đỡ lão đường an nguy căn bản là không cần lo lắng ta cùng quốc sư còn có long nhi khởi hành đi đến kinh thành kinh thành、chuyện. chúng ta thì sẽ bắc vào m ô n g nguyên tự thảo nguyên n ă n g qua một đường hướng tây sau đó xuôi nam tiến vào đại tùy cảnh nội chu hành căn bản không có ẩn giấu nói thẳng ra chính mình sau khi dự định đại tùy tốt đại tùy khắp nơi đều có bảo tiểu tử nguyên nếu là có năng lực liền tìm một tìm trường sinh quyết thiên ma sách từ hàng kiếm điện cùng chiến thần đồ lục chờ cái thế tuyệt học những n à y võ công nhưng là chân chính phá toái hư không cường g i ả sáng chế thiếu đạo đức đạo nhân trong mắt né qua một tia sáng mở miệng nói rằng so với đại minh cùng đại tống đại tùy tuy rằng nội loạn không ngừng nhưng cũng nhân họa đắc phúc người tập võ vì là cầu tự vệ nỗ lực nghiên cứu võ học tăng mạnh bản thân điều này cũng tạo nên đại tùy hương thịnh võ đạo ở đại minh cùng đại tống các nước phá toái hư không chuyện như vậy chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết là thật hay giả không thể nào biết được có thể ở đại tùy phá toái hư không nhưng là chân thật tồn tại cái này cũng là bọn họ đám người kia như vậy chấp nhất với tìm kiếm phá toái hư không bí mật nguyên nhân vị trí không dùng hết ra t ử căn dặn chỉ cần chính là cái kia một môn chiếm c ư trung đan điền đạo ra thần công hắn cũng đến thử nghiệm tìm kiếm một hồi trường sinh quyết cái môn này võ công thử nghiệm ba công một thể thượng trung hạ ba đan điền cùng mở đến tột cùng gặp có gì loại công hiệ hội nghị tâm tình xong xuôi cưu ma c h í liền quá khứ đem ý quán cửa phòng mở ra mới vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy n ở nụ cười lão bạch từ đối diện đi tới khách sạn mọi người nghe nói chu hành trở về đặc biệt chuẩn bị rượu và thức ăn xin mời khách sạn mọi người cùng đi dùng cơm chu hành một lời đáp ứng đến buổi tối hắn liền dẫn lao đường tiểu long nữ cưu ma c h í cùng với tô anh đi tới đối diện khách sạn cho tới đ ộ c cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân hai người này cùng đi thôn chấn bên ngoài bắt gà rừng nương ăn bọn họ cũng không phải rất tin tưởng đại t r u tay nghề chu hành đúng là không có cái gì cảm giác trước sau như một mặt nhưng hắn từ võ đang ch nói là ăn gió nằm xương đều không quá đáng hơn nửa tháng thời gian có ít nhất mười mấy ngày thời gian ở gặm lương khô uống nước lạnh sau khi trở về thì có một cái nóng h ổ i cơm ăn hắn đã rất thấy đủ trong lúc thật náo nhiệt tiểu quách tự nhiên không thể phòng ngừa hỏi có quan hệ trương tam phong tiệp mừng thọ sự t ì n h nghe được nơi này cưu ma trí liền không mệt trực tiếp thả tay xuống bên trong bát đũa lơ tiếng giảng giải nổi lên núi võ đang đại chiến sự t ì n h ân chủ yếu nói hắn sự tích tiểu quách cùng tiểu bối hai người này cũng tương đương cho mặt mũi thỉnh thoảng phát sinh h a âm thanh làm cho quốc sư hưng thú một mươi đến cuối cùng chu hành đồng dạng đem chính mình sắp xếp hành trình nói cho khách sạn mọi người đang nghe nói chu hành lại muốn rời đi một trận thời điểm trên mặt mấy người tất cả đều là không muốn vẻ mặt nhưng đối với này bọn họ chỉ có thể chúc phúc chu hành thuận buồn x u ô i gió đi đại tùy cũng không gần dù cho có thiên lý mã vẫn chạy đi đồng thời né qua bách núi đổ mạch vậy cũng đến khoảng ba tháng thời gian ở cực hạn tình huống hơn bốn mươi thiên cũng là có khả năng đến sự tỉnh có điều xem chu hành địa bộ này lần này đi đến đại tùy nhất định sẽ chờ thời gian không ngắn nữa nghe nói chu hành muốn lúc trước hướng về kinh thành một chuyến tiểu quách vội vã viết một phong thư tín để chu hành chuyển giao cho quách cử hiệp chu hành khách không có quên lão đường từng nói nếu như không phải quách cự hiệp ra ngoài tuần tra chỉ sợ hắn đã sớm gặp chu vô thị dưới trướng sát thủ độc thủ về tình v ề lý lần này đi đến kinh thành hắn đều phải đến bãi phòng một phen giúp tiểu quách tiện thể thư tín cũng là tiện đường sự tình thôi chu hành làm việc liền đột xuất một cái hấp tấp nói đi kinh thành đi đến đại tùy sáng sớm ngày thứ hai thẳng thắn trực tiếp xuất phát bao lớn bao nhỏ xếp vào rất nhiều ba con ngựa cũng đã trăng đủ tắm rửa y vật vàng bạc độc dược am khí còn có một chút vật liệu không nói những cái khác đã xử lý bảo tồn tốt ngàn năm hà thủ ô ngàn năm thai tuế ngàn năm nhân sâm ngàn năm tuyết liên các dược liệu đều bị hắn cho mang ở trên người hắn bây giờ chỉ là thiếu mất thuộc tính kim ưu đảm tiên hoa thôi lần này đi đến kinh thành lại từ kinh thành đi đến đại tùy vạn nhất đụng tới ưu đảm tiên hoa cũng thuận tiện hắn trực tiếp chế thuốc bạch phượng cũng bị hắn cho mang đi tới trong một thời gian bạch phượng dài đến càng ngày càng khỏe mạnh độc cô cầu bại ở y quán ở lại quanh thời gian này bên trong bạch phượng vẫn do hắn đến chăm sóc hình thể tăng trưởng hết sức nhanh chóng hiện nay bạch phượng đã có thể thổ hai cái tráng hắn p i hành chỉ là bởi vì chưa từng thành thục diên cớ bạch phượng thể lực là cái vấn đề cũng không kéo dài lần này đi đến đại t Bởi đây chính là sự tình toàn bộ trải qua cũng là từ cái tia sau khi ta liền thừa dịp trời tối trong đêm rời đi kinh thành đến rồi thất hiệp trấn lại sau đó ta ở thất hiệp trấn mở ra y quán gặp phải ta cái thứ hai sư phụ thiếu đạo đức đạo nhân là hắn dẫn ta lên võ học tri đạo sau đó lại tình cờ gặp quốc sư ngươi nếu không có là ngươi ta cũng sẽ không nghĩ ra làm người trị liệu đổi lấy bí tịch võ công chủ ý đến trên q u a n đạo mấy người dẫn ngựa mà đi ngựa lao nhanh một lúc lâu tự nhiên đến để nó nghỉ ngơi một trận bởi vậy ba người dẫn ngựa đi bộ để ngựa hào hào hóa giải một chút ở trong lúc chu hành cũng đem từ kinh thành đến thất hiệp trấn chuyện đã xảy ra nói cho ưu ma trí cùng tiểu long nữ nghe ưu ma trí theo nhau gật đầu mỉm cười chu thần ý thì hề, chuyến này đi đến kinh thành không bằng tìm cơ hội đi huyết y đi ở lâu chút cân giận tiểu tăng tình nguyện ra sức một câu nói hắn muốn đi giúp chu hành tìm về bãi chu hành hít mắt khoe miệng vung lên lời này nói đến hắn tâm khảm bên trong lúc đó huyết y d ì ở lâu người rõ ràng là muốn hắn cùng lao đường hai người đi gánh tội t h ầ y tuy rằng cái kia huyết y đi ở lâu chủ cũng không biết chuyện có thể huyết y đi ở lâu kinh thành phân đàn đàn chủ nhưng là tất nhiên c h i tình cái kia tứ thúc độc thủ chính là phụng người đàn chủ kia mệnh lệnh trước hắn không luyện võ công không đánh được hắn trong đêm chạy ra kinh thành hiện tại hắn luyện võ công bên người còn có cự ma trí tiểu long nữ cao thủ như vậy nói cái gì cũng phải đi tìm về thật không t i ệ n hắn chính là như thế t r ư ờ n g mắt t ậ t báo đắc tội hắn chu hành còn muốn đi ba người lại dẫn ngựa đi rồi một cái canh giờ thấy ngựa tinh lực khôi phục rất nhiều vừa định lên ngựa thẳng đến k i n h thành đỗng nhiên phía sau chuyển đến từng trận móng ngựa đạp địa âm thanh ba người dồn dập sang bên đồng thời về phía sau nhìn lại là đại minh cầm ý địa vệ cưu ma trí mắt sắc cực kỳ mở miệng nói rằng ao cá t r ồ n thú xuân nào chính là đại minh cầm y địa vệ hòa trang một mặt sắc lạnh nghị nam tử cưỡi ngựa trước ở mặt trước ở sau người hắn theo mấy chục cầm ý địa vệ mỗi cưỡi ngựa tiến lên một khoảng cách liền sẽ có một cái c đến ven đường nghỉ chân tay phải cầm đao một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế mãi đến tận đám người kia đến ba người trước người mấy chục cầm y h i ệ vệ chỉ còn mặt kia s ắ c lệnh nghị nam tử người kia ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa diện nhìn chu hành mọi người một ánh mắt hai tay ô quyền xin hỏi nhưng là chu thần y cùng thổ phiên quốc sư ngay mặt chu hành cũng không hiếu kỳ cái tên này là làm sao nhận ra hắn lúc trước hắn từ thất hiệp c h ấ n khởi hành đi đến đại tống thời điểm đều có thể đụng tới bán hắn chân dung thành cựu đại minh đặc vụ đầu lĩnh cầm y h i ệ vệ nắm giữ hắn cùng cựu ma trí hai người chân dung thực sự quá bình thổ phiên quốc sư đại luân minh vương cưu ma c h í vị này chính là tiếng tăm lừng lây chu hành chu thần y còn này một vị chính là phái cổ mộ truyền nhân tiểu long nữ long nữ hiệp cưu ma c h í cái này hiện nhãn bao trực tiếp đứng dậy ngạo khí mười phần địa giới thiệu chính mình cùng với chu hành mọi người ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu tại hạ c ẩ m y địa vệ chỉ huy sứ thanh long phụ mệnh đến đây nên tiếp xuất vân quốc sứ thần ba vị có thể cưỡi ngựa đi đầu hoặc là nghỉ chân nhìn qua chỉ là không muốn cùng xuất vân quốc sứ thần đoàn xe quá mức tiếp cận là tốt rồi miễn cho phát sinh không cần thiết mâu thuẫn mong rằng ba vị tạo thuận lợi thanh long đi đầu cảm ơn ba vị c ẩ m y địa vệ chỉ huy sứ thanh long hai tay ô quyền cung kính nói đổi làm những người khác hắn đã sớm cao giọng kêu là c ẩ m y địa vệ làm việc những người không có liên quan mau chóng sang bên nhưng hắn đối mặt là chu hành còn có thổ phiên quốc sư cưu ma c h í không nói hai người này chỉ sợ cũng liền cái kia tiên nữ bình thường long nữ hiệp hắn đều không phải là đối thủ loại này thế cuộc dưới căn bản không cho phép hô lên c ẩ m y địa vệ làm việc những người không có liên quan mau chóng l à g tránh loại hình lợi nói đến thực lực chính là đạo lý quyết định chu hành đối với cái kia cái gọi là xuất vân quốc sứ thần cũng không có hứng thú tuy rằng hiện tại xuất vân quốc sứ thần rất có khả năng là chu vô thị phái đi người có thể đang không có chứng cứ tình huống mạnh mẽ vạch trần đ á m người kia thân phận cũng không thể đối với chu vô thị tạo thành chút nào ảnh hưởng coi như hắn muốn ly dán triều đình cùng chu vô thị trong lúc đó quan hệ cũng không thể chỉ dựa vào một cái miệng đang không có mười phần chứng cứ trước hắn nói tới tất cả chỉ có thể bị nhận định là vụng về kế ly dán dù sao lúc trước độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân hai người đã từng đêm khuya xông vào hoàng cung thành t ự u hai người đệ tử chu hành lời nói nhất định không chiếm được hoàng đế tín nhiệm hắn tùy tiện một cái hắt hơi hoàng đế cũng phải hoài nghi hắn có hay không. Có ý đồ riêng. càng khỏi nói bỗng nhiên đứng ra vạch ra chu vô thị muốn xoám bị i ê n lặng xem biến đổi mới là chu hành giai đoạn hiện tại chuyện cần làm có thể không lợi dụng xuất vân quốc sứ thần sự tình lại khanh chu vô thị một cái chu hành cũng không bắt buộc thuận theo dĩ nhiên là được hắn đến kinh thành đầu tiên cần phải làm là tìm hai người cổ tam thông thành thị phi xuất vân quốc sứ thần sắp đến kinh thành cũng không ai biết cổ tam thông cùng thành thị phi này hai cha con có hay không gặp mặt hắn muốn chính là hoạt cổ tam thông không phải là chết nghĩ đến đây chu hành trực tiếp xoay người lên ngựa một bên cưu ma trí thấy thế vội vàng đuổi theo thanh long chỉ huy sứ chúng ta t r ư ớ hết hành một bước cẩm y địa vệ chỉ huy sứ thanh long hướng về phía cựu ma trí chắc tay thổ phiên vương tử đã ở kinh thành quốc sư sau khi vào kinh có thể trực tiếp đi đến quốc tân quán tìm kiếm cựu ma trí nghe vậy một trận khẽ cao mày hắn mới mặc kệ cái gì thổ phiên vương tử thổ phiên quốc vương đi đến đại tùy theo sát chu thần y bước tiến mới là hắn chuyện cần làm chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng tất cả thuận theo tự nhiên chính là thấy chu hành mọi người rời đi cẩm y địa vệ chỉ huy sứ thanh long cũng là thở phào một n g ụ m trọc khí người có tên cây có bóng chu hành ở đại tống cùng núi võ đang làm chuyện này đã sớm chuyển đến đại minh hắn căn bản không muốn trêu chọc cao thủ như thế thanh long cưỡi ngựa đứng ở ven đường bắt đầu giò xét lên mãi đến tận phía sau một đường t r ư ớ c đoàn xe đến thanh long mới một lần nữa triệu tập cầm y địa vệ tiếp tục tiến lên mỗi ba giờ một tuần mắt thấy tới gần kinh thành tuyệt đối không thể ở thời khắc sống còn xảy ra chuyện gì thoại phân lưỡng đầu cưỡi ngựa chạy như liên chu hành đám người đã thấy do kinh thành cái k i a cao to t ư ờ n g thành chu hành trước đây ngay ở kinh thành sinh hoạt quá một trận cùng lão đường ra ngoài s i ê u tầm v õ công cuối cùng chỉ tìm tới một bản tịch tà kiếm phổ ở sau khi trở về hai người bọn họ ở kinh thành đợi trí ít hơn một tháng thời gian ở cái tia trong vòng một tháng chu hành đã sớm dạo khắp toàn bộ kinh thành ngoại trừ hoàng cùng cùng với quan phủ chưa từng đi qua những nơi khác h ắ n cơ bản đi dạo một lần bây giờ thăm lại chốn xưa ngược lại cũng có chút khác tư vị sông lên đầu chu thần y phỉa tiểu tăng đi đầu một bước định một khách sạn làm sao chu i n g p hành o n nhận việc, muốn g việc, v đi đầu o t h à đi định gián phòng. Chu hành Chu lắc lắc đầu ta cùng lao đường ở kinh thành vậy cũng là có phòng người chủ cái gì khách sạn hoàng đế đại minh cưới vợ xuất vân quốc công chúa cái khác các quốc gia dồn dập đến đây chúc mừng gần nhất kinh thành càng l à miễn trừ giới nghiêm một ít người làm ăn đều không xa vạn dặm đến rồi kinh thành khách sạn chỉ sợ sớm đã trụ đấy c h u h à n h r i t l ờ i v u n g tay l ê n v à o t h à n h chương 224, đông sưởng hành gặp lại tào chính thuần chương 224, đông sưởng hành gặp lại tào chính thuần chính như chu hành từng nói hoàng đế đại minh đại hôn các quốc gia lai sứ vì là cùng dân cùng vui hắn đặc biệt thủ tiêu kinh thành giới nghiêm tuy rằng khổ người của triều đình có thể bách tính nhưng là vỗ tay bảo hay cũng không ít thương nhân từ nơi khác tới rồi gần nhất kinh thành có thể nói là rất náo nhiệt chỉ là đánh đến cửa thành liền có thể nghe được bên trong kinh thành tiếng ồn à o âm mấy vị người trong giang hồ làm phiền đăng ký đi vào bằng không các vị vẫn là đường cũ trở về đi cửa thành chu hành mọi người mới vừa đứng lại thân hình liền có người đi lên phía trước trong tay cầm một quyển sách một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế vẫn là như thế nguyên nhân hoàng đế đại minh đại hôn không ít người đều đến rồi kinh thành trong đó tự nhiên cũng sẽ có người trong giang hồ đến tham gia trò vui đối với triều đình tới nói những n à y người trong giang hồ không sợ trời không sợ đất xông tới bách tính đúng là việc nhỏ nhưng nếu là ảnh hưởng lần này đại hôn để hoàng đế ở tại các nước khác sứ thần trước mặt mất mặt đó mới là mất mặt ném quá độ bởi vậy ngoại trừ ra ngoài nên tiếp xuất vân quốc sứ thần cầm y đ ị vệ mọi người lục phi môn hộ long sơn trang Đồ vật hai ư ở người n g đều bị điều động đi ra ngoài, cành gác mỗi cái yếu đạo, yếu hữu muốn bị ngoài, mỗi cái cành gác ra vào sở trong h h à n người t võ lâm đều phải đăng phải không ý trong n d a sách, có nếu là v c ù nhất g u y i người trong bóng tối giám thị, nhìn kỳ những người ể thể m còn có có trong bóng nhìn những này n thị, h kỳ cử nhất định ộ n Người trong võ lâm không nhất g võ lâm đ mang theo binh khí có thể mang theo binh khí nhất định là người trong giang hồ nguyên nhân chính là như vậy mang theo một đao một kiếm chu hành cùng với mang theo song kiếm tiểu long nữ bị ngăn lại còn cưu ma c h í hắn hoàn toàn là tiện thể thôi ai bảo hắn cùng chu hành còn có tiểu long nữ chạm cùng nơi không chờ chu hành mở miệng thành lầu bên trên bỗng nhiên vang lên một thanh âm làm càn dứt tiếng liên có một người từ cao mấy trượng trên thành lầu nhảy xuống m ũ i chân nhẹ chút không có phát sinh chút nào âm thanh người đến khinh công ngược lại cũng không tồi người kia nhìn qua t r ư ờ n g ba mươi tuổi trên người mặc một thân thái g i á m trang phục trong tay cầm một cái trường kiếm sắc mặt âm n u cùng khỏe miệng hắn cười nhạt ý hình thành rõ ràng so sánh tào công công cái tia cầm trong tay s á c h thủ thành binh sĩ vội vã hướng về phía cái tia thái g i á m hành lễ nghe người binh sĩ này xưng hô chu hành chân mày cao lại tào một bên cưu ma trí đồng dạng nghĩ đến điều này khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống thử lạnh một tiếng nhìn về phía nơi khác không cần đoán tuyệt đối là cùng tào chính thuần cái kia thái giám chết bẩm có quan hệ người kia h ừ lạnh một tiếng chu thần ý ngay mặt không thể không lễ chu thần ý không cần đăng ký người kia khoát tay h á o một cái thủ thành binh sĩ vừa nghe lúc này hảo náo lui qua một bên xử lý xong những n à y cái kia thái giám mới một mặt cung kính vẻ mặt tại hạ đông xưởng tào thiếu khâm nhìn thấy chu thần ý n g h ĩ trước đây đã sớm nghe nghĩa phụ nhắc quan ngại không nghĩ đến hôm nay gặp mặt tào thiếu khâm long môn tiêu cục cái kia chu hành trong đầu lúc này xuất hiện như vậy một bộ hình ảnh tóc hai bụ sù tào thiếu khâm bị một cái cầm trong tay dao mổ lợn người cho dịch thành bộ xương chỉ là không có nghĩ tới tên này lại là tào chính thuần nghĩa tử tào công công k h á c h khí đưa tay không đánh người mặt tươi cười tào thiếu khâm phong bình làm sao hắn cũng không quan tâm đối với chu hành tới nói tào thiếu khâm xem như là người mình đã như vậy vậy hắn liền đồng ý khuôn mặt tươi cười đối lập nếu là nghĩa phụ biết được chu thần y đến rồi kinh thành tất nhiên vui mừng vô cùng chu thần y không bằng di giá đông s ư ở n g làm cho nghĩa phụ ta khoản đãi một hai tào thiếu khâm không nói hai lời trực tiếp mở miệng xin mời nói hắn có thể chính quá rõ ràng nghĩa phụ cùng chu hành quan hệ nếu là mình biết rõ chu hành đến rồi kinh thành còn chưa xin mời hắn đi đông xưởng ngồi một chút để hắn nghĩa phụ biết rồi. là thật sự gặp mắng người Tốt, ta ố t t vừa vặn cũng có chuyện tìm n g ư y i n g h ĩ a phụ vậy thì làm phiền t à o công công dẫn đường chu hành còn dự định trước tiên thả xuống hành lý sau đó sẽ đi tìm tàu chính thuần tìm h i ể u cổ tam thông sự t ì n h đây ai thừa muốn ở cửa thành liền đụng tới tàu chính thuần nghĩa tử vừa vặn không phải tàu thiếu khâm nghe vậy đầu tiên là căn dặn những người khác hào hào bảo vệ sau đó liền đi tới chu hành bên cạnh dẫn đường tiến lên chu hành mọi người là từ tây môn tiến vào kinh thành mà đông xưởng an vị rơi vào kinh thành góc tây bắc mấy người sau khi vào thành hướng về bắt đi một khoảng cách liền có thể nhìn thấy đông xưởng cộng lớn ở đông xưởng mặt sau chính là hoàng cung so với hộ long sơn trang uy nghiêm đại khí đông s ư ở n g nhưng là có vẻ âm u có điều điều này cũng bình thường thiên lao ngay ở đông s ư ở n g bên trong tương tự nương tựa hoàng cung đông s ư ở n g thiên lao không biết đóng bao nhiêu cùng hung cử các đồ cũng không biết có bao nhiêu người ở chỗ này chịu khổ g i à n vật cùng sát hại âm khí trùng cũng là chuyện bình thường ở đông s ư ở n g cửa t à o chính thuần rất sớm liền ở nơi đó chờ đợi t à o thiếu khâm đã sớm phái người đưa tin trở lại t à o chính thuần nghe nói tin tức này sau khi liền dẫn một đám người đến đây chờ đợi thấy chu hành đi lên phía trước tàu chính thuần lúc này lộ ra n ợ cười bước nhanh đi lên phía trước hai tay ô n quyền cười nói chu thần y đường xa mà đến. chúng ta không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội tao công công k h á c h khí ngươi chớ có trách ta không ngợi mà tới là tốt rồi chu hành cười nói nói nhìn về phía t a o chính thuần phía sau người thực tại không ít những người này đánh giá ánh mắt của hắn hoặc là hiếu kỳ hoặc là xem kỹ hả này cuồng nhiệt ánh mắt là cái gì quỷ tao chính thuần theo chu hành ánh mắt nhìn cười ha h a chu thần ý cười chê rồi năm người này chính là sơn tây ngũ độc lấy dùng độc nghe tên với giang hồ bọn họ độc dược dù cho là ta cũng phải tạm tránh mũi mật mang nhưng bọn họ đối với chu thần ý nhưng là tôn sùng cực kỳ a tao chính thuần dứt lời cái tên năm người cùng nhau đi ra dồn dập tiến hành rồi tự giới thiệu mình sau đó sơn tây ngũ độc đứng đầu bò cạp mới mở miệng nói t r ậ m vũ ngàn đêm y danh ta chờ vẫn có nghe thấy nhưng không có duyên gặp một lần mong rằng chu thần y chiếu cố để chúng ta chứng kiến t r ậ m vũ ngàn đêm bậc này thần kỳ thánh dược tôn nhan tào chính thuần nghe bò cạp lời nói lập tức không hì hì chết tiệt cái tên này cái gì đều muốn xem t r ậ m vũ ngàn đêm là cỡ nào bạo vật có thể tùy tiện khiến người ta xem những người này vốn là dùng độc vạn nhất chu thần y hiểu lầm hắn muốn phái người nghiên cứu trầm vũ ngàn đêm cái tia lại nên làm gì chu th không cần để ý tới cái tên này chúng ta giới thiệu cho người một hai tào chính thuần lần lượt từng cái giới thiệu chính mình khổ cực mời chào những cao thủ này đến say kiếm say vô thường lạc cúc sinh vợ chồng thiên diện lan g quân hơn nữa vừa nãy sơn tây mũ độc cùng hắn trọng yếu tâm phúc phi ưng cùng với hắn nghĩa tử tào thiếu k h â m hừ hắn tào chính thuần dưới trướng vậy cũng là nhân tài đông đúc nha chu hành cũng không có nghe tào chính thuần khoe khoang ý nghĩ hắn hiện tại chỉ muốn nắm chặt mượn tào chính thuần sức mạnh làm hai việc thấy cổ tam thông tìm thành thị phi tào công công chúng ta sau đó chậm dãi c â chuyện ta chuyến này đến đây tìm người là có chuyện khẩn cấp muốn xin người hỗ trợ chu hành mở miệng nói rằng thấy chu hành biểu hiện nghiêm túc tào chính thuần cũng là thu lại nụ cười trên mặt một mặt nghiêm nghị vội vã nghiêng người đem chu hành l ê n tiến vào đồng s ư ở n g chương hai trăm hai mươi năm tính toán mưu đồ chương hai trăm hai mươi năm tính toán mưu đồ cái gì người muốn tiến vào thiên lao tầng thấp nhất tìm cổ tam thông đồng s ư ở n g trong phòng tiếp khách tào chính thuần kêu lên sợ hãi lúc này trong đại s ả n h chỉ có hắn cùng với chu hành bọn bốn người hắn rất nhiều thủ hạ đều không có mặt chu hành nghe vậy chỉ là cười cận tào chính thuần gặp có phản ứng như thế này hắn đã sớm nghĩ đến một bên cưu ma trí hừ lạnh một tiếng âm dương quái khí đạo chu thần ý ỉ tiểu tăng đã sớm nói tào chính thuần nói chuyện căn bản là không có tác dụng chúng ta trực tiếp l ẹ n vào thiên lao chính là tại sao phải nói với hắn đối mặt ưu ma chi quái g ợ tào chính thuần cũng không cam lòng yếu thế không ai so với hắn cái này âm dương người càng hiểu rõ quái g ợ ơ vừa nãy một mực yên lặng không lên tiếng hiện tại cũng đứng ra nói ầu nói tả ta tưởng là ai hóa ra là trộm cắp bí tịch kết quả bị thiếu lâm bắt lại đại liêu thổ phỉ ưu ma chi a tào chính thuần một câu nói trực tiếp đem ưu ma chi cho làm phá vỡ bị thiếu lâm nắm lấy nói cũng là nói rồi đây là hắn tài nghệ không bằng người có thể câu nói kia đại liêu thổ phỉ là thật sự để hắn không tìm được cưu ma c h í vừa định phát tác có thể tạo chính thuần nhưng sẽ không cho hắn cơ hội thiên lao cái kia mảnh đất nhỏ chúng ta vẫn là định đoạn tuy rằng thiên lao tầng thấp nhất vì là hộ long sơn trang cùng đ ô n g xưởng hai tầng q u ầ n hạn có thể thiên lao dù sao ở ta đông xưởng bên cạnh đưa cá nhân đi vào vẫn là dễ dàng có điều cái kia cổ tam thông võ công không tầm thường những năm gần đây cái kia chu thiết đảm vì là t h a m dò cổ tam thông võ công thường thường liền đi đến đưa một ít phà vào sự người trong giang hồ kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị cái kia cổ tam thông cho giết theo chúng ta phòng chừng cái kia cổ tam thông võ công chỉ sợ là có thể cùng chu vô thị cùng chúng ta địa vị nang nhau nghe tào chính thuần hướng về trên mặt chính mình t h ứ t vàng chu hành cũng không nói thêm gì ngược lại là một bên kêu ma trí mở miệng nói hừ khoác lác hắn tuy rằng nghe nói qua cổ tam thông sự tích có thể cổ tam thông võ công đến tuột cùng làm sao hắn nhưng là không biết hắn nói tào chính thuần khoác lác là bởi vì tào chính thuần đem chính mình cùng chu vô thị võ công đặt ở đồng nhất trình độ trên quá không biết xấu hổ một chút đã biết chu vô thị hắn mà hắn tào chính thuần như vậy chu vô thị cùng tào chính thuần ai mạnh ai yếu tự nhiên hết sức rõ ràng ha ha tào công công yên tâm ta lần này đi không phải là c ù n g cổ tam thông đánh nhau tào công công cũng là người mình có mấy lời ta cứ việc nói thẳng ta sư phụ đường cựu không có chết chuyện này tào công công nguyên nên biết chưa chu hành mở miệng hỏi chuyện này hắn cũng không chuẩn bị gạt tào chính thuần tào chính thuần nghe vậy s ư ơ n g sở chuyện này hắn vẫn đúng là không biết hắn lại không phải chu vô thị căn bản không thể mỗi ngày d á m thị chu hành hơn nữa đường cựu căn bản không hề lộ diện hắn không biết cũng là chuyện hợp tình hợp lý lao đường nói với ta muốn làm cho chúng ta hai cái vào chỗ chết chính là chu vô thị bởi vậy tào công công hai người chúng ta xem như là đồng nhất trận tuyến t à o chính thuần nghe vậy trên mặt vui vẻ mọi người trong nhà ai hiểu à không hề làm gì cả một đám giúp đỡ từ trên trời giáng xuống t à o chính thuần nhìn về phía cựu ma chỉ ánh mắt đều hiền lành rất nhiều chỉ cần là giúp hắn đối phó chu vô thị đó chính là hắn người thân xem ở chuyện này phân nhi trên hắn liền không mắng này đại liêu nha không thổ phiên quốc sư chẳng lẽ tìm k i ế m cổ tam thông cùng đối phó chu thiết đảm có quan hệ t à o chính thuần tuy rằng không bằng chu vô thị có tâm kế khả năng đủ làm được đông xưởng hắn công vị trí người như thế nào sẽ là vụng về ra hỏa hắn trực tiếp phát hiện trong đó hoa điểm tào công công nên thu được gia sư đưa cho người thư tín chứ tào chính thuần lắc lắc đầu đường c ử u huynh đệ lúc nào cho ta là hắn tào chính thuần sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đ ố n g nhiên nghĩ đến trước một trận có người đem thư tín ném đến đông s ư ở n g cửa sự t ì n h mặt trên viết tố tâm ngay ở côn lôn sơn chu hành cười không nói k h ẽ gật đầu không sai có điều nhìn dáng dấp tào công công cũng không có tìm được cái kia tố tâm tào chính thuần thở dài cái kia chu thiết đảm thật giống như biết chúng ta hành động tự chúng ta đi chế một bước côn lôn sơn trong động băng dấu t u y ế t tất nhiên là bị chu vô thị cấp cứu đi rồi có điều chúng ta có cái khác biện pháp kiềm chế cho hắn t à o chính thuần tâm h trầm nợ nụ cười chu hành biết cái tên này trong miệng biện pháp là chỉ trong tay h ă n cái kia một viên thiên hương đậu khấu tố tâm năm đó sen vào cổ tam thông cùng chu vô thị quyết đấu bên trong kết quả chúng rồi chu vô thị nửa chiều cuối cùng là chu vô thị sử dụng thiên hương đậu khấu bảo vệ tố tâm tính mạng có thể thiên hương đậu khấu nhất định phải ba viên cùng dùng mới có thể làm cho uống thuốc người triệt để khôi phục dùng một viên tuy rằng có thể giữ được tính mạng nhưng cũng gặp rơi vào mê man bên trong trừ phi có thể khi tìm thấy quả thứ hai thiên hương đậu khấu dùng hai viên thiên hương đậu khấu sau khi tố tâm liền sẽ tỉnh lại nhưng nếu là không ở trong vòng ba tháng dùng quả thứ ba thiên hương đậu khấu cái kia trong cơ thể áp chế thương thế liền sẽ trong nháy mắt bạo phát không phải sức người có thể trị liệu tao chính thuần trong tay chính là quả thứ hai còn cuối cùng một viên thiên hương đậu khấu nhưng là ở vân la quận chúa trong tay tao công công nếu biết tố tâm vậy ngươi có biết chu vô thị tố tâm cùng với cổ tam thông ba người trong lúc đó quan hệ chu hành tiếp tục hỏi tao chính thuần sửng sốt u một chút sau đó nhân t i ệ n nói chuyện này chúng ta đúng là biết này tố tâm cô nương cùng cổ tam thông đã từng có hô nước tiên hoàng năm đó nghe chu thiết đảm muốn tới vợ một cái với người khác từng có hô nước nữ、tử. cũng là nổi trận lôi đình có điều n à y cùng chu thiết đảm có quan hệ gì không chờ chu hành mở miệng giải thích một bên cưu ma c h í đã mở miệng thứ tào công công không biết yêu a ngươi chỉ là dùng thiên hương đậu khấu bắt bí chu vô thị còn có thể dựa vào một viên thiên hương đậu khấu để chu vô thị tự sát hay sao nhưng nếu là dùng thiên hương đậu khấu cứu sống tô tâm lại đem cổ tam thông thả ra để chu vô thị nhìn cổ tam thông một nhà đoàn tụ không so với dùng một viên nho nhỏ thiên hương đậu khấu bắt bí chu vô thị thực sự tốt hơn nhiều nghe cưu ma trí lời nói tao chính thuần cũng là suy nghĩ sâu sắc gật gật đầu lời này cẩn thận vừa nghe thật là có chút ít đạo lý à. hắn vẫn đúng là n ắ m không cho một viên thiên hương đầu k h ấ u thật là không nhất định có thể làm cho chu vô thị nói gì ngay nấy có thể như quả thực đem cổ tam thông thả ra lại cứu sống t ố tâm để chu vô thị nhìn cổ tam thông một nhà đoàn tụ mùi vị đó nhi khẳng định so với giết hắn còn khó chịu hơn à. thú vị thú vị t a o chính thuần khoe miệng hơi d ư ơ n g lên phản phất đã thấy chu vô thị phát điên r á n g vẻ có điều t a o chính thuần ngẩng đầu liếc mắt một cái cựu ma trí hừ ta không biết yêu lẽ nào ngươi cái hòa thượng liền đã hiểu chu thần y ý nghĩ chúng ta đồng ý phối hợp cổ tam thông năm đó giết chết t o à người bộ đều là n t r o nhất định cổ tam thông chỉ cần đụng tới chu vô thị liền muốn nhượng bộ lui binh chu vô thị đem cổ tam thông nhốt tại thiên lao tầng dưới chót sau khi ở lối ra nơi thiết trí một khối thất chiều, bại mặt trên viết thiết đảm thần hầu bốn chữ lớn cổ tam thông tuân thủ lời hứa chưa từng lướt qua thiết bài n ử a bước chỉ là ở lại thiên lao tầng dưới chót dựa vào vách tường vị trí chu thần y muốn đem cổ tam thông thả ra phải làm nhân màn đem đi đến ta sẽ ở thiên lao vì là chu thần y lưu lại đánh dấu chỉ dẫn ngươi trực tiếp đi đến thiên lao tầng dưới chót bất quá nếu như thuyết phục cổ tam thông rời đi thiên lao vậy thì phải xem chu thần y ngươi chờ cổ tam thông sau khi rời đi ta tìm lý do đăng báo đi đến liền nói cổ tam thông tự mình vượt ngục bậy hạ coi như lòng sinh nghĩ hoặc cũng sẽ không nói cái gì dù sao cổ tam thông chính là người trong giang hồ hắn giết、chết. cũng đều là tám đại phái người thôi tao chính thuần mở miệng nói rằng chu hành gật đầu tao chính thuần gật đầu là được thiên lao nhà tù đông đảo nếu như không ai dẫn đường hắn căn bản không biết thiên lao tầng thứ chín đến cùng đi như thế nào tao công công còn phải giúp ta tìm một người chu hành hạ thấp giọng mở miệng nói tao chính thuần tập hợp hướng về chu hành tương tự nhỏ r ộ n g cổ tam thông cùng tố tâm chi tử t à o chính thuần nghe vậy đầu tiên là sư sở sau đó liền bắt đầu cười hắc hắc đáng thương chu thiết đàm a chương hai trăm hai mươi sáu phi ưng hướng ta đến chương hai trăm hai mươi sáu phi ưng hướng ta đến chúng ta vậy thì sắp xếp nhân thủ đi tìm ở kinh thành tìm người không có ai so với bọn họ đông s ư ở n g còn muốn chuyên nghiệp tào chính t h u ầ n phản ứng đầu tiên đã nghĩ đến hắn đệ nhất tâm phúc thiết c h à o phi ưng phi ưng phi ưng tào chính t h u ầ n không nói hai lời vọt thẳng ngoài cửa lớn tiếng kêu la lên dứt tiếng trong chốc lát một bộ không phải chủ lưu trang phục phi ưng liền đẩy cửa đi vào phi ưng co l ư n g có người n g khoe miệng chậm rãi vung lên tào chính t h u ầ n lại muốn dùng đến hắn sao hắn là tào chính phần đệ nhất tâm phúc tào chính phần đối với hắn xác thực không tệ chỉ là đáng tiếc hắn chân chính chủ nhân là chu vô thị hắn là chu vô thị xếp vào ở tào chính thuần bên người mới bắt đầu thời điểm tào chính thuần đệ nhất tâm phúc hẳn là đông sượng đại đương đầu bị khiếu thiên mới là chỉ là đáng tiếc trải qua dương vũ hiên một á n chu vô thị vừa muốn lôi kéo trong triều trung thần phe phái lại muốn diệt trừ tào chính thuần tâm phúc liền mới có thiên địa hai đại mật t h á m cùng ra tay với bị khiếu thiên tình huống hai người liên thủ bị khiếu thiên căn bản không có bất kỳ tồn tại hy vọng sau đó chu vô thị lại hoạt động một phen trả giá một chút đánh đổi để hắn ở tào chính thuần nơi này lập một chút công lao địa vị của hắn cũng thuận theo nước lên thì trời lên được lợi từ sự tồn tại của hắn tào chính thuần rất nhiều mưu tính đều có thể bị chu vô thị sớm biết được chu hành vừa đến đã mang theo tào chính thuần vào phòng còn không cho bất luận người nào tiếp cận tỏ rõ là đang bàn luận một ít việc không muốn để cho người khác biết hắn đều chuẩn bị đem chuyện này nói cho chu vô thị kết quả tào chính thuần càng làm hắn gọi vào hắn vừa v ậ n nhân cơ hội nhiều tìm hiểu một ít tình báo người đi dẫn người ở kinh thành tìm một người tên là tào chính thuần mở miệng một bên phi ưng cũng trận to hai mắt một bộ hiếu kỳ vô cùng d á n vẻ có thể không chờ đối phương mở miệng một bên chu hành nhưng là nói chuyện vừa mở miệng liền để phi ưng mồ hôi lạnh chạy dòng chấm đã Công công, đi đi. t phi, phi ưng đến g cùng là tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện gia hỏa t h a tấn bức cung cũng được ngụy trang cũng được hắn đều là trải qua hộ long sơn trang chuyên nghiệp huấn luyện hơn nữa ảnh đế chu vô thị tự mình chỉ điểm đang đối mặt tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi thời điểm phi ưng lúc này triển lộ ra hắn chuyên nghiệp một mặt sắc mặt của hắn tiết lộ ba điểm kinh ngạc ba điểm p h ấ n nộ ba điểm thất lạc cùng với một phần hoảng loạn bị chu hành chỉ nhận là hộ long sơn trang nằm vùng kinh ngạc cùng với p h ấ n nộ hắn rõ ràng là người của đ ô n g s ư ở n g đối mặt tào chính thuần ánh mắt kinh nghi thời điểm thất lạc hắn vì là tào chính thuần vào sinh ra từ nhiều năm kết quả chỉ là nghe một người ngoài lời nói liền đối với hắn sản sinh hoài nghi đồng thời còn có một tiêu hoảng loạn hắn lo l ắ n g chu hành có chứng cứ có thể cái ý niệm này chỉ là hơi hơi suy tư liền bị hắn cho bỏ đi toàn bộ hộ long sơn trang ngoại trừ chu vô thị không có người thứ hai biết thân phận của hắn chu hành căn bản không thể biết nhìn p i ư n g chân tình biểu lộ tào chính thuần cũng có một chút dao động chuyện này chu thần y thể có phải là tính sai phi ư n g đối với chúng ta trung thành tuyệt đối trong ngày thường càng là lập xuống không ít công lao hộ long sơn chàng cũng nhân hắn mà tổn thất nặng nề à. chu hành vẫn không có trả lời vẫn trầm mặc tiểu long nữ bỗng nhiên nói ta dùng di hồn đại pháp thăm dò một phen nàng đang dò hỏi chu hành ý kiến nàng bây giờ đã thành hoàng thường đệ tử kiểu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp tự nhiên đã học được di hồn đại pháp chỉ có thể đối với một ít tâm trí không kiên định người dùng chu vô thị tự mình bồi dưỡng được đến mặt thám tâm tính phương diện tự nhiên là không cần nhiều lời long nhi ngươi di hồn đại pháp e sợ không có tác dụng cho tới chứng cứ tao công công ta còn thực sự không có chứng cứ ta đến đây là hết lời ngươi muốn như thế nào xử lý cái tên này này đều theo ngươi nhưng ta hy vọng ở ta song xuôi kinh thành sự t ì n h trước cái tên này không nên dính vào trong đó này xem như là chúng ta hai bên liên minh hàng đầu điều kiện chu hành mở miệng nói ở đại minh đại tống thời điểm tào chính thuần nhiều lần ra tay giúp đỡ hai người quan hệ xác thực không tệ hơn nữa thiếu đạo đức đạo nhân quan hệ chu hành cũng đem tào chính thuần xem thành là người mình t r ư ớ c hắn đã nghĩ quá thế hắn đem cái tên này bên người thiết trả phi ưng cho thanh trừ chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ hắn vốn là muốn phải tìm chứng cứ sẽ giải quyết phi ưng có thể bây giờ nhìn lại cái tên này làm mật t h á m bản lĩnh s ắ c thực không phải nắp làm việc kín kẽ không một lỗ hổng dù cho hiện tại đi lục soát hắn gian phòng e sợ cũng là không thu hoạch được gì đã như vậy đơn giản trực tiếp điểm ra phi ương thân phận để chính tào chính thuần đi thăm dò đi chu hành rất tiếng tào chính thuần chính nghi hoặc bên trong thân hình của hắn nhưng là di chuyển một bên cứu ma trí thấy thế tương tự n ú n mũi trần hai người trước mắt liền xuất hiện ở phi ương bên cạnh hai người một người điểm được phi ương bà vai phi ương thân hình về phía sau bay ngược ra ngoài đánh vào trên tường phịt một tiếng té xuống đất phát sinh tiếng vang trầm nặng hắn đã không thể động đậy tào công, công ta cho ngươi mặt mũi này phi ưng chính ngươi xử lý nhưng ta thực sự không yên lòng để hắn tham dự vào ở ta sự tỉnh không có xử lý xong trước ta cảm thấy thôi đúng là có thể trước đem hắn cho giam cầm lên làm sao chu hành đã đủ cho tào chính thuần mặt mũi nếu là đ ổ i thành những người khác hắn mới mặc kệ đối phương là cái gì người đâu liền sung phi ưng là chu vô thị thủ hạ hơn nữa bên người có quốc sư loại cao thủ này ở bên hắn đã sớm trực tiếp động thủ đem phi ưng cho giết tào chính thuần nghe vậy c h ắ t tay chúng ta cũng là ý tứ như vậy chuyện này xác thực không nhỏ chúng ta dưới chướng đông đảo nếu là không có chứng cứ liền đem phi ưng cho giết e sợ cho lòng người di động chúng ta đã nghĩ kỹ một lúc ta liền khiến người ta thả ra tin tức phi ưng đã bị ta cho giết ta ngược lại muốn xem xem chu vô thị là cái gì phản ứng có thể làm được đông xưởng hán công vị trí tao chính thuần căn bản là không phải cái gì vụng về người chu hành đồng dạng tán thành ngoài ra tào công công không n g ạ i dùng thiên hương đậu khấu đến để chu vô thị tâm tư phát sinh biến hóa người ở tâm thần không yên bên d ư ớ i tào công công mới càng dễ dàng biết mình muốn đáp án ở kế hoạch của hắn bên trong để cổ tam thông thành thị phi cùng với tố tâm một nhà ba người đoàn tụ trong đó cổ tam thông hắn có thể cứu thành thị phi hắn có thể tìm chỉ có tố tâm là một vấn đề khó khăn tố tâm bây giờ chính đang mê man hắn đối với chu vô thị tới nói chính là một cái vật chết cũng không ai biết chu vô thị đến tột cùng đem tố tâm đặt ở nơi nào như muốn cả nhà bọn họ ba thanh đoàn tụ ba viên thiên hương đậu khấu cho tố tâm dùng cũng là chuyện sớm hay muộn chẳng bằng sớm đem thiên hương đậu khấu cho chu vô thị muốn gặp một cái h o ạ c tố tâm có thể so với tìm một cái chết tố tâm muốn dễ dàng nhiều lắm khi đó mới càng dễ dàng đem tố tâm từ hộ long sơn trang mang ra đến tao chính thuần cũng là một điểm liên thông ha ha cười nói đã như vậy chúng ta liền mời xin mời cái kia chu vô thị đến dự tiệc bữa tiệc này tên liền gọi thiên hương đậu khấu h ế n làm sao ngã trên mặt đất phi ưng không thể động đậy trên mặt mặt không hề cảm xúc nhưng trong lòng như n g là tâm l o ạ n như ma hắn có loại linh cảm lần này chỉ sợ là thật sự phải gặp chết tiệt này chu hành đến tột cùng là làm sao biết tao công công theo kế hoạch đến đây đi tìm người việc liền làm phiền ngươi tốn nhiều tâm ta liền ở tại trước lao đường mở trong tự quán nếu là tìm tới ngươi trực tiếp phái người thông báo ta chính là còn ta cùng quốc sư buổi tối cũng sẽ dựa theo kế hoạch đi một chuyến tao chính thuần gật đầu liên tục hắn đã cấp thiết muốn muốn nhìn thấy chu vô thị phá vỡ dáng vẻ tình cảnh đó nhất định tương đương thú vị chương hai trăm hai mươi bảy quốc tân quan trước ngụy trung hiền làm k ó dễ chương hai trăm hai mươi bảy quốc tân q u ả n trước nguy trung hiền làm khó dễ chu tước trên đường cái tiếng người huyên náo bởi vì hoàng đế sắp đại hôn duyên cớ kinh thành đến rồi không ít tiểu thương phụ cận thành c h ấ n bách tính cũng là tới rồi kinh thành muốn tập hợp một tham gia trò vui trong kinh thành cửa hàng các trưởng quỹ rất sớm đem cửa hàng mở ra nên tiếp tới cửa khách mời thậm chí có cửa hàng càng là thâu đêm suốt sáng không dừng ngủ đêm ngược lại kinh thành đã tạm thời thủ tiêu giới nghiêm nhưng là có một cái cửa hàng cùng với những cái khác cửa hàng hoàn toàn không hợp trên khung cửa diện đã coi cho đụi góc xó càng là trải rộng trú võng bảng hiệu càng là không biết đi tới nơi nào ở lối vào cửa hàng hai nam một nữ đứng ở lối vào cửa hàng ba người này không phải người bên ngoài chính là từ đông xưởng sau khi rời đi chu hành mọi người chính là nơi này lão đường trước mở quán rượu đã từng bởi vì huyết y gì y ở lâu duyên cớ ta từ kinh thành thoát đi đi tới thất hiệp trấn chu hành giảng giải chính mình quang vinh lịch sử tay phải đẩy một cái cửa phòng mở ra một luồng độc nhất cũ kỹ mùi vị phả vào mặt phòng ốc hồi lâu chưa quét tức liền sẽ tỏa ra loại này mùi vị đây là bình thường hiện tượng mấy người đi vào tiêu ma trí vô cùng tự giác trực tiếp đem chính mình tăng bảo kéo xuống đến một đoạn bước nhanh đi lên phía trước đơn giản lao lao rồi một phen cái bản mấy người tạm thời ngồi xuống quốc sư ngươi trước tiên hướng về quốc tân quán đi thôi ngươi như thế nào đi nữa nói cũng là thổ phiên quốc sư thổ phiên vương tử đến đây ngươi về tỉnh về lý cũng phải qua xem một chút cho tới ta cùng long nhi nhưng là đi b á i phòng một hồi quách cự hiệp thuận tiện tìm những người này đến quét dọn một chút này một nhà quán rượu cũng thật thuận tiện chúng ta ở lại chờ chúng ta b á i phòng quách cự hiệp liền đi quốc tân quán tìm ngươi nếu là nếu không có gì bất ngờ xảy ra tiêu đại hiệp bọn họ cũng ở quốc tân quán bên trong cái kêu tiêu viễn sơn còn phải châm cứu một lần mới được chu hành căn bản không có dự định ngồi lâu bọn họ còn có những chuyện khác muốn làm buổi tối đi cứu cổ tam thông quán rượu cũng đến quách tước quách c ự hiệp chỗ ấy cũng phải đến b á i phòng một hồi xem như là cảm ơn hắn ân cứu mạng tiện đường đem tiểu quách thư tín cho hắn thời gian cấp bách vẫn là lập tức lên đường đi cứu ma c h í cũng không có lập dị chính như chu hành từng nói hắn hiện tại còn đ ầ y thổ phiên quốc sư tên tuổi đây thổ phiên vương tử đến đây hắn nếu đến kinh thành tự nhiên qua được chào hỏi có điều chào hỏi quy chào hỏi hắn vẫn là gặp theo chu hành lăn lột ba người ở cửa khách sạn tách ra cứu ma trí tự mình đi đến quốc tần quán Chu trước cửa bạc hành nhưng theo hàng, Tiểu là trước tiên mang theo tiểu Long Nữ bên lấy tới một bên cửa hàng, ở lấy ra một tỏi ra đi ở sau khi thành công đổi làm ấ y sắt vách cửa h n đồng nghiệp sinh, g hỗ vệ trợ quét tức u Sau a thêm chăn, khô sạch phục khi đềm làm cùng nước lương với vụ. sẽ xong những việc này chu hành liền dẫn tiểu long nữ đi tới lục phiên môn theo lý thuyết muốn b á i p h ò n g quách cự hiệp nên đi hắn quý phủ m ớ i đúng có thể hiện tại bởi vì hoàng đế đại minh sắp đại hôn duyên cớ không ít người đều đến rồi kinh thành lục phiến môn thành tựu triều đ ỉ n h trọng yếu tổ chức cơ cấu tự nhiên cũng cùng đông s ư ở n g hộ long sơn trang như thế gánh chịu tuần thú kinh thành gánh nặng ở hoàng đế đại hôn không có kết thúc trước quách cự hiệp thành tựu lục phiến môn tập trộm tổng cố vấn tự nhiên được ở lục phiến môn chính vì như thế chu hành mới trực tiếp tìm đi tới lục phiến môn lục phiến môn ngay ở quán rượu bên cạnh cách đó không xa cũng chính bởi vì hai người khoảng cách rất gần ngày đó ra ngoài người hầu quách cự hiệp mới có thể đem chu vô thị cùng với huyết ý ở lâu người làm kính sợ lục phiến môn trọng địa những người không có liên quan xin mời chớ tới gần chu hành cùng tiểu long nữ vừa xuất hiện ở lục phiến môn trước cửa cửa người hầu hai cái bộ k h ó i liền đem hai người cho ngăn lại tại hạ chu hành có chuyện muốn gặp quách cự hiệp làm phiền thông báo một tiếng chu hành chắc tay cùng tức giận nói cái kia hai cái bộ k h ó i hiển nhiên nghe qua chu hành tên tuổi chỉ thấy hai người sửng sốt một chút đem chu hành tướng mạo cùng bọn họ đã từng xem qua độc thủ y t i ê n chu hành chân dung đối đầu sau khi lúc này mới thân thể chấn động hai người cùng nhau chắc tay chu thần ý, ý. quách cự hiệp hiện tại ở quốc tân quán tuần thú quốc tân quán chính là bệ hạ ý chỉ tổng cố vấn tạm thời không có cách nào thoát hơn nếu là chu thần ý không vội vã có thể lưu lại địa chỉ. chờ tổng cố vấn sau khi chờ v ề ta lại đi vào thông báo ngài chu hành khoát tay háo một cái này ngược lại là đúng dịp ta vốn định bãi phòng xong quách cự hiệp lại đi quốc tân quán tìm ta đám kia bạn tốt đã như vậy ta trực tiếp đi quốc tân quán chính là chu hành r ứ t lời mang theo tiểu long nữ xoay người liền đi nhìn từ từ đi xa hai người gác cổng hai cái bộ khoái lúc này mới hoàn hồn mẹ ruột thật không hổ là quách cự hiệp liền độc thủ y tiên bực này nhân vật sau khi đến kinh thành đều muốn trước tiên đến đây bãi phòng một người trong đó bộ khoái nhẹ g i ọ n than thở một cái khác cũng là cùng có vinh yên quốc á quách cái c cự chúng lục cao cũng cùng có cự cứ có có được cự chính chu cùng h hiệp nhưng phiến nhất thủ, hồ hồ đình hai không liên hệ, có thể quách hiệp vẫn cứ có thể có được một cái hiệp danh hiệu, trong đó phân Hai nhỏ thầm, hành nhưng giang tiếng nói giang triều liên ngươi lại đi.、Hai、người này nhỏ giọng nói thầm, chu hành cùng tiểu đi đệ môn trên lừng vẫn trong lượng, ngẫm này long nữa nhưng là là lây. là ta tăm một Đều đó đã ở vậy u q xa.、Quốc、tân quán nương tựa hoàng cung cổng phía đông hai người từ lục phiến môn một đường hướng đông cũng là đi rồi một hồi lâu mới đến quốc tân quán cửa này quốc tân quán chiếm diện tích cực lớn đại minh thái tông hoàng đế cầm quyền thời gian đã từng xưng là vạn quốc đến chầu này quốc tân quán chứa đựng các quốc gia sứ thần đều là thừa sức bây giờ hoàng đế đại hôn các quốc gia sứ thần tự nhiên cũng là ở tại quốc tân quán bên trong những n à y đến đây các quốc gia sứ thần đại thể đều là bọn họ vị trí quốc gia trọng thần đương nhiên phải có cao thủ bảo vệ nhiều như vậy cao thủ đều hội tụ một đường vì là phòng thủ sinh loạn tự nhiên đến điều động cao thủ đến đây tuần thú lục phiến môn quách cự hiệp đông sưởng n g ụ y ễ n trung hiển tây hán vô thực đều là tự mình đến đây trấn thủ hộ long sơn trang chu vô thị chính là vừng ra bất tiện đến đây nhưng cũng điều động đoạn thiên nhai cùng thượng quan hải đường hai người xuất lĩnh hơn trăm mật thám đến đây bây giờ quốc tân quán có thể nói là cao thủ hội tụ chu hành cầm trong tay b a o kiếm chỉ là mới vừa tới gần quốc tân quán cửa thôi liền có một đạo tiếng hét phẫn nộ âm chuyển đến quốc tân quán trọng địa những người không có liên quan còn không mau mau l u i ra chu hành nhìn về phía trước một thân xuyên thái dám trang phục ra hỏa từ bên trong đi ra chu hành biết người này n g u y trung h i ề n đông xưởng hai đại hán công một trong toàn bộ triều đình tào chính thuần thấy ngứa mắt người lựa chọn hàng đầu chu vô thị thứ hai chính là này n g u y trung hiển điều này cũng bình thường dù là ai quyền thế bị người phân đi một nửa đều sẽ không hài lòng tào chính thuần là như vậy n g u y trung hiển tự nhiên cũng là như thế chu hành cùng tào chính thuần quan hệ thực sự mất tiết h nguyễn trung hiển cái tên này cũng coi như là hận ố c cùng ô chính vì như thế hắn mới gặp đối với mình thái độ như thế mà không đề cập tới ta chỉ là ở quốc tân quán trước cửa trên đường cấp bước chưa xông vào mặc dù ta tiến vào quốc tân quán cũng là hưng thổ phiên quốc sư cưu ma c h í đại lý thế tử bàn dự đại liêu sứ thần tiêu viễn sơn lời mời này đại minh quốc tân quán lúc nào có một mình ngươi thái giám chỗ nói chuyện chẳng lẽ ở ta đại minh liền thái giám đều có thể cầm quyền chu hành hư lệnh một tiếng căn bản không để mặt n g u y trung hiển hắn chú ý từ trước đến giờ là người mời ta một phần ra trả l ạ chương hai trăm hai mươi tám giao thủ nguyễn trung hiền chương hai trăm hai mươi tám giao thủ nguyễn trung hiền nghe chu hành lời nói nguyễn trung hiền sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên đông trầm người khác sợ này chu hành hắn cũng không sợ chu hành phía sau có thiếu đạo đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại mọi người phía sau hắn đồng dạng đứng đại minh hoàng thất đừng nói hắn chỉ là một cái thái giám có thể hoàng thượng tâm tư không ai so với hắn càng rõ ràng đọc cô cầu bại cũng được thiếu đạo đức đạo nhân cũng được võ công ty u mạnh có thể điều này cũng không phải đại minh hoàng thất vì đó khuất phục lý do ở hiện nay bệ hạ trong lòng dù cho là độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân bực này cao thủ tương tự ở kế hoạch của hắn bên trong phạm vi tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng ở hai bên thế lực đều nắm giữ như là trương tam phong thiếu đạo đức đạo nhân loại này cấp bậc cao thủ tình huống hai người này thế lực một khi phát sinh va chạm trương tam phong thiếu đạo đức đạo nhân cùng với độc cô cầu bại loại tầng thứ này cao thủ liền không thể dễ dàng độc thủ bằng không phá hoại quy củ trừ phi chu hành vẫn ẩn núp lên không phải vậy chờ đợi hắn cùng với hắn thân bằng bạn tốt tuyệt đối là đến từ triều đình đại quân cùng với ngang nhau cao thủ tập kích đã như thế như là ứng đối võ đang thiếu lâm các môn phái thời điểm bình thường chân chính đi ra giao thủ so chiêu còn phải là bọn họ những người này cùng với từng người thủ hạ nguyễn trung h i ề n chính là bởi vì biết đạo lý này mới gặp quả đoán đối với chu hành làm khó dễ liền xung tàu chính thuần duyên cớ hắn cùng chu hành cũng không phải người cùng một con đường hắn ước gì nhiều gây sự với chu hành đây n g u y trung hiển cười lạnh một tiếng ánh mắt một lạnh trực tiếp dò ra tay đến thẳng đến chu hành ngược m à đi muốn chu hành mệnh này cũng không đến nỗi có thể để hắn nếm chút khổ sở nhưng vẫn là có thể đối mặt nguyễn trung hiền thế tiến công chu hành không né không tránh tương tự dơ tay chính là một trường hai người tay phải đối lập xôi trào mãnh liệt nội lực trực tiếp đem phía sau mấy người bước lui mấy bước quốc tân quán phía trước nguyễn trung hiền cùng chu hành dưới chân tảng đá xanh càng l à phát sinh ầm ầm tiếng vang từng khối từng khối tảng đá xanh theo tiếng nổ bể ra đến động tĩnh không nhỏ trên đường qua lại người đi đường dồn dập lùi về sau đến khoảng cách an toàn liền dừng lại không đi rồi đẩy hứng thú địa xem ra trước mặt hai người cao thủ giao chiến nguyễn trung hiền trong lòng vừa hãi vừa sợ h ắ n tu luyện chính là cùng tào chính thuần thiên cương đồng tử công nổi danh kim cương đồng tử công tương tự là bên trong hoàng cung đình thái giám chuyên môn tu luyện bất thế kỳ công tu luyện đến đại thành tương tự có thể làm được kim cương bất hoại hắn luyện mấy chục năm kim cương đồng tử công mặc dù không bằng tào chính thuần tuy nhiên không nên là chu hành cái này t i ể u tử vắt mùi chưa sạch có thể sánh ngang mới đúng làm sao cái tên này nội lực như vậy hùng hồn chẳng lẽ từ nương thai liền bắt đầu luyện công hay sao n g u y trung hiền h í mắt ngưng t i ế n nói trưởng pháp tốt đúng là chúng ta coi khinh ngươi n g u y trung hiền thừa nhận là hắn vào trước là chủ. Hắn cho rằng chu h rằng đối mặt t nguyễn bản lĩnh đ m trung t hiền ỉ khen chu hành sắc mặt bình thản lúc này hư lạnh một tiếng nguyễn trung hiền nghe vậy sắc mặt thay đổi tay trái thành chỉ thẳng đến chu hành bà vai mà đi như là đại minh tạ yên khách minh giáo quan minh tạ sứ dương tiêu đại tống đào hoa đảo chủ hoàng dược sư bình thường nguyễn trung hiền cũng có một môn tên là đạn trị thần thông võ công n à y một môn võ công ở nguyễn trung hiền trong tay có thể làm cho hắn dùng tay bắn ra nhỏ vụn sự vật đánh đối phương hoặc là trực tiếp dùng ngón tay gậy tại đối phương binh khí trên thông qua vận dụng nội lực đạt đến đánh rơi đối phương binh khí đánh đối phương huyệt đạo trở t ắ c dụng ngoài ra n à y đồng dạng là một môn tinh diệu chỉ pháp chu hành cũng không dùng tới binh khí đối mặt nguyễn trung hiền điểm tới ngón tay tay phải đ ố n g nhiên tụ lực vây quanh thành tròn sau đó bỗng nhiên đợi ra một luồng cương mánh không đúc trưởng lực từ chu hành lòng bàn tay xoay quanh mạ ra n g u y trung hiền bên t a i phản phát truyền đến con đường tiếng rồng ngâm hưởng bình thường hắn à n Long g Thập Bát Trung Hiền sắc mặt nhận y biến, biến ỉ thành trào, tử t phiên là dụng đông sường rộng luyện sử rãi vì p tiểu cầm ã thủ. Hắn nhận ra chu hành sử dụng t r ư ờ n g pháp người có tên cây có bóng tuy rằng ở đại minh lúc này lấy di hoa cung di hoa tiếp ngọc trường pháp là nhất có thể ở đại tống h à n g long trưởng nhưng là đệ nhất thiên hạ trường pháp hắn đạn chỉ thần thông tuy rằng cùng hoàng dược sư đạn chỉ thần thông nội danh nhưng hắn cũng không cho là chính mình đạn chỉ thần thông cũng có thể như là hoàng dược sư bình thường cùng hà long trưởng pháp tranh đấu ở nội lực hầu như sấp xỉ tình huống cùng hà long thập bát trưởng cứng đôi cứng chỉ có kẻ ngu si mới sẽ làm ra chuyện như vậy ngay ở ngụy trung hiền chuẩn bị lần thứ hai nghiêng người mà trên thời điểm tay phải của hắn chết nhưng là bỗng nhiên bay tới một đạo kỷ lực ngụy trung hiền thấy thế trận to hai mắt cả người tóc gáy dựng lên hai tay hướng về bên cạnh chặn lại dưới chân tảng đá xanh lần thứ hai nổ bể ra đến tán nổi lên từng trận bụi bậm ngụy trung hiền thân hình một trận lạo đạo chu hành à vốn là gặp bạch hồng trường lực lúc trước đọc cô cầu bại giáo dục cựu ma t h í hỏa diễm đao biến hóa phương hướng chi pháp thời điểm hắn ngay ở bên cạnh học một bít mười tự nhiên biết làm sao đem bạch hồng trường lực đúng sai như ý biện pháp cùng hàng long thập bắt trường kết hợp lại lên thử nghiệm mấy lần sau khi rốt cục thông thạo nắm giữ ngươi có thể so với tào công công k é m xa chu hành lắc lắc đầu trực tiếp đem ép buộc chính mình tỉnh táo lại ngụy trung hiền cho tức giận sắc mặt bỏ chót chính như tào chính thuần nghe không được người khác nói hắn không bằng chu vô thị như thế ngụy trung hiền đồng dạng nghe không được người khác nói hắn không bằng tào chính thuần cái kia tào chính thuần ngoại trừ so với hắn sống lâu một chút còn có cái gì lợi hại thiên cương đồng tử công cũng được kim cương đồng tử công cũng được đều là luyện được thời gian càng dài uy lực càng lớn tào chính thuần cũng có điều là an tội tắc tiền lãi thôi không coi là cái gì cũng mặc kệ nói thế nào ngụy trung hiền đã khỉ đến cả người chân khí gồ lên phía sau màu đen áo choảng càng là phốc, phốc n g u y trung hiền một cái không lưng phía sau màu đen áo choàng liền giống như một đạo hát tuyến bình thường thẳng đến chu hành n h i đi chu hành một cái n h ư n g ư ờ i tay phải lôi kéo phía sau hắn cách đó không xa một cái người đi đường trực tiếp bị hắn quăng đến một bên màu đen áo choàng cũng xông tới mặt trực tiếp đụng vào người kia phía sau trên vách tường phát sinh phịch một tiếng n g u y trung hiền liều mạng chu hành cũng không quen xoay người lại một chảo tiểu long nữ bên cạnh trên lưng ngựa đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ chu hành một tay cầm kiếm một tay cầm đao đao kiếm với trước ngực đan sen sau đó bỗng nhiên vùng dưới vẻ mặt lại nghị liếp mắt một cái cuốc tân quán cổng lớn hai bên đều yêu thích leo tường xem trò vui sao đã như vậy không ai quản lời nói vậy thì xem cái đủ đi chu hành trường kiếm trong tay đâm ra trước tiên khởi xướng tấn công không cho những người này lộ trên một tay bọn họ còn tưởng rằng chính mình ở đại tống một người một ngựa giải quyết hơn ngàn người sự t ì n h là thổi ra đây chương hai trăm hai mươi chín cho lão phu một cái mặt mũi chương hai trăm hai mươi chín cho lão phu một cái mặt mũi quả nhiên không ngoài sở liệu của ta nay chu hành vừa xuất hiện ở kinh thành liền có đại minh triều đỉnh bên trong người ra tay với hắn quốc tân quán tới gần đại lộ trên vách tường đứng từng đạo từng đạo người chu hành cùng ngụy trung hiền động tĩnh cũng không nhỏ tự nhiên có không ít người nghe thấy đồng thời đến đây nhìn qua cũng không biết là ai mang đầu có một cái toán một cái tất cả đều lên tường hoặc là nóc nhà đại biểu nông nguyên đến đây tham gia hoàng đế đại minh hôn lễ triệu mẫn tự nhiên cũng ở trong đó ở bên cạnh nàng đứng hỏa công đầu đà cùng hắn ba cái đệ tử ngoài ra không có người nào nữa cũng còn tốt quận chúa để bách tổn đạo nhân trở lại không phải vậy hắn nếu là ở chỗ này thấy có người đối với chu hành động thủ e sợ cũng phải đ ú n g tay vào hỏa công đầu đà trên người mặc tăng bảo có thể trên đầu nhưng là có thưa t ấ t tóc bạc giữ lại một cái địa trung hải tiểu tóc độ không sư phụ theo ngươi đến c hòa u Nguyễn thần cùng Trung một Hiển, hơn h cùng nào càng cái bậc.、Hòa、công đầu đà xuất t h â nhìn từ đại i m n thiếu thiếu tam nhất tuổi tắc có thể muốn、so、với tam ít. hiện chính phận, nhiên, hắn phải lớn hơn không ít. Độ không, hắn pháp hiệu. Hòa h bối với muốn đầu lầm, lầm là lớn là cùng có công nay đồng đương n độ độ Độ đà so mặt trước cầm trong tay đao kiếm chu hành nhìn lại một chút một bên cật lực nắm lấy trường kiếm trong tay a đại phương đông bạch nghiêm nghị mở miệng nói này chu hành công lực lại mạnh không ít nếu là hai người sinh t ừ đấu nguyễn trung hiền chỉ sợ không phải chu hành đối thủ hòa công đầu đà đúng trọng tâm bình luận luận nội h l công h tâm pháp nguyễn bổ trung hiền luyện công mấy chục năm nội lực tổng sản lượng muốn cao hơn chu hành này rất bình thường có thể xem hai người giao thủ liên biết chu hành luyện được nội công tích góp nội lực chất lượng tương tự ở nguyễn trung hiền kim cương đồng tử công bên trên hơn nữa chu hành có thần binh lợi khí ở tay nguyễn trung hiền trong kia lực tổng sản lượng càng hơn một bậc ưu thế cũng bị san bằng không ít càng khỏi nói chu hành một tay đao kiếm thuật so với hàng long thập bắt trưởng đến vậy là không kém chút nào hiện tại nguyễn trung hiền đã bị chu hành đẻ lên đánh lo lắng làm gì còn không mau mau ra tay theo chúng ta những người người này mọi người đều biết thái giám là không biết xấu hổ ra nguyễn trung hiền lúc này cao giọng cầm lên muốn bắt chuyện c ử a cao thủ cùng nhau tiến lên vì theo dõi đến quốc tất quán đều là đồ vật hai xưởng cầm ý đ vệ hộ long sơn trang cùng với lục phiến môn cao thủ hàng đầu quách tự hiệp hương thực hộ long sơn trang hai đại hộ vệ tất cả đều ở đây đơn đả độc đấu bắt hắn không xuống hắn vẫn chưa thể dung người tiểu tăng ngược lại muốn xem ai dám động thủ ngụy trung hiền dứt tiếng phía sau một đạo gầm lên tiếng liền truyền ra theo sát phía sau là một đạo nóng rực kình lực ngụy trung hiền cảm thụ phía sau cái k i a một vệt nóng rực cảm giác lúc này nho nhỏ bạo phát một làn sóng cùng chu hành đối đầu một chiêu hai người cùng nhau lùi về sau ngụy trung hiền dựa vào này một luồng lực phản chấn lần thứ hai lui về phía sau tránh thoát cái t i ê một đạo cương mánh vô cùng hỏa diễm đao khí quốc tân quá cựa cứu ma trí từ bên trong nhảy ra ngoài hai tay tăng bảo vấn một bộ phải lớn hơn làm một cuộc tư thế ngõ phố chống mặt t à o chính thuần trốn ở góc xó thò đầu ra nhìn về phía phía trước một bộ x a y s ư ơ ngon n g lành vẻ mặt một bên sơn tây n g ũ độc bên trong bò cạp mở miệng hỏi t à o công công chúng ta có muốn hay không trên t à o chính thuần liếc mắt một cái bò cạp trong mắt tất cả đều là ghét bỏ vẻ trên trước ý vậy hạ vốn là đối với chu thần y c h ậ m vũ ngàn đêm ôm ấp ý nghĩ chúng ta nếu là ra tay là đối phó chu thần y vẫn là đối phó n ụ y trung hiển tên khôn kiết kia hừ chúng ta tuy rằng xem n ụ y trung hiển khó chịu mặc dù muốn động thủ cũng tuyệt đối không phải trước mắt vào lúc này t làm làm ân giới hạn với lần sau chu thần y chính là tiểu tăng xin ngợi mà đến một mình ngươi nho nhỏ thái giám cũng dám ngăn cản này chính là đại minh đạo đại khách sao cưu ma trí hùng hùng hồ hồ hai tay mở ra một đao hai đao đem đan dược dược lực toàn bộ tiêu hóa cưu ma c h í cảm giác mình đau đau bạo kích ngụy trung hiền vẻ mặt biến đổi quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng quách c ử a hiệp vông công công hai người các ngươi chẳng lẽ muốn xem chúng ta chết ở hai người bọn họ trong tại sao ta đại minh uy nghiêm ở đâu chu thần y kỉa khí cũng ra có thể hay không cho lão phu một cái mặt mũi tạm thời ngừng tay ở quốc tân quán cửa phương hướng một thanh â m vang lên chu hành hướng về cửa nhìn lại chỉ thấy nhất trung năm nam tử từ quốc tân quán bên trong đi ra người kia trên người mặc một thân màu nâu kinh phục phía sau khoác màu đen áo choàng mặt chữ quốc tuy giàn diện không dâu có thể nhìn qua nhưng là dương cương mười phần tại đây người bên cạnh còn có hai người một người trong đó đồng dạng ăn mặc một thân thái g i á m trang phục có thể mặt m à y bên trong nhưng là không hề ngụy trung hiền như thế che lấp v ẻ một người khác tương tự là hơn bốn mươi tuổi vóc người t h o n t đầy ngoài miệng có dâu k hít mắt không ngừng đánh giá chu hành chu thần y thì hề, cuối cùng bên phải người kia chính là quách cự hiệp vừa mới chính là hắn mở miệng trước c ứ u ma trí một bên để phòng ngụy trung hiền đ ố n g nhiên tập kích một bên tập hợp hướng về chu hành thấp giọng nói rằng ngoài cùng bên trái người kia chính là tây hàn hán công một trong ô n g thực trung gian người kia chính là hộ long sơn trang chu vô thị chu á i tới. tên này cũng càng càng c t hành t ì lắc lắc đầu liếc mắt một cái ngụy trung h i ề n sau đó liền tiến lên một bước quách cự hiệp nếu mở miệng cái này mặt mũi ta tự nhiên là phải cho không dối gạt quách cự hiệp bốn năm trước ta từng ở kinh thành ở lại lúc đó ta bị một đám bọn đạo trích đồ ghi nhớ nếu không có vừa vặn quách cự hiệp ra ngoài việc chúng ta chỉ sợ cũng, cũng bị những người bọn đạo trích đồ làm hại chu hành nói l i ế cưu mắt t nhìn n g g ma n h trí thân h thể xoay ngang che ở chu hành trước người tương tự khỏe miệng mỉm cười chăm chú nhìn chằm chằm đối phương hãng cưu ma trí lại không phải là không có con mắt kèm người hay không biết tuy rằng độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân đều cho rằng hắn đánh không lại chu vô thị nhưng là đánh không lại quy đánh không lại khi thế không thể thua chương hai trăm ba mươi giảng hòa chương hai trăm ba mươi giảng hòa chu vô thị rất muốn giết người nhưng hắn lại không thể giết người thật nếu là đem chu hành cho giết nên t h ế p hắn chính là độc cô cầu bại cùng với thiếu đạo đức đạo nhân mọi người điên cùng trả thù chu vô thị hít sâu một hơi để cho mình tâm tình hơi hơi bình phục một ít một bên quách cự hiệp tự nhiên không muốn nhìn thấy quốc tân q u á n trước sinh ra nữa sự cố lúc này đi lên phía trước đứng ở chu hành cùng chu vô thị trong lúc đó chắp tay chu thần y nói quá lời chúng ta phụng mệnh đến quốc tân quán bảo vệ các quốc gia sứ thần đ ồ n g nhiên có người trong giang hồ tới gần ngụy công công lúc này mới mất đúng mực tính xin chu thần ý k h o a c ăn dung quách cự hiệp bù có chút đông cứng có thể chu pháp này. Chính này. vô thị xoắn suýt như thế hiện tại hắn vẫn không có cùng triều đ ỉ n h triệt để quyết định trở mặt thấy quách cự hiệp nhẹ nhàng thả xuống hắn cũng không có tiếp tục truy cứu ý nghĩ quách cự hiệp đều mở miệng ta tự nhiên đến cho quách cự hiệp cái này mặt mũi cùng tiểu nhân tính toán xác thực làm mất thân phận một chuyện ra một chuyện có cơ hội mắng một hồi ngụy chu hiền chu hành vẫn là rất tình nguyện làm chuyện như vậy nguyễn trung hiền nghe vậy trận to hai mắt nếu không có quách cự hiệp hướng về hắn nhìn lại hắn thật sự muốn trực tiếp đập thủ đối mặt quách cự hiệp cái kia nghiêm nghị ánh mắt nguyễn trung hiền cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía một bên thấy nguyễn trung hiền chịu thua chu hành lại sẽ ánh mắt đặt ở một bên chu vô thị trên người chỉ thấy nó vẫn cứ là một bộ cười ha ha vẻ mặt nếu như là người không biết vẫn đúng là không nhìn ra hai người có thâm cựu đại hận gì Ơ, náo nhiệt như thế làm sao đều tụ ở chỗ này đang lúc này tào chính thuần âm thanh văng lên mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy bị một đám người chen t r ú c tào chính thuần đi lên phía trước trên mặt vẫn cứ là một bộ cười ha ha răng rớp thấy tào chính thuần xuất hiện ngụy trung hiền hừ lạnh một tiếng bằng hắn đối với tào chính thuần hiểu rõ đồ chó này tuyệt đối đã sớm ở chỗ này chỉ là vẫn ẩn nút không có hiện thân thôi chu thần y kìa ngài không phải ương quốc sư lời mời đến đây quốc tân quán gặp nhau sao làm sao chẳng lẽ này quốc tân quán n u ô i chó chu thần y bị chó giữ chắn cửa hay sao tào chính thuần am hiểu sâu chỉ cây dâu mà mắm cây hoẹ chi đạo nghe điệu một bên ngụy trung hiền khoe miệm co rút mãi hận không thể trực tiếp đem hắn chém thành muôn mảnh chu hành vừa định thuận thế âm dương một làn sóng có thể quách cự hiệp nhưng là không muốn tình thế mở rộng lúc này đứng ra nói chu thần ý ỉa ngươi từ thất hiệp c h ấ n mà đến có từng nhìn thấy con gái của ta quách phụ dung con gái của hắn quách phụ dung rời nhà trốn đi sự tình cũng không phải bí mật gì toàn bộ kinh thành người hầu như đều biết chuyện này vốn là hắn chẳng qua là cảm thấy tiểu quách đi trên giang hồ lang bạn một phen cũng có thể tiểu quách cùng tiểu thanh hai người tuy rằng cũng được hiệp trưởng nghĩa có thể người trong giang hồ nhưng là một cái đều không có trêu chọc hắn vẫn quan tâm tiểu quách hướng đi mãi đến tận đối phương đi tới quảng dương phủ thất hiệp trấn hắn mới cảm thấy phải là thời điểm dù sao quảng dương p h ụ thất hiệp chấn chính là chu hành chất độc này tay y tiên địa bàn hắn cũng không biết chính mình đã từng gián tiếp đã cứu chu hành vạn nhất đối phương bởi vì nữ nhi mình chọc giận hắn mà hung hãn ra tay vậy hắn thật là không địa phương khóc có thể không chờ hắn đi đến mang về tiểu q u á c h lại có tin tức t r u y ề n về tiểu q u á c h bị ở lại đồng phúc khách sạn nữ nhi mình bị mạnh mẽ lưu lại quách c ự hiệp tự nhiên đến hảo hảo điều tra một phen không cha không biết một cha giật mình nho nhỏ thất hiệp chấn lại là ngoại hồ tàng long ngoại trừ chu hành chất độc này tay y tiên ở ngoài hắn đối diện đồng phúc khách sạn đồng dạng không đơn giản long môn tiêu cục thiên kim đoạn chỉ hiên viên nhi t t i từ từ đặc biệt là ở tiểu thanh sau khi trở về đêm ngày đó chuyện đã xảy ra cùng với cái tia khách sạn trường quỹ đông tương ngọc khuyên bảo tiểu quách lời nói nguyên nguyên bản bản tự thuật một lần hắn liền thay đổi chủ ý tiểu quách liền ở lại đồng phúc khách sạn cho tới nguyên nhân hắn tạm thời nghĩ đến hai cái không có quan hệ gì với chu hành đầu tiên cái thứ nhất tự nhiên là đông tương ngọc thiết giáo tiểu quách lở nhỏ liền ở mẫu thân nàng cương triều dưới lớn lên nói là coi trời bằng vùng đều không quá đáng hắn quản giáo t ử nữ phương thức không phải đánh chửi chính là giảng đạo lý chỉ là hắn giảng đạo lý phương thức cùng đông tương ngọc không giống nhau hắn đều là đem sự t ì n h lợi và hại phân tích rõ rõ rằng giảng đơn giản tới nói chính là lý tính mà không phải cảm tính cái trò này đối với phạm nhân tới nói tương đương hữu hiệu nhưng đối với thê tử của chính mình hoặc là con gái tới nói cũng không thế nào hữu hiệu mà đông tương ngọc thì lại không phải vậy lý tính sau khi tương tự cũng có cảm tính loại này thuyết giáo phương thức là dễ dàng nhất bị người tiếp thu đem tiểu cách ở lại chỗ ấy nói không chắc sẽ làm nàng có thay đổi c hắn muốn muốn o nói chính là đã thay tên t r ù n g thánh bạch triển đường bạch triển đường mẫu thân bạch tam lương chính là lục phiến môn mật thám là người của triều đình tuy rằng tiểu tử này con đường đi lệnh có thể tóm lại là đi trở về đường ngay ở đông phúc khách sạn học hỏi kinh nghiệm tương lai muốn chất vị trực tiếp điều đến lục phiến môn là được rồi hắn ý nghĩ này đồng dạng nói cho bạch tam n ư ơ n g cũng là được bạch tam n ư ơ n g tán đồng chu hành liền ở tại đồng phúc khách sạn đối diện tự nhiên từng thấy nữ nhi của hắn hắn trước mắt mở miệng chỉ là muốn nói sang chuyện khác thôi nhưng ai biết chu hành vẫn đúng là từ trong lồng ngực móc ra một phong tin đến ta đi lục phiến môn muốn b á i phỏng một phen quách cự hiệp thuận tiện quân lệnh thiên kim nhờ ta mang đến thư tín giao cho quách cự hiệp trông coi lục phiến môn hai cái huynh đệ nói quách cự hiệp đến quốc t â n quán ta vừa vặn muốn tới dò hỏi bạn cũ liền trực tiếp đến rồi quốc tần quán nhưng ai biết hừ chu hành liếc mắt một cái ngụy trung hiển lần thứ hai quách cự hiệp vội vàng nói tạ cũng tiếp nhận thư tín chu thần y nếu là bị người xin mời chúng ta tự nhiên không thể cự chu thần y với ngoài cửa chu thần y tự tiện chính là chỉ là kính x i n không muốn ở quốc tân quán bên trong đó võ quách cự hiệp đưa tay hư dẫn quốc tân quán bên trong an phòng thủ công việc toàn bộ do hắn làm chủ còn chu vô thị ai biết hắn cái nào gân đáp sai rồi cần phải tới xem một chút chu hành gật đầu đưa mắt đặt ở tàu chính t h u ầ n trên người tàu chính t h u ầ n thấy thế khẽ gật đầu ý này tương đương rõ ràng chu hành s i n nhờ hắn chuyện kia hắn đã làm thỏa đáng ở kinh thành vẫn không có bọn họ đông xưởng phiên tử không tìm được người một tên côn đồ cắt k á t h ô i chỉ là hơi hơi h i tham liền h i tham được tên kia tam tích cái kia gọi là trương lao tam còn tưởng rằng người của đông s ư ở n g muốn tìm thành thị phi phiền phức muốn tranh công xin n mời thưởng còn trực tiếp đem thành thị phi tên hướng kia cho mê hôn mê bớt đi bọn họ sức mạnh thật lớn đối với người như thế tào chính thuần ban thưởng chỉ có một loại thứ hắn t ị n h thân vào cung làm thái giám hắn đang ghét nhất đâm lưng loại hành vi này tào chính thuần hít sâu một hơi khoe m i ệ n g lần thứ hai vung lên hướng đi một bên chu vô thị dùng chỉ có hai người có thể nghe được c m thanh nhẹ giọng nói thần hầu gần nhất có thể chiếm được nhàn chương 231, các quốc gia cao thủ chương 231, các quốc gia cao thủ nghe tào chính thuần lời nói chu vô thị l i ế c mắt một cái tào chính thuần sau đó liền đưa mắt từ tào chính thuần trên người rời đi vẫn cứ là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ cười lạnh một tiếng nói bệ hạ đại hôn sắp tới bản vương tự có việc quan trọng nào giống tào công công bình thường căn bản không đem việc này để ở trong lòng một bộ nhàn nhã dáng vẻ nếu là bệ hạ biết rồi tào công công ngươi cũng không đảm đương nổi à. nghe chu vô thị ba câu đều không quên gạt mình một hai tào chính thuần cũng là tức giận vẻ mặt cứng đờ có thể tưởng tượng đến đồ vật trong tay của chính mình hắn vẫn là cười hì hì chúng ta được rồi một cái bà bối nghe nói thần hầu kiến thức rộng rãi vốn còn muốn muốn xin mời thần hầu đến đây đông s ư ở n g cùng xem xét nếu thần hầu không có hứng thú cũng được chúng ta trong tay cái kia viên thiên hương đậu khấu liền chính mình giữ lại xem xét đi nói xong lời cuối cùng tào chính thuần âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy đang muốn tiến vào quốc tân quán chu hành đ ỗ n g nhiên cảm nhận được phía sau chuyển đến một luồng m á n h liệt kinh phong mọi người dồn dập nội công hộ thể chưa kịp phản ứng nhưng là bị này một luồng kình lực cho lật tung ở trên mặt đất mọi người quay đầu nhìn lại đưa mắt đặt ở chu vô thị trên người đậu tính này chính là chu vô thị làm ra、đến. ở trong mắt mọi người chu vô thị sắc mặt tái nhận một bên tàu chính thuần nhưng là trên mặt mang theo nụ cười dáng dấp kia nhìn qua tiện cực kỳ chư vị không cần kinh hoàng chúng ta xin mời thần hầu đi đến đông s ư ở n g dự tiệc thần hầu mừng rỡ sau khi mới có như thế phản ứng tàu chính thuần cười ha hả nói mọi người biểu hiện v á i lạ cực kỳ xin mời chu vô thị dự tiệc nếu không là bọn họ biết hai người này quan hệ vẫn đúng là gặp tin tàu chính thuần chuyện ma quỷ nhưng dù cho như thế mọi người cũng không có hỏi nhiều vẫn cứ tự nhiên đi đến chu hành cũng theo cưu ma chi cùng tiến vào q ố c tân quán bên trong cùng đoàn dự mọi người hội hợp ở cùng nhau trong lúc nhất thời quốc tân quán ở ngoài chỉ còn dư lại chu vô thị tào chính thuần cùng với bọn họ một đám thủ h ạ tào công công thủ đoạn cao cường bản vương cuối cùng hộ long sơn trang lực lượng cũng không từng tìm tới thái hậu cùng lưu quý phi thất lạc hai viên thiên hương đậu khấu không nghĩ đến lại ở trong tay ngươi chu vô thị trực tiếp mở miệng căn bản không che lấp chính mình đối với thiên hương đậu khấu khát cầu tâm ý mà không đề cập tới đường cựu đã từng đi đến thiên sơn băng động vì là tố tâm trị liệu hơn nữa đường cựu đệ tử chu hành cùng tào chính t h u n quan hệ vô cùng tốt mặc dù không có đường cựu chuyện này tào chính t h u n vẫn cứ biết được hắn cùng tố tâm chuyện cũ dù sao cái tên này tội tắc ở chỗ này bài đây. thần a o c í n h h t u c hầu ỉ là cười ha ha, h t n h ngày mai giữa mai thật r là i n y xuống đậu này thiên hương khẩu ta bạo n g tay h hầu ầ n lúc a tao chính phần xa xôi điệu nói một đôi mắt nhưng là chặt chẽ đặt ở chu vô thị trên người nếu như đổi làm mọi khi chu vô thị nghe được tào chính thuần nói ra mấy câu nói như vậy hắn tất nhiên sẽ muốn đây có phải hay không là tào chính thuần t r ả thuật có thể tào chính thuần sớm nói ra thiên hương đậu khấu ở trong tay hắn việc quan hệ tố tâm an nguy chu vô thị tâm lập tức liền dối loạn giờ khác này bỗng nhiên nghe được phi ưng thân phận bị tào chính thuần b ạ c h trần sự t ì n h dù cho chu vô thị trong lòng tố chất cho dù tốt sắc mặt vẫn cứ có một chút biến hóa này một ít biến hóa tự nhiên không gạt được tào chính thuần con mắt chỉ trong n h á n mắt hắn liền xác định chu hành nói không ba kiềm chế lại lựa giận trong lòng tào chính thuần trắng chu vô thị một ánh mắt hít s trực tiếp tiến vào cốp tân quán bên trong mà chờ chu hành đại sự hoàn thành đến thời điểm hắn lại đứng ra vỗ tay hoan hô hắn cần phải tức chết này chu thiết đạm không thể chu thần y thể mới vừa cái k i ê m một chiêu kháng long h ư u hối dùng thực tại tinh d i ệ u mấy người vòng vòng quanh quanh đến đoàn dự cùng đoàn chính thuần vị trí trong biệt viện mới vừa vào đến tương tự theo sát phía sau tiêu phong liền tán dương hắn khổ luyện hàng long trưởng pháp hồi lâu có thể ở cái k i ê m một chiêu kháng long h ư u hối mặt trên trình độ nhưng cũng cùng chu hành cách biệt không có mấy ngoài ra chu hành sử dụng trưởng pháp vẫn chưa hoàn toàn tuần hoàn trưởng pháp trong bí tịch yếu điểm mà là kết hợp tự thân tiến hành rồi thay đổi đây tuyệt đối là thích hợp nhất chu hành chiêu thức lại như là luyện c ử u âm chân kinh quách tính bình thường sử dụng hàng long thập bát trưởng cùng những người khác cũng có chỗ bất đồng l i ê n ba người t r ư ở n g pháp mà nói hắn luyện tập hàng long thập bát trưởng chú ý cưng mánh vô cùng quyết chí tiến lên quách tính sử dụng hàng long thập bát trưởng nhưng là chú ý âm dương tương h ò a cưng n u cùng tồn tại cho tới chu hành hắn tự thân sở học võ công đặc điểm đồng dạng hết sức rõ ràng chú ý âm dương cưng n u đồng thời càng là tiêu sái như thường nguyên bản thẳng thắn thoải mái trường pháp ở hắn trong tay dĩ nhiên có thay đổi khó lường cảm giác ti long có thể phi hành thiện biên hóa dương cương chi t ự ợ n g trưng ba người bọn họ trường pháp đều cùng long một chữ này chặt chẽ tương quan chỉ là phong cách bất nhất thôi ngược lại cũng không nói ra được hai phong cách càng hơn một bậc mấy người lại hàn huyên một trận chu hành lúc này mới hỏi đều nói có các nước cao thủ đến đây không biết cái k h á c các quốc gia đến đều là người nào không chờ mọi người mở miệng một bên cưu ma trí ngược lại dẫn đầu nói chu thần ý nghĩa điểm này tiểu tăng đã ở ta thổ phiên vương từ nơi biết được đại lý chính là đoàn thí chủ cùng đoàn vương g i a hai người đến đây nhất đăng đại sư cũng đi theo mà tới chu hành nghe cưu ma trí lời nói Không khỏi sừng sốt một chút, nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy bên tay phải một gian nhà sừng bên gian nhất suốt một một tay một mở cửa ra, bị đ ă n cùng dùng tên ân thiên nhận g giả đại đi dãi sư cựu chậm từ ã ra. l o nạp n g h e đ ư ợ chính c u t h chủ h âm t a liền muốn ra g ặ phần một lần, vừa vẫn n vừa g e được quốc sư lời nói. Nhất đăng đại đi Đoàn sư sư cười quốc chậm chính u lời nói. nói, dãi Nhất ha ha t ra. Đoàn chính sắp kế nhiệm đoàn dự càng là nước đại lý thái tử nhất đăng có thể không yên lòng hai người này an uy tuy rằng trải qua hắn dạy dỗ đoàn dự lục mạch thần kiếm đã có thể thu phát tự nhiên có thể đoàn dự kinh nghiệm thực chiến thực sự có ít đồng thời làm người quá mức thiệt lương nếu là gặp phải kinh nghiệm phong phú hàng người đoàn dự rất khả năng chịu thiệt xuất phát từ các loại suy tính hắn mới mang theo từ ân đến rồi kinh thành mấy người lại hàn huyên một trận cưu ma c h í mới tiếp tục giới thiệu lên đại liêu chính là tiêu phong tiêu thí chủ cùng tiêu lào anh hùng hai người ta thổ phiên chính là nhà ta vương tử cùng với hộ vệ m ộ ư ơ i ba người tây hạ quốc chính là hách liên thiết thụ xuất tây hạ nhất phẩm đường cao thủ đến đây người cầm đầu chính là đoàn diên thánh đại kim chính là hoàn nhan hồng liệt đem người đến đây có nó dưới trướng triệu vương phủ giang hồ cao thủ hộ vệ nguyên bên trong hoàn nhan hồng liệt bị bắt giữ cũng bị thành c ắ t tư h ạ n chẳng thủ có thể ở phía này tổng võ thế giới bên trong hoàn nhan hồng liệt còn sống rất tốt đại tống chính là lấy ra các tiên sinh làm chủ bên người còn có dưới trướng hắn tứ đại danh bộ ngoại trừ truy mệnh thiết thủ vô tình ba người ở ngoài nguyên bản lệ thuộc vào đại tống lục phiến môn lanh huyết cũng vào thần hầu phủ dưới trướng đại tùy đến người thì có chút hơn nhiều cư u ma trí khỏe miệng vung lên phản phất cười trên sự đau khổ của người khác bình thường đại tùy triều đình phái tới vũ văn p i ệ t vũ văn hóa cập nó dưới trướng cao thủ lý p i ệ t phái tới nhị công tử lý thế dân hắn mang đến hộ v chính là từ h à n g tĩnh trai cao thủ bên người một người càng là từ h à n g tĩnh trai đương đại truyền nhân sư phi h u ê n đ ộ c cô p h i ệ t chủ đ ộ c cô phong càng là tự mình đến đây bên người đồng dạng có không ít cao thủ cho tới mưu nguyên cưu ma trí thao thao bất tuyệt đang lúc này n g o à i cửa nhưng là vang lên một đạo âm thanh lanh lảnh cho tới tam mưu nguyên chính là bạn quận chúa cùng hoàng thúc tư h á n phi cùng đến đây có họa công đầu đà cùng với đệ tử rất nhiều cao thủ đi theo có điều quốc sư tình báo của ngươi có chút không đủ tỷ như cái kia lý p i ệ t liền không ngừng lý thế dân một người đến đây lý u y ê n đại công tử lý kiến thành cũng cùng đến, đến rồi có điều có một chút quốc sư nói đồng dạng đúng từ hàng tính trai tên là bảo vệ bọn họ hai người nhưng trên thực tế chỉ là bảo vệ lý thế dân một người mà thôi sân ở ngoài triệu mẫn không ngợi mà tới mang theo hỏa công đầu đà các cao thủ trực tiếp đi vào sân sân cửa nước đại lý hộ vệ muốn ngăn cản lại bị đoàn chính thuần ngăn cản bọn họ là tới tham gia hoàng đế đại minh đại hôn không giả có thể chuyện này với bọn họ những n à y nước khác người tới nói này đồng dạng là một hồi ngoại giao thịnh điện thật vất vả nhìn thấy nhiều như vậy quốc gia nắm quyền người nếu là không cố gắng đánh liên hệ vậy này một chuyến chẳng phải là đến không triệu mẫn hướng về phía đoàn chính thuần cười cận liền như thế đi vào nàng căn bản không hạ thấp giọng nếu như có thể nàng ước gì lý kiến thành cùng lý thế dân cũng nghe được nàng lời nói này gây xích mích quan hệ của hai người nàng nhưng là thật lòng lại nói nàng nói có vấn đề từ hàng tĩnh trai người không phải là lý thế dân hộ vệ vệ sĩ sao liền từ hàng tĩnh trai đương đại truyền nhân sư phi huyên đều đi theo sau lý thế dân lý việt đại công tử lý kiến thành chỉ là điều động hai ba cái môn nhân tính chất tượng trưng địa bảo vệ một hai từ hàng tĩnh trai thái độ lại rõ ràng có điều chu thần y kỷ ta đến cho ngươi đưa lệnh bài thông hành đến rồi triệu mẫn cười nói đem vẫn tiếp thân b à đặt cùng nơi lệnh bài hướng về chu hành n g à qua đây là nàng ở núi võ đang đáp ứng chu hành lệnh bài cầm trong tay này một lệnh bài có thể ở mông nguyên cảnh nội thông suốt đồng thời có thể sai phái ven đường sở hữu quan p h ụ quan c h ứ c tác dụng không nhỏ tuy rằng dựa vào chu hành võ công h ắ n đồng dạng có thể ở mông nguyên cảnh nội thông suốt không trở ngại nhưng nếu là có lệnh bài ở tay nhưng cũng có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức không tất yếu lệnh bài chu thần y muốn đi tới mông nguyên tiêu phong hiếu kỳ nói chương hai t r ư không nhìn được lòng tốt chương hai không nhìn được lòng tốt trong sân mọi người đưa mắt đều đặt ở chu hành trên người chu hành liếc mắt nhìn đẩy cửa ra khẩu hộ vệ tự mình đi tới triệu mẫn sau đó nhìn về phía mọi người k h ẽ gật đầu ta cùng mộ dung b á c phụ tử có c ự u hoán hai người bọn họ đã chạy trốn tới đại t ù y v ề tình v ề lý ta tự nhiên qua được tìm bọn họ thanh toán chu hành lời này vừa ra vẫn c h ầ mặc m tiêu viễn sơn trong mắt lóe ra một đạo tinh quang hắn cùng mộ dung b á c trong lúc đó đồng dạng có thâm cựu đại hận chỉ là từ khi thiếu thất sơn một trận chiến sau khi mộ dung b á c tên khốn k i ế p kia liền không biết tung tích không nghĩ đến lão này lại mang theo mộ dung phục đến đại t ù y t u t một bên tiêu phong nghe vậy đưa mắt đặt ở tiêu viễn sơn trên người, giết mẹ mối thủ, phải có báo. phong nhi chờ việc nơi này chúng ta về đại liêu một chuyến xử lý xong đại liêu sự tỉnh sau khi chúng ta hai cha con liền đi đại tùy đi tới một lần tiêu viễn sơn hừ lạnh một tiếng hắn mới không để ý cái gì vinh hoa phú quý chỉ cần có thể báo giết vợ mối thủ cái tiêu mộ dung bắc coi như là xa c u ố i chân trời hắn cũng phải quá khứ đi tới một lần một bên triệu mẫn thấy thế liền nói ngay tiêu lào anh hùng mộ dung bắc mộ dung phục hai người chị ở phú quốc đại tống đã không có hai người phụ tử bọn hắn mưu phản cơ hội vì lẽ đó hai người phụ tử bọn hắn mới gặp dẫn theo mộ dung gia tích góp nhiều năm tiền tài cùng một đám thuộc hạ bỏ qua đại tống giang nam yến tử ổ đi đến đại tùy. bây giờ đại tùy nội loạn không thể tả các lộ anh hào dồn dập khởi nghĩa thậm chí liền ngay cả những người thế g i a m ô n p h i ệ t đều đang rục rà rục dịch mộ dung bác phụ tử có tiền có người càng có hoàn thi thủy các bí tịch võ công lấy chiêu này binh mua ngựa cũng không tính việc khó gì tính toán thời gian hai người phụ tử bọn hắn giờ khắc này nói không chắc đã ở đại tùy đứng bước bước chân chuẩn bị âm thầm phát triển hai vị cũng được chu thần y cùng quốc sư cũng được c h ờ các ngươi đến đại tùy cái kêu mộ dung bác thậm chí nói không chắc kéo mấy vạn quân đội đến lúc đó các ngươi làm sao chống lại triệu mẫn t ự như quay ngồi xuống một bên h ỏ a công đầu đà phảng phất đã sớm biết triệu mẫn sẽ nói cái gì như thế từ lúc triệu mẫn mở miệng thời điểm hắn cũng đã s u y vẫy tay áo đem cửa lớn đóng lại nghe triệu mẫn lời nói tiêu viễn sơn khẽ gật đầu nha đầu này nói tương đương có đạo lý vậy chúng ta lại nên làm gì tiêu viễn sơn mở miệng nói triệu mẫn cười không nói chỉ là đưa mắt đặt ở chu hành trên người đơn giản chúng ta cũng kéo một nhánh quân đội cùng mộ dung bác địa vị ngang nhau chu hành lúc này mở miệng chỉ là tiêu láo tiền bồi chính là đại l i u hoàng thất chuyện này bọn họ tự nhiên là không thể làm ta thật không có nhiều như vậy lo lắng trực tiếp mời chào một chào mời nhánh quân đúng ộ i c không đoàn m rồi, t h quốc gia không đang này? triệu mẫn nói vừa nhìn về phía một bên đoàn chính thuần đoàn chính thuần nghe vậy biểu hiện lúng túng chuyện này với bọn họ tới nói chỉ là ra một khoản tiền thôi không coi là cái gì triệu mẫn cũng không có tiếp tục truy hỏi trái lại là tiếp tục nói ta nghĩ dù cho là đại liêu ở đại tùy cũng chống đỡ có một đường nghĩa quân nhưng dù cho như thế đại liêu triều đình có thể chưa chắc sẽ vì rút tiêu lào anh hùng báo thủ liền đem này một đường nghĩa quân cho tiêu hao ở mộ rung bắt trên người không chờ triệu mẫn nói xong một bên tiêu viễn sơn mở miệng ngắt lời nói nếu để cho ta đại liêu quốc vì ta hai cha con thủ riêng liền bỏ đi quốc gia đại sự cha con ta hai người cũng vạn, vạn không lớn tiêu tiền bối thân phận ở chỗ này bày lại không thể vận dụng bốn q u chu đòn này bí mật, vậy này mời vậy â n tình, không cũng thủ thể để ta chỉ h sự sao. có c để làm hành mở miệng nói triệu mẫn nhún vai một cái nếu là chu thần y có biện pháp khác đều có thể lấy thử một lần ngược lại ta chỉ có thể nghĩ tới đây một loại phương pháp hoặc là nói chu thần y chậm vũ ngàn đêm có thể đem trận hình phân tán mấy vạn đại quân cho một lần tiêu diệt mộ dung bác phụ tử đã tiến vào đại tùy chờ chu thần y đến đại tùy chỉ sợ bọn họ hai cha con đã sớm đã có thành i ự u chậm vũ ngàn đêm tuy rằng lợi hại có thể sự hạn chế đồng dạng k h n g nhỏ nếu là mộ dung bác phụ tử từ bỏ thành trì chu hành c h ậ m vũ ngàn đêm đang không có đặc biệt chiều gió cùng với tốc độ gió tình huống căn bản không có cách nào đuổi theo đại quân chạy sơn nhân tự có diệu kế chu hành cười nói hắn còn t r ư ơ n g đốc mục tiêu của hắn chỉ có một cái vậy thì là mộ dung b á c phụ tử mấy người bọn họ lôi kéo đại quân mắc mớ gì đến hắn kéo một nhánh đại quân cùng mộ dung b á c đối với làm a hắn lại không muốn tranh bá thiên hạ chờ mộ dung b á c lạc đàn thời điểm tiến hành ám sát cử chỉ hoặc là thẳng thắn mượn lực đả lực hắn có chính là biện pháp có điều triệu mẫn lời nói cũng không phải là không thể nghe có điều chỉ có thể nghe một phần nhỏ mời chào nhân thủ điểm này vẫn là có thể nghe Chờ từ đại tùy sau khi từ Tùy trở Đại sau sáng về, lần ậ p m này đi đến đại tùy hắn vừa vặn mời chào một số cao thủ cùng với luyện võ hạt giống tốt đến thời điểm cùng nơi đóng gói mang về đại minh đến cho tới làm sao mời chào cao thủ hắn độc thủ ý tiên danh hiệu không phải là thổi ra triệu mẫn thấy chu hành cũng không tiếp lời cha nhi cũng không nhậu trí lúc này rời đi đề tài đem để tài chuyển đến lần này đại tùy đến đây các đường sứ thần trên người chu thần y như muốn đi tới đại tùy chẳng bằng nhân cơ hội này cùng đại tùy sứ thần thân cận nhiều hơn một phen chu thần y nếu là không muốn đơn độc kéo một nhánh quân đội sử dụng biện pháp hoặc là làm mượn lực đả lực hoặc là chính là ám sát giết ám sát cử chỉ nếu là mượn lực đả lực có thể thu thập mộ dung bác chủ quân đội thế lực ở quốc tân quán bên trong liền có tứ phương thế lực có thể ung dung đối phó mộ dung bác đại tùy có tứ đại mốt việt vũ văn việt độc cô việt lý việt cùng với tống việt nếu là chu thần y cùng bọn họ kết giao mượn bọn họ lực lượng không hẳn liền không thể đối phó mộ dung bác còn n chu thần y khó tránh khỏi muốn ở đại tùy cất bước đại tùy giang hồ hỗn loạn chính đạo lấy từ hàng t ĩ n h trai cùng tĩnh niệm thiền viện dẫn đầu ma môn cũng có hai phái lục đạo từ khi tả vương thạch chi hiên mất tích sau khi này ma môn lợi dụng âm quy phái vì đó người đứng đầu trong phái cao thủ đồng dạng đến công xuệ này chính đạo hai đại người đứng đầu ma môn hai phái lục đạo có thể gọi c h ấ n áp toàn bộ đại tùy giang hồ bây giờ từ hàng t ĩ n h trai đương đại truyền nhân sư phi huyên chính là ở đây chu thần y nếu như có thể cùng với quen biết cũng trở thành bạn tốt bắt bí chỉ là mộ dung bác tự nhiên là điều chắc chắn triệu mẫn chủ động giút đỡ chu hành gia nổi lên Ta nhưng là không đề nghị là đề chu Triệu hành gật gật đầu hắn đúng là cảm thấy đến triệu mẫn sẽ như vậy nói bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khanh đến hắn tứ lại muốn t h i ệ t mỗi một cái ở đại tùy đều là địa vị cao cả tồn tại mỗi người đều sẽ cảm giác mình vô cùng tôn sùng có thể như quả có người bỏ qua bọn họ ba nhà ngược lại đơn độc đi bãi phòng mắt khác một nhà tuy rằng người thông minh đều sẽ không đem chuyện nào để ở trong lòng có thể như quả những n à y môn phiệt trong nhà đều có náo t à n đây nếu là đám người kia chính là cảm thấy đến chu hành không lọt mắt bọn họ đây triệu m ẫ n chỉ cần phái người nhóm lửa nói không chắc liền có thể để hắn ở đại tùy gặp phải phiền thoái không nhỏ sau đó đánh lao đến tiểu nhân tiếp tục ở đại tùy này một tấm hoàn toàn mới bản đồ triển khai một vòng mới máu chó nội dung vợ kịch hắn vừa nay chính là kỳ quái cái này. triệu mẫn lại không có hô hắn thực sự là kỳ quái triệu mẫn mím mím miệng lạnh lạnh liếc mắt một cái chu hành hư lạnh một tiếng trực tiếp đứng dậy không nhìn được lòng tốt vậy ta liền chúc ngươi sớm ngày chết ở đại tùy chúng ta đi triệu mẫn sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay xoay người rời đi căn bản không có nửa điểm dừng lại chỉ là đợi được cửa thời điểm triệu mẫn rồi lại ngừng lại âm quý phái người và từ hàng tính trai từ trước đến giờ không h ợ p nhau ta đã thu được tình báo âm quý phái thánh nữ cũng xuất lĩnh cao thủ đến tinh thành ngươi nếu là sợ chết gặp phải có người cùng từ hàng tính trai người tranh đấu đừng n ú n tay vào đi đương nhiên nếu là ngươi mấy vị sư phụ cũng theo ngươi cùng đi đến đại thủy cái kia liền t ù ủ y triệu mẫn dứt lời trực tiếp rời đi trong biệt viện chương hai trăm ba mươi ba lý thế dân sư phi huyên chương hai trăm ba mươi ba lý thế dân sư phi huyên liền âm q u ý phái thánh nữ đều phát động rồi một bên cưu ma trí trong mắt nổi lên tinh quang đang nghe chu hành thổi phòng thiên ma sách cùng từ hàng kiếm điện trợ tuyệt thế thần công sau khi hắn hiện tại phi thường muốn cùng sư phi huyên cùng loan loan mọi người tranh tài một hai lãnh hội một hồi từ hàng kiếm điện cùng với thoát thai từ thiên ma sách âm quy phái tuyết học thiên ma bí lợi hại chu hành liếp mắt một cái cưu ma trí không nói thêm gì từ hàng t i n h trai cũng được âm quý phái cũng được hai nhà này thường thường bấm giá chính như triệu mẫn từng nói tốt nhất đừng cùng lẫn luật vào không phải vậy chờ đợi hắn tuyệt đối là không ngừng nghỉ p h i ê n phước tạm thời đem quăng đến sau đầu mấy người lại liền mộ dung bác phụ tử sự t ì n h hàn huyên một hồi tiêu viễn sơn lúc này biểu thị chờ bọn hắn hai cha con trở lại đại liêu để tiêu phong nhận tổ quy tông sau khi bọn họ cũng sẽ hướng về đại tùy đi tới một lần bọn họ tuy rằng không thể lợi dụng đại liêu ở đại tùy đòn bí mật cùng đối phó mộ dung bác nhưng bọ hai cha con lại có thể tạm thời dấn thân vào với chu hành giới trướng giú đỡ chu hành cùng đối phó mộ dung bác phụ tử. kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu càng khỏi nói bọn họ cùng chu hành quan hệ xác thực không tệ đ o a n n g ư ơ i cẩn thận bàn bạc trong đó chi tiết đồng thời ước định đến thời điểm gặp mặt một ít quy trình chu hành mọi người lúc này mới rời đi quốc tân quán quốc sư ngươi nhường ngươi nhà thổ phiên vương tử một thân một mình ở lại quốc tân quán sao nếu không khoảng thời gian này ngươi trước tiên ở quốc tân quán ở lại chờ việc nơi này ngươi lại trở về chính là ngược lại chúng ta muốn ở kinh thành lưu một quãng thời gian hướng về quốc tân quán đi ra ngoài trên đường chu hành nhìn về phía một bên cưu ma trí mở miệng hỏi cưu ma trí đầu lay động bay lên vương tử bên người có cao thủ hộ vệ càng có trong quân tinh nhuệ đi theo tự nhiên là chưa dùng tới tiểu tăng hắn ở vừa nãy cùng thổ phiên vương tử gặp mặt thời điểm đối phương đồng dạng là mừng rỡ hiển nhiên không nghĩ tới có thể ở kinh thành t ỉ n h cờ gặp hắn tự nhiên cũng là không thể phòng ngừa đưa ra muốn hắn giữ ở bên người chờ tương lai đồng thời về thổ phiên sự t ỉ n h hắn thái độ đồng dạng kiên quyết hai chữ từ chối đi theo chu hành bên người là bí tịch võ công công thơm vẫn là thiếu đạo đức đạo nhân độc cô cầu bại chờ cao nhân chỉ điểm không có có ích thổ phiên vương tử tên tuổi tuy rằng vang ộ i có thể ở thổ phiên hắn người quốc sư này địa vị nhưng còn ở thổ phiên vương tử bên trên hắn căn bản không cần nghe thổ phiên vương tử mệnh lệnh thậm chí nhất thời kích động cựu ma trí thậm chí bắt đầu sinh liền như vậy từ nhậm ý nghĩ hắn chỉ muốn vẫn đi theo chu hành bên người truy tìm võ đạo phật pháp có thể ý nghĩ này chỉ là phát lên nháy mắt liền bị hắn bỏ đi này một ý nghĩ hắn như thế nào đi nuôi nói cũng là thổ phiên người bây giờ thổ phiên cao thủ héo tàn hắn nếu là lại từ nhậm quốc sư vị trí để một ít bọn đạo trích đồ nghe nói chỉ sợ thổ phiên gặp có phiền thoái không nhỏ đã như vậy thổ phiên q u ố có phiên thoái không nhỏ ngay ở mấy người lại đi ngang qua một nơi biệt viện thời điểm trong biệt viện nhưng là vang lên một thanh âm chu thần y đi thong thả chu hành dừng bước lại quay đầu nhìn lại đây là đại tùy lý phiệt biệt viện một bên cưu ma trí nhỏ giọng nhắc nhở đây là nam tử âm thanh chỉ nghe n ó thanh chu hành liền có thể nghe được trong đó anh hùng khí người này là một nhân vật ở trong biệt viện một cái thân hình kiên cường trên người mặc cầm y nam tử trước mặt hướng về chu hành đi tới sau lưng hắn đồng dạng theo mấy người trong đám người này nữ có nam có nam tử mỗi cái vóc người khôi ngô binh khí trong tay cũng là đa dạng lấy trong quân trường thương chiếm đa số nữ tử nhưng là trên người mặc bạch di ì ỉ a cầm trong tay trường kiếm chỉ là đám nữ tử này bên trong một người cầm đầu có chút khác với tất cả mọi người người khác đều là cầm trong tay trường kiếm chỉ có một mình nàng đem trường kiếm đeo trên người một bộ xanh n h ạ t trường sam theo gió lay động không nói hết thanh thản phiêu g i ậ t phủ nhìn thanh lưu tướng mạo tất nhiên là quốc sắc thiên hương trên lưng một cái tạo hình trang nhã cổ kiếm cũng chính là nàng bằng thêm mấy phần anh lâm khí chu hành cũng không cần đoán người này tất nhiên là từ hàng tĩnh trai sư phi huyên đối với sư phi huyên người này chu hành là hoàn toàn không có cảm giác thậm chí có chút đáng ghét nguyên bên trong lý thế dân cùng khấu trọng tranh cướp thiên hạ lý thế dân chiếm thượng phong lúc sư phi huyên một cái một cái xem hết thiên mệnh khấu trọng chiếm thượng phong sắc vào thúc lúc sư phi huyên lại một cái một cái vì thiên hạ m ô n d â n càng là lợi dụng song long không muốn thương tổn nàng mà áp chế song long nội bộ thấy tống việt muốn trợ lực khấu trọng tranh cướp thiên hạ từ hàng tính trai lại xin mời tam đại t ô n g sư một trong tám nhân linh đạo kỳ ra tay ngăn cản tống khuyết càng là lợi dụng tống khuyết đối với phạm thanh huệ cảm tình mà yêu cầu tống k u y ế t tiếp thu quyết đấu nếu là tống k u y ế t thua liền từ bỏ đối với khấu trọng chống đỡ nhìn trung toàn thư từ hàng tĩnh trai chính là một đá so với đám người kia chu hành xem ma môn những người hai phái lục đạo người đều hợp mắt không ít có điều từ hàng tinh trai quy từ hàng tinh trai cùng lý thế dân đánh giao thì với hắn vẫn là rất tình nguyện hắn sắp khởi hành đi đến đại tùy bây giờ có năng lực cùng một phương thế lực kết giao cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cùng lý thế dân tán gấu nội dung không khác biệt gì đơn giản chính là lý thế dân trước đem chu hành từng làm một ít đại sự cho nói một lần mượn cơ hội thổi phồng chu hành một phen chu hành lại phản mang về đi có qua có lại đại gia hài lòng nợ nụ cười coi như là nhận thức thấy tán gấu đến gần đủ rồi một bên có ánh mắt c ê u ma trí lại đứng ra nói có chuyện quan trọng vẫn cần xử lý chu hành thuận pha giới lửa đưa ra cáo tử lý thế dân luôn mãi giữ lại đại gia lưu luyến chia tay n à y chính là đại đa số người hiện trạng lý thế dân tương đương hiểu chuyện cũng không có nói ra muốn mua c h ậ m vũ ngàn đêm sự t ì n h mấy người chỉ là tâm sự việc nhà thôi chu hành tuy rằng người ngoài ôn hòa có thể tự có nó ngạo khí tự hắn nhân kiệt như thế này chỉ sợ sẽ không cư trú với bất kỳ bên nào thế lực lý công tử muốn mời chào cho hắn e sợ gặp thất vọng một bên vẫn trầm mặc sư phi huyên bỗng nhiên nói rằng lý thế dân liền như thế nhìn chu hành rời đi bóng lưng chưa từng qu tiên tử tuy đẹp có thể cùng lý gia đại nghiệp lẫn nhau so sánh hắn vẫn là phân rõ được bên nào nặng bên nào nhẹ bây giờ lý phiệt thật vất vả thu được đại tùy chính đạo người đứng đầu từ hàng tĩnh trai trợ lực nếu là bởi vì tư tình nhi nữ liền ảnh hưởng lý gia đại nghiệp đó mới là thật sự tội lỗi ta đã nghe nói mông nguyên thiệu mẫn của chúa cho chu thần ý đưa đi lệnh bài hắn sắp đi đến đại tùy ta không cầu có thể mời chào người này ta chỉ là muốn với hắn làm một chuyện làm ăn thôi ta nghe nói chu hành người này ngoại trừ diệu thủ hồi xuân cùng dùng độc bản lĩnh cao siêu ở ngoài hai tay càng là xảo diệu vô cùng các loại á n khi máy móc đều là hạ bút thành văn. nếu như có thể ta đồng ý dùng giá cao từ trong tay hắn mua chút thích hợp với trong quân máy móc khí giới chế tạo chi pháp người khác chỉ quan tâm c h ầ m vũ ngàn đêm loại chất độc này dược lý thế dân ánh mắt nhưng là đã đặt ở tương tự với da cắt thần nó bạo vũ lê hoa chở máy móc loại ám khí mặt trên nếu như có thể nghiên cứu ra một loại thích hợp với trong quân máy móc lo gì thiên hạ bất định lý ra muốn chính là thiên hạ mà không phải từng tòa từng tòa từ thành chương hai trăm ba mươi b ố thấy thành thị phi chương hai trăm ba mươi b ố thấy thành thị phi chu thần y kể ngài muốn tìm người kia đã tìm tới chu hành vừa mới đi ra quốc tân quán tào thiếu k h ô n liền tiến lên đón đến trong miệng nói rằng chu hành nghe vậy s ư ớ n g sở nhanh như vậy tào thiếu k h â m khỏe miệng vung lên tự đắc nở nụ cười n à y vẫn là chậm nghĩa p h ụ nói đông xưởng bên trong có hộ long sơn trang và thám chu thần y nhờ vào việc c a n hệ trọng đại bởi vậy nghĩa p h ụ đều là điều động tuyệt đối tâm p h ú c nếu để cho đông xưởng thám tử đều cho điều động lên tốc độ kia còn có thể càng nhanh hơn chu hành không có tâm tình nghe tào thiếu k h â m nói khoác khen một phen liền chủ động nói sang chuyện khác lợi hại lợi hại người ở đâu bên trong tào thiếu k h ô n nói ngay ở đông xưởng đại sành nghĩa vụ đã sắp xếp thực diệu ta vậy thì mang chu thần y quá khứ chu hành đi theo sau tào thiếu khâm mấy người rất nhanh liền lần thứ hai trở lại đông s ư ở n g lúc này đã là t r ă n g sáng treo cao đoàn người chưa đi vào đông s ư ở n g đại sảnh liền nghe tiếng ca múa từ bên trong truyền ra ha ha thành thiếu hiệp ăn c h ậ m một chút không đủ còn có đây là tào chính thuần âm thanh tào công công c á c người khác đều nói ngươi không phải người tốt nhưng ta thành thị phi xem ngươi người vẫn là rất tốt ngươi yên tâm chờ ta sau khi đi ra ngoài nhất định tìm tới mười cái tám cái kể chuyện đem tào công công ngươi sự tích lan truyền ra ngoài để cho người khác biết, biết đại danh đỉnh đỉnh đông xưởng hán công tào chính thuần là cỡ nào a i hùng bất p h ẳ n hùng hồn g i người tao chính thuần dứt tiếng lại có một đạo tiện hề hề âm thanh v a n g lên đối phương cũng đã tự giới thiệu hắn chính là thành thị phi t à o chính thuần không có lên tiếng mà là hướng về nhìn ra ngoài cửa có người đến rồi tuy rằng chỉ có một đạo tiếng bước chân nhưng hắn nhưng là rõ ràng thanh âm kia là tào thiếu khâm có thể chu hành cùng cựu ma c h í hai người tất nhiên cũng tới chu hành cùng cựu ma c h í trong hai người công trình độ cực cao khinh công càng là bất p h ả m hắn không nghe được hai người tiếng bước chân ngược lại cũng bình thường đúng như dự đoán trong chốc lát chu hành cùng cựu ma trí hai người liền đi theo sau tào thiếu khâm đi vào tao chính thuần liền vội vàng đứng lên cười ha ha đi lên phía trước chu thần y đỉa may mắn không làm được mệnh ngươi muốn người chúng ta đã giúp ngươi tìm tới tao chính tuần nói thấy chu hành ánh mắt trước sau đặt ở tên côn đồ nhỏ kia trên người lúc này mới cười tủm tỉm nói rằng thành thị phi ngươi không phải hỏi chúng ta đến cùng là ai muốn thấy ngươi sao chu thần y ở đây ngươi có nghi vấn gì cứ việc nói chính là chính đang hồ c ậ t hải tắt thành thị phi ngay vậy vội vã ném mất trong tay đùi gà hai tay che cái cổ hắn ngại lại luôn g cúng tay chân bên dưới nắm lấy rượu trên bàn ấm một cái một đi lúc này mới lấy lại sức được hít sâu hai cái thành thị phi lúc này mới nhìn về phía chu hành trái đao phải kiếm kim trầm độ hồn ngươi đừng không phải chính là trong truyền thuyết một người chôn giết hơn một nghìn người h ì n n g trong giang hồ người gọi độc thủ ý tiên chu hành chu thần ý n i h ĩ thành thị phi nói hai tay ô quyền không ngừng c h ắ p tay trên mặt tất cả đều là đ ị n h m à v ẻ khi nghe đến thành thị phi nửa câu đầu thời điểm chu hành khoe miệng là vung lên trái đao phải kiếm kim châm độ hồn là có biện pháp ba khí ít nhất so với cái gì đao cồn g kiếm si loại hình danh hiệu thực sự tốt hơn nhiều mà khi hắn nghe được cuối cùng câu kia thời điểm khoe miệng của hắn lại rất nhanh túi xuống hì hì không hì hì thành thị phi cũng không có đình chỉ chính mình nói khoác lại sẽ ánh mắt phóng tới cự ma trí trên người ai nha, nha. không được đại sư dáng vẻ trang nghiêm vừa nhìn liền giống như phật đà trên đời chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái kia đánh kim luân pháp vương gâu gâu gọi điên cồn g vạn ngàn thiếu nữ thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ cựu ma trí đại sư cựu ma trí hai tay tạo thành chữ thập muốn nỗ lực á p chế chính mình nết lên khoe miệng rất đáng tiếc hắn thất bại đơn giản không còn một ngạt một tay vua thành thị phi b a i một bộ ta rất yêu quý ngươi dáng vẻ có điều hài lòng quy hài lòng có chút sai lầm hay là muốn sửa lại một hồi thành thí chủ nói tới cơ bản án khớp có thể tiểu tăng chính là người xuất g a cái gọi là điên cồn vạn nói thành thị phi khả khả cười không ngừng những người kể chuyện quả nhiên có có chút tài năng hắn từng nghe kinh thành người kể chuyện nói về cái kia độc thủ y tiên bên người có một phiên tăng từng ở đại liêu từng làm thổ phỉ sau đó càng là l ắ p mình biến hóa thành thổ phiên quốc sư nghe đồn vị này thổ phiên quốc sư cuộc đời kẻ đáng ghét nhất chính là kim luân pháp vương chính vì như thế hắn mới gặp cố ý nhắc tới đánh kim luân pháp vương g â u g â u gọi loại hình lời nói cho tới mặt sau câu kia điên cùng vạn ngàn thiếu nữ thuần túy là nói quen thuộc câu nói này n g h i nhiên thành câu tiền ngoài miệng của hắn cho tới phía sau cùng tiểu long nữ thành thị phi rất t ứ c thời không có tiến lên thổi phòng dù cho là trong kinh thành người kể chuyện cũng không biết cái kia thần tiên tỷ tỷ lai lịch hắn làm sao thổi phồng vạn nhất thổi qua đầu t r e o đến chu hành không tam l ò n g vậy hắn chẳng phải là nhà sĩ bên trong t h á p đèn lồng muốn chết sao thổi phồng xong xuôi lúc này mới tiến vào đề tài chính thành thị phi con rồi xoa tay bình thường ngượng ngùng cười nói chu thần y muốn tìm tiểu nhân nói thẳng một tiếng là được rồi cần gì phải làm phiền tào công công lão nhân ra người đây lên núi đao xuống biển lửa chính là chu thần y ngài chuyện một câu nói chu hành cười cận quay đầu nhìn về phía một bên tào thiếu khâm vừa nhìn về phía tào chính thuận tào chính thuận dễ hiểu liền nói ngay chu thần ý yên tâm thiếu khâm là tang h ĩ a tử không phải phi ưng tên k i a c ó thể so với tào thiếu khâm nghe vậy cũng là ư ỡ n lên lồng ngực chu hành gật gật đầu nhìn về phía thành thị phi nói ngược lại cũng không dùng tới núi đao xuống biển lửa ta chỉ là dẫn ngươi đi thấy một người thôi thành thị phi nghe vậy xứng sở sau đó lại là gật đầu liên tục chu thần ý xin cứ việc phân phó chính là thành thị phi nhìn rất thoáng chu hành cũng được tào chính thuần cũng được nếu như muốn giết hắn vậy thì là động động thủ ngón tay sự tỉnh làm gì lớn như vậy phí hoảng hốt đã như vậy chẳng bằng đã đến rồi thì nên ở lại chu hành muốn hắn làm gì vậy hắn liền làm gì yên tâm ta là đưa ngươi một việc tạo hóa chu hành cười vỗ vỗ thành thị phi bay sau ngày mai ngươi cũng sẽ giống như chúng ta trở thành cao thủ cao thủ cao cao thủ nghe chu hành lời nói thành thị phi chỉ là cảm giác đầu hóc mơ hồ mà khi hắn muốn truy hỏi thời điểm chu hành nhưng là đã cùng tào chính thuần hàn huyên lên tào công công chuẩn bị thế nào rồi tối hôm nay ta có thể đi vào thiên lao tầng thứ chín tào chính thuần cười đắc ý phản phất đã thấy chu vô thị ăn quả đáng cảnh tượng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ngày hôm nay chu hành đem sự tỉnh xong xuôi sau khi hắn liền lập tức đi chu vô thị trước mặt nhảy nhìn hắn đồ chó có thể hay không bị tức giận thổ huyết chu t h ầ n y yên tâm chúng ta đã chuẩn bị được rồi trực tiếp đến liền được ngày mai chạm vào trước cái kia chu thiết đảm tuyệt đối sẽ không biết được có người tiến vào thiên lao tầng thứ chín tào chính thuần đứng dậy đưa tay hứa dẫn thiên lao tuy rằng ở đông xưởng có thể c h ấ n thủ thiên lao tầng thứ chín nhưng là chu vô thị người từ khi chu hành đưa ra mình muốn đi đến thiên lao chín tầng thấy cổ tam thông sau khi hắn liền vận dụng thủ đoạn đem c h ấ n thủ thiên lao người toàn bộ đ ổ i thành người mình trong thiên lao tào chính thuần đi tuốt đằng trước chu hành cùng tiểu lòng nữ theo sát phía sau kêu ma c h í nhưng là gắt gao lôi thành thị phi cánh tay đi ở cuối cùng đoàn người càng là đi về phía trước càng là hát cám thành thị phi hầu như kề sát ở kêu ma c h í trên người còn kém đem sợ sệt hai chữ viết lên mặt mấy người lại đi rồi một lúc đến một tấm trước cửa sắt diện mới ngừng lại tào chính thuần chỉ chỉ trước mặt cửa sắt nói chu thần ý ỉa chúng ta đến dựa theo chúng ta trước thương lượng ngài có một ngày thời gian tại đây một ngày trong thời gian chúng ta bảo đảm dù cho là chu vô thị cũng không có cách nào quấy dối ngải làm phiên tào công công chu hành chắp tay nói tạ Tào c ưu ma trí đồng dạng hư lạnh một tiếng nhấc theo thành thị phi liền đi tiến lên kể sát ở tàu chính thuần trước người vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng có độc cô tiền bối chỉ điểm võ công cẳng có t h ư ơ n g chân nhân đồng ý là xem thuần dương vô cờ công nhất then chốt chính là chu thần y trả lại tiểu tăng một viên sinh sinh tạo hóa đan ba người chồng chết cái kia cổ tăng thông có thể không hẳn là tiểu tăng đối thủ q ma c h í nói cố ý cơi cợt xem tiểu tăng này đầu góc tào công công cũng không có chu thần y dẫn tiến làm sao sẽ nhận thức độc cô tiền bối cùng trường c h â n nhân càng khỏi nói dùng nhiều loại ngàn năm dược liệu luyện chế mà thành sinh sinh tạo hóa đan tào công công không biết những này ngược lại cũng bình thường nghe q ma c h í lời nói tào chính thuần sắc mặt như là ăn cất như thế khó coi hắn chỉ là căn dặn q ma c h í chú ý bảo vệ hắn chu thúc thôi nay tiểu con lựa chọc còn ở đây nhi khoe con lên tào chính thuần hư lạnh một tiếng lựa chọn khác trực tiếp rời đi nay tiểu con lửa chọc tuy rằng khoe khoang nhưng hắn cùng chu hành đồng thời cùng chung hoạn nạn cũng là sự thật không thể chối cãi có những n à y đãi ngộ ngược lại cũng đúng là chuyện đương nhiên hắn có thể mở không nổi miệng hướng về chu hành yêu cầu c h ỗ t ố t không có biện pháp chỉ có thể k h í h ò hét địa rời đi nơi này quốc sư n g ư ơ i a n g ư ơ i a chu hành thở dài một bộ thực sự là bắt ngươi không có cách nào vẻ mặt c ứ u ma trí nơi nào đ ề u tốt chính là đang nhìn đến kim luân pháp vương cùng tào chính thuần thời điểm không quá lý trí người trước là kẻ thù người sau liền dứt khoắt là lẫn nhau thấy ngứa mắt có điều cũng còn tốt ưu ma c h í còn có thể cho hắn một chút mặt mũi sẽ không trực tiếp cùng tào chính thuần đánh tới đến chỉ cần không đánh được sẽ theo bọn họ đi thôi lão gan ra đầu đầu vo mồm cũng là bình thường quốc sư mở cửa đi tào chính thuần đem sở hữu thủ vệ đều cho lui xuống bây giờ toàn bộ thiên lao tầng thứ chín trừ bọn họ ra cũng chỉ có bên trong cổ tam thông ưu ma c h í khỏe miệng vung lên vung ra một bên thành thị phi hơi vén lên tay á o trực tiếp tiến lên đem cửa tù mở ra ngay ở cửa tù mở ra trong n á y mắt một luồng mánh liệt sức hút bỗng nhiên chuyển ra phản phất muốn đem mọi người cho kéo đến phía trước đi bình thường một bên thành thị phi càng là dưới chân trượt chu hành vươn tay ra nắm lấy thành thị phi b ả vai dưới chân mọc dễ một bước bất động hừ lao heo lại đưa tới các ngươi bực này cao thủ còn không mau mau đi vào nhận lấy cái chết thấy chu hành mọi người chưa từng động tác trong thiên lao chuyển đến từng trận g à o thét tiếng chủ nhân của thanh em này chính là cổ tam thông cựu ma trí khỏe miệng vung lên lộ ra một vệ nụ cười tự tin bước nhanh đi vào trong hắn biết chu hành muốn thu cổ tam thông cùng cái này gọi là thành thị phi tự tử để bản thân sử dụng có điều ở trước đó hắn trước tiên cần phải để cổ tam thông biết, biết chờ tương lai đến rồi lâu hành các sau khi Ai đối ị vị a cao hơn một chút? hơn không phải một À, ý ý với cưu ma c h í ý nghĩ chu hành vẫn chưa ngăn cản hắn đồng dạng muốn nhìn một chút bây giờ cổ tam thông ở kinh mạch cứng đờ bên dưới còn có bao nhiêu thực lực k ư u ma c h í đi vào chỉ là thời gian một cái trước mắt liền vang lên ẩm ẩm tiếng vang chu hành đẩy một cái thành thị phi cùng tiểu long nữ hai người đi theo đem thiết môn con trên ngăn cách â m thanh truyền ra tiến vào thiên lao sau khi thành thị phi núp ở chu hành phía sau trong miệng không ngừng phát sinh h o a h v a tiếng vang chỉ thấy ở phía trước trên bệ đá c ư u ma trí cùng một thân mặc đồ trắng t h p h ụ tóc hai b ù sù ra h ỏ a không ngừng g i á o thủ cái tia tóc hai b ù sù người chính là cổ tam thông thân thủ khá lắm bên trên bệ đá cổ tam thông trong mắt lóe ra một đạo tinh q u a n g người lành nghề vừa ra tay đã biết có hay không này phiên tăng võ công cao tuyệt đối không phải trước đây l á o heo đưa vào những người các đại môn phái cao thủ sánh ngang một thân tinh khiết nội lực tuy rằng không bằng hắn kim cương c h â n nguyên nhưng hắn là tu luyện hấp công đại pháp cùng kim cương bất phôi thần công này hai môn hỗ trợ lẫn nhau thần công đồng thời lấy hấp công đại pháp lục tục hút khô rồi bị chu vô thị đưa vào các đại môn phái cao thủ mới có như bây giờ công lực nếu là đi đi cái kia các đại môn phái cao thủ công lực nguyên bản hắn làm từng bước tu luyện chỉ sợ cũng là so với này phiên tăng mạnh hơn một đường nguyên bản rằng buộc hắn xiềng xích dĩ nhiên là kéo đứt ra hai tay thành trào dù rõ ràng là thiếu lâm long trào thủ bị chu vô thị đưa vào không thiếu có thiếu lâm kẻ bị dùn bỏ cổ tam thông t dựa vào kim cương bất phôi thần công cùng hấp công đại pháp này hai môn thần công huyền bí làm cho tự thân nội lực muốn vượt qua cưu ma c h í nhưng hắn từng theo chu vô thị quyết đấu với thiên sân đình hắn t h ú n g rồi chu vô thị nửa chiêu thuần dân trị đồng thời bởi vì tố tâm cái chết mang trong lòng chết trí chưa từng dùng nội lực chữa thương khiến t i n h mạch cứng nờ một thân công lực căn bản không phát huy ra bao nhiêu đến bởi vậy cổ tam thông liền muốn muốn sử dụng khó lường chiêu thức tới đối phó cưu ma c h í hắn hút không biết bao nhiêu môn phái cao thủ võ công trong đầu tất cả đều là bọn họ võ công chiêu thức nếu là đổi thành những người khác đầu tiên là thiếu lâm long t r o thủ sau đó lại biến thành phái nga mi phi phượng xuyên t â m trường tất nhiên sẽ hoảng loạn vô cùng nhưng hắn đối mặt là cưu ma c h í từ đại minh hướng về đại tống lại từ đại tống hướng về đại minh đi này một chuyến chu hành đã sớm thu thập hơn trăm môn bí tịch võ công thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng được cưu ma chi đã sớm lưng thuộc đầu cổ tam thông biến chiêu hắn cũng biến chiêu cổ tam thông dùng long trào thủ hắn hay dùng thiếu đạo đức đạo nhân chỉ điểm hắn quỷ hoa thiên liệt thủ cổ tam thông đổi nga mi phi phượng xuyên t â m trường hắn hay dùng thiếu lâm bàn lực trường trong mắt hai người đều là v ẻ khiếp sợ hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại cũng sẽ nhiều như vậy tuyệt học hai người từ trường pháp đến thối pháp lại từ thối pháp đến chỉ pháp cuối cùng lại trở về cầm nã thủ pháp chiêu thức thiên biến văn hóa từng cảnh tượng ấy để một bên võ học tiểu bạch thành thị phi căn bản không ngậm mồn vào được hai người vốn là ở huyết kỹ chương hai cổ tam thông kinh phụ tử quen biết nhau chương hai cổ tam thông kinh phụ tử quen biết nhau chu hành đứng ở một bên nhìn chính đang giao thủ hai người khoe miệng vung lên trong tay đao kiếm bỗng nhiên hướng về không trung ném đi hai tay đồng thời nắm lấy trôi đao c h u ộ kiếm hơi dùng s ứ c vỏ kiếm cùng vỏ đao liền cùng nhau bay ra phí một tiếng trực tiếp đâm vào một bên trên tảng đá lớn diện chu hành nún mũi chân hai tay đồng thời t ụ lực không nói hai lời hay dùng r a ngàn một tay trái hỏa diễm đao nội lực d ó t vào với thân đao bên trên làm cho thân đao trở nên đỏ chót vô cùng tay phải thủy hàn kiếm kiếm cách địa phương đồng dạng có huyền băng sinh ra tay trái viêm đao tay phải băng kiếm, đao kiếm ở trước người đan sen mạnh liệt quần bạo khí thế lấy chu hành làm trung tâm bao phủ mà đi. trên đất nhân tranh đấu mà sinh thành đá vụn đều bị này một luồng cuồng bạo khí thế bao phủ mà lên c ưu ma c h í thấy thế lúc này ngừng tay đón lấy là chu hành thời điểm l ậ p vi nay cổ tam thông tiêu căng khó thuần đến cho hắn biết biết bọn họ lợi hại không phải vậy tương lai đến rồi lâu hành các cũng chưa chắc gặp nghe bọn họ lời nói c ưu ma c h í lui về phía sau cổ tam thông biểu hiện không có một chút nào u n g d u n g trái lại càng ngày càng nghiêm nghị hắn đồng dạng xong quyền đan sen hai tay che ở trước người trên người ra thị t phảng phất trong nháy mắt biến thành vàng một chút có thể rất nhanh lại khôi phục tầm thường màu xác nay chính là kim cương bất phôi thần công luyện đến cảnh giới viên mãn thể hiện sơ luyện kim cương bất phôi thần công bên ngoài thân da thịt gặp hướng về màu vàng dựa vào luyện đến đại thành cảnh giới thì sẽ biến thân trở thành người kim tương tự nước lửa bất sâm nay đã là trên lý thuyết kim cương bất phôi thần công cảnh giới tối cao nhưng nếu là có thể lấy hấp công đại pháp thu nạp mà đến thiên địa tinh nguyên hoặc nhân thể tinh khí thần đến tu luyện vẫn có thể tiến thêm một bước luyện đến cảnh giới viên mãn da thịt gặp từ màu vàng lần thứ hai khôi phục nguyên dạng da thịt dường như người thường đồng thời vẫn cứ có thể làm được đau thương bất nhập nước lửa bất sâm cổ, cổ tam thông cho rằng này đã là trước mặt người trẻ tuổi này cực hạn thời điểm trên người hắn khí thế dĩ nhiên là đột một tăng bảy tám phần m ư ờ i trên người khí thế càng ngày càng côn bạo dù cho là hắn cũng không khỏi s ư ơ n g sở thiên ma giải thể đại pháp tiểu tử ngươi điên rồi phải không cổ tam thông ánh mắt trong nháy mắt thanh minh hắn phản ứng lại hai người này tuyệt đối không phải láo heo có thể nắm lấy dù cho láo heo võ công khả năng tại đây hai người bên trên có thể chỉ cần hai người này muốn chạy lao heo cũng tuyệt đối không đ ổ i kịp như vậy chỉ có một khả năng bọn họ là chủ động tiến vào cho tới lý do chẳng lẽ là thái hồ ven hồ bắt đại môn phái cao thủ hậu nhân không phải vậy làm gì tìm hắn liệu mạng cổ tam thông liếc mắt nhìn chu hành vừa nhìn về phía cưu ma trí ánh mắt bất chấp hắn là không muốn sống có thể này cũng không có nghĩa là hắn liền đồng ý bó tay chịu c h ó i muốn giết hắn vậy đối phương cũng đến đánh đổi một số thứ mới được cổ tam thông khí thế trên người đồng dạng công t r ư ớ n g thiên ma giải thể đại pháp với ai sẽ không tự hắn lại không phải là không có hấp quá ma giáo cao thủ công lực cùng v õ c ô n g được rồi t i ê n bối dừng lại đi ngươi nếu là hoàn toàn thôi thúc thiên ma giải thể đại pháp nhưng là không có cơ hội nhìn thấy tố tâm a chu hành lời này vừa ra cổ tam thông khí thế trên người trong nháy mắt suy sụp hai mắt ngơ ngác nơi nào còn có nửa điểm cao thủ tuyệt thế ráng vẻ chu hành đ ộ n g dạng triệt rơi mất mới vừa vận chuyển lên thiên ma giải thể đại pháp trong cơ thể ở nhất tâm nhị dụng bên dưới bán đoạn cầm nội lực không ngừng vận chuyển nhanh chóng chữa trị hắn triển khai thiên ma giải thể đại pháp mà tạo thành thương thế mục đích của hắn chính như cựu ma trí suy nghĩ như vậy cho cổ tam thông nhìn thực lực của hắn nay cổ tam thông biệt hiệu là bất bại ngon đồng có thể bị kêu là n g o đồng hành vi cử chỉ cũng không thể dùng người bình thường tư duy đến suy tính hắn muốn tiện lộ thực lực của hắn tuy rằng không bằng khỏe mạnh trạnh trạng thái thời điểm toàn thịnh cổ tam thông. nhưng hắn tuổi ở chỗ này bày tương lai thành tựu vượt qua hắn cũng là chuyện sớm hay m u ộ n tương lai lão già này đến rồi lâu hành các sau khi cũng có thể xem ở thực lực của hắn phân nhi trên yên tĩnh một trận thố tâm, thố tâm thật sự còn sống sót cổ tam thông trong mắt tất cả đều là tơ máu tố tâm không chết chu vô thị cho nàng ăn vào thiên hương đậu khấu ít năm như vậy nàng vẫn bị đóng băng ở thiên sơn trong quan tài băng ta sư phụ còn đã từng đi đến thiên sơn vì nàng trị liệu bây giờ còn lại hai viên thiên hương đậu khấu đã hề thế tố tâm thức tỉnh cũng chỉ là chuyện sớm hay mượn chu hành đạo cổ tam thông nghe vậy lại là ngần ra hắn giờ phút này tâm loạn như ma cuối cùng quay đầu nhìn về phía nơi cửa cái k i a một khối bia sát mặt t r ê n viết thiết đảm thần hầu bốn chữ lớn ngươi còn có con trai chu hành lại bỏ xuống một cái v ư ơ nổ g n cổ tam thông triệt để không tìm được nhìn về phía chu hành trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc năm đó ngươi đi thiên sơn cùng chu vô thị quyết đấu trước tố tâm đã mang thai con của ngươi đem sinh ra sau khi giao cho một người tên là trình hoăn người n u ô n ấng nàng liền đi thiên sơn muốn ngăn cản hai người các ngươi tự giết lẫn nhau chu hành đem chuyện đã xảy ra nói ra lúc này cổ tam thông đã tin hơn nữa tố tâm lúc đó cùng chu vô thị trở về kinh thành cổ h ỉ tam thông â n phận h k bị đế tâm tư phức tạp vừa định tiếp tục truy hỏi có thể chu hành câu nói tiếp theo nhưng là đem để hắn mừng rỡ như liên cổ tam thông ta lần này đến còn đem ngươi nhi tử cho mang đến dứt tiếng ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào thành thị phi trên người mọi người tại đây phù hợp tuổi ngoại trừ chu hành cũng chỉ có thành thị phi không phải chu hành vậy dĩ nhiên chỉ có thể là thành thị phi thành thị phi thấy ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người chính mình liền cười lắc đầu làm sao có khả năng ta có thể không nhận thức cái gì chính hoan hơn nữa ta có nương mẹ ta gọi là cô thành thị phi càng nói thanh âm càng nhỏ cuối cùng nếu đ ớt nói ngươi tổng sẽ không muốn nói mẹ ta nguyên bản liền gọi chính hoan chứ một bên cổ tam thông đã sớm không nhịn được hắn nói làm sao trong đám người này hắn liền xem tiểu t ử này hợp mắt nhất cổ tam thông đem thành thị phi cho vô tới trong miệng cười gằn có phải hay không để lão phu thử một lần liền biết rồi cổ tam thông nói cô ý quệ mồn môi tập hợp hướng về thành thị phi một bộ muốn hôn hắn tư thế thành thị phi tự nhiên vô cùng chống cự cũng không có chút nào công l ự c hắn làm sao có thể ngăn cản cổ tam thông chu hành mí mí miệng quay đầu nhìn về phía nơi khác là một cái người từng trải cổ tam thông tự nhiên cũng có chính mình một bộ nghiệm chứng phụ tử quan hệ biện pháp chỉ là cái này biện pháp dù sao cũng hơi cay con mắt ba người cùng nhau quay đầu đầu tiên là nghe được từng trận têu t h ẳ n g thiết sau đó chính là hai người ôm nhau mà khóc tấm thanh đương nhiên cái này gào khóc chỉ là cổ tam thông một p h ư ơ diện cho tới thành thị phi hắn còn ở choáng váng trạng thái không có đi ra khỏi đến hắn hiện tại chỉ muốn về ba dặm c h ấ n tìm lan cô hảo hảo hỏi một chút chuyện này đang yên đang lạnh đại ma đầu cổ tam thông làm sao liền thành cha hắn chuyện này đối với hắn lực sung kích thực sự quá lớn hắn đến chậm rãi trời cao không tệ với ta a con trai ngoan cha đưa ngươi một món lễ lớn cổ tam thông vô vô thành thị phi vai biểu hiện v h n khởi nói lao heo vo công ta hiểu rõ dù cho là ta thời điểm hưng đ ị n h cũng chỉ có thể với hắn cân sức ngang tài càng khỏi nói ta hiện tại kinh mạch cứng đờ một thân thực lực có thể phát huy ra sáu bảy phần mười đã xem như là không sai cổ tam thông nói quay đầu nhìn về phía một bên cưu ma trí hư lạnh một tiếng hắn h i ệ n nhiên đối với vừa rồi cùng c ứ u ma trí cân sức ngang t à i kết quả không hài lòng lắm mẹ ngươi ở lão heo trong tay ngươi lão tử ta hiện tại cái này cái dáng v ẹ đi hộ long sơn trang chỉ sợ là muốn bẻ gây ở bên trong chẳng bằng đem này một thân công lực chuyển thụ cho ngươi tiểu tử ngươi cố gắng l u y ệ n công chờ tương lai có thể thắng được lão heo lại đi đem ngươi nương cấp cứu đi ra cổ tam thông nhìn rất thoáng hắn ám thương đầy đủ trí mạng hắn đã không có bao n h i ê u thời gian cùng với khô cằn đ ị a chết đi chẳng bằng trước khi chết đem công lực chuyển cho con trai của hắn cho tới các hạ không biết các hạ xưng hô như thế nào cổ tam thông căn bản không cho thành thị phi cơ hội cự tuyệt quay đầu hỏi thăm tới chu hành thân phận chu hành báo ra thân phận của chính mình cổ tam thông chân mày cao lại một tháng trước có cái phái nga mi ra hỏa bị g i a m vào ta ở giết hắn trước nghe hắn nói rất nhiều chuyện bên ngoài các hạ gần nhất danh tiếng không nhỏ à. ta cũng biết ngươi quy củ yên tâm ta cổ tam thông chắc chắn sẽ không n h ư ờ n g ngươi làm không công một hồi hấp công đại pháp cũng được kim cương bất phôi thần công cũng được ta đều gặp sao chép cho n g ư ơ i một phần sau khi ta chết ngươi nếu như có thể giúp ta chăm nom một phen con trai của ta ta con trai ngoan trên người bí tịch v ó công ngươi đến thời điểm cũng có thể xem làm sao cổ tam thông h ư ớ nghe về c u vậy chừng lớn hai mắt chừng chừng địa nhìn về phía chu hành ta đây chính là hẳn phải chết chi chứng chu hành hời hợt nói vậy thì tìm đường sống trong chỗ chết chương hai trăm ba mươi bảy chuyến công chương hai trăm ba mươi bảy chuyến công đây chính là ta muốn cứu ngươi lý do đầy đủ sao chu hành lạnh nhạt nói ngay ở vườn nãy cổ tam thông hỏi hắn tại sao muốn chủ động cứu hắn chu hành cho hắn hai cái lý do số một hắn cùng chu vô thị không hợp nhau có thể làm cho chu vô thị khó chịu sự t ì n h hắn cũng có làm cho tới cái thứ hai hắn cần cao thủ tương lai cùng chu vô thị lao t i ể u từ kia đối đầu hắn không thể đơn đả độc đấu tìm kiếm sơn môn khai tông lập phái sự t ì n h đã nhấc lên lịch trình tự nhiên đến tìm kiếm cao thủ gia nhập m ô n phái cổ tam thông cùng thành thị phi chính là lựa chọn không tồi nghe chu hành nói ra lý do cổ tam thông một trận n h h răng trận mắt một câu nói chỉ cần là đối phó lao heo hắn chính là hắn cổ tam thông huynh đệ huynh đệ tốt cả đời Đủ. đương đủ. Lý do này đương nhiên cổ h phó lao heo, phu chúng hai cha hướng chúng không hướng ỉ cần cái con c ngươi mạng này tùy tiện ngươi giàn vặt, ngươi để chúng ta hai cha con hướng đông, đối để đi lao lao ta tuyệt tùy tây. vặt, ta tam thông nói như linh chém sắt hắn tuy rằng du h í cuộc đời nhưng trùng tin thủ tín hắn nói nghe chu hành vậy thì nhất định sẽ nghe chu hành vậy liên bắt đầu đi cổ tam thông một thân thương thế đều ở trong kinh mạch kim cương bất phôi thần công vốn là trí cương trí mãnh nhưng hắn kinh mạch nhưng là vết thương đầy giấy loại này kinh mạch làm sao có thể chịu đựng hắn trí cương trí mãnh kim cương trân nguyên như muốn chữa bệnh đầu tiên bước thứ nhất chính là tàn công người bình thường tán công sau khi đều sẽ tử vong nhưng lúc này giờ khắp này chu hành trên người có tới bốn loại ngàn năm niên đại linh dược đang bảo đảm chính mình dùng tình huống lấy thêm ra một ít đến chống đỡ đồng thời buộc chặt cổ tam t h ô n g mệnh thực sự là thừa sức cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết chính là ý này tán công sau khi lại dựa vào kim châm đâm mạch cùng với nội lực chữa thương liền có thể áp chế cổ tam thông thương thế chờ sau khi đi ra ngoài phối hợp thuốc không ngoài một năm cổ tam thông thương thế liền có thể triệt để khỏi hẳn đồng thời ở lại tu luyện từ đầu bên dưới tương tự có thể khôi phục đỉnh cao thời điểm công lực có thể cổ tam thông một thân công lực nếu là liền như thế t à n mất thực sự là đáng tiếc đã như vậy chẳng bằng dường như nguyên kịch bên trong bình thường đem chuyển cho thành thị phi đã như thế hắn liền có thể đồng thời thêm ra hai người cao thủ trợ lực cổ tam thông m u ố n là chuẩn bị đem chính mình công lực chuyển cho thành thị phi bây giờ chuyển công sau khi còn có thể bảo vệ tính mạng của chính mình hắn đương nhiên cầu cũng không được hắn ngoài miệng nói để thành thị phi đi cứu t ố tâm có thể vậy cũng là không có cách nào biện pháp bây giờ hắn có thể sống sót đương nhiên muốn chính mình đi cứu ra tô tâm cổ tam thông đã làm tốt thật toàn chuẩn bị một cái quan quá vẫn cư ở vào c h á n g váng trạng thái thành thị phi đem đặt tại trên bệ đá căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng trực tiếp s o n g trường đến ở thành thị phi phía sau lưng từng đạo từng đạo nhiệt khí từ hai người đỉnh đầu bước lên thành thị phi cắn chặt hàm răng hắn hiện tại chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình thân thể căng đến khó chịu hai người chuyển công một mặt khác chu hành cưu ma trí cùng với tiểu long nữ ba người ngay ở mỗi bên nhìn cưu ma trí trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ chuyển công vốn là h i ể u thấy làm sao một lần để hắn đụng tới nhiều như vậy đầu tiên là vô nhai t ử truyền công vương ngự yên sau đó lại là huyền từ truyền công h ữ trúc hiện tại ngược lại tốt cổ tam thông lại truyền công thành thị phi nếu như hắn là cái này người may mắn thật là tốt bao nhiêu a hắn cũng bất tham nhiều tùy tiện tới một người cái tia thiên sơn đồng mẫu còn có thể là đối thủ của hắn nghĩ đến thiên sơn đồng mẫu cưu ma trí biểu hiện càng ngày càng khó coi hắn hiện tại còn bên trong sinh tử phù đây cưu ma trí quay đầu không còn đến xem truyền công cụ tam thông cùng thành thị phi quay đầu ngồi sồn góc xó bắt đầu thể n ộ thuần dương vô cực công bên trong đạo âm dương dựa theo hắn cùng chu hành suy nghĩ không động phái thất thương quyền cùng âm dương ma cùng với di hoa c ù n g di hoa tiếp ngọc t r ư n pháp liền q ma trí liền không còn chấp nhất với mặt khác tăng môn võ công ngược lại tinh niên thuần dương vô cực công muốn thông qua này một môn võ công đến hóa giải trong cơ thể sinh tử p h ụ có thể sinh tử phủ trên âm dương nhị khí số lượng thực sự khó có thể phán đoán hắn muốn từng cái thử nghiệm mới được đ a nếu g đường nghiệm trên tới, thử hắn n đã i h là o ạ i h ở cổ tam thông trên đầu có một cái đường máu lời nói vậy khẳng định có thể nhìn thấy cái tên này sinh mệnh chị chỉ còn một mươi giờ đồng thời lấy mỗi phút một điểm tốc độ đi xuống cùng đi chu hành t h ấ y thế lúc này lấy r a đã sớm cắt chém tốt ngàn năm niên đại d ư liệu đang quyết định cứu cổ tam thông thời điểm hắn cũng đã làm tốt thập toàn chuẩn bị đem cắt chém tốt linh dược một mạch địa nhét vào cổ tam thông trong miệng chu hành lại móc ra ngân châm trực tiếp đâm vào cổ tam thông đỉnh đầu h u y ệ t đạo mặt trên quốc sư hỗ trợ chu hành mở miệng q u á t lên một mặt khác chính đang co giật cưu ma trí vội vã hai tay run run lấy ra một viên chân ngứa hoàn n ú t vào vận chuyển công lực xúc tiến tiêu hóa một phen lúc này mới miệng lớn thở hồn hển hướng đi chu hành rất rõ ràng hắn lại thất bại hắn đã từ một phần âm chín phần dương thí nghiệm đến hiện tại một phần bảy ly âm một mặt khác chu hành đồng dạng vận chuyển nội lực ngàn năm băng tàm hàn ý thôi thúc khống chế âm hàn nội lực từ cổ tam thông tay trái bắt đầu xuất phát g i a mặt hắn kinh mạch toàn thân băng hỏa lưỡng trọng tiên bên dưới cổ tam thông sắc mặt một lúc biến hồng một lúc biến thanh nhìn qua tương đương kỳ dị một mặt khác tiếp thu truyền công thành thị phi cũng mơ màng tỉnh lại hắn hiện tại cảm giác mình phảng phất có dùng không hết khí lực bình thường t h a n h thị phi sờ sờ chính mình ngực chỗ ấy có một dòng nước nóng nhảy nhót lung tung t ố t vô cùng chơi có phải là cảm giác có một dòng nước nóng ở v i ệ t thiên trung lần trốn a cổ tam thông âm thanh vang lên t h a n h thị phi lúc này mới hoàn hồn nhìn về phía trước người chỉ thấy cưu ma trí cùng chu hành hai người hai bên trái phải ngồi ở cổ tam thông bên cạnh cổ tam thông sắc mặt càng là nóng lạnh biến ảo nhìn qua khá là hù dọa ngươi t h ử dụng ý niệm khống chế cái k i a một luồng khí lưu để hắn chạy về phía đỉnh đầu của ngươi cổ tam thông mở miệng nói chu hành cùng cưu ma trí chữa thương cho hắn cũng không ảnh hưởng hắn bình thường nói chuyện thành thị phi nghe vậy lúc này nghe theo chỉ là mấy hơi t h ở công phu thành thị phi thật giống như là sung khí khí cầu bình thường ở nhỏ hẹp trong thiên lao nhảy nhót lung tung chờ hắn hoàn hồn cả người đã biến thành một cái tựa vàng từ đầu đến chân dù cho là tóc cùng lông mi toàn bộ đều biến thành màu vàng thành thị phi hiếu kỳ hai tay đụng vào nhất thời phát sinh n ầ m hầm t i ế n g vang giống như kim thiết đan sen bình thường này chính là kim cương bất phôi thần công cổ tam thông cười nói chờ sau khi đi ra ngoài ta đem hấp công đại pháp cùng nhau chuyển cho ngươi lấy hấp công đại pháp rèn luyện kim cương bất phôi thần công đợi được thần công viên mãn ngươi liền có thể giống như ta khôi phục người thường gia thị đồng thời đồng dạng có thể làm được đau thương bất nhập nước lửa bất sâm chương hai t r ư ơ i tám sang công chương 238, sang công ta từng theo lão heo nói kim cương sẽ không thần công một đời chỉ có thể sử dụng năm lần mỗi dùng một lần lòng bàn tay thì sẽ thêm ra c o n g lên năm lần sau khi lòng bàn tay sẽ xuất hiện một cái công tự nếu là lại dùng liền sẽ gấp hỏa công tâm t ẩ u hỏa nhập ma mà chết cổ tam thông trên mặt tất cả đều là vẻ tự đ ắ c đã đem kim cương sẽ không thần công triệt đi thành thị phi cũng là túi đầu nhìn hướng tay của mình tâm lòng bàn tay quả nhiên thêm ra công lên đây là công tự một bút vậy ta chẳng phải là còn có thể sử dụng bốn lần kim cương bất phôi thần công thành thị phi kinh hô cổ tam thông liếc mắt một cái thành thị phi không thật khí đạo ta là loại kiến hố nhi từ người sao ta cổ tam thông ngoan đồng một đời trò chơi một đời nếu là không lừa người cái kia chẳng phải là quá vô vị kim cương bất phôi thần công chính là thiên hạ cao cấp nhất thần công nếu là này một môn thần công chỉ có thể sử dụng năm lần vậy làm sao có thể có thể xưng tụng là một cái thần tự n g ư ờ i an tâm sử dụng chính là năm lần sau khi n g ư ờ i không những sẽ không tẩu hỏa nhập ma mà chết ngược lại sẽ càng thêm tròn triệu như ý này cho thấy ngươi kim cương bất phôi thần công như cũ đến thu thả như thường mức độ chu vô thị cho rằng kim cương bất phôi thần công chỉ có thể sử dụng năm lần kỳ thực không phải vậy nếu như có thể lợi dụng được điều này tất nhiên là có nhiều bí ẩn ngươi hiện tại chỉ có công lực nhưng không có võ công chiêu thức chờ sau khi đi ra ngoài ta liền truyền thụ ngươi các đại môn phái bí tịch võ công ngươi đồng dạng có hấp công đại pháp công lực tại người những người võ công vốn là ẩn nó ở bên trong cơ thể ngươi dù cho từ đầu tu luyện cũng so với người bình thường thực sự nhanh hơn nhiều cổ tam thông hiện tại kích động cực kỳ dù cho chu hành cùng cựu ma trí chính đang chữa thương cho hắn nhưng hắn từng nói nhưng là ba câu nói đều không rời con trai của hắn hắn đã chuẩn bị ngơ ngơ ngác ngác quá xong đời này rồi nếu là số may chút còn có thể gặp được cái từ m ậ t động rơi vào đến kẻ xui xẻo sau đó đem một thân công lực c h u y ể n thụ cho hắn chính mình cũng coi như là có truyền nhân có thể tuyệt đối không ngờ rằng sắp chết chính mình đột nhiên thêm ra một đứa con trai thêm ra nhi tử cũng coi như nguyên bản kết cục chắc chắn phải chết lại phát sinh thay đổi hắn có thể sống sót thậm chí chờ hắn công lực khôi phục sau khi còn có thể đem tố tâm tiếp về cả nhà bọn họ ba thanh bao quanh tròn tròn chuyện này quả thật mộng、ảo. nghĩ đến đây cổ tam thông càng ngày càng kích động ngoài miệng càng là nói cái liên tục rất giống cái lắm lời bình thường đừng nói cưu ma c h í dù cho là chu hành đều có chút không chịu được được lúc này mở miệng cổ tam thông ngươi nói nữa ta có thể chưa không tốt ngươi một câu nói để cổ tam thông ngầm i ệ n g ba cái canh giờ nháy mắt đã qua chu hành cùng cưu ma c h í liếc mắt nhìn nhau hai người cùng nhau thu công cổ tam thông đỉnh đầu cái kia mấy cây ngân châm trong nháy mắt bay ra chu hành đưa tay tiếp nhận có mấy cây âm hàn vô cùng còn có mấy cây nhưng là nóng rực khó nhị theo chu hành hội tụ nội lực nóng rực ngân châm cùng âm hàn nội lực đan sen vào nhau phát sinh từ giặt kéo tiếng vang như vậy cũng tốt cổ tam thông lẩm bẩm nói hắn làm sao cũng không nghĩ đến m ấ y n h i ề u hắn hơn hai mươi năm thương thế lại dùng không tới bốn cái canh giờ liền chữa lành chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi hắn bây giờ tuy rằng công lực hoàn toàn biến mất nhưng hắn có thể cảm thụ được nguyên bản kinh mạch á m thương đã sớm hết mất ngoài ra hắn vùng đan đ i ề n cẳng có từng dòng nước cấm phảng phất muốn lưu lần toàn thân bình thường đây là trong cơ thể hắn nội lực nếu như đem công lực so sánh mới mẹ g o hẹ lời nói tuy rằng bị cắt xuống một đám có thể dễ cây vẫn cứ tồn tại chỉ cần cho thời gian khác liền có thể lần thứ hai mọc ra không ngoài một năm thời gian công lực của ngươi tất nhiên có thể triệt để khôi phục đồng thời lại không ám thương đột kích gây dối nỗi khổ chu hành đứng dậy nói như đinh chém sát cổ tam thông tình huống cùng yến nam thiên kỳ thực gần như đều là kinh mạch bị hao tổn có thể so sánh với đó yến nam thiên tình huống còn muốn càng bếp bắt một ít bởi vì lúc trước vì là yến nam thiên trị liệu thời điểm thậm chí cần kết nối gây vỡ kinh mạch trong đó quá trình càng thêm phức tạp hắn liền yến nam thiên đều có thể chữa khỏi càng không nói đến là cổ tam thông một năm sau cổ tam thông nhẹ giọng lẩm bẩm nói vẻ mặt sắc bén ngươi muốn ta làm cái gì cứ việc nói đi mặc kệ là giết người phóng hỏa dù cho là muốn ta lên núi đao xuống biển lửa ta cổ tam thông cũng sẽ không một chút nhữ m ẩ y có điều ta có một yêu cầu nếu là nhất định phải lão phu đi chết vậy cũng đến lại thấy s o n g tố tâm chúng ta một nhà ba người đoàn tụ sau khi cổ tam thông ngưng giọng nói hắn mệnh chính là chu hành cứu hắn tuy rằng du hy cuộc đời nhưng cũng biết có ân tất báo đạo lý chu thần ý vừa nãy đã nói qua h ấ p công đại pháp cùng kim cương bất phôi thần công tự nhiên không cần nhiều lời ngoài ra chu thần ý sắp sáng tạo môn phái phụ tử các ngươi hai người đều muốn gia nhập chu thần ý sáng chế trong môn phái cứu ma trí hai tay tạo thành chữ thập chậm rãi đi lên phía trước trong lòng đã hồi còn chưa tới đại tùy lòng Còn cũng đã đại đây, đã được hồi hộp. chưa không i m cương bất p i t h ầ c ô n cùng hấp công công, còn mức chiến lục, sách, môn thần công, nếu là đến đại tùy còn đến mức nào. Trường sinh thần lục, thiên ma sách, từ hàng kiếm điện. Không hấp pháp hai đại đại độ kiếm ma tùy quyết, từ là xong rồi cứu ma chi đã không khống chế được tiếng hít thở của chính m ì n h âm bắt đầu thô thở h ồ n hển lên hắn giống như chu hành hai người ngoại trừ từng người bận rộn ở ngoài còn có một cái cộng đồng ý nghĩ cái kia chính là sang công từ đại minh đến đại tống lại từ đại tống đến đại minh chu hành là một người thân kiêm tiêu giao tử thiếu đạo đức đạo nhân quỳ hoa lao tổ độc cô cầu bại cùng với trương tam phong mọi người truyền thự b í tịch võ công càng là không thiếu lên tới q u ỳ hoa bạo điện xuống tới thiếu lâm bảy mươi hai tuổi kỹ c ấ p tiểu kỹ năng hắn toàn bộ kiến thức một lần dù cho là vương ngữ yên bây giờ ở võ công tích lũy mặt trên cũng không sánh bằng chu hành hắn từng trải đã đầy đủ càng có nhiều như vậy nhân vật cấp bậc tông sư chuyển vào nó võ học lý niệm độc thuộc về chu hành võ học lý niệm đã hấp thụ có đủ nhiều chất dinh dưỡng đón lấy chính là thai n é n thành hình giai đoạn cư ma c h í không có dường như chu hành bình thường nịch thiên cơ d u ê n hắn tuy rằng nóc giả này chu hành hơn ba mươi tuổi có thể thiếu đạo đức đạo nhân mọi người sớm đã đem võ học của chính mình lý niệm cùng với truyền thừa truyền vào cho chu hành loại này lý niệm truyền bảo đủ để bù đắp hai người hơn ba mươi năm giang hồ từng trải t r í n h lệnh thậm chí còn có vượt qua nhưng dù cho như thế cưu ma trí tuy rằng không có chu hành bình thường kỳ ngộ nhưng cũng có giống như chu hành ý nghĩ chu hành là muốn kết hợp tự thân nắm giữ bí tịch võ công từ bên trong sáng chế đạo pháp khinh công kiếm pháp trường pháp thậm chí một môn hoàn toàn mới nội công đi ra cho tới cưu ma trí hắn hiện tại chỉ muốn làm một chuyện vậy thì là dung hợp thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký trưởng một lần nữa sáng chế một môn võ công đến đây là hắn mới bắt đầu ý nghĩ thậm chí bởi vậy bị nội thương tuy rằng lại lần nữa thử nghiệm vẫn cứ gặp có nguy hiểm có thể không trải qua mưa gió làm sao có thể thấy cầu vồng có chu thần ý ở bên cạnh hắn thả một vạn cái tâm kim cương bất phôi thần công cũng được hấp công đại pháp cũng được này hai môn đ ỉ n h cấp thần công tất nhiên đối với bọn họ hai người có không nhỏ í c lợi dù sao có thể tăng trưởng tự thân tinh khí thần võ công đừng nói chu hành dù cho là hắn sống hơn năm mươi năm cũng không từng nghe quá chương hai trăm ba mươi chín thiên đao võ học cổ tam thông hướng đi chương hai trăm ba mươi chín thiên đao võ học cổ tam thông hướng đi c ù n g cư ma trí mượn dùng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sáng chế võ công không giống chu hành ý nghĩ là từ vừa mới bắt đầu liền cố định ở từ ngũ độc giáo giáo chủ lam phượng hoàng trong tay được cựu v ị linh hồ sau khi cựu v ị linh hồ nằm nhoài bả vai của hắn loại kia tình cảnh để hắn nhớ tới kiếp trước chơi lụa thiên đao bên trong tố vấn này một nhân vật trường kiếm trong tay càng có đường môn c o i lỗi càng là suy nghĩ sâu sắc càng là cảm thấy đến kiếp trước thiên đao bên trong võ công không hẳn không thể một lần nữa tái hiện chu hành trước sau cho rằng h ắ n có thể xuyên việt chính là bái thiên đao ban tạo bởi bạch không giấu vết kiếp đường môn khôi lỗi thuật chân vũ song kiếm thần đao đao pháp dựa theo chu hành suy nghĩ môn phái thành lập sau khi đệ tử trong môn lấy chủ lưu đao kiếm thành t i ể u chủ yếu vũ khí đệ tử có thể chính căn cứ yêu thích đến quyết định chính mình là tu luyện kiếm pháp vẫn là tu luyện đao pháp ở môn phái sáng lập trước chính hắn động thủ cũng được sáng chế thích hợp đệ tử bình thường luyện tập cơ sở kiếm pháp cùng với cơ sở đao pháp ngoài ra cơ sở công phu quyền cước cùng cơ sở nội công tương tự muôn sớm sáng chế đến thời điểm mới vừa nhập môn đệ tử là có thể luyện tập những n à y võ công đồng thời dựa vào luyện tập võ công tốc độ đến quyết định chính mình có khả năng được b liền càng có tiếp xúc được t ầ n g thứ càng cao hơn võ công tư cách bởi vậy đối ứng với nhau lên cấp võ công cũng phải sáng chế ở cái kia sau khi các đệ tử trải qua t ầ n g t ầ n g sát hạch mới có tư cách học tập trong môn thu gom những người tương đối cao thâm võ công sáng tạo một môn phái cần thiết võ công tài nguyên tuyệt đối là lượng lớn chu hành muốn cân nhắc chính là trước tiên sáng chế thích hợp môn phái phát triển đối ứng với nhau cơ sở cùng với tiến giai võ công chu hành hoàn toàn có thể để cho thiếu đạo đức đạo nhân hoặc là độc cô cầu bại hỗ trợ có hai vị này ra tay tất nhiên sẽ cùng lúc trước hoàng thường sang công bình thường không tới hai cái canh giờ công phu liền có thể một hơi sáng chế năm sáu môn võ công đi ra có thể chu hành muốn trở thành với bọn hắn như thế cấp độ cao thủ sáng chế hoàn toàn mới võ học đây là hắn nhất định phải đi một bước đường bước đi này không ai có thể làm rút nói cách khác sang công cũng là bọn họ nhị lao cho chu hành một cái ngoài ngạch hoạt động lần này từ đại minh đi đến đại t h ủ y ngoại trừ cùng cao thủ giao thủ so chiêu thu thập võ học ở ngoài chu hành trả lại cho mình lập hai cái mục tiêu một trong số đó chính là chiêu mộ cao thủ cùng với có thiên tư người trẻ tuổi hết thể mang về đại minh hoặc là trở thành trấn thủ môn phái gốc gắt cũng hoặc là gia nhập môn phái sắp xếp cao thủ để bọn họ bài sư đại tùy võ đạo hưng thịnh nếu là không cố gắng lợi dụng cái kia thực sự đáng tiếc thứ hai chính là giải quyết mộ dung phục cùng mộ dung bác phụ tử dựa theo triệu mẫn từng nói này hai cha con đã ở đại tùy đứng lại gót chân muốn giải quyết bọn họ e sợ không phải cái gì chuyện đơn giản nay một chuyến quá khứ ít nói cũng phải thời gian hai năm dưới mà hai năm qua giữa thời gian cũng đầy đủ hắn sang công càng khỏi nói hắn đã có một chút dòng suy nghĩ chu hành cũng được cư ma trí cũng được hai người đều có ánh sáng tương lai quốc sư、Chịt. chu hành hít sâu một hơi cười nói lần này hướng về kinh thành một đại mục tiêu đã đạt thành sau đó chính là đem cổ tam thông đưa đến thất hiệp chấn cặp đôi này những người khác tới nói có thể có chút khó khăn dù sao bây giờ chính là xuất vân quốc công chúa và hoàng đế đại minh ngày vui kinh thành đều ở giới nghiêm sở hữu ở kinh thành người trong võ lâm đều là bị lục phiến môn cùng hộ long sơn trang cùng với người của tây hán cho nhìn chằm chằm muốn ở tình huống như vậy đem cổ tam thông mang ra thành căn bản không gạt được những người kia hai mắt nếu như thật sự đem cổ tam thông mang ra kinh thành cấp độ kia chờ bọn họ sẽ là một cái phát điên phát rộ đồng thời đem hết toàn lực truy sát cổ tam thông chu vô thị Có đ i ưu c h ma trí cái một những người kia tiểu tăng đi vận dụng bạch phượng trực tiếp đem cổ tam thông đưa đến thất hiệp chấn chỉ cần đem hắn đưa đến thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc khô cầu bại bên người coi như chuyện này đâm thủng chu vô thị cũng nắm cổ tam thông không có bất kỳ biện pháp nào đợi được thời điểm là để thiếu đạo đức đạo nhân hoặc là độc cô cầu bại ra tay giúp đỡ cứu r a t ố tâm cũng được cũng hoặc là hai cha con bọn họ sau khi lại cứu cũng được xem hết chính bọn hắn ý nguyện tiến vào thiên lao thời điểm là bốn người bây giờ đi ra ngoài nhưng là có thêm một người chu hành cùng tiểu long nữ đi tuốt đằng trước cứu ma trí đoàn hậu thành thị phi nhưng là nâng cổ tam thông đi ở chính giữa khi đi ngang qua có khắc thiết đạm thần hầu bốn chữ bia sắt thời điểm chu hành đứng lại thân hình trong tay thủy hàn kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ chỉ là một kiếm trước mặt bia sắt liền cắt thành hai đoạn chu hành thu kiếm vào vỏ đoàn người tiếp tục đi ra ngoài tào chính thuần làm việc vô cùng đúng chỗ thiên lao sở hữu thủ vệ đều bị điều đi năm người một đường thông suất liền ra thiên lao vừa tới thiên lao cửa đã sớm chờ đợi đã lâu tào thiếu khâm liền đi lại đây hắn đầu tiên là hướng về phía chu hành chắc tay chu thần ý, ý nghĩa phụ đã dựa theo kế hoạch đem chu vô thị dẫn đi tới đệ nhất thiên hạ hiệu ăn ở nơi đó là một hồi thiên hương đậu k h ấ u yến đây là chu hành cùng tào chính thuần đã sớm thương lượng kỹ càng rồi tào chính thuần trong tay có một viên thiên hương đậu khấu mà chu hành nhưng là đem quả thứ ba thiên hương đậu khấu t ă n tích nói cho tào chính thuần bây giờ tào chính thuần cường đáng sợ trong tay có hai viên thiên hương đậu khấu. chu hành cùng tào chính thuần thương lượng xong tào chính thuần dùng hai viên thiên hương đậu khấu dẫn chu vô thị rời đi hộ long sơn trang trong lúc này chu hành đến thiên lao đem cổ tam thông cứu ra đồng thời đem đưa ra kinh thành chờ chu vô thị biết chuyện này thời điểm đã chính là lúc đã muộn cho tới tào chính thuần muốn dùng thiên hương đậu khấu cùng chu vô thị trao đổi một ít cái gì vậy thì xem bản thân hắn năng lực quá hôm nay thiên hương đậu khấu chỉ sợ cũng đổi không tới cái gì bởi vì chỉ cần cổ tam thông bị đổi v ề thất hiệp chấn chu hành khẳng định là muốn đi chu vô thị trước mặt trên một làn sóng sắc mặt hắn liền thích xem chu vô thị khó chịu dáng vẻ. cái khác thì thôi không nữa thoải mái có thể thế nào đây cổ tam thông đã sớm ở thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại bên người chu vô thị coi như trong lòng tức giận cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn hắn còn có thể vì bản thân tư dục động viên hoàng thất gốc gác thẳng đến thất hiệp chấn với bọn hắn liều cái sinh tử hay sao chỉ khi nào chu hành làm như vậy chu vô thị dĩ nhiên là sẽ biết cổ tam thông đã với hắn đặt thành rồi một loại nào đó ước định đồng thời đứng ở chung một chiến tuyến tố tâm mặc dù đối với hắn quá sức trọng yếu nhưng đối với cổ tam thông tới nói cũng giống như thế đến lúc đó muốn thiên hương đậu khấu nhưng là không ngừng chu vô thị một người cổ tam thông đồng g i n g lớn ở tình huống như vậy tào chính thuần muốn dở công phu sư tử ngoạn nhưng là không đơn giản như vậy tại r ư n g 240, b c h Phương h ệ n động tràn đầy lực cứu ma hạ tràn trí. i hạ tào thiếu khâm nhìn thấy cổ tiền bối chúc mừng tiền bối thoát vây nói với chu hành s o n g tào chính thuần hướng đi tào thiếu khâm lại sẽ ánh mắt đặt ở cổ tam thông trên người hắn lại không phải người ngu hơi hơi một đoán liền có thể đoán được chu hành đã triệt để mời chào cổ tam thông hai bên bây giờ là ở cùng một trận chiến tuyến người cổ tam thông hiện tại một lòng một dạ muốn bắt hẹp luyện công sau đó khôi phục sau đó lại tự mình từ lao heo trong tay đem tố tâm cho đợt lại đối mặt tàu thiếu khâm lấy lỏng cũng chỉ là gật đầu ra hiệu này đã là hắn có khả năng làm được cực hạn chuyện phiếm ít nói đi quốc sư lấy ra chuẩn bị kỹ càng ra người mặt nạ đến chu hành đạo bọn họ phải nắm chặt hành động rồi sớm chút đem cổ tam thông đưa đến thất h i ệ p chấn bọn họ cũng là càng sớm ung dung Cưu ma c h í ngay vậy từ trên người bên trong túi lấy ra chu hành sáng sớm chuẩn bị kỹ càng ra người mặt nạ cũng đem đưa cho cổ tam thông bên cạnh thành thị phi bạch phượng hiện nay chỉ có thể chịu được hai người trọng lượng bởi vậy ta trước tiên mang cổ tiền bối cưỡi bạch phượng đồng thời tr vừa đến một hồi đại khái cần hai đến ba ngày thời gian chờ thiên hương đậu khấu hiến sau khi chu vô thị thì có khả năng phát hiện cổ tiền bối mất tích nếu ta lúc này cũng biến mất ở kinh thành chỉ sợ hắn cũng sẽ c o i nhận biết đồng thời bọn họ nhất định có thể đoán được ta sẽ dẫn cổ tiền bối về thất hiệp c h ấ n bởi vậy để cho hậu thỏa này hai đến ba ngày trong thời gian thành thị phi ngươi mang theo mặt nạ ra người g i ả chăng ta chờ ta trở lại trực tiếp n g ạ bài chính là chu hành sắp xem nói cựu ma trí căn bản không cho thành thị phi cơ hội cự tuyệt trực tiếp đem người bên ngoài cụ kề sắt ở trên mặt của hắn n ư ờ i ha hả nói đây chính là dựa vào bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu dịch d u n g tuyệt học chế tắc mà thành ra người mặt nạ một lúc ta dạy cho ngươi xúc cất ông ngươi tự mình điều chỉnh thành cùng chu thần ý như thế thân hình thành thị phi không có chống cự chỉ chốc lát sau lại một cái chu hành xuất hiện ở trước mặt đám đông ưu ma trí lại từ trên người bên trong túi lấy ra một bộ chu hành xiêm y gì h ắ n đã sớm vì là hôm nay làm đủ chuẩn bị thành thị phi lần thứ hai đi ra ngoại trừ thân cao so với chu hành ải một chút ngoài ra lại không khác biệt ngươi nếu là lại nhẹ như vậy điêu ta sẽ đánh ngươi vẫn trầm mặc tiểu long nữ bỗng nhiên mở miệng lời này vừa ra đang chuẩn bị dùng ngón tay đảo lỗ mũi thành thị phi bỗng nhiên dừng lại động tác của chính mình ngượng ngùng nở nụ cười hắn ngược lại không là sợ bị tiểu long nữ đánh một trận t ơ i bời thuần túy là không muốn đẩy chu hành khuôn mặt làm một ít việc không tốt thôi đây chính là bọn họ tương lai trưởng môn vạn nhất trưởng môn thủ giai vậy hắn sau đó chẳng phải là muốn bị làm có dễ vẫn là đàng hoàng một chút coi tốt nhìn đàng hoàng thành thị phi cựu ma trí thỏa mãn gật gật đầu tiểu long nữ đoạt hắn lời kịch có điều không quan trọng mặt sau hắn gặp chăm chú nhìn chằm chằm chằ con mắt của hắn chính là thước hắn sẽ không cho phép có người hủy hoại chu thần y danh tiếng ta truyền người võ công bên trong thì có ma giáo súc q u ố công c ngươi chỉ cần không ngu hơi thêm luyện tập một hai liền có thể ung dung nắm giữ hắn một thân công lực còn có võ công đã sớm hết mức chuyển cho thành thị phi hắn bây giờ khiếm khuyết chỉ là cụ thể phương pháp luyện tập thôi một khi biết phương pháp luyện tập cùng với chiêu thức hắn có thể rất mau đem này một môn võ công nắm giữ đây chính là hấp công đại pháp bá đạo địa phương chu hành cũng không có nhàn rỗi hắn đang dùng mùi thuốc hấp dẫn bạch phượng bạch phượng ngay ở kinh thành phụ cận xoay quanh nếu là muốn triệu hoán bạch phượng hoặc là dùng cái c õ i hoặc là chính là dùng thuốc hương người trước động tĩnh thực sự quá lớn bởi vậy chu hành lựa chọn người sau thành thị phi tuy rằng có công lực tại người nhưng không có chút nào c h i ề u thức chu hành vừa nói một bên cầm trong tay thủy hàn kiếm cùng nhạn linh đao đưa cho thành thị phi bởi vì cổ tam thông còn sống sót duyên cớ hắn cũng không có lãng phí tinh lực ở thành thị phi trên người tràn ngập bí tịch vóc công thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong đại kim cương trưởng loại hình cương mánh võ học nên liền rất thích hợp tiểu t ử n à y lập tức liền có thể được hấp công đại pháp cùng kim cương bất phôi thần công bí tịch c ưu ma trí tương đương hài lòng giáo hai chiêu sẽ dạy hai chiêu đi mọi người lại đợi một lúc mặt đất đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo to lớn bóng tối mọi người cùng nhau ngầm đầu chỉ thấy một con toàn thân màu trắng to lớn quái điều s ô n g thẳng bọn họ mà tới tào thiếu khâm cổ tam thông cùng với thành thị phi đều là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy c h i nhỏ trong lúc nhất thời đều hoàng hồn tào thiếu khâm càng là trực tiếp móc ra bên hông mình luyện kiếm có thể cái chán buốc lên đây rốt cuộc là cái gì quái vật chu hành miệng thế c ưu ma c h í đứng dậy chư vị không cần kinh hoàng đây là chu thần y nuôi dưỡng linh sủng tên là bạch phượng có thể mang người phi hành chờ c ưu ma c h í giới thiệu xong chu hành lúc này mới tiếp tục nói đây chính là bạch phượng ta sư phụ đưa có thể gánh chịu hai người phi hành qua lại thất hiệp chấn cũng bất quá hai ngày thời gian thôi nay vẫn là chu hành tính cả bạch phượng nghỉ ngơi cùng với cổ tam thông sao chép hấp công đại pháp còn có kim cương bất phôi t h ầ n công thời gian nếu không lời nói một ngày thời gian liền đầy đủ bạch phượng phi một cái qua lại có điều bạch phượng chưa thành niên chu hành cũng không chuẩn bị quá mức nghiền ép b chu hành đi lên phía trước sờ sờ bạch phượng đầu bạch phượng hít mắt một mặt hưởng thụ vẻ mặt ở bạch phượng trên cổ diện cựu vĩ linh hồ chính thích gí ngồi ở mặt trên một tay nắm chặt bạch phượng lông chim cái tay còn lại nhưng là cầm không biết từ nơi nào trích đến trái cây một cái một cái hai người này ở ngoài thành quá tương đương thoải mái chu hành nắm lấy cổ tam thông bà vai thả người nhảy một cái trực tiếp đến bạch phượng trên lưng cựu vĩ linh hồ thấy thế cũng là nhảy đến chu hành bà vai bạch phượng chậm rãi dương cánh vung v ẩ hai lần liền dần dần nhấc lên khỏi mặt đất Thanh Thị Phi, đao k ưu ma c trí a n ngưng trọng nói ngoại trừ bị giam ở thiếu lâm cái kia đoàn tháng này này đã là hắn lần thứ hai cùng chu hành tách ra chu hành nhẹ nhàng dùng sức bạch phượng thu được chu hành tín hiệu lúc này hai cánh rung lên sông thẳng mấy xanh chu hành cùng cổ tam thông hai người thân hình từ lâu biến mất không còn tam hơi một bên tàu thiếu khâm cũng rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại tha thứ hắn từ nghèo hắn hiện tại chỉ có thể nói ra lợi hại hai chữ để hình dung hắn khiếp sợ trên thế giới tại sao có thể có lớn như vậy quái điều ưu ma c h í cũng không làm phiền chuẩn bị nghe chu hành lời nói chuyển t h ụ thành thị phi một ít võ công ưu ma c h í quay đầu nhìn lại nhìn mặt trước đ ầ y chu hành tướng mạo thành thị phi khoe miệng liền không ngừng được dâng lên từ khi hắn nhận thức chu hành bắt đầu ngoại trừ mới bắt đầu quỳ hoa thiên liệt thủ là hắn tham dự cải thiện ở ngoài chu hành luyện cái khắc võ công thời điểm hắn một lần chỉ điểm đều không điều này làm cho hắn tương đương thất bại hiện tại ngược lại cũng có chút ý tứ hắn tuy rằng không thể dạy chu hành võ công có thể trước mặt thành thị phi đẩy chu hành hình dạng với hắn luyện võ ngược lại cũng có một chút khác cảm giác cảm giác thành công tràn đ ầ y a t đến động lực chương 241, chu vô thị tới cửa chương 241, chu vô thị tới cửa quốc sư ta này một chiêu luyện được thế nào quán rượu trong sân đẩy chu hành d á n g dấp thành thị phi mới vừa dừng lại động tác của chính mình nhìn mặt trước cựu ma trí một mặt vẻ đặc ý ngay ở vườn ã y chu hành cùng cổ tam thông tới bạch phượng sau khi rời đi mấy người bọn họ liền trở lại trước trong tự quán Yêu ma chí phụ trách cực phụ kim ỳ thuyết g á cương trưởng Kết là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ một trong cực kỳ khó luyện trong thiếu lâm tự t h ư ờ n g t h ư ờ n g hơn trăm năm mới có người luyện thành này một môn trưởng pháp uy mãnh dị t h ư ờ n g giống như kim cương xuất trưởng có thể đánh từ xa ra ác liệt cực điểm trường lực tu luyện này một môn trưởng pháp nhân vật đại biểu chính là thiếu lâm tiền nhiệm phương trượng huyền tử huyền tử dựa vào đại kim cương trưởng thậm chí có thể cùng tiêu phong hàng lòng trưởng phá chiêu đủ để thấy uy lực của nó ở thiếu lâm tự rất nhiều trường pháp bên trong chỉ có bàn nhược t r ư ờ n g có thể cùng đại kim cương t r ư ờ n g sánh ngang n à y trường pháp trí cương trí mãnh vừa vặn phối hợp thành thị phi kim cương bất phôi t h ầ n công này không dạy không biết một giáo giật mình thành thị phi trước đây đã từng bị sơn tặc nắm lấy sơn tặc cũng là muốn luyện võ công không thể chỉ dựa vào ma n lực thành thị phi cũng là bắt đầu từ lúc đó học được có quan hệ kinh mạch luyện đạo một loại c h i thức chân chính khó khăn cũng chính là một ít vận khí phương pháp thôi có thể thành thị phi cái tên này t i ê n phú xác thực không phải nắp dễ dàng liền nắm giữ vận khí phương pháp càng là ở cưu ma trí biểu thị một lần đại kim cương trưởng tình huống nguyên nguyên bản bạn phát huy ra coi như là có hấp công đại pháp có thể hấp thụ công lực cùng võ công nguyên nhân ở có thể thành thị phi có thể nguyên bản đánh ra chiêu thức này vẫn là đầy đủ thái quá cũng chính là chu hành không ở chỗ này nhi không đúng vậy đến phỉ n ổ hai câu cái này cũng chưa tính cái gì thành thị phi ở trên người tất cả đều là tự tình huống đều có thể dùng r a võ công chiêu thức càng khỏi nói cưu ma trí hoàn thủ lấy tay d ạ y cưu ma trí biểu hiện lần lượt biến đổi nếu như đổi làm trước đây hắn nhất định sẽ trong lòng khâm phục dù sao ở trong lòng hắn nói riêng về thiên phú chu hành đệ nhất hắn thứ hai bây giờ thấy thành thị phi thiên phú như thế xuất chúng hắn nói cái gì cũng phải tỷ thí một hai có thể trải qua thiếu đạo đức đạo nhân độc cô c ầ u bại t ạ o điệu tăng mọi người liên tiếp giáo dục sau khi cưu ma trí ở phương diện này cũng có chút đã thấy ra trước đây là trước đây hiện tại là hiện tại có điều tuy rằng không còn tỷ thí nhưng nếu là chỉ là đơn giản thử thách vậy còn là có thể thành tựu tương lai cộng đồng đối phó chu vô thị người trong nhà cưu ma trí cũng không có dấu làm của riêng mật tông tuyệt học hỏa diễn đao hắn càng là nói chuyển liền chuyển chỉ là một ngày công phu cái tên này hay dùng ra dáng đã có thể bông dưng phát sinh đỏ đậm đào khí nay tiến độ xác thực không sánh bằng chu hành kết thúc một ngày pha chiêu cưu ma trí vừa định khen thành thị phi một hai sau đó ngày mai tiếp tục trừng trị hắn nhưng vào lúc này đại sảnh cựa nhưng là vang lên từng trận tiếng đập cửa ba người hướng đi đại sảnh mở cửa ra Chỉ thấy một đám ngay ư rượu ờ i tiếp ở quán rượu chạm kế tiếp thành trạm kế h i người ngồi diện, hàng, phía nhất, h trên lưng ngựa ở ở trước một t có ấ cửa m ở ra, ngày ư người kêu mới tung Người ờ i mới tiếp đi tới kêu tung trực xuống ngựa, gần. n k hôm n người bên ngoài, chính g phải là qua chu vô thị nhận lời mời đi đến đệ nhất thiên hạ hiệu ăn tham gia tàu chính thuần thiên hương đầu khẩu yến ở trải qua sơn tây ngũ độc cùng lạc cúc sinh vợ chồng thiên diện lan g quân say kiếm say vô thường mọi người thị uy cùng với trả giá không ít đánh đổi cuối cùng từ tào chính thuần trong tay đổi lấy hai viên thiên hương đậu khấu chờ hắn lúc rời đi đã là chặt vạng nhưng hắn vẫn cứ đem sánh với hoa đà sư minh đệ tìm đến trải qua hai người phán đoán cuối cùng xác định này hai viên thiên hương đậu khấu toàn bộ đều là thật sự chu vô thị lúc này đem tố tâm từ trong quan tài băng mang ra đồng thời này nó ăn vào thiên hương đậu khấu hai viên thiên hương đậu khấu cùng phát huy tác dụng không những trong nháy mắt chữa khỏi tố tâm tương thế còn un dung hóa giải trong cơ thể nàng tích góp mấy ch không chờ hắn cùng tố tâm lẫn nhau kể tâm sự một tin tức dường như sấm xét giữa trời quang bình thường truyền đến trong thai của hắn cổ tam thông mất tích nghe được tin tức này chu vô thị vẫn cứ tạm thời thả xuống tố tâm đi đến thiên lao tầng thứ chín điều tra phát hiện trong thiên lao thêm ra một chút tăng thêm tranh đấu dấu vết đồng thời giao thủ cực kỳ kịch liệt ngoài ra bị đặt ở thiên lao cửa cái kia một khối bia sắt cũng bị người chặt đứt nếu là lấy hướng về ở kinh thành bên trong có thể cùng cổ tam thông giao thủ hơn nữa có thể đem mang ra thiên lao tầng thứ chín người tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay đồng thời những người này cũng không có n ú c ních cơ đi làm chuyện này nhưng hôm nay đây, q u chu tân quán bên trong, có ể cùng cổ c thông tam h so i ê người liền có khối người. Những người này ung dung sông khối có vô à o lao thiên tầng thứ h căn bản k n khăn g gì phải khó khăn gì sự thị ì n Cho cổ cao quốc Chu nhân, như là cổ tam thông cao thủ như vậy, tự nhiên h nào tới tam tự t gia nguyên muốn. đều vậy, là là vô thị tâm tình rất không đẹp đẽ cổ tam thông năm đó bị hắn vu hại giết người nhưng hắn giết đại thể đều là người trong giang hồ hắn bị giam ở thiên lao cũng chỉ là bởi vì tố tâm cùng lúc trước hai người bọn họ một cái ước định thôi bây giờ cổ tam thông rời đi thiên lao thậm chí không thể vận dụng triều đình danh nghĩa truy nã hắn hắn chỉ có thể lần lượt từng cái thăm dò từ tối hôm qua bắt đầu hộ long sơn trang hệ thống tình báo liền điền c u ồ n g vận chuyển lên quốc tân quán những ca o thủ ngày hôm qua làm cái gì sở hữu hành trình đều bị thống kê đồng thời trình báo cho hắn dù cho là vừa tới kinh thành không đến bao lâu chu hành cũng bị thu thập hành trình đồng thời bị trọng điểm quan tâm vẫn đúng là đừng nói tất cả mọi người hành trình đều không có bất kỳ điểm đáng ngờ chỉ có chu hành ba người bọn họ hôm qua trước tiên đi tới đông s ư ở n g sau đó phi ưng là nằm vùng sự t ì n h liền bị t à o chính thuần nhìn thấu sau đó từ quốc tân quán sau khi đi ra lại thừa dịp tảo chính thuần ở bên ngoài tổ chức thiên hương đậu khẩu h ế n công phu đi tới đông xưởng đồng thời thật lâu chưa từng rời đi mà cùng n g à y buổi tối l i ê n truyền đến cổ tam thông mất tích tin tức bây giờ hơn nữa chu hành với hắn quan hệ đã đến không chết không thôi mức độ chu hành hiểm nghi càng ngày càng lớn lên hắn nghiêm trọng hoài nghi là chu hành đem cổ tam thông mang đi đồng thời chuẩn bị chữa khỏi trên người hắn ám thương thật tương lai cùng đối phó hắn chu vô thị không có nhàn rỗi lựa chọn lập tức hành động lên kinh thành phụ cận đã bị hắn tìm khắp dù cho là g i ấ u ở trong thành địa đạo đều bị hắn tìm kiếm không thu hoạch được gì kết hợp với chu hành ba người hướng đi chu vô thị tin chắc cổ tam thông ngay ở trong thành đồng thời rất có khả năng lẫn thân với này một gian quán rượu nhỏ bên trong hàng đầu c liền đem chu hành mọi người dẫn cách quán rượu hắn lại dẫn người hào hào lục soát chu thần y kể bệ hạ đại hôn sắp tới vừa vặn các quốc gia cao thủ tụ hội bệ hạ đặc biệt chư vị đi đến ngựa hoa viên lấy vo kết bạn nghe chu vô thị lời nói này cưu ma chi trong mắt lóe ra một tia sáng lấy vo kết bạn nói trắng ra một chút cái kia không phải là luận v õ sao vậy hắn có thể quá cảm thấy hứng thú à? thấy cưu ma chi đã có chút ý động chu vô thị lại thêm một cây b ú c lần này lấy vo kết bạn cuối cùng thắng được người bệ hạ đem lấy ra thiên sơn tuyết liên thành tựu cuối cùng phần thường đi canh giờ nào cưu ma chi nói như đinh chém sát chư vị ngày mai giờ thìn vào cung đến lúc đó gặp có đại tùy thạch thanh t u y ể n đại gia diễn tấu chư vị thưởng thức diễn tấu sau khi liền có thể vũ hội bạn bè người thắng sau cùng liền có thể được thiên sơn biết liên chu vô thị lạnh nhạt nói đây chính là hắn nghĩ đến biện pháp đơn giản luật võ chu hành cũng không có hứng thú nhưng nếu là thêm lên thiên sơn biết liên nói không chắc có thể làm cho chu hành động lòng nếu là hắn đi vậy hắn liền n g ầ m tra xét một phen xem cổ tam thông đến cùng có ở hay không t i u quán này bên trong nếu là hắn không đi cái kia liền ngồi vững chu hành cùng cổ tam thông mất tích việc có quan hệ việc này sau khi tiếp tục m ư tính chính là cho tới nói tiếp trực đường ộ c thủ. cựu h h ắ vốn là thuộc về hắn dưới trướng muốn nói xấu đường cựu hắn có chính là lý do chỉ cần không phải không lý do giết người hoặc là đậu thủ vậy hắn liền vẫn cứ có thể đại biểu mặt mũi của hoàng thất trong chiều gốc gác cũng sẽ không ngồi xem hắn một hoàng tộc bên trong người mà có hy vọng trở thành c h ấ n chiều gốc gác người bị người khác dễ dàng d i ế t chết đây mới là hắn sức lực thực lực thường thường đủ để đại biểu tất cả đương nhiên hắn cũng không vừa lòng với vẹn vẹn trở thành một hướng gốc gác chương hai trăm bốn mươi hai so với võ đại sẽ mạnh mẽ đi thủ chương hai trăm bốn mươi hai so với võ đại sẽ mạnh mẽ đi thủ chu vô thị đi rồi quán rượu trước cựu ma c h í nhìn đi xa chu vô thị khoe miệng chậm rãi vung lên hắn phảng phất đã thấy chính mình khuất lục q u n hùng hình ảnh đến thời điểm hắn được gọi tên thành chu thần ý đến thiên sơn tuyết liên vẹn toàn đôi bên a suy nghĩ thêm chờ chu thần y lúc trở lại nhìn thấy thiên sơn tuyết liên cái kia vẻ mặt vui mừng cưu ma c h í chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình động lực trần đầy ngươi không hẳn có thể đoạt được đệ nhất vị trí cưu ma c h í phía sau vẫn trầm mặc tiểu long nữ bỗng nhiên nói rằng cưu ma c h í nghe cố nén trong lòng không vui quay đầu nhìn về phía tiểu long nữ khe nhữ mày tiểu long nữ nhưng là mặt không hề cảm xúc tuy nhiên quen thuộc người đều biết giờ khác này nàng có chút chăm chú nội lực của ngươi xác thực cao thầm có thể võ công cao thấp cũng không phải xem hết nội lực đại l i u tiêu phòng nước đại lý nhất đăng đại sư cùng với đoàn dự còn có mông nguyên hỏa công đầu đà cùng với tư h á n phi ngươi không hẳn là đối thủ của bọn họ tiểu long nữ cẩn thận tính toán một chút các quốc gia cao thủ ở đây những người này xác thực đủ để đối với cựu ma trí tạo thành g lý hiếp cựu ma trí cười lắc lắc đầu xem ở chu hành phân nhi trên hắn không cùng tiểu long nữ tính toán có điều trong đó nguyên do hắn vẫn phải là vật tay vật tay hỏa công đầu đà ta với hắn từng giao thủ người này cùng bách tổn đạo nhân võ công tương đ ư ơ n g liền cái kia bách tổn đạo nhân đều bẻ gậy ở chu thần ý trong tay ta cùng chu thần ý công lực đều có tiến bộ cẳng có thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại hai vị tiền bối chỉ điểm chỉ là hỏa công đầu đ tiểu tăng xoay tay liền có thể trấn áp cho tới tiêu phong nhất đang cùng với đoàn dự chúng ta với bọn hắn quan hệ vẫn còn có thể hà tất quyết đấu sinh tử chỉ cần tiểu tăng ra tay bọn họ tất nhiên biết được tiểu tăng ý ở thiên sơn quyết liên bọn họ cũng chưa chắc sẽ cùng chúng ta tranh đoạt không chắc chắn nó tính toán ở bên trong cho tới hoàng gia tư hàn phi ha ha hắn như thế nào đi nữa nói cũng làm ô n g nguyên trong hoàng tộc người lần này luật võ có hỏa công đầu đà một người ra tay cũng đã đầy đủ hắn cần gì phải ra tay luật võ tự hạ thân phận cứ ma trí nhẹ nhàng mà nói rằng phản phất giới cái nhìn của hắn anh hùng thiên hạ cũng có điều là gà đất cho xanh thôi tiểu long nữ nghe vậy cũng không nói thêm gì ngược lại là một bên thành thị phi kích động đều cả người run r u dày hoàng cung a ngựa hoa viên a hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đi đây cựu ma Chi vung tay lên ba người từng người trở về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức sáng sớm ngày mai liền khởi hành đi đến hoàng cung chu hành không ở cái này quán rượu chính là hắn định đoạt đây chính là chu hành trước khi đi từng c ă n dặn không phải vậy tiểu long nữ đã sớm bỏ gánh không làm sáng sớm ngày thứ hai kích động thành thị phi cùng cựu ma Chi trước hết rời giường hai người phản phất tâm hữu linh t bình thường một người lấy ra một bộ không có xuyên qua xem một người khác nhưng là lấy ra bên người mang theo khảm nạm c h â u đ á o tăng bảo hai người toàn bộ đều là trang phục trang phục đồng thời tỉ mỉ giữa mặt một phen t h a n h thị phi nắm bắt mặt góc đi ở chính giữa hắn bây giờ chính đẩy chu hành ra người mặt nạ tự nhiên lấy đi trung gian xếp vị chu thần y yể cưu ma c h í bỗng nhiên mở miệng t h a n h thị phi s ừ n g sốt một chút sau đó vội vã phản ứng lại a cưu ma c h í có chút không vui tiếng chầm nói một lúc đến n g ự hoa viên sau khi ngươi cứ việc ngồi chính là có điều ngươi cần thiết phải chú ý ngươi thân phận bây giờ ngươi là chu thần y một lúc tất nhiên sẽ có không ít người đánh với ngươi bắt chuyện hiện tại chu thần y vẫn chưa về nếu là bởi vì ngươi làm lỡ chu thần y đại sự đừng nói cha ngươi là cổ tam thông coi như cha ngươi là phật tổ tiểu tăng cũng sẽ nhường ngươi biết đ ô n g h ò a tại sao đỏ như vậy cưu ma trí dứt lời thành thị phi s ừ n g sốt nháy mắt sau đó chê cởi nói ồ tại sao cưu ma trí nghe vậy manh chừng một ánh mắt thành thị phi sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái ba người đi ra ngoài cưu ma trí lồng ngực dơ cao khoe miệng c á n n h ế h h n g dũng a i vệ khí phách liên ngang thẳng đến ngự hoa viên dương danh đại minh liên bắt đầu từ hôm nay hoàng cung cửa công trước Kiêu ma c h í ba người đứng ở cửa cung hộ vệ trước người ngoại trừ tiểu long nữ ở ngoài còn lại hai người một người một mặt kinh ngạc đây là thành thị phi còn một người khác nhưng là trong mày đây là Kiêu ma c h í làm sao có nhiều người như vậy tiến cung Kiêu ma c h í thấp giọng lẩm bẩm vừa dứt lời một bên liền vang lên một đạo khiến Kiêu ma c h í chán ghét âm thanh lần này l u ậ n võ đương nhiên sẽ không chỉ có quốc tân q u á n sư thần tự nhiên còn có ta đại minh rất nhiều cao thủ Kiêu ma c h í sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên không cần quay đầu hắn đều biết chủ nhân của thanh em này khẳng định là cái kia làm người chán ghét tàu chính t u ầ n các quốc gia cao thủ tụ hội kinh thành hơn nữa bệ hạ đại hôn kinh thành tạm dừng giới nghiêm tự nhiên hấp dẫn không ít thật náo nhiệt người trong võ lâm bây giờ trong kinh thành thì có rất nhiều cao thủ hôm qua thần hầu và o cung đưa ra l u ậ n võ bệ hạ vui vẻ nhận lời đồng thời lấy ra hoàng thất cất giấu thiên sơn tuyết liên thành cựu người đứng đầu tưởng thưởng đúng lúc gặp có rất nhiều cao thủ thành danh đều hội tụ trong kinh thành bệ hạ liền r ồ n dập đem m ờ i đến có người nghe nói có thiên sơn tuyết liên thành cựu phần thưởng liền tới r ồ n dập còn có nhưng là nghe nói có rất nhiều cao thủ muốn so sánh cao thấp cũng dồn dập đến đây bây giờ hoàng cung nhưng là rất náo nhiệt tao chính thuần đơn giản giải thích một phen hắn có lòng nói càng nhiều nhưng hôm nay nhiều người mắc tạp hắn ngược lại không tiện mở miệng c ưu ma c h í tuy rằng khó chịu tào chính thuần nhưng cũng muốn hỏi thăm một chút đều có cái gì cao thủ ồ đều có ai tào chính thuần nghe vậy quay đầu nhìn về phía c ưu ma c h í cười hì hì nếu không là xem ở chu thần y cần thiên sơn tuyết liên phân như trên chúng ta tuyệt đối không nói cần phải gấp chết người không thể tào chính thuần dứt lời c h u y ề n đề tài lúc này mới tiếp tục nói hôm qua chúng ta phái người đưa ra hơn ba mươi chương thì mời cao thủ lại không ít nhưng chân chính có thể đối với quốc sư tạo thành uy hiếp cũng chỉ có lắc đáp mấy người thôi ưu ma trí một bộ rửa hài lắng nghe dáng dấp t à o chính thuần d ỗ i ra một ngón tay vạn mai sơn trang tây môn suy tuyết cưu ma c h í lúc này nói rằng tây môn suy tuyết cùng chu thần ý quen biết hai người tuy rằng chỉ thấy một mặt nhưng tiếp rằng biết nhau quá m u ộ n một câu nói đó là người mình t à o chính thuần tiếp tục d ỗ i ra ngón tay thứ hai đ o ạ t mệnh thập tam kiếm tiến thập tam thấy cưu ma c h í c a u mày t à o chính thuần cười cận tiếp tục d ỗ i ra cái thứ ba ngón tay nam hải bạch vân thành chủ d i ệ p c â thành t à o chính thuần không có ngừng còn dựng thẳng lên cái thứ tư ngón tay giết người kiếm t i ế t y hệ nhân cưu ma trí nhữ m ạ n đến càng ngày càng gấp bốn người này có một cái điểm giống nhau bọn họ đều là tuyệt thế kiếm khách t a o chính thuần sâu xa nói chính như ngươi suy nghĩ như thế bọn họ đều là chạy chu thần ý đến chu hành đao kiếm s o n g tuyệt bí danh đã từ đại tống chuyển trở về đại minh kiếm khách vốn là so với đại tống nhiều hơn một chút luyện kiếm người đại thể t h u ầ n thúy tối ngóng trông chính là cùng kiếm thuật siêu tuyệt người g i a o thủ chu hành tiếng tăm to lớn như thế cái đám này tuyệt thế kiếm khách tự nhiên cũng tích h chữ loại ý nghĩ này tây môn suy tuyết tự nhiên không cần nhiều lời từ lúc võ đang thời điểm hắn hãy cùng chu hành ước định luật bản tào chính thuần phái người đưa đi t i ệ p mời thời điểm vốn là đối phương đều không có quá nhiều ý nghĩ mà khi bọn họ nghe nói đại tùy từ hàng t ĩ n h trai truyền nhân cùng với chu hành đều muốn tham gia lần này so với võ đại gặp thời điểm bốn người bọn họ dồn dập thay đổi chủ ý quyết định đến đây tao chính thuần cười nói q u ố c sư ngược lại cũng không cần phải lo lắng lần này luật võ cũng có chu thần y không ít bạn cũng đến đây nếu là q u ố c sư ứng phó không được đều có thể lấy tìm bọn họ ra tay giúp đỡ xem ở chu thần y phân nhi trên bọn họ tự nhiên cũng sẽ hết sức giúp đỡ cứu ma trí nghe vậy lại tới nữa rồi hứng thú lông mày hơi nhữu ồ chương hai trăm bốn mươi ba t i ế n nam thiên địch vân chương hai trăm bốn mươi ba t i ế n nam thiên địch vân Tao chu í n thần u ạ y đã từng đưa t nói chân chính giá y thần công cần trước tiên hủy diệt sau đó sẽ lại tu luyện từ đầu đồng thời lại tu luyện từ đầu sau khi nội công tu vi cũng sẽ càng ngày càng tiên tiến võ công càng hơn di vãng Có、cứu ó c ma ạ n ân tình Tiến n g ở, m t h nhiên sẽ giúp Chu Thần chỉ không hiện Kinh Thành. i giúp biết, cái ê Yê, n tên này tự xuất sẽ sao Cư c là làm Ma ở h í phục hồi tinh thần lại một bên tào chính thuần lại dỗi ra ngón tay thứ hai cho tới nay người thứ hai chính là địch vân địch thiếu hiệp nghe tào chính thuần lời nói cứu ma c h í cũng là s ứ c sở trong đầu của hắn lại xuất hiện một bóng người địch vân cái này tiểu khả ai hắn có thể quá quen thuộc ở đọc thẩm thần chiếu kinh thời điểm này tiểu khả ai cùng đề phòng cướp tự đề phòng hắn t h i t thòi hắn còn chỉ điểm địch vân mang đinh điện đi tìm chu hành trị liệu cứu ma trí trong mắt tất cả đều là vẻ nghĩ hoặc địch vân ngươi đừng không phải ở cùng tiểu tăng đ ù a dỡn t à o chính thuần h à n h cười một tiếng năm đó địch thiếu hiệp từ thất hiệp c h ấ n sau khi rời đi đánh bậy đánh bạ đụng tới từ thổ phiên mà đến huyết đao lao tổ cùng nam tứ kỳ một trong thủy đại đại hiệp con gái thủy xanh cùng bị tóm chặt thiên sơn thung lũng địch thiếu hiệp mượn cơ hội học được huyết đao môn huyết đao kinh đem cùng mình tu luyện thần chiếu kinh dung hợp hình thành một môn hoàn toàn mới kỳ dị công pháp chính tà giao hỏa âm dương giao về một lần đánh vỡ hai mạch nhâm đốc sau càng là ở thiên sơn được một cây ngàn năm tuyết liên sau khi dùng càng là công lực tăng gấp đội bây giờ địch thiếu hiệp ở trong trốn giang hồ cũng tuy Tao c hắn í n tuần nói, lần lệnh, năm Đông, năm h thứ hai hử lệnh, xưa, Hà Đông, 30 năm Hà quốc sư, đừng Tây, b t ạ t thiếu niên mẹo à. Ma chí một tấm nét mặt mua ước đến đỏ chót, chí niên giàn Cứu mua sau đến mẹo ma à. ước đỏ đó làm i nói ề n không nữa. Hắn thêm gì l sao cũng không nghĩ đến địch vân cái t i a tiểu khả ái lại cũng có như thế kỳ ngộ thời gian hơn một năm lại l á c mình biến hóa thành cao thủ võ lâm thực sự là không thể tưởng tượng nổi có điều không quan trọng địch vân đem thần chiếu kinh cùng hết u y đao kinh dung hợp cũng được vẫn là dùng ngàn năm tuyết liên cũng được cũng không bằng hắn hắn ăn nhưng là chu thần y dung hợp bốn loại ngàn năm niên đại dược liệu luyện chế mà thành sinh sinh tạo hóa đan thấy cưu ma c h í biểu hiện không ngừng biến hóa tao chính thuần liền có thể đoán được này cưu ma c h í nói chung là ở n a b ủ thấy cưu ma c h í cuối cùng khôi phục lại yên lặng tao chính thuần mới r ộ i ra cái thứ ba ngón tay trừ bọn họ ra hai người ở ngoài hoa ra hoa mát lâu nguyên nhà nguyên tùy vân cùng với bốn cái lông mày lục tiểu phượng đều ở xin mời trong hàng ngũ những người này đều cùng chu hành có giao tình tự nhiên cũng sẽ trợ chu thần y một chút sức lực chỉ là bọn hắn tuy rằng võ công cao cường có thể cùng diệp cô thành tiến thập tam hỏa công đầu đà mọi người so ra vẫn là có chút c h ê n lệch mấy vị có thể đi vào tao chính thuần đưa tay hư dẫn đã sớm chờ đợi đã lâu tào thiếu khâm cũng liền vội vàng tiến lên chi kỷ mà vì là mấy người dẫn đường chu thần ý để. quốc sư long cô đ ư ơ n g ba vị x i n mời mấy người cũng không có nhúc ních làm có thể k ư u ma trí cùng tiểu long nước nhưng là cùng nhau nhìn về phía thành thị phi thành thị phi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại hắn vừa nãy nghe được nhiều như vậy giang hồ chuyện kỳ danh tự thất thần thành thị phi nhẹ nhàng t ă n g hắng một cái cầm trong tay bao kiếm đi ở tào thiếu khâm bên cạnh k ư u ma trí cùng tiểu long nước nhưng là theo sát phía sau nay vẫn là mọi người lần thứ nhất tiến cung dù cho cưu ma trí cũng là như thế hắn mặc dù là thổ phiên quốc sư nhưng là say mê phật pháp tiền kỳ mặc dù đối với thiếu lâm võ học cảm thấy hứng thú có thể bởi vì đại minh có thần tăng chấm dứt cùng không tự bối tứ đại thần tăng duyên cớ lựa chọn khác tốt hơn bắt bí đại tống thiếu lâm bởi vậy hắn vãng lai、like、đại tống số lần vẫn là so với đại minh số lần muốn nhiều cho tới tiểu long nữ nàng đã từng đi qua đại tống hoàng cung nay đại minh hoàng cung vẫn là lần đầu tiên đến so với đại tống hoàng cung đại minh hoàng cung trang sức muốn càng thêm hoa lệ một ít lầu quỳnh điện ngọc từng mảng từng mảng ngói lưu ly li hóa lẫn mấy người ở tào thiếu khâm dẫn dắt đi xuyên qua mấy đạo cử xuyên qua cuối cùng một đạo cửa nhỏ không gian trong nháy mắt trở nên rộng rãi lên trong vườn có lầu cắt trạm càng có dòng chảy trải qua điêu khắc long phượng cầu gô vắt ngang ở dòng chảy bên trên ở trung ương nhất một cái cao rộng võ đài đã xây dựng hoàn thành ở võ đài bốn phía nhưng là từng cái từng cái đỉnh đỉnh phía dưới bày ra b à n bàn mặt trên nhưng là trái cây điểm tâm mấy người đến nguyên bản ầm ĩ ngự hoa viên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại hầu như trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều na đến trong ba người vị trí đó là thành thị phi đẩy chu hành khuôn mặt thành thị phi trong vườn mọi người phản phất bị triển khai định thân pháp bình thường ổn định n á y mắt sau đó liền có người trước tiên phản ứng lại dồn dập hướng về chu hành đi tới trong miệng càng là bắt chuyện không ngừng trên mặt mang theo đủ cười một bộ cung kính rất nhiều dáng vẻ chu hành thực sự quá truyền kỳ y đọc song tu võ công càng là sâu không lường được ngoài ra vị này mặt trên có vẻ như còn có cùng võ đang trường chân nhân nổi danh tồn tại cùng người như thế giữ quan hệ tốt tuyệt đối là có lợi mà vô hại nhưng đoàn người bên trong cũng không phải là tất cả mọi người đều dâng tới chu hành các quốc gia xứ thần nguyên bản đều cùng chu hành t h n g thấy đương nhiên sẽ không vào lúc này chen lên đi vào ngoài ra còn có mấy người đồng d ạ n g không có động tác ở đoàn người ở ngoài một thân xuyên tự ý ỉa ngoài miệng giữ lại hai phiết t r ò m dâu nam tử xoa xoa chính mình dâu mép con mắt hơi n h a o lại né qua một tia vẻ nghi hoặc ở bên cạnh hắn cũng đứng hai người đều là người quen một người chính là hoa mãn lâu còn một người khác nhưng là tây môn suy t u y ế t bởi vì lục tiểu phượng duyên c ớ mấy người quan hệ vẫn tính có thể không phải hắn vẫn chầm mặc tây môn suy t u y ế t đưa ánh mắt từ trước mặt chu hành cái tiêm ộ t đôi nắm chặt đao kiếm trên tay thu hồi ánh mắt chỉ một ánh mắt hắn liền có thể phán đoán ra đối phương vốn là cái sẽ không đào kiếm ra hỏa tuyệt đối không phải ch ngoại trừ tây môn suy tuyết ở ngoài ở bên tay phải của hắn đỉnh phía dưới tương tự đứng một cái cầm trong tay trường kiếm nam tử m à c a o trắng người kia đồng dạng chú ý tới chu hành cầm kiếm tư thế không giống với tây môn suy tuyết đã từng thấy chu hành người kia trong mắt chỉ có nghi hoặc ở ba người phía trước bên phải còn có một người người kia toàn thân áo đen liền trong tay trường kiếm vỏ kiếm đều là màu đen cả người tỏa ra hơi thở ngột ngạt cùng mọi người xung quanh đều có vẻ hơi hoàn toàn không hợp người này tương tự chú ý tới chu hành cầm kiếm tư thế trong mắt của hắn chỉ có k h ô n vui dẫn tới chu hành mọi người đám người hầu như phải đem mấy người bao phủ lại kyu ma chi thực sự không chịu đ ự n g được lúc này dùng r a thiếu lâm sư tử hống muốn b ứ c lui mọi người có thể hôm nay có tư cách đến đây kém gọi nhất cũng là giang hồ huyền thoại võ công ở trong trốn giang hồ đủ để xếp hạng hàng đầu kyu ma chi chưa từng vận dụng toàn bộ nội lực sư tử hống cũng chỉ là chấn động đến mức mọi người k h ẽ c a o mày mà thôi kyu ma chi thấy thế trong lòng càng không vui lúc này liền muốn điều động toàn bộ nội lực hảo để đám người kia coi trộm một chút hắn sư hống công n g ụ vị nhưng vào lúc này trong đám người nhưng là vang lên một thanh âm chư vị luận võ sắp tới kính xin chư vị cho y ế n mỗ một cái mặt mũi tránh ra đường đến để chu thần ý vào chỗ nghỉ ngơi đơn giản một câu nói nhưng là từng chữ từng chữ phản phất nghệ đánh vào tâm tư của mọi người khẩu bình thường t r e o đến mọi người sắc mặt k i n h biến lúc này r ồ n dập lùi về sau trong lúc nhất thời chu hành trước người chỉ còn dư lại bốn người một bên đứng một cái hán tử trung niên một người thiếu niên một mặt khác nhưng là hai cái trên người mặc kính phục thân hình kiên cường nam tử y ế n nam thiên yến đại hiệp thiểu ngư nhi đinh điện đình thí chủ tiểu địch vân cư ma c h í lơ h í mắt từng cái nói ra trước mặt bốn người thân phận chương hai trăm bốn mươi bốn chu hành hiện chương hai trăm bốn mươi bốn tru h à n h hiện bốn người biến hóa vô cùng lớn t i ế n nam thiên tự nhiên không cần nhiều lời năm đó chu hành vì hắn trị liệu thời điểm hắn đã ngủ say thời gian mười mấy năm lông mày đều bị tức q u ă n g vóc người càng là bởi vì thiếu hụt dinh dưỡng mà thòn g ầ y vô cùng cả người đều là một bộ vẻ bệnh tật nhưng hôm nay t i ế n nam thiên từ lâu khôi phục mặc dù nhiều một chút các bạn có thể lông mày nhưng là đã một lần nữa mọc ra treo ngược như kiếm hơn nữa cái k i a một đôi mắt hổ khiến người ta không dám cùng với đối diện vóc người càng trở nên khôi n ô vô cùng hướng về chỗ ấy vừa đứng liền đủ để thể hiện ra nó thần lực cái thế trong tay có nắm một thanh trường kiếm cổ điện đây là hắn đã từng bội kiếm bị hắn tìm trở về trường kiếm chưa từng ra khỏi vỏ ưu ma c h í đều có thể cảm thụ ra ẩn g i ấ u ở vỏ kiếm bên trong hàn ý một bên tiểu ngư nhi đồng dạng cao lớn lên không ít hắn cũng không có luyện tập giá y hệ thần công mà là tu luyện thần chiếu kinh cái tên này hơi thở dài lâu nội công tu vi và trước lẫn nhau so sánh quả thực như hai người khác nhau cái tên này trong tay đồng dạng nắm một cái trường kiếm tuy rằng vẫn cứ là một bộ bất cần đời dáng vẻ nhưng tuyệt đối sẽ không có người xem thường hắn nguyên nhân không gì khác chỉ vì hắn sư từ yến nam thiên luyện tập kiếm pháp tất nhiên là th một bên đinh điện cũng là dáng rất đại biến ba mươi bốn mươi tuổi bởi vì thần chiếu kinh cùng gần nhất tu dưỡng nguyên cớ gột rửa một thân tăng thương nào có t r ư ớ c chán nản chán nản dáng vẻ địch vân biến hóa càng rõ ràng hơn cầm trong tay trường kiếm một thân chính khí trên người mặc bạch thí thì hệ hướng về chỗ ấy vừa đứng liền phảng phất nhất đại tồng sư bình thường không ngừng một mình hắn đang tiến bộ a c ưu ma chí h í p mắt lại trong lòng suy nghĩ nguyên bản thanh tĩnh lại tâm cũng lần thứ hai cảnh dắt lên vẫn phải là tiếp tục cắn a để những người khác người vượt qua hắn tuy rằng cũng có ý kiến nhưng nếu là để địch vân cho vượt qua hắn là thật sự không chịu nhận tiến nam tiên chắc tay trên mặt mang theo đủ cười vừa định tiến lên cùng chu hành chào hỏi đồng thời hàn huyên một phen có thể chỉ là đi về phía trước hai bước hắn liền ngừng lại hắn đồng dạng nhìn ra không đúng địa phương t i ế n nam tiên to mày liếc mắt nhìn trước mặt chu hành lại sẽ ánh mắt đặt ở một bên cưu ma trí trên người mắt mang vẻ n g h i hoặc cưu ma trí khẽ gật đầu lấy ánh mắt ra hiệu t i ế n nam tiên dây hiểu đơn giản hỏi thăm một chút sau khi liền không nói nữa so với yến nam tiên nhạy cảm một bên đinh điện cùng địch vân hai người sẽ không có như thế nhạy cảm sức quan sát nay cũng, cũng bình thường nếu là đinh điện cùng địch vân cũng có như thế nhạy cảm sức quan sát cũng sẽ không rơi xuống cùng nguyên bên trong bình thường hai người nhiệt tình cực kỳ ngụy trang thành chu hành thành thị phi cũng chỉ có thể không ngừng gật đầu ra hiệu cũng không dám nói hơn một câu cuối cùng vẫn là cựu ma c h í không nhìn nổi vì hắn giải vây ở mọi người bao vây bên dưới cựu ma c h í mọi người chậm rãi đi về phía trước ngồi ở một nơi không đỉnh phía dưới m ẫ n nhi người kia chính là chu hành ở một mặt khác một nơi đỉnh phía dưới ngồi ba người ở chính giữa một người chính là mông nguyên dân tộc trang phục ăn mặc cung dung hoa quý trung niên răng dấp vóc người thong ầ y hai mắt như điện nhìn qua thì có một luồng không giận tự uy tư thế bên phải trong tay ngồi chính là triệu mẫn còn bên tay trái nhưng là hỏa công đầu đà ở tại bọn h ắ n phía sau nhưng là thần tiễn bắt hùng cùng a đại a nhị a tam mọi người cái kia ở chính giữa người đàn ông trung niên chính là mông nguyên chính sứ hoàng gia tư h á n phi nay tư h á n phi chính là mông nguyên đứng hàng đầu cao thủ ở mông nguyên quốc bên trong ngoại trừ quốc sư bát sư ba ở ngoài chính là hắn tư h á n phi vương thúc chính là người này triệu mẫn cười cợt phảng phất nhìn ra gì đó nhưng chưa từng nhiều lời ta xem người này hoàn toàn không giống như là đao kiếm s o n g t u y ề n người tư h á n phi tao mày nhẹ nhàng lắc đầu vương thúc chính là không thể nhìn mặt mà bắt hình d o n g nước biển không thể dùng đấu mà đong dù là ai cũng không nghĩ ra một cái mới có hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi lại sẽ là y độc song tu đao kiếm song t u y ệ t người triệu mẫn cười nói một bên tư hán phi một bên dẫn đầu sắp mặt cũng là hơi tái nhận bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lão xấu ta mông nguyên đại sự bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lão bởi vì thủ r i ê n g duyên cớ dồn dập ra tay với chu hành kết quả bị nó đánh chết ở tư hán phi xem ra bọn họ tuy rằng võ công cao cường ở mông nguyên đồng dạng địa vị không thấp có đều do bách tổn đạo nhân triệu mẫn cũng không có đối với này phát biểu chính mình đánh giá chỉ là đưa mắt đặt ở trong đình nhị gương chu hành trên người một lúc lâu nhàn nhạt cởi khẽ dịch dung thuật đúng là rất tinh diệu nàng quá giải chu hành chỉ là từ trong đó quen thuộc liền có thể phán đoán một hai ở ba người vị trí trong đ ỉ n h ngoại trừ cứu ma trí chờ ba người ở ngoài tiến nam thiên cùng tiểu ngư nhi đồng dạng vào chỗ đinh điện cùng địch vân đồng dạng không cam lòng yếu thế ngồi ở chu hành mọi người mặt khác một bên nho nhỏ đ ỉ n h bị chen đến chân đấy trong vườn mọi người trò chuyện cũng không có theo chu hành đến mà dừng lại ngược lại còn có càng diễn càng liệt tư thế mọi người cao giọng trò chuyện nguyên bản tọa quan kỳ biến tiêu phong đoàn dự mấy người cũng dồn dập đứng dậy chuẩn bị thừa dịp chu hành người bên cạnh hơi hơi thiếu một ít trống g i n g lại đây bắt chuyển một hai nhưng vào lúc này n g hoa viên bên trong đột nhiên đi vào một đám người người cầm đầu chính là chu vô thị chỉ thấy nó đi lại vội vã sắc mặt tái nhợt sau lưng hắn còn theo đoạn thiên nhai quy hải nhất đao cùng với thượng quan hải đường mọi người chu vô thị trình diện sau khi nhìn quanh một phen trực tiếp đưa mắt đặt ở bên trái đằng trước trong đỉnh vậy hạ xin mời chính là chu hành chu thần ý ỉa quốc sư các ngươi tìm người giả trang chu thần ý ỉa lại là dụng ý gì chu vô thị phẫn nộ quát hắn cũng là mới vừa biết đến chuyện này hắn bởi vì cổ tam thông mất tích sự tình mà bận bịu sức đầu mẹ chán đầy đâu đều là cổ tam thông hiện thân từ bên cạnh hắn cướp đi tô tâm hình ảnh hắn vẫn không thể lập tức đem cổ tam thông tìm ra sau đó đem lột ra chót thịt nhất thời giới tình thế cấp bách lại là không có phát hiện chu hành dị thường nay vẫn là thượng quan hải đường phát hiện đồng thời hướng về hắn b ẩ m báo hắn mới vừa lục soát xong quán rượu vội vã tới rồi chỉ một ánh mắt hắn liền phát hiện chỗ không đúng hình dạng có thể mô phòng theo có thể được vì là quen thuộc thậm chí là ánh mắt nhưng là không cách nào mô phòng theo này chu hành là giả chu vô thị tiếng hét này hỏi thậm chí dùng tới nội lực cái kia từng tiếng ba nội công thẳng đến chu hành mà đi chu thần y muốn sáng tạo môn phái người này là chu thần y môn phái người dẫn hắn đến đây có cái gì không được cho tới hình dạng làm sao chu thần y môn phái người luyện tập dịch dung thuật còn phải nói cho n g ư ờ i hay sao cưu ma trí hừ l ệ n h một tiếng trực tiếp đứng ở thành thị phi trước người tuy rằng thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại đều nói hắn không phải là đối thủ của chu vô thị có thể hiện tại cái này cái thời điểm hắn cũng không thể túng đều bị người đối mặt hắn không n ữ a hè răng hắn thổ phiên quốc sư mặt mùi hướng về nơi nào đặt cưu ma trí trực diện chu vô thị dù cho cách đó không xa có thổ phiên vương tử nhỏ giọng gọi hắn để hắn tạm thời dừng tay hắn cũng là bỏ mặc chu vô thị híp mắt lại thân thể đều đang rút rụi hắn hầu như có thể xác định chu hành k h n g ở tất nhiên là hắn đem cổ tam thông cho mang đi như vậy vấn đề đến rồi cái tên này đến tột cùng là làm sao rời đi đang lúc này không chung một tiếng sắc bén để tiếng kêu âm vang lên trong n g á y mắt đánh vỡ n g ự hoa viên trầm tĩnh bầu không khí làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn mọi người dồn dập lần đầu chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn xông thẳng bọn họ mà đến đợi được bóng đen gần rồi mọi người càng là dồn dập há to miệng đây là cái gì quái vật không chờ mọi người hoàn hồn một bóng người từ bóng đen mặt trên n ả y xuống sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm đã khống chế thân hình của chính mình đồng bệ hạ xuống người đến chính là chương hai trăm bốn mươi lăm chu Hành, người đánh ta tắc, chương 245, chu hành, người thần a tắc, c ư người người trước, cười ơ n Hành, đánh đến không Trên xanh kinh gánh Hành lên nói.、Một、bên ma chí vô cùng có nhãn lực ấy, vội vàng nói, không. g Chu tắc. lúc. mặc bác Chu chậm chí có lực Chu phải phụ, hai phía phía thấy, h màu sau kêu dãi đi vội ta ta tay Một t ra lam ma Xem vô ý tới đúng lúc chu hành cười s u n g cưu ma c h í gật gật đầu sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở trước người chu vô thị trên người trên mặt ý cười càng sâu hắn vẫn là đánh giá thấp bạch phượng tốc độ hắn lúc trước cưới xe ngựa cũng chỉ là bỏ ra thời gian một ngày liền chạy tới thất hiệp c h ấ n bây giờ trên không phi hành hơn nữa b ạ c h phượng cũng là lần thứ nhất xa như thế khoảng cách mang người phi hành tương tự phấn khởi vô cùng cứ thế mà dùng không tới thời gian một ngày trở về đến thất hiệp c h ấ n h ắ n đột nhiên xuất hiện làm cho lao đường cùng hai vị lao gia tử đều là kinh ngạc không thôi c ò n tưởng rằng t r e o chọc cái gì nhân vật lợi hại từng cái từng cái đều chuẩn bị vớt tay h à o đánh nhau đây kết quả chu hành chỉ là mang về một người đồng thời nhờ bọn họ hào hào chăm sóc c ò n tưởng rằng chuyện gì đây cổ tam thông cũng không có làm phiền ở đến lâu hành các sau khi chuyện thứ nhất chính là thẳng đến tàng tính trực tiếp viết ra hấp công đại pháp cùng kim cương bất phôi thần công đến thiếu đạo đức đạo nhân cũng được độc cô cầu bại cũng được hai người vốn là đối với cổ tam thông không có hứng thú có thể nhìn thấy này hai môn võ công sau khi cũng là thu hồi khinh thị trong lòng tâm ý thiên chỉ quái hiệp cũng là dường như bọn họ bình thường nhân vật chỉ là thiên chỉ quái hiệp người này tính tình quái lạ yêu thích độc lai độc vãng trước sau muốn dựa vào sức một người thử nghiệm trong truyền thuyết phá thoái hư không cảnh giới hấp công đại pháp cùng kim cương bất phôi thần công này hai môn võ công bọn họ tự nhiên cũng là có nghe thấy dù cho thiên chỉ quái hiệp cuối cùng thử nghiệm thất bại nhưng hắn trước sau là trước tiên bọn họ một bước thử nghiệm hắn tu luyện đồng thời cải thiện võ công đối với bọn họ đồng dạng có lấy làm gương ý nghĩa ở đem cổ tam thông lưu lại sau khi chu hành vốn là muốn cho bạch phượng một ít nghỉ ngơi bước đệm thời gian có thể bạch phượng t r ú n g quy là dị t r ù n g không thể dùng lẽ thường độ chi có điều nghỉ ngơi chốc lát liền có thể một lần nữa khởi hành xuất phát thậm chí tốc độ so với lúc tới càng nhanh hơn không tới một ngày chu hành liền đến kinh thành ở phát hiện quán rượu không người đồng thời dò tham triều đình ở n g hoa viên tổ chức so với võ đại sẽ thậm chí đem thiên sơn tuyết liên cho lấy ra làm điểm tốt tin tức. liên chu hành lại cưới bạch phượng thẳng đến hoàng cung mà tới thành thị phi là chúng ta trong phái người thần hầu muốn đối với chúng ta trong phái người động thủ sao chu hành cưới hỏi cổ tam thông phát vây hắn cũng coi như là mạnh mẽ buồn nôn một phen chu vô thị một chữ thoải mái chu vô thị sắc mặt tái nhuận cho tới nay dưỡng k h í công phu trực tiếp bị chu hành p h á tan hắn hiện tại đã không muốn duy trì cái gọi là lý trí nhưng dù cho như thế ở lựa giận công tâm bên d ư ớ i chu vô thị cũng không có lựa chọn trực tiếp động thủ chỉ là ngựa khi không thế nào hiền lành thôi chu thần ý, ý h ô m qua thiên lao tầm thứ chín đại ma đầu cổ tam thông biến mất không còn t h m hơi Bản vương đem tại ấ Thấy bất rất t thủ toàn bộ tản đi đi ra ngoài, chưa từng phát hiện cổ tam thông tung tích. Thấy chu vô thị còn muốn thao thao bất tuyệt, tam thông tác ít sát mặt. cả chưa cổ chú còn chú cổ cứu. Chú có nhân ngoài, hiện muốn hành gọn gàng rất nói, không hành này không người khóa đây là bộ đi đi đổi sai, lời mọi ra ra, vừa vô ở đây những người này xem ra năm đó thái hồ một trận chiến các môn các phái có tới một trăm linh tám người chết ở cổ tam thông trong tay cuối cùng vẫn là chu vô thị ra tay đem cổ tam thông nằm lấy như vậy tính ra cổ tam thông với bọn hắn không ít người cũng có thể nói là có huyết h ả i thâm cứu sau đó bọn họ biết được có không ít người trong giang hồ thương tổn bình dân bách tính bị tóm sau khi đều bị đưa đi thiên lao tầng thứ chín bọn họ thậm chí còn phái ra không ít cao thủ cố ý hành động chỉ là hy vọng có thể tiến vào thiên lao tầng thứ chín giết cổ tam thông chỉ là đáng tiếc không một thành công bây giờ cổ tam thông lần thứ hai xuất hiện bọn họ làm sao có thể không kích động nếu là đội thành đầy đủ bình tĩnh chu vô thị giờ khác này đã sớm bắt đầu nhóm lửa mọi người tại đây lên tiếng chất vấn chu hành có thể việc quan hệ tố tâm hắn thực sự không cách nào bình tĩnh hắn lúc này căn bản không nghĩ tới này một đám cổ tam thông ngay ở thất hiệp trấn bao quát ta sư phụ đường cựu cũng ở thất hiệp、chấn. thần hầu muốn đánh muốn giết tùy tiện động thủ chỉ là đến thời điểm nếu là bị ta hai vị sư phụ cho giết vậy cũng không trách người bên ngoài cổ tam thông tuy rằng từng bị giam ở thiên lao nhưng hắn chưa bao giờ đối với đại minh bách tính động thủ việc quan hệ giang hồ không quan hệ triều đình giang hồ chuyện giang hồ nói thật ta ngược lại thật ra rất hy vọng ngươi ra tay chu hành đi lên phía trước nhìn vẻ mặt băng lệnh chu vô thị cười nói hắn hiện tại có thể quá muốn ở chu vô thị trước mặt q u ả n g trường trái phải nhảy nang người đánh ta tắc người đánh ta tắc thấy chu vô thị không nói một lời chu hành lại quay đầu nhìn về phía một bên cho tới trong trốn giang hồ sự ta chỉ nói một câu năm đó thái h ồ việc cũng không phải là cổ tam thông gây nên chu hành rất tiếng cứu ma c h í lập tức đứng d ậ y không sai chuyện năm đó tiểu tăng cũng có nghe thấy chưa bao giờ có người nhìn thấy cổ tam thông tự mình ra tay giết các đại môn phái cao thủ chỉ là bởi vì cổ tam thông lấy sức một người t h ỉ n h chiến các đại môn phái một trăm linh tám cao thủ cuối cùng cái k i a n một trăm linh tám người bỏ mình liền đem này một cái loa nước suy cho cổ thí chủ này khó tránh khỏi có chút không ổn đâu bắt tặc nắm bắt tang nhân chứng vật chứng đầy đủ mới có thể định tội nếu là tiểu tăng thỉnh chiến chư vị mà chư vị lại bị người ám sát chẳng lẽ chư vị chết chu ũ n g p ả i i toán t ở ể tăng trên người hành a sao?、Cưu、ma quanh nhau nữa. y thấy sợ, Cưu chí chỉ cảm chính cường chung được người, muốn Chu mình mọi tâm kềm nhìn hắn đánh tình không đáng nén lần thứ hai tiến lên một bước cái bên trong nguyên do trung v i có cháy nhà ra mặt chuột ngày đó có điều ở trước đó cổ tam thông ta cháo chư vị nếu là có k h n g phục cứ việc đi thất hiệp chân chính là có điều ta khỏe tâm nhắc nhở chư vị ở thất hiệp chân có thể có ta ba vị sứ phụ chu hành nói vai diễn phụ c ư u ma c h í lần thứ hai ra trận không sai thiếu đạo đức đạo nhân tiền bối cùng độc cô cầu bại tiền bối hai người võ công có thể so với trương tam phong trương chân nhân cho tới đường cựu đường thí chủ hư hư chu thần y một thân độc thuật còn sư thừa với đường thí chủ nếu là chư vị muốn nếm thử như là c h ậ m vũ ngàn đêm loại hình độc dược đều có thể lấy đi thất h i ệ p chấn thử xem xông qua đường thí chủ cái kế quan còn có hai vị tiền bối chờ chư vị cứ ma trí lời này vừa ra tất cả mọi người đều trầm mặc nói đều nói đến đây phần lên bọn họ có thể nói cái gì chẳng lẽ học mười năm trước ở võ đang thả ra lời hung ác không văn đại sư bọn họ cũng nói ra dù cho ngươi võ công cái thế có thể ở ngươi nội lực tiêu hao hết trước cũng chưa chắc có thể rét sạch mọi người chúng ta loại hình lời nói đến đ ư n g địch đạo đức bắt cóc cũng đến chọn người thiếu đạo đức đạo nhân độc cô cầu bại một cái bị gọi thiếu đạo đức một cái được gọi là ma một cái không hạc hối một cái sát tính chủng cái gọi là đạo đức bắt g ó c đối với bọn họ căn bản không có một chút tác dụng nào càng khỏi nói giáo chu hành dùng độc dùng á m khí đường cựu trầm vũ ngàn đêm bạo vũ lê hoa t r ầ m ném đá dấu tay cá thể công kích cùng quần thể công kích bọn họ tất cả đều không phải thân hình bởi vậy nghe chu hành cùng k ê u ma trí song hoàng bọn họ tất cả mọi người đều lựa chọn từ tâm tạm thời không phát biểu ý kiến việc này trở về môn phái sau khi lại bàn chương 246, địch vân gia nhập điên quần cái quốc chương 246, địch vân gia nhập điên quần cái quốc theo chu hành thô bạo tuyên ôn mọi người tại đây không một người hè răng tất cả mọi người đều lựa chọn về môn phái sau khi thương nghị rồi quyết định đến cùng xử trí như thế nào cổ tam thông sự tình chư vị ngược lại bất bại ngoan đồng cổ tam thông cũng không ở chỗ này nhi chúng ta hà tất vì việc này phát sầu chàng băng trước tiên đem chuyện này cho thả xuống chư vị đừng có quên nhà hôm nay đến cùng chính là cái gì đến một cái b à n án phía trước một người tuổi còn trẻ nam tử đứng lên ha ha cười nói nỗ lực đánh giảng hòa người này là chính là lý việt nhị công tử lý thế dân ở bên cạnh hắn còn ngồi một người tuổi còn trẻ nam tử tướng mạo đồng dạng mai hùng bất p h à m người này chính là lý việt đại công tử lý kiến thành ở phía sau hai người ngồi một cô gái người này chính là từ hàng tính trai truyền nhân sư phi huyên sư phi huyên trên danh nghĩa chính là bảo vệ lý việt sứ thần mà đến có thể người tin h tưởng đều có thể nhìn ra đối phương chân chính muốn bảo vệ chỉ có một cái lý thế dân thôi đưa mắt từ trên thân lý thế dân rời đi chu hành nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn chu vô thị gật đầu nợ đủ cười sau đó liền xoay người hướng đi phía sau không đỉnh đi ngang qua thành thị phi trước người thời điểm chu hành vươn tay ra thành thị phi vô cùng có nhãn l ự c t h ấ y liền vội vàng đem trong tay đao kiếm đưa tới so với binh khí vẫn là tay không càng tốt hơn một chút chu hành tiếp nhận đao kiếm đi về phía trước tiểu long nữ cùng cựu ma trí theo sát phía sau thành thị phi cũng đồng dạng bước nhanh đổi tới cho tới yến nam thiên mọi người càng là đi theo bọn họ vốn là muốn tìm chu hành c â chuyện theo chu hành ngồi xuống lục tiểu phượng mấy người cũng là đi tới trong lúc nhất thời n g ự hoa viên bên trong lần thứ hai vang lên từng trận tiếng trò chuyện âm chu thần y thủ đoạn cao cường âm thầm liền từ thiên lao cứu đi bất bại ngoan đồng cổ tam thông lục tiểu phượng vất chính mình trong dâu cười t á n dương lục tiểu phương nói lần thứ hai hạ thấp giọng có điều nói thật sự ngươi thật chuẩn bị tự nghĩ ra môn phái đồng thời đem cổ tam thông cho nhét vào dưới trướng chu hành gật gật đầu không sai ta cùng chu vô thị đã sớm không chết không thôi phía sau hắn có hoàng thất gốc đ á c ta phía sau đồng d ạ n g có ta mấy vị sư phụ ở bọn họ bị vướng bởi thực lực đối phương không cách nào trực tiếp ra tay chỉ có thể ta tự mình đến nếu là không thành lập môn phái chiêu thu cao thủ ta còn có thể dựa vào sức một người đối phó toàn bộ hộ long sơn trang hay sao chu hành căn bản không có hạ thấp giọng ý nghĩ đ ư ờ n g cựu sự tình ở trên giang hồ căn bản không phải bí mật gì bây giờ lão đường khởi tử h o à n sinh đồng thời đầu mâu nhắm thẳng vào chu vô thị có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra hai người từ lâu không nề mặt m ũ i như thế nào các người có hay không gia nhập môn phái ý nghĩ chờ ta từ đại tùy trở về lão đường khẳng định cũng chọn xong môn phái thành lập vị trí đến thời điểm muốn tìm cái c h e chở cũng được muốn tìm cao thủ chỉ điểm cũng được đều có thể gia nhập ta môn phái chu hành quả đoán phát sinh tổ đội xin mời lục tiểu phượng cũng được tây môn suy tuyết cũng được võ công cao cường còn không môn không phái người không thử nghiệm mời chào một phen thực sự là đáng tiếc chỉ là đáng tiếc lục tiểu phượng cũng được tây môn suy tuyết cũng được bọn họ đã quen thuộc từ lâu tự do tự tại căn bản không muốn gia nhập cái gọi là môn phái có điều hai người vẫn là biểu thị nếu là chu hành gặp nạn bọn họ cũng đồng ý trợ giúp một hai lục tiểu phượng giúp chu hành lý do rất trực tiếp chu hành là bằng hữu của hắn vì bằng hữu hắn thậm chí có thể đi chết dù cho hai người bọn họ giao du cũng không tính đặc biệt mật thiết tây môn suy tuyết đồng dạng có lý do của chính mình hắn muốn cùng chu hành l u ậ n bản thậm chí muốn thông qua chu hành cùng đậu cô cầu bại luật bản đối mặt hai người này đáp án chu hành sớm đã có dự liệu ngược lại là phía sau vẫn c h ầ mặc m địch vân ngược lại mở miệng đánh vỡ này trầm tính bầu không khí nếu là chu thần y không chê ngài sáng tạo môn phái cũng coi như ta một cái làm sao địch vân đ n g nhiên mở miệng mọi người tại đây dồn dập đưa mắt phóng tới địch vân trên người dù cho là địch vân bên cạnh đinh điện khi nghe đến địch vân quyết định này thời điểm cũng là một mặt choáng vắng vẻ bị nhốt tuyết g ố c ta nhìn quen lòng người hiểm ác sư phụ của ta cũng phải giết ta ta sư thúc muốn giết ta ta thích nhất sư mội cũng rời ta mà đi có thể tháng ngày thế nào cũng phải qua xuống mặc kệ chính là chính ta vẫn là vì là r a u ố n g ta đều muốn tỉnh lại lên chu thần y cho ta có đại ân nếu là chu thần y cần địch vân dù cho là phó thang đạo hỏa cũng không chối tử địch vân đầu tiên làm ộ t trận e mò sau đó mới tỉnh lại lên hắn nhân duyên tế hội được một thân võ công cùng với tuyển nhất sơn cốc câu sầu mà chết chẳng bằng theo chu hành dốc sức làm một phen cho tới ở lại đinh gia hắn địch vân to nhỏ cũng là cái đỉnh thiên lập địa nam từ hán há có thể vẫn ăn nhờ ở đâu gia nhập chu hành sáng tạo môn phái này cũng không phải hắn đầu vóc nóng lên mới làm ra quyết định vừa đến là báo đáp chu hành nhân tình đừng nói cái gì đại phu lấy tiền trị bệnh cứu người là chuyện thiên kinh đ i ệ nghĩa đối với địch vân tới nói ân cứu mạng lỗi lớn tất cả cũng k là là、so、hắn, hắn, hắn nếu là lựa à một chọn ở lại đinh gia ngày đó đem đinh điện đưa trở về sau khi hắn đã sớm lưu lại mà không phải sau khi rời đi bị huyết đau láo tổ cho bắt đi sau đó chịu đựng tuyết cốc khó khăn một câu nói hắn địch vân cũng là có theo đuổi hắn đương nhiên muốn đối mặt chủ động đ ị c h vân chu hành ở hơi ngây người sau khi cũng là phản ứng lại liền vội vàng gật đầu đỉnh sức chiến đấu hẳn có thiếu đạo đức đạo nhân cùng đậu cô cầu bại hai người nhưng bọn họ càng nhiều còn như là trương tam phong như thế chấn áp môn phái gốc gác giống như tồn tại cũng không thể chuyện gì cũng làm cho hai người xử lý đi lúc này tương tự với chu hành ưu ma c h í còn có địch vân như vậy đỉnh sức chiến đấu tầm quan trọng liền bày ra ở bên trong môn phái địch vân người như thế mới là một môn căn cơ vị trí chính là thân cây tại đây một cơ sở trên tăng thêm trung tầng sức chiến đấu chính là cánh cây cuối cùng mới là chiêu thu đệ tử trẻ tuổi đảm nhiệm mới mẹ huyết dịch chính là sơ sinh trồi non địch vân thấy chu hành đồng ý khoe miệng vung lên vui vẻ nở nụ cười một bên đinh điện cũng là phục hồi tinh thần lại vỗ vô, vô địch vân vai mỗi người đều có con đường của chính mình phải đi hắn có thể lý giải cứu ma trí tư thái tối đủ sắp có việc địa gật đầu liên tục hắn đã quyết định xem ở địch vân chủ động gia nhập phân nhi trên hắn liền không xưng hô địch vân vì là tiểu khả ái người này vẫn có chút nhi thích hợp địa phương mà tiến đại hiệp bây giờ có thể có đặt chân địa phương chu hành cũng không có đình chỉ vung vẫy chính mình quốc sát đầu càng làm mục tiêu nhắm ngay đến nam thiên tiến nam thiên võ công tự nhiên không cần nhiều lời giá ghi thần công bị phế trùng tu võ công càng hơn di vãng phóng tầm mắt toàn bộ đại minh tiến nam thiên võ công cũng là đứng hàng đầu hơn nữa bên cạnh hắn còn dẫn theo cái tiểu ngư nhi chuyện này quả thật là mua một t ặ n g một tiểu ngư nhi võ công thiên phú đồng dạng không kém đang bị huyết thủ đỗ sát để phòng tình huống tự mình tu luyện ngũ tuyệt thần công cứ thế mà ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm đuổi theo hoa vô khuyết theo chu hành tiểu ngư nhi tập võ thiên phú vẫn còn hoa vô khuyết bên trên tốt như vậy mầm không đào lại đây thực sự quá đáng tiếc hơn nữa nếu như có thể đào đến hai người cái kêu hoa vô khuyết còn có thể chạy làm công đoàn chu hành là thật lòng chương hai trăm bốn mươi bảy giao đấu bắt đầu chương hai trăm bốn mươi bảy giao đấu bắt đầu nghe chu hành lời nói tiến nam tiên h không khỏi sửng sốt một chút sau đó cười lắc lắc đầu có ân tất báo tương tự là cuộc đời của hắn tín đ i ề u nhưng bất đồng người báo ân vương thức tự nhiên cũng có chỗ bất đồng hắn cùng địch vân không giống hắn có thể vì báo ân mà liệu mạng đi nhưng không thể là báo ân mà đem chính mình cố định ở một nơi nào đó bởi vậy đối mặt chu hành x i n h người hắn chỉ có thể khéo léo từ chối chu hành thấy thế liền nói ngay tiến đại hiệp trước tiên không nên gấp gáp chờ chuyện ấy chu hành g liếp b i mắt một cái tiểu ngư nhi nếu là thật xem ngươi nói như vậy tiến đại hiệp cũng sẽ không đem giá y hề thần công thần kiếm quyết các võ công cùng nhau cho ta yên tâm ta nếu dám nói phân luận g này liền tuyệt đối đủ các người thúc cháu hai người liền chuẩn bị kỹ càng gia nhập ta môn phái đi chu hành không hề che giấu chút nào chính mình âm thanh tiện thể biểu đạt đối với tiểu ngư nhi hưng thú theo lục t i ể u phượng mọi người đến đây nguyên bản ngồi ở vị trí của mình tiêu phong cùng đoàn dự mấy người cũng r ồ n dập đứng dậy đến chu hành bên cạnh chu hành vị trí đỉnh nghiễm nhiên thành toàn bộ ngự hoa viên trung tâm đại gia cao r ộ n g trò chuyện ngâm chén cộng ẩm rất sung sướng mãi đến tận ngự hoa viên truyền ra ngoài đến rồi tào chính thuần cái k i a thanh ấm cao vút vậy hạ giá lâm dứt tiếng một đám người từ ngự hoa viên ở ngoài nối đuôi nhau mà vào vũ hóa điển ương thực quách tự hiệp ba người phía sau theo một đám ăn mặc màu đen kinh phục h á t tử những người này đều là bảo lòng bộ tộc cao thủ đã sớm đến ngựa hoa viên chu vô thị đồng dạng đứng ở ba người trước người mấy người chạm thành hai hàng hình thành một cái trực tiếp đi về ngựa hoa viên chỗ cao đường lối đi ra trong chốc lát chính đ ứ c đế mới xuất hiện ở trước mắt mọi người ngoại trừ chính đ ứ c đế ở ngoài còn có hai cô gái một già một trẻ đều ung dung hoa quý hiển nhiên địa vị phi phạm nếu là chu hành không có đón o sai cái kế lão hẳn là thái hậu cho tôi tiểu nhân cũng là rất có linh khí một ánh mắt nhìn lại liền có thể nhìn ra đối phương hơi có chút võ công bản lĩnh nên chính là nguyên kịch bên trong vân l à của chúa tao chính phần cùng ngụy trung hiền hai người hai bên trái phải đem chính đức đế chờ ba người gắt gao bảo hộ ở trung ương ở tại bọn hắn mặt sau còn theo một cái tăng nhân tao chính phần cùng ngụy trung hiền một người luyện được chính là thiên cương đồng tử công một người khác tu luyện nhưng là kim cương đồng tử công hai người đều có thể nội lực ngoại phóng thành cương sức phòng ngự cực cường chu hành đưa mắt đặt ở trung ương nhất chính đức đế trên người tất cả mọi người đều đứng đứng dậy đến tuy rằng không có hành lễ có thể bao nhiêu cũng đến biểu thị ý nghĩa dù sao đối phương lấy ra thiên sơn tuyết liên loại bảo vật này cho rằng lần này tỉ thí điểm tốt được cho là nhà giàu ba người chậm dài hướng đi đ à i cao chính đức đế cùng thái hậu đúng là mắt nhìn thẳng có thể vân la quận chúa liền muốn thả ra nhiều lắm một đôi mắt không ngừng đánh giá b ố n phía mỗi nhìn thấy một cái người trong giang hồ thời điểm liền ức chế không được kích động một phen ở lâu thâm cung đồng thời yêu thích luyện võ nàng sùng bái nhất những người võ công cao cường người trong chốc lát ba người lúc này mới đến trên đài cao đ ỉ n h tào chính thuần cùng ngụy trung hiền bồi bạn tả h ư u ở phía dưới thì lại ngồi lấy chu vô thị cầm đầu triều đ ỉ n h cao thủ chính đức đế nhìn về phía trước đình các bên trong người trong giang hồ cười ha hà đứng dậy cao giọng nói hôm nay chấm cũng chỉ là khán giả nói tóm lại người thắng sau cùng có thể có được ta đại minh hoàng thất cất giấu hồi lâu thiên sơn t u y ế t liền một cây cụ thể công việc liền giao do hoàng thúc chủ trì chính đức đế dứt lời liền lại ngồi xuống đ à i cao b ê n d ư ớ i chu vô thị đứng dậy cung cung kính kính hướng về phía chính đức đế chắc tay một bộ trung căn nghĩa đảm g á n g v ẻ chu vô thị mặt hướng mọi người cao giọng quất lên Bệ hạ ngày đại hôn sắp tới các quốc gia sứ thần đường xa mà đến vì ta hướng bệ hạ chúc mừng ta đại minh trên biên giới vô cùng cảm kích bởi vậy vì là để chư vị ở đại minh tận hứng bệ hạ đầu tiên là giải trừ kinh thành giới nghiêm thời gian để chư vị có thể ở kinh thành thỏa thích dung o ạ n ngoài ra b ệ hạ vẫn muốn nghĩ đem cất giấu nhiều năm thiên sơn tuyết liên lấy ra tặng cho chư vị chỉ là thiên sơn tuyết liên chỉ có một cây cụ thể nên đưa cho ai nhưng là một việc vấn đề khó bởi vậy bản vương cả gan nêu ý kiến thỉnh cầu b ệ hạ tổ chức một hồi so với võ đại gặp người thắng liên có thể được này một cây thiên sơn tuyết liên chu vô thị r ứ t tiếng hoàng đế bên cạnh tàu chính thuần cười tùng tìm cầm lấy bậy ra ở một bên h ộ đem mở ra dùng tay nhẹ nhàng một tấm một luôn mùi thuốc nồng nặc liền xông tới mặt vừa là tặng cho chúng ta làm gì tìm nhiều như vậy đại minh người trong giang hồ đến đồng thời tí tí à. đính bên dưới có người hô to theo người kia âm thanh nhìn lại ân là thổ phiên của người nhìn người này không ít người đều dồn dập liếc mắt một cái người kia sau đó vừa nhìn về phía thổ phiên vương tử cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở cựu ma trí trên người cựu ma trí mặt giả đỏ ừng hận không thể đi đến cho người kia hai cái thi đ ấ u đấu mất mặt xấu hổ trò chơi đối mặt với người này nghi vấn chu vô thị chỉ là cười ha ha chư vị có người ngồi ở vị trí cao bất tiện độc thủ nhưng nếu là chỉ có vẹn vẹn c a o thủ cái kia không khỏi cũng quá vô vị một chút bởi vậy bản vương tín nói tính đem này một hồi luận võ p h ạ vi mở rộng đến sở hữu thân ở kinh thành cao thủ lời này vừa ra không ít quốc gia cao thủ dồn dập dùng giết người giống như ánh mắt nhìn về phía chu vô thị cùng cái kia mấy cái quốc gia cao thủ tranh cũng đã đủ m ệ n h ngươi chó đổ vật như thế một làm bọn họ đến đối m ặ t a i chu hành diệp cô thành tây môn suy tuyết tiến thập tam thiết Y n h ệ nhân còn có để cho người sống hay không mọi người hé miệng không nói nhưng trong lòng là đang không ngừng chửi bới chu vô thị cho tới quy tắc hai người giao thủ không được vây công sau ba canh giờ cuối cùng đứng ở trên này chính là người thắng sau cùng các quốc gia cao thủ cùng với ta đại minh người trong võ lâm như có muốn thử nghiệm một phen cứ việc lên này chu vô thị cao giọng nói dứt lời liền ngồi xuống hắn nói đã rất rõ ràng lần này so với võ đại gặp dự thi ứng cử viên chỉ có các quốc gia cao thủ cùng với đại minh người trong võ lâm ngoài ra hắn cũng được tào chính thuần cũng được bọn họ những n à y đại biểu đại minh triều đình cao thủ cũng sẽ không tham dự nếu là thắng ngược lại cũng dễ nói nhưng nếu là thua đây vậy thì có tổn đại minh quốc uy chu vô thị tiếng nói đã mất nhưng không một người đi đầu lên này bọn họ nghe tương đương rõ ràng sau ba canh giờ đứng ở trên này mới là người thắng sau cùng nói cách khác bọn họ chỉ cần bấm đúng thời cơ lên này đồng thời vượt qua cuối cùng một trận đã đủ rồi nếu là từ bắt đầu liền lên này vậy chẳng phải là muốn từ đầu đánh tới đôi ngoại trừ lãng phí thể lực còn có thể làm cái gì mọi người ở đây trầm mặc thời điểm hiện nhãn bao cưu ma trí chậm dại đứng lên chương 248, không nói võ đức thành thị phi chương 248, không nói võ đức thành thị phi chu hành đưa tay h ắ n cũng không muốn cưu ma trí bị người xa luân chiến sau đó bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà bị thua cưu ma trí quay đầu nhìn về phía chu hành cho đối phương một cái bình tĩnh đừng nóng b ẻ mặt hắn cưu ma chi không phải là đứng ố c làm sao có khả năng đem khí lực lãng phí ở không biết tên tiểu nhân vật trên người hắn là muốn dương danh đại minh giang hồ có thể điều này cũng đến chú ý phương thức phương pháp hiện tại đi đến sau đó bị một đám không biết tên tiểu nhân vật lãng phí thể lực muốn đánh phải đánh những người khó dây d ư a nhất ra hỏa cưu ma、Chí、chiến ý giặt rào ánh mắt ở g a cất chính ngã diệp cô thành tiến thập tam tiết ý h i n h â n mọi người trên người qua lại biến hóa những người này mới là mục tiêu của hắn cho tới những người khác cưu ma chi chậm rãi đi tới thành thị phi trước người k h ỏ miệm v u lên t h a n h thị phi nhìn mặt mang nụ cười cưu ma c h í trong mắt l ó e ra một tia vẻ n g h i hoặc có thể không chờ hắn mở miệng dò hỏi liền cảm giác mình b ả vai bị cưu ma c h í n ắ m lấy t h a n h thị phi bên thai chuyển đến cưu ma c h í âm thanh chờ hắn hoàn hồn nhưng là cảm giác mình thân thể bay lên không nhìn xuống dưới hắn đã bị cưu ma c h í cho ném đến trên võ đ à i t h a n h thị phi khoảng thời gian này vẫn bị cưu ma c h í hoa thức giáo dục đã sớm nắm giữ một môn khinh công thân pháp chỉ thấy nó thân hình bốn một cái ngã nào h một cái liền đứng yên ở trên mặt đất giữa trường mọi người thấy thế dồn dập nhìn về phía nào đó tòa đỉnh phía dưới một ông giả chỉ thấy ông lão kia sắc mặt đỏ chót trong mắt phảng phất có lửa dận phun ra bình thường nguyên nhân không gì khác thành thị phi sử dụng chính là thiếu lâm khinh công thân pháp bùi bằng bộ mà ông lão kia chính là thiếu lâm tục g i a đệ tử nó võ công ở đại minh tục g i a trong các đệ tử đủ để có thể xương tụng là đứng hàng đầu thiếu lâm truyền thừa c ử u viễn ngoại trừ xuất gia đệ tử ở ngoài tương tự gặp chiêu thu không ít tục g i a đệ tử những này tục g i a đệ tử ở thiếu lâm học nghệ trong lúc cần tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật đợi được học thành sau khi rời đi liền có thể cưỡi vợ sinh con những n à y tục gia đệ tử rời đi thiếu lâm sau khi dựa vào thiếu lâm truyền lại thần công t u y ệ t học sáng lập một cái lại một cái võ lâm thế gia những n à y võ lâm thế gia phảng phất là ước định cẩn thận bình thường đều sẽ từ từng người trong gia tộc tiền lời lấy ra một phần báo lại thiếu lâm lâu dần thiếu lâm tục gia đệ tử cung phụng cũng thành thiếu lâm một đại thu vào khởi nguồn một trong bây giờ các đại môn phái chiêu thu đệ tử phương thức đại thể lấy làm gương thiếu lâm ngoại trừ chiêu thu đệ tử trong môn phái ở ngoài tương tự gặp chiêu thu không ít tục gia đệ tử môn phái vì là tục gia đệ tử cùng với gia tộc cung cấp tre trở chuyển thừa võ học mà những gia tộc này nhưng là dùng tiền tài hoặc là linh dừa khoáng thạch tặng lại môn phái hai bên theo như nhu cầu mỗi bên t r ư n g mắt thành thị phi ông lão này tên là tấn mãnh xuất thân thiếu lâm chính là thiếu lâm tục gia đệ tử cùng bây giờ không văn phương chứng bọn người là đồng nhất bối phận nhân nó võ công cao cường bối phận cao bị rất nhiều người trong võ lâm tôn sưng một tiếng tần lão thiếu lâm võ công bị không phải thiếu lâm đệ tử người triển khai ra ông lão kia có thể có sắc mặt tốt mới là lạ điều này cũng không trách thành thị phi ai bảo cưu ma c h í quen thuộc nhất võ công chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký đây tần banh sắc mặt tái xanh thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký ở đại minh chỉ có thiếu lâm đệ tử có thể tu luyện có thể ở đại tống đây đầu tiên là có cái hoàn thi thủy c á t xưng là thu thập có thiên hạ võ học sau đó lại bốc lên một cái tiêu viễn sơn học trộm thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký bây giờ liền mang theo đại minh cũng bắt đầu có bảy mươi hai tuyệt ký tràn lan bệnh trạng không cần nghĩ người trẻ tuổi này b ả m tuyệt ký t h ô n g cần nghĩ người trẻ tuổi này bảy mươi hai tuyệt ký tất nhiên là cưu ma truyền lại hắn đã nhận được tin tức này cưu ma trí có vẻ như cũng b chỉ là cuối cùng bị chu hành sông sơn cấp cứu đi ra thôi tần bánh càng nghĩ càng giận tổng kết đến tổng kết đi cuối cùng tổng kết chỉ có một câu nói đều do đại tống thiếu lâm bởi vì tiêu viễn sơn một câu nói liền bọn họ những n à y thiếu lâm tục ra đệ tử đều cho điều đ ộ n g lên hiện tại bọn họ tần ra cũng không có thiếu đệ tử ở xuyên núi mương danh đây tần bánh tay phải đ ố n g nhiên vùng dưới bên cạnh bàn theo tiếng vỡ vụn thành vài đoạn thả người nhảy một cái trực tiếp lên đ à i trên mặt trên lại không phải chu hành cũng không phải kêu ma trí một cái chưa từng gặp mặt người trẻ tôi thôi mà nhìn hắn vì là thiếu lâm tranh một hơi bảy mươi hai tuyệt kỹ trong lúc đó cũng có khoảng cách bởi vậy hắn sẽ không đối với chu hành hoặc là chu hành người biểu lộ ra bất kỳ sắc cơ động thủ có thể nhưng không thể quá mức cho tiểu tử này một chút giáo hấn cho hắn biết biết thiếu lâm cũng không phải dễ chê ư vậy thì đầy đủ tần bánh hít mắt lại c h người, người,、so、người, người trước y hành thủ chính là thành danh nhiều năm nhân vật ở hai mươi năm trước liền có thể cùng chu vô thị đánh đồng với nhau còn mặt sau một cái tương tự là giang hồ nhân tài mới xuất hiện thổ phiên huyết đao môn huyết đao lão tổ chính là chết ở người này trong tay võ công cao có thể tưởng tượng được người trẻ tuổi này có thể bị chu hành thu vào dưới trướng nghĩ đến cũng có nó có chỗ độc đáo vừa vặn tỉ mỉ nhìn kỹ một phen chu vô thị đồng dạng mang thai tâm tư này hắn cùng chu hành đã là không chết không thôi người trẻ tuổi này cũng được địch vân cũng được đều sẽ là địch thủ của hắn chu vô thị xem đặc biệt chăm chú chính đức đế bên cạnh t à o chính thuần khoe miệng vung lên ánh mắt đặt ở chu vô thị trên người hắn rất muốn nhìn một lúc cái kia thành thị phi dùng ra cổ tam thông tuyệt học thời điểm cái kia chu thiết đảm sẽ là vẻ mặt gì có thể quá tốt chơi đùa thiếu huynh đệ xin mời chỉ giáo tần a n h hít mắt lại lệnh lệnh nói rằng thành thị phi một mặt không tình nguyện vẻ mặt nhìn về phía trên đài cao cưu ma c h í hắn trừ phi là choáng váng mới gặp cùng lao đầu nhi này tỷ tí h đây l i ê n cả ngày hôm qua hắn cùng cưu ma c h í giao thủ nhiều lần không có một lần có thể vượt qua hắn cùng lao đầu nhi này đánh cưu ma c h í hiển nhiên nhìn ra thành thị phi tâm tư biểu hiện khó chịu này tiểu lâu la có thể với hắn so với mở cái gì quốc tế chuyện cười cưu ma c h í môi khé mở lúc này dùng truyền âm nhập mật chỉ có thành thị phi có thể nghe được â m thanh ở tại vang lên bên thai thành thị phi nghe vậy trong nháy mắt trở nên trở nên h o ạ bát cưu ma trí nói rất đơn giản hắn có thể chống đỡ một hồi một ngàn lạp không thể không nói cựu ma c h í thành công bắt bí lấy hắn uy hiếp hắn còn liền dính chiêu này t ầ n mạnh thấy thành thị phi một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt cũng là s ư ơ n g sở còn là lần thứ hai chắp tay hành lễ tao nhã cái gì gọi là danh môn đệ tử phong độ đây chính là thành thị phi nhìn hành lễ t ầ n mạnh không nói hai lời trực tiếp đọc thủ hắn bây giờ trong đầu chỉ có cựu ma c h í giáo dục nắm lấy thời cơ vận dụng toàn lực nắm lấy thời cơ đối phương chắp tay hành lễ chưa chuẩn bị sẵn sàng đây chính là thời cơ tốt nhất cho tôi vận dụng toàn lực nay càng đơn giản đại hòa thượng đã dạy hắn một loại p h á p m ô n có thể nhanh chóng điều động nội lực của hắn đồng thời tụ tập ở chiêu thức bên trong đ ỗ n g nhiên phong thích thành thị phi ý nghĩ rất đơn giản trong trốn võ lâm võ công cao cường quá nhiều người ông láo tròm dâu cao thủ đây là hắn bị bắt được sơn trại sau khi những người thổ phỉ dạy cho hắn bất biến chân lý đụng tới người như thế cẩn thận đối xử liền xong việc nhi vì một n g à n l ạ n g t h à n h thị phi liều mạng đối mặt thành thị phi bỗng nhiên ra tay tần manh trong lòng hoảng hốt có thể đến cùng vẫn là thành danh nhiều năm cao thủ càng là thiếu lâm tục gia đệ tử nhiều năm trước học nghệ tinh lực lần thứ hai xông lên đầu chỉ thấy nó không chút hoang mang. bình tĩnh n h n g đ ố i đối mặt thành thị phi nhanh như tấn lôi một trưởng tấn manh đồng dạng giơ tay thân t i n h kia nhẹ như mây gió p h ả n phất trước mặt chính là cái gì tiểu nhân vật bình thường chỉ là đáng tiếc song trưởng đụng nhau mọi người chỉ nghe được thịt một tiếng nổ vàng một bóng người bay ngược ra ngoài đem v õ đài làng c a n đều cho đ ụ n gãy g ngã tại dưới đài trong miệng càng làm á u tươi chảy như điên bay ngược ra ngoài là tấn bánh không không nói v õ đức tấn manh che ngực máu tươi chảy như điên hắn trừng hai mắt ngón tay chỉ về trên đài thành thị phi tay phải không ngừng run dậy hắn đã có chút hoài nghi nhân sinh nội lực sâu như vậy dày còn chơi đánh lén chương hai trăm bốn mươi chín ma nữ loan loan chương hai trăm bốn mươi chín ma nữ loan loan nhìn n g ấ t đi t ầ n mạnh giữa trường bầu không khí lạ kỳ yên tĩnh mọi người không khỏi đưa mắt đặt ở thành thị phi trên người biểu hiện từ từ trở nên nghiêm nghị lên t ầ n mạnh ở đại minh được cho là thiếu lâm t ụ c gia đệ tử người số một đến thiếu lâm coi trọng tu tập thiếu lâm cựu dương công thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ càng là luyện tập mấy môn tinh thông đại kim cương trưởng loại hình đi cương mánh con đường võ học bên trong lực ở trên giang hồ cũng đủ để được cho là nhất lưu hào thủ nhưng dù là loại này hào thủ nhưng ở nội lực so đấu mặt trên bại bởi một người trẻ tuổi chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi mọi người trên giới đánh giá thành thị phi phản phất như muốn nhìn thấu bình thường bị xem là quý hiếm động vật thành thị phi sẽ không có nhiều như vậy con con đi vòng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một trường lại có uy lực lớn như vậy rõ ràng ngày hôm qua bị Kiêu ma trí hoa thức giáo dục đánh như thế nào người khác thoải mái như vậy thành thị phi một lúc nhìn hai tay của chính mình một lúc nhìn về phía phía sau đỉnh phía dưới Kiêu ma trí trong lòng hắn ý nghĩ đã sớm biểu lộ ở trên mặt q ma trí vẻ mặt không lo hư lạnh một tiếng tấn bánh cũng xứng cùng tiểu tăng đánh đồng với nhau cổ tam thông một thân công lực đều truyền cho thành thị phi cũng chính là cái tên này không có luyện qua võ công cổ tam thông còn tiêu tốn không ít công lực vì là thành thị phi sắp xếp kinh mạch dẫn đến cuối cùng thành thị phi tiếp thu công lực cũng chỉ có cổ tam thông đỉnh cao công lực sáu bảy phần mười thôi nhưng dù cho như thế thành thị phi công lực đã tương đương thâm hậu căn bản không phải người bình thường có thể s á n h ngang tiểu tiểu tần mạnh thôi ung dung bát bí người này còn nhỏ tuổi làm sao nội lực cao thâm như vậy rốt cuộc có người mở miệng đánh vỡ này chìm xuống tính bầu không khí mọi người thấy thế cũng r ồ n dập trâu đầu ghẹ t a i thất giọng bắt đầu trò chuyện trong vườn trong nháy mắt trở nên ầm ĩ lên thân hầu khả năng nhìn ra người trẻ tuổi này đ ư ờ lối trên đài cao quách cự hiệp mở miệng nói rằng chu vô thị to mày chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài thành thị phi chậm rãi l ắ c đầu người kia chỉ là so đấu nội lực vẫn chưa vận dụng chiêu thức ta cũng nhìn không ra người kia lai lịch cũng không biết có phải là cảm giác sai chu vô thị tổng cảm giác ở thành thị phi trên người cảm nhận được một kia quen thuộc ý vị thành thị phi từ từ nhẹ nhàng lên ở trên sàn đấu không ngừng làm quái một lúc hướng về phía mọi người phất tay một lúc phẫn cái m ặ t quỷ tại đây loại trường hợp làm náo động lớn chờ hắn tương lai hồi thứ bảy bên trong trấn nhìn thấy hắn những bằng hữu kia cũng có thổi thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng là không một người lên đài. đua dỡn liền lấy nội lực cùng trưởng lực gọi tần m á n h đều không đúng người trẻ tuổi kiêm một hiệp định lại những người khác đi đến đưa món ăn nghĩ đến giữa trường cũng chỉ có l ắ c đác mấy người là đối thủ của người này trong lòng mọi người nghĩ đưa mắt đặt ở lấy r a cắt chính ngã cầm đầu số ít mấy người trên người chư vị nếu là không ra tay tiểu nữ tử kết i nhưng là ra tay rồi vừa vặn để ta thử xem đại minh cao thủ vóc công một đạo trung bạc giống như âm thanh vang lên mọi người trái phải nhìn lại trong này thanh âm này phảng phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến bình thường khiến người ta nhìn không thấu đối phương ở nơi nào nhưng vào lúc này một bóng người từ ngự hoa viên ở ngoài bay vào trực t sư phi huyên đài. Nhìn bỗng nhiên quát lên dưới cái nhìn của nàng đối phương từ ngựa hoa viên ở ngoài bay tới mà không phải xuất hiện ở n g hoa viên bên trong khẳng định là tự ý xông tới thế nhân chỉ biết nàng sư phi huyền võ công cao cường võ công cao thậm chí đuổi sát đương đại từ hàng tính trai trưởng môn phạm thanh huệ nhưng là không biết nàng cùng một người chính là sinh tử đại địch hai người tranh đấu nhiều năm mỗi lần gặp mặt nhất định sẽ sinh tử quyết đấu một hồi người kia chính là âm quý phái thánh nữ loan loan người này bây giờ liền xuất hiện ở trên lôi đài ngựa hoa viên bên trong chỉ có số ít mấy người nghe được sư phi huyên gầm lên những người khác hầu như đều sẽ ánh mắt đặt ở trên võ đài loan loan trên người chỉ thấy cả người cung trang hai chân chân trần cổ chân cùng trên cổ tay đều mang co i c h u n g bạc hơi hơi đi lại liền phát sinh kèn kèn kèn tiếng vang cho tới nó tướng mạo tự nhiên là không cần nhiều lời không đúng thiên thành chỉ là đơn giản nhất mỉm cười liền dường như muốn khiến người ta trầm luân trong đó bình thường nhìn dưới đài dơ chân sư phi huyên loan loan khỏe miệm vung lên ta được sư phụ nhờ vả Đến đây công nhà bảo vệ công tử nhà họ l ý mà đến, sư tỉ tỉ, chúng sư tỷ tỷ, t a h i ệ n tại nhưng l à à. người mình l o a n lời o a n l này nói ra khỏi miệng sư phi huyên cùng lý thế dân lúc này đưa mắt đặt ở một bên lý kiến thành trên người chỉ thấy đối phương vẻ mặt hở h ữ g đối mặt lý thế dân ánh mắt lý kiến thành cũng chỉ là cười nhạt thế dân đây là phụ thân sắp xếp lý thế dân trầm mặc không nói chẳng lẽ chính như từ hàng tĩnh trai lựa chọn hắn bình thường âm v u phái cũng đồng dạng đặt c ự c đại ca hắn lý kiến thành luan luôn liếc mắt một cái sư phi huyên cười yếu ớt tiên nhiên sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác không còn phản ứng nàng trái lại là đưa mắt đặt ở thành t h phi phía sau chu hành trên người chu thần y nghề ngươi đ ệ tử này nội lực quả thật không tệ có điều ở đây người lành nghề cũng đều có thể nhìn ra hắn chiêu thức trong lúc đó hơi có không nối liền cũng như là bỗng nhiên được một thân võ công bình thường loại này thân thủ có thể không hẳn là ta đối thủ chẳng bằng để hắn xuống hai người chúng ta khoa tay múa chân so tài để tiếp h thân nhìn chu thần y ngài lợi hại thế nào loan loan cười nói giam ba câu liền nói ra thành thị phi chỗ sơ hở cái tên này nội lực xác thực bất p h ẳ n có thể chiêu thức chính là hắn c á hở t ố t khoe xấu che bên dưới nói không chắc liền vừa nãy bi thảm bị đánh bại tần bánh đều có thể vượt qua thành thị phi đối mặt loan loan tình chiến chu hành không hề bị lay động thiên sơn t u y ế t liên hắn khẳng định làm u ố n có thể như quả cựu ma c h í hoặc là thành thị phi có thể thế hắn đứng ở cuối cùng hắn tại sao muốn sớm lên sân khấu thấy chu hành không hề bị lay động loan loan lần thứ hai nợ nụ cười đưa mắt đặt ở trước mặt thành thị phi trên người đã như vậy thiết thân nếu là tổn thương chu thần Y ngươi đ ệ tử có thể ngàn vạn muốn gặp l ư ợ n g nha loan loan dứt lời trong tay hồng nhạt ống tay háo đông nhiên dò ra giống như linh xà thổ tín bình thường mạnh liệt m ạ gốc tương tự với võ đang lưu vân phi tụ công phu đại t y đồng dạng có không b t đối mặt loan loan ra chiêu thành thị ph Nẻ, ruột bên loan loan thấy thế để cựu ma trí như thế hống một tiếng thành thị phi mới phục hồi tinh thần lại ngày hôm qua cùng cựu ma trí luyện tập võ công hình ảnh rốt cục tràn vào trong đầu thành thị phi nghiêm mặt bàn tay phải duyên hơi biến hỏng đống nhiên vung ra loan loan đánh ra dây băng c à n g là bị hắn p h á c h đến hỏa này một chiêu chính là hỏa diễm đao bên trong chiêu thức nhìn thành thị phi lộ ra một chiêu chu hành chân mày c a o lại đưa mắt đặt ở k i ê u ma trí trên người khá lắm liền hỏa diễm đao đều cho dạy so với k i ê u ma trí đối với thành thị phi thiên phú không thể tin tưởng chu hành tiếp thu trình độ liền muốn cao hơn nhiều nguyên kịch bên trong thành thị phi hướng về trên người một phen liền có thể lập tức học được một môn võ công chiêu thức đồng thời nắm giữ nó công lực vận hành lộ tuyến thiên phú như thế trong thời gian ngắn như vậy đem hỏa diễm đao cho luyện đến tình trạng này hoàn toàn nói xôi được nếu như không phải cổ tam thông không có hấp quá luyện qua hỏa diễm đao cao thủ công lực chỉ sợ thành thị phi hiện tại đã đem hỏa diễm đao luyện được lô hỏa thuần thanh tiện tay chính là hỏa diễm đao khí chu hành thất thần chỉ là nháy mắt ở loan loan biến chiêu thời điểm sự chú ý của hắn cũng đã tập trung lên đây chính là thiên ma sách võ công sao chu hành hít mắt lại nhìn chiêu thức càng ngày càng ác liệt loan loan thấp giọng lầm bầm chương 250, t h i ê n ma bvs kim cương bất phôi thần công chương hai t m h i ê n ma bvs kìm cương bất phôi thần công thiên ma sách chính là ma môn trí cao vô thượng bí điện tổng cộng chia làm mười quyền bây giờ đại tùy ma môn hai phái lục đạo c h ấ n môn võ công tâm pháp cùng kỳ môn dị thuật đều là diễn sinh tự thiên ma sách tà cực tông đạo tâm trùng ma đại pháp d i ệ t tình đạo hình độn thuật cùng t ử khí thiên la chân truyền đạo kiếm cương đồng lưu cùng t ử ngọ thiên cương thiên liên tông thiên tâm liên hoàn ma tướng tông ma tướng quyết bách biến l a n g thương cùng quy hồn thập b ắ t t r ả o bao quát loan loan bây giờ triển khai thiên ma bí đều là thiên ma sách bên trong võ công thiên ma sách cùng chiến thần đô lục trường sinh quyết cùng với từ hàng kiếm điện cũng gọi đại tùy võ lâm tứ đại kỳ thư nó tinh diệu trình độ tự nhiên không phải thành thị phi bây giờ sử dụng hỏa diễm đạo th thành thị phi khắp toàn thân e sợ chỉ có kim cương bất phôi thần công này một môn võ công có thể cùng loan loan triển khai thiên ma bí cùng sánh vai thiên ma bí chính là âm quy phái chân phái t u y ệ t kỹ tổng cộng chia làm sáu thiên tầng mười tám một đến bốn tầng vì là hình thần thiên năm đến tám tầng vì là cương nhu thiên chín đến mười hai tầng là giả thực thiên mười ba đến tầng mười sáu vì là không gian thiên tầng mười bảy vì là giải thể thiên tầng mười tám vì là luân hồi thiên tu luyện thiên ma bí sau khi bên trong lực có thể lực vô hình trộm lấy đối phương có thực chi chất có thể hấp thụ đối phương công lực để bản thân sử dụng c ông bắc minh thần công cùng với h ấ p công đại pháp h ấ p tinh đại pháp chờ có thể hấp thụ người khác công lực võ công khác thường khúc cùng công tuyệt diệu chu hành nhìn thân thể u y ệ n c h u y ể n loan loan trong mắt cũng không nửa điểm ô với vẻ tuy rằng âm q u ý phái thường thường sử dụng sát d ụ biện pháp có thể chu hành biết chỉ cần là tu tập thiên ma bí nữ tử liền tuyệt đối không thể cùng nam tử phát sinh n ụ c thể quan hệ bằng không đem không thể đạt đến cảnh giới tối cao Âm q u ý phái hiện nay trưởng môn trúc ngọc nhiên cũng là bởi vì bị tả vương thạch chi hiên lửa thân thể dẫn đến nó không cách nào đem thiên ma bí tu luyện đến tầng thứ cao nhất cuối cùng chỉ có thể dừng lại tầng thứ m ư ơ i bảy loan loan nhìn như tùy tiện nhưng là so với một số tự xưng là chính đạo đại biểu nữ tử còn muốn sạch sẽ rất nhiều không chịu nổi rồi thành thị phi cao giọng hô hắn bị loan loan đánh có chút tan vỡ đối phương k i n h công thân pháp cao thái quá trong tay dây băng chém lại tăng phương thức xuất chiêu càng là giống như quỷ mị khiến người ta dự đoán không được nhất quá đáng chính là cô gái này trên chân cùng trên tay t r u n g bạc va chạm bên dưới phát sinh tiếng vang vẫn có thể nhiễu loạn tâm trí của hắn dù cho hắn dùng hai tay che lốt h a i hắn vẫn có thể nghe được cái k i ê m ộ t trận âm thanh thành thị phi một trận hô to một luồng lực lượng tràn trề trong nháy mắt từ trên người hắn phóng thích mà ra có mấy người không kịp phản ứng trên h h ậ m c đại cao một luồng chu vô thị bỗng nhiên đứng dậy trong mắt sát ý hệ ra sắc m ặ tâm trầm phán phất muốn chạy ra máu bình thường thân hầu có cái gì chỉ giáo hay sao chính đức đế bên cạnh tào chính tuần cười nói hắn biết rõ chu vô thị tại sao như thế thất thố chu vô thị nhìn về phía tào chính tuần hắn chưa từng có như thế muốn lập tức ra tay giết chết một người quá kim cương bất phồi thân công người này dĩ nhiên là cổ tam thông đệ tử chu vô thị quay đầu nhìn về phía đã biến thân thành tượng vàng thành thị phi mơ hồ kiềm chế lại trong mắt sắc ý chậm rãi ngồi xuống nhìn trên võ đài biến thân thành thị phi nguyên bản yên tĩnh ngự hoa viên lại một lần tràn ngập nổi lên châu đầu ghé thai âm thanh cổ tam thông dựa vào kim cương bất phôi thần công khuất nhục các đại cao thủ chuyện này bọn họ đều là năm đó người chứng kiến thậm chí tự mình trải qua người tu luyện kim cương bất phôi thần công người đau thương bất nhập nước lửa bất sâm thậm chí ngay cả loan loan cái kia có thể loãn tâm trí người thiên ma âm đều bị kim cương bất phôi thần công cho chống đỡ trong mắt l ó e ra một tia kinh ngạc vẻ đã sớm nghe sư phụ đã nói đại minh có một cao nhân tiền bối tên là thiên trì quái hiệp tinh thông kim cương bất phôi thần công cùng hấp công đại pháp hai môn võ công bây giờ h ư u duyên nhìn thấy đúng là phúc duyên không cạn loan loan nói h a i tay vung lên càng là không biết từ chỗ nào làm ra hai cái đ o ạ n đao này hai cái đ o ạ n đao tạo hình kỳ lạ lưới dao cùng với c h u ô i đao bên trên đều khảm n ạ m tinh mỹ bảo thạch kinh loan loan nội lực tôi thúc càng là mơ hồ có hồng quang lấp lóe thiếu hiệp cẩn thận đây là yêu nữ này thiên ma sống trảm sắc bén vô cùng sức sát thương cực mạnh dưới đại sư phi huyên bỗng loan loan vũ khí có hai loại hai cái dao găm có thể dùng đến triển khai thiên ma sông chạm cận chiến sát thương cực cường loại thứ hai chính là vừa mới sử dụng dây băng có thể dùng đến triển khai thiên ma đoạn đái xa chiến sát thương đồng dạng bất phảm đơn thể quần công đều cực kỳ xuất sắc loan loan bị vạch trần gốc gác cũng không chút nào sinh khí thẳng đến thành thị phi mà đi đối mặt loan loan mạnh mẽ tấn công thành thị phi không chút nào tranh n ẽ trực diện loan loan trong tay xông nhận chỉ là trong nháy mắt công u ngự hoa viên bên trong liền vang dội len k e n con con kim thiết đan sen t m thanh nghe được tất cả mọi người cảm giác tê cả ra đầu người bình thường chạy tự tổn một ngàn đả thương địch thủ tám trăm mục tiêu mà triển khai chiêu thức đối với lúc này thành thị phi tới nói nhưng là tương đương thích hợp dựa vào kim cương bất phôi thần công tinh diệu thành thị phi càng là ngắn ngủi áp chế lại loan loan bây giờ loan loan cũng không phải đem thiên ma bí luyện đến cảnh giới tối cao cái k i a âm quý phái t r ư ờ n g môn lấy nàng bây giờ công lực còn chưa đủ lấy đánh tan nắm giữ cổ tam thông sáu bảy phần mười nội lực kim cương bất phôi thần công loan loan khỏe miệng vung lên quả đoán biến chiêu dừng tay đi tay phải lúc này dò ra một đạo kiếm khí từ tay phải ngón cái bắn n i n ra xôi trào m á n liệt này chính là lục mạch thần ki một đạo kiếm khí bỗng nhiên phát sinh thật là đúng dịp không khéo chính giữa loan loan dưới chân tung vé vụn gỗ suýt nữa rơi xuống loan loan mù bàn chân nhìn chu hành lộ ra này một tay đoàn chính thuần không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên đoàn dự còn đoàn dự nhưng là quay đầu nhìn về phía nhất đăng đại sư nhất đăng đại sư tuy rằng kinh ngạc nhưng chưa nói thêm cái gì nhất đăng đại sư ngày đó ở rừng hạnh ta thân chúng k ị c h độc là dự nhi dùng lục m ạ n h thần kiếm đổi lấy chu thần y ra tay đoàn chính thuần vẫn cứ theo t h i quen giải thích nhất đăng đại sư gật đầu cười chính thuần không cần như vậy tương lai ngươi chính là ta nước đại lý quốc quân một môn võ công đổi lấy quốc quân tính mạng, tự nhiên là đoàn chính thuần thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói chỉ là không biết chu thần ý từ chỗ nào được nhất dương chỉ muốn tu luyện lục mạch thần kiếm nhất định phải trước tiên tu luyện nhất dương chỉ không thể dù cho là đoàn dự cũng là bởi vì đã từng xem qua nhất dương chỉ bí tịch lúc này mới có thể sử dụng tới lục mạch thần kiếm đến đồng thời bởi vì nó đối với nhất dương chỉ không lắm quen thuộc liền mang theo lục mạch thần kiếm cũng là lúc được lúc không đoàn diên khánh vẫn trầm mặc từ ân bỗng nhiên nói nghĩ tới nghĩ lui tất cả mọi người bên trong chỉ có người này tối có khả năng đem nhất dương chỉ chuyển ra mấy người trong lòng hiểu rõ không nghĩ nhiều nữa ngược lại chu hành đã đáp ứng không đem lục mạch thần kiếm truyền ra ngoài cũng không kém một môn nhất dương chỉ thành thị phi xuống đây đi nàng nếu là chỉ dùng khinh công mà không cùng ngươi chính diện giao phong lấy ngươi bây giờ kìm cương bất phôi thần công độ thành thạo là kiên quyết không cách nào kiên trì quá lâu bị đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian thành thị phi nghe vậy không nói hai lời trực tiếp thu công hướng về phía loan loan ngượng ngùng nợ nụ cười vội vã chạy xuống vó đài hắn bây giờ đối với chu hành nhưng là một trăm phần trăm tín nhiệm đối phương nói đánh không lại vậy thì khẳng định đánh không lại hắn thành thị phi không phải là đứng đốc biết do đánh không lại còn muốn tiếp tục đánh Thấy t h à nha thị phi chạy xuống, sư phi huyên không h nói xuống, sư i lời, lúc này nhảy lên võ đài. Mọi người thấy thế, nguyên bản nhân vì là chu hành mạnh mẽ đánh gây cuộc thí này thấy thế, chu thí gây là võ vì đài. mà Mọi mẽ tỷ cuộc không ó chịu thích chương chương tình nhất thời bị ném ra sau đầu, mỗi một người đều hứng thú.、Bọn、họ thích nhất xem nữ nhân đánh nhau, chương 251, từ hàng hàng Nha, h bị sau đầu, đều tâm một từ từ ném mỗi xem kiếm kiếm người Bọn nữ điện, đoàn dự lên đài, chương 251, từ hàng kiếm điện, đoàn dự lên đài. Nhà, này đài, đài. ra 251, 251, k dự dự phải từ hàng tinh trai truyền nhân sư phi huyên sư tỷ t ỷ sao làm sao ở đại tùy vẫn không có đánh đủ m u ố n ở chỗ này tiếp tục sao loan loan cười tủm tỉm nói rằng lúng lay trong tay x o n g nhận ở trên lôi đài vừa đi động một bên đánh giá trước mặt sư phi huyên sư phi huyên không nói hai lời vẻ mặt băng lạnh trên lưng cổ điện trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy một trận ý lạnh t ấ u xương một luồng kiếm khí lấy sư phi huyên làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến nay một luồng kiếm ý vừa ra không ít người dồn dập ngồi thẳng người chu hành cũng là như thế đối với chu hành n h ư nói từ hàng t ĩ n h trai danh tiếng cũng không thế nào e m thay nhưng không thể phủ nhận từ hàng t ĩ n h trai từ hàng kiếm điện tuyệt đối có thể xương tụng là đại tủy số một số hai tuyển học ngoại trừ thiên ma sách cùng với chiến thần đ ồ lục còn có trường sinh quyết ở ngoài căn bản không có cái khác võ công có thể cùng s á n h bay dù cho là tín h n i ệ m tiền viện rất nhiều tuyệt học ở tinh diệu trình độ trên so với từ hàng kiếm điện cũng là hơi có k h ô n g bằng sư phi huyên từ nhỏ nghiên tập từ hàng t i n h trai c h â n phái tuyệt học từ hàng kiếm điện về mặt cảnh giới đã sớm vượt qua sư phụ của n à n g phạm thanh huệ tiếp cận t ầ n g thứ cao nhất kiếm tâm thông minh cảnh giới đương nhiên n à y cũng không phải nói cảnh giới mạnh hơn phạm thanh huệ ở thực lực mặt trên liền nhất định sẽ mạnh hơn phạm thanh huệ cảnh giới cùng sức chiến đấu cũng không có tuyệt đối quan hệ liền tỷ như tu vi đạt đến thiên ma bí t ầ n g thứ mười tám loan loan thực lực trái lại không bằng đến t ầ n g thứ mười bảy mấy chục năm trúc ngọc nhiên nhưng dù cho như thế điều này cũng đủ để chứng kiến sư phi huyên cùng với loan loan xuất sắc trình độ hai người bị trắng đen hai đạo coi là tương lai hy vọng đồng thời đại tùy trắng đen hai đạo toàn bộ tán thành thông qua hai người thắng thua để phán đ o á n trắng đen hai đạo cuối cùng ai thắng ai bại hai người ở đại tùy tranh đấu mấy năm bây giờ đến đại minh vẫn cứ là mũi nhọn đấu với đao sắc tư thế sư phi huyên trước tiên g a chiêu trường kiếm bồng bền kiếm khí tung hành chiêu th Trái chút lại có h p ả người qua đường là như vậy thần thông còn đại rất nhiều người không biết võ công tuyệt học ở người qua đường kia trong mắt không hề bí mật có thể nói tương truyền này bị ngạn kiếm quyết chính là từ hàng tinh trai các đời trưởng môn tỉ mỉ nghiên cứu kiếm pháp kiếm pháp này thoát thai từ từ hàng kiếm điện tổng cộng có ba mươi thước người kia rất tiếng cùng sư phi huyên giao thủ loan loan liền nói ngay các ngươi không khỏi cũng quá xem thường sư tiên tử nếu bản về võ công n à n g khả năng không bằng phạm thanh huệ nhưng nếu là luận võ học tu luyện mười cái phạm thanh huệ cũng không kịp một cái sư phi huyên ba mươi chiêu bị nạn g kiếm quyết đã sớm để chúng ta sư tiên tử quy nạp thành chín chiêu này chín chiêu kiếm quyết chỉ có đạt tới tâm hữu linh tê cảnh giới nhân tài có thể triển khai còn cuối cùng ba chiêu cũng chỉ có đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới nhân tài có thể triển khai ra cái kia phạm thanh huệ đều chưa hề dùng tới cuối cùng ba chiêu tư cách sư phi huyên căn bản không hề bị lay động kiếp trong tay chiêu lúc này trở nên to lớn hùng vĩ lên. này chính là bị nạn kiếm quyết chiêu thứ ba phật tung nhẹ ra ma chỉ có phật có thể độ đối mặt sư phi huyên tinh diệu đến cực điểm chiêu thức loan loan không sợ chút nào thiên ma bí bên trong vô thượng tâm pháp thiên ma đại pháp bị nàng thôi thúc trong tay s o n g nhận phản g phất phụ lên một tầng hồng quan g bình thường chỉ một ánh mắt liền có một loại làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh đao kiếm đan sen ngươi tới ta đi hai người tranh đấu giữa lúc say mê mọi người dưới đài đồng dạng xem mê ly có thể khoảng cách gần quan sát âm quý phái thiên ma bí cùng với từ hàng kiếm điện cơ hội như thế cũng không thấy nhiều thời gian từng giây từng phút trôi qua trong n g á y mắt liền quá khứ thời gian đốt một nén hương hai người võ công vốn là tương đương không đúng vậy sẽ không giao thủ mấy năm cũng không từng phân ra thắng bại bây giờ giao thủ tự nhiên cũng là khó phân thắng bại mắt thấy thời gian đã còn lại không có mấy mọi người cũng là có chút ngồi không yên bọn họ cũng không hy vọng chính mình võ công có thể vượt qua đang ngồi đầu lĩnh những người kia nhưng nếu là có thể lên đài thắng được một trận tương lai tuyên dương ra ngoài tăng cường vậy cũng là chính bọn hắn tiếng tam a hai vị tiên tử võ công tương đương như vậy tiếp tục tranh đấu chỉ sợ thời gian đi xong cũng không cách nào quyết ra thắng bại chẳng bằng hai vị dừng tay tạm thời nghỉ ngơi một chút đội những người khác công lôi tao chính thuần liếp đối đế, mắt thấy gật nhìn chính đức đế, thấy đối phương bức đầu rất a hai ra hiệu, Chỉ định chuyện h mới tiếng người kêu lúc lên có này rừng. n xảy tốt gì, dự tiếng ấ t cả m ọ người đánh lần, chính thuần mới i đều đó thú một Tao rứt t vị. loan loan khỏe miệng vung lên trước tiên triệt chiêu cùng sư phi huyên đao kiếm đối lập dựa vào này một phản chấn động lực lượng trực tiếp rút đi võ đài lui trở về lý kiến thành bên cạnh sư phi huyên thấy thế cũng liền bận b i ể u đổi tới đến lý thế dân bên người sư cô nương tạm thời dừng tay thấy sư phi huyên còn muốn đậu thủ lý thế dân liền nói ngay nơi đây dù sao cũng là đại minh trong hoàng cung ở trên lôi đài giao thủ cũng coi như hiểu rõ xuống lôi đài còn muốn tranh đấu cái tiết không khỏi quá không đem đại minh để ở trong mắt thấy hai người ngoan ngoãn ngừng tay tao chính thuần thỏa mãn gật gật đầu chư vị có muốn giao thủ cứ việc lên đài đi t à o chính thuần r ứ t tiếng mọi người thay đổi trước do dự toàn bộ đều là một bộ ý đậm v ẻ mới bắt đầu thời điểm mọi người đều đang x o a n suýt này rất bình thường dù sao thiên sơn tuyết liên ở trước ai không động lòng có thể đầu tiên là tần m á n h bị thành thị phi giáo dục làm người sau đó lại có âm quy phái thánh nữ r ử a vào chiêu thức chi lợi mạnh mẽ đem thành thị phi cọ sát xuống nay vừa đến một hồi đã để không ít người nội tâm trở nên trong suất lên thiên sơn, tuyết liên, sơn bởi ọ họ n căn bản không h có cơ、hội. Đã như vậy mọi người cũng không có bất kỳ xem thường tâm ý lần này luật võ ngoại trừ là cho người trong giang hồ dương danh lập vạn cung cấp sân khấu ở ngoài tương tự cũng là cho các quốc gia cao thủ một cái ra tay lộ diện cơ hội làm cho những quốc gia khác người biết được quốc gia mình cũng là có cao thủ tồn tại sau một c a n h giờ mắt thấy chỉ còn dư lại cái cuối cùng c a n h giờ trên đài cũng quyết ra lại một người thắng có thể không c h ờ người kia cao hứng chốc lát liền lại có người triển khai khinh công nhảy lên võ đài người đến không phải người bên ngoài chính là đoàn dự thấy đoàn dự lên đài trong lòng mọi người một trận kinh ngạc đoàn dự ra tay số lần cũng không coi là nhiều cũng là thiếu thất sơn một trận chiến đã từng có ra tay ngoài ra số lần lắp đáp có thể xem đoàn dự cái k i a tuổi trẻ giá d ố c mọi người không khỏi nhìn về phía nước đại lý sứ thần vị trí đình đại trong đình đại đoàn chính t h u ầ n mặt mỉm cười khoe miệng vung lên nếu như không phải thân phận gây ra hắn thật muốn chỉ vào trên võ đài đoàn dự nói đó là con trai của hắn đúng đoàn dự lên đài là hắn chú ý hắn chính là muốn cho những quốc gia khác người nhìn bọn họ nước đại lý tương lai thái tử đến tột cùng lợi hại bao nhiêu hắn vừa nãy hỏi qua nhất đăng đại sư nhất đăng đại sư đối với hắn nhi tử đánh giá cực cao đ o à nhất then chốt chính là đoàn dự luyện tập lục mạch thần kiếm trải qua nhất đăng đại sư dạy dỗ đã sớm thu phát tự nhiên cùng nó luyện tập lăng ba vi bộ phối hợp quả thực tuyệt phối bây giờ nước đại lý nếu là vậy không biết chết sống tổ tiên đoàn tư bình không ra đoàn dự vẫn đúng là được cho là đệ nhất cao thủ đương nhiên tiền đề là đoàn dự kinh nghiệm thực chiến cũng đến đổi tới n à y không vừa vặn mượn ngày hôm nay cơ hội này m ả i dỗ một phen đoàn dự chương hai trăm năm mươi hai đoàn dự vsc tiết y hiền nhân chương hai trăm năm mươi hai đoàn dự vsc tiết y hiền nhân đoàn dự trước mặt chính là vừa mới người thắng là cái trung niên h á n tử trong tay cầm một cái khai sơn đại đao vóc người khôi ngô hiển nhiên là một cái luyện thể có cách gia hỏa điện hạ ngài đối diện chính là đại minh giang nam lưu gia lưu thạch luyện được chính là thiết bố sam một thân khổ luyện công phu tung hoành giang nam không người nào có thể địch một tay ngũ hổ đoạn môn đao càng là dùng xuất thần n h ỏ a nhất đăng bên cạnh từ ân mở miệng q u á t lên âm thanh trong trẻo vang vọng ở mọi người bên thai cảm thụ từ ân cái kia s ô i trào mánh liệt nội lực không ít người sắc mặt cũng vì đó thay đổi sắc mặt nay từ ân nhắc nhở đoàn dự là thật vì đó chỗ rửa cũng là thật nghĩ đến là này đoàn dự võ công bình thường muốn lên đài thử một lần chính mình võ công nước đại lý người e sợ cho cái kia lưu thạch thương tổn được đoàn dự mới có từ ân t r i ể n lộ thực lực cử chỉ có điều không thể không nói này một chiêu s á c thực hữu hiệu lưu thạch nuốt ngủ nước bọn muốn nói ra trả phúng lời nói đến bên mép nhưng biến thành mấy câu nói như vậy hóa ra là nước đại lý đoàn thế tử thế tử cũng muốn chỉ giáo một hai, đoàn dự vội vã hai tay ô m quyền không mình hành lễ nhìn thấy lưu h i n h thấy đoàn dự thái độ cung kính lưu thạch sắc mặt cũng là dễ nhìn rất nhiều ân một lúc ra tay có thể nhẹ hơn một chút bảo toàn một phen nước đại lý bộ mặt tại hạ võ công thường thường có thể phụ mệnh không thể trái chỉ có thể mặt dày tới linh giáo một hai kính xin lưu h i n h hạ thủ lưu tỉnh đoàn dự nói lại hai tay ô m quyền không lưng hành lễ hoàn toàn không có một quốc gia thái tử ác liệt thô bạo lưu thạch khoe miệng v u lên nguyên bản mang trên vai khai sơn đại đao trực tiếp ném ở một bên tay không đứng ở đoàn dự trước mặt tiểu từ này nói chuyện đ m hai hơn nữa từ ân cái kia khủng bố nội lực hắn quyết định cho nước đại lý một cái mặt m ũ i đã như vậy vậy liền bắt đầu đi thấy lưu thạch chuẩn bị tay không chuẩn bị cùng đoàn dự giao thủ chu hành bên cạnh cưu ma trí trực tiếp xì xì cười ra âm thanh n à y một q u á i gì âm thanh ở từ từ yên tĩnh lại ngự hoa viên bên trong có vẻ cực kỳ đột ngột quốc sư chuyện gì như vậy hài lòng chính đức đế cười ha hà nói không chờ cưu ma trí mở miệng một bên tàu chính thuần nhân tiện nói v ậ y hạ nghĩ đến là quốc sư ở lưu đại hiệp trên người nhìn thấy chính mình cái bóng bởi vậy thấy hẳng là sáng mắt nhìn tàu chính thuần cái kia cười ha ha dáng vẻ cưu ma trí lúc này không hỉ hỉ. đoàn công tử người xuất thủ trước đi lưu thạch sang sảng nợ nụ cười lúc này vật công dồn khí đăng điển tuy rằng nó bên ngoài thân không có bất kỳ biến hóa nào có thể giờ khắc này lưu thạch đã sử dụng tới thiết bố sam t h đoàn dự nghe b i n khí căn vậy gật gật đầu hắn vốn muốn là muốn dựa theo lục mạch thần kiếm kiếm kinh bên trong từng nói đầu cổ trong lòng cắc đến một kiếm đây đã như vậy đoàn dự hai tay đan sen tay phải dò ra một đạo kiếm khí tự hắn ngón giữa phát sinh đây là lục mạch thần kiếm bên trong c r u n g chúng kiếm khí thế hùng bước thẳng thắn thoải mái kiếm khí bắn ra một đạo huyết hoa bay là tạ mà ra lưu thạch cái k i a cứng cỏi vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên sáng sửa lên không phải anh em lưu thạch túi đầu nhìn mình cánh tay ồ ứa máu lỗ nhỏ trong mắt lóe ra một tia vẻ n g h i hoặc sau đó mới là đau đớn kích động đau nhức cảm giác lưu thạch thuận thế che cánh tay nhai răng trận mắt địa vươn mình xuống này dưới cái nhìn của hắn đoàn dự chỉ là ngầm đầu sau đó liền có một trận cảm giác mát mẹ chuyển đến cánh tay hắn trên lô máu lại như là đột nhiên xuất hiện bình thường tên tia chiêu thức căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào kiếm khí vô hình vô tướng đợi được trước mặt mới có nhận biết có thể khi đó đã sống t r m hào một chiêu lục lão phu đến lãnh hội một phen lục mạch thần kiếm h u y ề n bí lưu thạch mới vừa xuống đài không chờ đoàn dự mở miệng nói xin lỗi liền có một thanh â m từ dưới đài văng lên mọi người thấy đi dồn dập tinh thần tỉnh táo rốt cục muốn bắt đầu rồi sao chỉ thấy nói chuyện chính là một ngoài năm mươi tuổi ông lão người kia tóc trắng đen xem kẽ trong tay đồng dạng một cái cổ điện t r ư ờ n g kiếm chỉ là n h ú n nuôi chân liền trực tiếp lên võ đài người này chính là tiết gia trang trang chủ tiết y nghệ nhân tiết y nghệ nhân thời niên thiếu lấy huyết y nhân danh hiệu sông xáo giang h ồ lúc khoai y ân cựu giết người như cỏ trung n i ê n sau hỏa khí thanh mải ẩn cư trong sân trang Tuy rằng thân ở hồng Trần bên trong, có thể một thanh trường rằng hồng chân bên nhưng càng luyện ở có kiếm đương ợ c chục có khách chưa có xuất qua, qua triệu. mấy thần ít Tiết Trang tìm từng một thể nhập hóa, mấy chục năm qua, có không lĩnh pháp, hắn năm đến nó người Gia kiếm kiếm kiếm giáo đi dưới đi đ ư ở nhiên những n à y đi đến tiết g i a trang lĩnh giáo, giáo kiếm pháp người tự nhiên là không bao gồm tây môn suy tuyết diệp cô thành loại hình hạ ả o o thủ. thế, thành như kinh Cũng đúng là như thế, vừa vặn đến n g là vừa du n thủ i ế t Y i Hải hồi、so、với võ đại gặp thời điểm, Nhân nghe như thế hay không đang muốn gặp có một so võ dù l nhất đăng đại sư dự nhi kinh nghiệm thực chiến tóm lại là thiếu thốn một chút tiết đại hiệp luyện tập chính là giết người kiếm kiếm chiêu quá mức ác liệt không bằng đem dự nhi cho gọi trở về đoàn chính thuần chỉ lo tiết y gì hạnh â n gặp thương tổn được đoàn dự thậm chí nói ra để đoàn dự trở về không tham dự đến tiếp sau tỷ thí nhất đăng đại sư chậm rãi l ắ t đầu tiết t h í chủ chính là đương đại kiếm pháp đại gia nó kiếm pháp tuy rằng ác liệt nhưng cũng là thu thả như thường nếu là dự nhi không địch lại cũng sẽ không thương tổn được dự nhi vội vã nhìn về phía trên đài một người cầm trong tay trường kiếm kiếm chiêu sắp bén chiêu nào chiêu nấy tấn công địch chỗ yếu xác thực không phụ giết người kiếm chi danh cho tới đoàn dự cũng không trách tiết y ly hệ nhân không hề lưu thủ đoàn dự thân pháp càng là không tầm thường lăng ba vi bộ dùng r a dưới chân la miệt sinh t r ậ n thân hình lơ lửng không cố định tiết y ly hệ nhân giết người kiếm nhất kinh đâm ra thường, thường thất ư ờ n g t h bại có điều tiết y ly hệ nhân giết người kiếm chính là khoái kiếm bên trong khoái kiếm đoàn dự bước tiến tuy rằng huyền diệu có thể tiết y ly h nhân nhưng đủ để làm được ở đoàn dự bước ra bước kế tiếp trước mũi kiếm tới gần đoàn dự cũng không còn lưu thủ không cần nhất đăng đại sư nhắc nhở. Hắn thể thụ cũng có cảm sáu loại không ư n g c giống kiếm lộ ở đoàn dự trong tay dồn dập triển khai mà ra hai người giao thủ để không ít người đều xem nhìn chằm chằm không chớp mắt một ít lao giả càng là dâu mép đều bị hao rơi mất mấy cây cũng không biết thật dự nhi, thật dự nhi. ngồi h ì n n c u ở nhất đăng đại sư bên cạnh tiêu phong mở miệng khen tặng nói đại liêu liền hắn với hắn cha hai cái sư thần ngược lại cũng không cần chính mình chiếm một cái đình còn không bằng cùng đoàn chính thuần bọn họ ngồi cùng một chỗ cũng thật nói chuyện phiếm nhất đăng đại sư cười lắc lắc đầu tiêu thí chủ quá khen dự nhi chi t h i ê n tư chỉ sợ ngoại trừ tổ tiên đoàn tư bình ở ngoài không có người nào khác có thể cùng s n h may có thể n ó tâm địa quá mềm kinh nghiệm thực chiến càng là thiếu thốn tại đây một điểm trên dự nhi t h u ố c ngựa cũng không kịp tiêu thí chủ hai người ngươi giao thủ thắng bại hưng ở bốn sáu trong lúc đó ai bốn ai sáu tự nhiên không cần nhiều lời nội lực mạnh chiêu t h ứ c diệu thì lại làm sao nếu là đụng tới kinh nghiệm thực chiến đủ mạnh người vậy cũng là gặp lật xe tiêu phong khiêm tốn lắc đầu nhìn về phía trên lôi đài giao thủ đoàn dự cùng t i ế t y địa nhân hai người giao thủ đã qua hơn trăm tập hợp t i ế t y địa nhân ra chiêu cũng là càng ngày càng mãnh liệt cuồng bạo nếu là tùy ý hai người giao thủ chỉ sợ cuối cùng đều sẽ đánh ra chân hỏa Nhĩ đệ. tiết tiền bối i k ế y ghi t n hệ nhân t h kiếm đứng lại bước chân hít sâu một hơi biểu hiện không cam lỏng hắn vừa tới cảm giác nguyên bản nhân vì là quỹ ẩn sơn trang mà nội liễm sát khí cũng mới vừa điệu độc lên vẫn không có tùy ý phóng thích một lúc đây cái tên này làm sao liền không đánh đây có điều không thể không nói người trẻ tuổi này nội lực quả thực giống như cái động không đáy người bình thường triển khai chiêu thức đều là tiêu hao nội lực nhưng hắn ngược lại tốt bước tiến quả thực thần kỳ ngôi đi một vòng nội lực không hàn g phản tăng hắn nếu là không lấy ra l i ề u mạng rác n ộ i đến chỉ sợ vẫn đúng là muốn cho người trẻ tuổi này cho tiêu tốn không ít tinh lực còn nữa lục mạch thần kiếm tuy rằng tinh diệu cũng không phải chính thống kiếm thuật đánh tới tới thực có chút vô vị tiết y thì nhân n chậm rái na chuyển ánh mắt cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở chu hành trên người chương hai trăm năm mươi ba loạt đấu xin mời chu thần y chỉ giáo chương hai trăm năm mươi ba loạn đấu xin mời chu thần y chỉ giáo tiết y vì hệ nhân căn bản không che giấu chính mình ánh mắt không chờ chu hành có biểu thị một bên cưu ma c h í liền trực tiếp đứng dậy cuối cùng này một cái canh giờ mới là hắn đại triển thân thủ thời điểm muốn cùng chu thần y giao thủ không thành vấn đề trước tiên vượt qua hắn cưu ma c h í lúc này triển khai khinh công lên võ đài dùng vẫn là nói thiếu lâm b ù i b ằ n bộ này một chiêu dùng ra để mới vừa tỉnh lại tần bánh lại run lên một cái trực tiếp hôn mê đi hắn không chịu được cái này kích thích cưu ma trí lão nạp đến lãnh giáo một chút người cao chiêu không chờ cưu ma trí mở miệng liền lại có một người nhảy lên võ đài định nhãn nhìn lại nhưng là triệu mẫn phía sau kim luân pháp vương cái tên này thấy cưu ma trí lên đài căn bản không pháp lý trí vọt thẳng lên võ đài cưu ma trí cũng không ý kỵ chủ đánh một cái có trượng liền đánh vừa vặn hắn còn xem này kim luân pháp vương khó chịu vừa vặn bắt hắn khai đao hai người giao thủ hấp dẫn không ít người ánh mắt có thể tiết y hiện h â n vẫn chưa đình chỉ chính mình đánh giá ánh mắt vẫn cứ đưa mắt đặt ở chu hành trên người hắn vẫn là muốn lĩnh giáo một phen chu hành tiếng pháp thiết tiên sinh ta đến lĩnh giáo một phen các hạ cao chiêu nói lời này chính là dứt lời liền trực tiếp lên võ đ à i trong tay bảo kiếm ra vỏ trước tiên ra chiêu dùng rõ ràng là mai niệm x a n h chính tông liên thành kiếm pháp người lành nghề vừa ra tay liền biết có hay không mai niệm x a n h liên thành kiếm pháp hắn cũng từng gặp s á c thực tinh diệu chính khí mười phần có thể trước mắt địch vân sử dụng nhưng là chính giữa mang t à kiếm pháp chính khí có thừa rồi lại thay đổi thất t h ư ờ n g so với t r ư ớ c liên thành kiếm pháp không biết cao minh bao nhiêu tết i y nghĩa nhân thấy hàng là sáng mắt khỏe miệng vung lên trực tiếp cầm kiếm cùng địch vân đối đầu một cái võ đại bốn người luật võ bốn người này phản phất tâm hữu linh tê bình thường không can thiệp chuyện của nhau nửa bên trái hai người cầm kiếm nuôi công kiếm chiêu tinh diệu vô cùng tiết y d g h ệ nhân kiếm chiêu nhanh như chấp giật địch vân nội lực nhưng là cao thâm vô cùng kiếm chiêu càng là thay đổi thất thường hắn vốn là không phải cái gì vụng về người hơn n ữ a ngàn năm tuyết liên tẩy tinh phạt thủy cùng thần chiếu kinh công hiệu cuối cùng càng là dung hợp huyết đao kinh c h i tinh hoa hắn đã sớm thoát thai hoàng quốc trước đây tận mắt nhìn huyết đao lão tổ lấy một đ ị c h bốn càng là được í t lợi không nhỏ mấy ngày nay hắn nhiều lần suy tư càng là từ bên trong rút lấy không ít kinh nghiệm bây giờ đối đầu tiết y nghệ nhân căn bản không rơi xuống hạ phòng hoàn toàn không giống cực nhỏ động thủ phân nửa bên phải tranh đấu đồng dạng đặc sắc ưu ma trí cùng kim luân pháp vương cùng thuộc về mật tông chỉ là một người chính là ninh m a phái một người khác nhưng là kim c ư ơ n g tông hai người thường có thù hận bởi vậy ra tay cũng là không hề lưu thủ kim luân pháp vương năm vòng cùng bay bây giờ lại nhặt lên đến tu luyện l o n g tượng bàn nhược công càng là toàn lực bắn ra l o n g tượng lực lượng bao phủ toàn thân phản phất muốn đem ưu ma trí bao phủ lại bình thường nhưng dù cho như thế kim luân pháp vương nhưng là vẫn cứ bị ưu ma trí cho đệ lên đánh một trong số đó kim luân pháp vương lòng tượng bàn nhược công chưa đạt đến nguyên bên trong hoàn cảnh thứ hai chính là ưu ma trí tự thân công lực tăng trưởng cấp tốc hai người công lực nguyên bản ngay ở sàn sàn với nhau thậm chí cưu ma c h í mạnh hơn một ít chỉ là kim luân pháp vương dựa vào vàng bạc đồng thiết chỉ năm vòng chi biến hóa thất thường mới có thể với hắn đánh đến cái lực lượng n g a n g nhau có thể cưu ma c h í đầu tiên là tiếp nhận rồi thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại chỉ điểm sau càng là lật xem lâu hành các bên trong không ít bí tịch v õ c ô n g hơn nữa dùng sinh sinh tạo hóa đan nội lực tăng trưởng rất nhiều hai người công thủ thay đổi kim luân pháp vương hoàn toàn không phải là đối thủ của cưu ma trí chỉ có thể tạm thời dựa vào trong tay năm vòng đọ sức một hai kim luân chỉ bằng ngươi cũng dám ở bản tăng trước mặt năng n ư ợ c kim a Trí b i luân h i pháp n k vương quát cũng, cũng bởi vậy có cơ hội thở lấy hơi nhìn đã cùng kim ma trí đánh thành một đoàn họa công đầu đà trong mắt lóe ra một tia căm giận tâm ý suy nghĩ luôn mãi vẫn không có lựa chọn hai đánh một hắn bao nhiêu hay là muốn chút ít mặt mũi thúng chi coi như hai đánh một chu hành còn vẫn không n ú c n í c h đây có thể để hắn liền như vậy thối lui hắn thực sự không cam lòng kim luân pháp vương quét về phía v õ đài quanh thân hắn muốn chọn cái quả hồng n ư ớ n g nắm long nhi người đi thử xem kim luân pháp vương ánh mắt tự nhiên là không gạt được chu hành chu hành lúc này quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu long nữ tiểu long nữ nghe vậy nhìn một chút trên đài kim luân pháp vương chậm rãi gật đầu thả người bay ra màu trắng dây băng trực tiếp quấn quanh ở bàn mặt trên hai cái trường kiếm c h u kiếm dùng sức một băng vào kiếm ra vỏ dây băng khống chế hai thanh kiếm đ á o trực tiếp quay về kim luân pháp vương đâm ra nhìn chủ động tấn công tiểu long nữ kim luân pháp vương trong mắt lóe ra một tia sáng cái này tuổi trẻ quả hồng nhũng đến rồi kim luân pháp vương trong miệng hư nhẹ đến đúng lúc dứt tiếng thôi thúc nội lực phía sau lại lần nữa năm vòng cùng bay tiểu long nữ lấy dây băng thao túng trường kiếm rất dễ dàng liền bị kim luân pháp vương cái tia quỷ bị bánh xe chặt đứt mọi người ở đây cho rằng tiểu long nữ sắp bị đánh bại thời điểm có thể tiểu long nữ nhưng là tiếp được rơi xuống sông kiếm khi thế trên người cũng là đột nhiên biến đổi tay trái toàn chân kiếm pháp tay phải ngọc nữ kiếm pháp sử dụng rõ ràng là lầm chiều ánh sáng chế ngọc nữ tố tâm kiếm pháp nay một võ công nguyên bản chính là kim luân pháp vương k h ắ c tình bây giờ tiểu long nữ luyện tập tả hưu hô b á t thuật một người liền có thể triển khai này hai loại kiếm thuật hơn nữa tiểu long nữ cũng từng dùng sinh sinh tạo hóa đan viên thuốc này với nội lực càng ít người công hiệu càng là rõ ràng bởi vậy trong mấy người ngoại trừ lao đường ở ngoài tiểu long nữ nội lực tăng trưởng rõ ràng nhất nội lực của nàng tuy rằng không kịp chu hành cùng cưu ma trí có thể cùng những cái được gọi là nhất lưu hảo thủ lẫn nhau so sánh cũng là không kém chút nào bù đắp nội lực thiếu sót tiểu long nữ dựa vào ngọc nữ tố tâm kiếm pháp đối phó một cái cưu ma trí tự nhiên cũng là hạ bút thành văn càng khỏi nói tiểu long nữ còn lệ hoàng thường vi sư lại từ hoàng thường c h ỗ ấy học được huyền âm kiếm pháp cùng thuần dương kiếm pháp hai người đồng dạng có thể thông qua tả hữu hô b á c sử dụng song kiếm hợp ích uy lực còn ở ngọc nữ tố tâm kiếm pháp bên trên chỉ là tiểu long nữ kinh nghiệm thực chiến cũng không coi là nhiều đ ỗ n g nhiên cùng kim luân pháp vương loại này sử dụng binh khí kỳ dị người giao thủ tự nhiên sẽ có không quen chờ nàng quen thuộc một hai kim luân pháp vương tự nhiên không phải nó đối thủ theo tiểu long nữ gia nhập mọi người dồn dập đổi sắc mặt cô gái trẻ kia võ công cũng như thế cao sao liền kim luân pháp vương cũng không thể có thể bắt được nhìn lại một chút cùng tiết y h ì ề n nhân đánh khó phân thắng bại lý vân cùng với vẫn cứ đệ lên h ỏ a công đầu đà đá đánh cưu ma trí mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đưa mắt đặt ở tròi nghỉ mát bên dưới chu hành trên người nhiều cao thủ như vậy chu hành chẳng lẽ muốn giống như trương tam phong một sang m ô n phái liền muốn một bước lên trời sánh vai thiếu lâm chu thần y có thể hay không chỉ g i á một hai chu hành chính nhịn lại lại có người tướng chủ ý đánh vào trên người hắn là h ế n thập tam cái kia kiếm si chương hai trăm năm mươi b ố vạn kiếm quyết t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố vạn kiếm quyết nhìn mặt trước một mặt vẻ phấn khởi yến thập tam chu hành chậm dại đứng dậy một tay kéo lại một bên thủy hàn kiếm c h u a kiếm yến thập tam cũng không có lý trí hắn muốn gặp gỡ là kiếm pháp của hắn chu hành từ trước đến giờ sẽ không keo kiệt với thỏa mãn người khác tâm nguyện chỉ nghe được tăng một tiếng thủy hàn kiếm lúc này ra khỏi vỏ chu hành nuốt ngàn năm băng tàm sau khi vốn là làm cho nội lực mang tới một tia âm hàn đặc tính bây giờ trải qua thủy hàn kiếm hàn tính như thế thuốc một chút n g ự hoa viên bên trong lúc này tràn ngập một luồng âm hàn cảm giác nguyên bản ngưng thần xem trận chiến mọi người không khỏ dồn dập đưa mắt đặt ở chu hành trên người luôn nghe nói đối phương nghe đồn chu hành lần trước độc thủ ngoại trừ ở quốc tân còn trước chính là ở núi v õ đang thời điểm người trước chỉ là nghe nói người sau liền dứt khoát là hạ độc chân chính đường hoàng gia d á n g quan sát một hồi thời gian dài giao thủ loại này trải nghiệm căn bản không có bây giờ bọn họ ngược lại muốn xem xem chu hành có hay không như đại tống truyền lưu như vậy lợi hại chu hành thả người nhảy một cái trực tiếp lên võ đài không nói hai lời liền hướng về phía yến thập tam k ô n g qua yến thập tam trong mắt lóe ra vẻ vui mừng người lành n g vừa ra tay liền biết có hay không này nhẹ nhàng đâm một cái góc độ xảo quyệt tới cực điểm tiến thập tam thấy hàng là sáng mắt trong tay cái kia khảm n ạ m có bảo thạch trường kiếm đồng dạng ra khỏi vỏ nhấp kiếm chống đối hai người trong trước mắt cũng đã giao thủ mấy hiệp hai người mới vừa giao thủ ngồi ở chu hành bên cạnh yến nam thiên cũng đứng lên nhìn quanh mọi người tại đây cuối cùng vẫn là đưa mắt đặt ở giữa đám người diệp cô thành trên người ngoại trừ trên võ đ à i những người này chưa động thủ cao thủ cũng không coi là nhiều nhưng đối với chu hành có uy hiếp tính toán đâu ra đấy cũng là l ắ c đ ắ c mấy cái thôi nhất đăng đại sư cùng gia cắt chính ngã hai người cùng chu hành quan hệ vô cùng tốt tự nhiên không cần nhiều làm đề phòng lại một cái chính là mông nguyên tư han phi có thể người này địa vị cao thượng phái gia hỏa công đầu đà cùng kim luân pháp vương hai người cũng đã đầy đủ hán đường đường vương gia tuốt sư làm sao gặp đứng ra cùng người trong võ lâm so sánh cao thấp cho tới cái cuối cùng tây môn suy t u y ế t vừa mới người này không trả cùng chu hành chào hỏi hai người nên quen biết như vậy tính ra cũng là một cái diệp cô thành hơi chút v ư ớ n g tay chân diệp thanh chủ tiến mô đến lãnh giáo một chút người thiên ngoại phi tiên tiến nam tiên h nói rằng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ kiếm khí tung hành t r e o đến không ít người dồn dập liếc mắt diệp cô thành trong mắt lóe ra một đạo tinh quang bỗng nhiên đứng vậy tại hạ đồng dạng muốn lĩnh giáo h ế n đại hiệ diệp cô thành dứt lời hai người phản phất tâm hữu linh tê bình thường cùng nhau triển khai khinh công lên võ đài ngựa hoa viên chiếm diện tích cực lớn triều đình xây dựng võ đài tự nhiên cũng sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu có thể mặc dù võ đài rất lớn giờ khác này cũng không cách nào chứa đ ư ợ c nhiều như vậy người luật võ cư ma Chi vsc hỏa công đầu đà thiểu long nữ vs kim luân pháp vương địch vân vsc tiết y d ị nhân t i ế n nam thiên vsc diệp cô thành chu hành vsc ế n tập tam giờ khác này trên sân giao thủ người có tới m ư ơ i người có thể mọi người phản phất thương lượng kỹ càng rồi bình thường dồn dập triển khai khinh công hướng về xa xa lao đi hoặc là ở bể nước bên trên chân đạp hoa sen không ngừng giao thủ biến chiêu hoặc là ở đỉnh lầu cắt trên này giao thủ tranh đấu không câu nệ ở mặt đất hình cái kia to lớn võ đại nhưng là tặng cho chu hành cùng yến thập tam hai người mọi người không ngừng quay đầu trong miệng không ngừng phát sinh va nha nha thắng phục thanh dồn dập cảm khái lần này đúng là đến đúng rồi những người này trong đó bất luận cái nào đều là khó có thể nhìn thấy càng khỏi nói nhìn bọn họ giao thủ thực sự hiếm thấy thích xem công phu quyền cước xem kêu ma trí cùng hỏa công đầu đả hai người chính là hai người một người hỏa diễn đao một người kim cương chỉ từng cú đấm tấu h thịt cả người đều ở phát sinh ầm ầm tiếng vang thích xem kỳ môn binh khí xem tiểu long nữ cùng kim luân pháp vương chính là tiểu long nữ tả hữu hô bắc cầm trong tay s o n g kiếm kim luân pháp vương nhưng là năm vòng tay chuyển khiến người ta đáp ứng không xuể cho tới còn lại sáu người nhưng là thuần túy so kiếm chế đến không ít kiếm khách dồn dập nghỉ chân quan sát chiếm cứ vị trí trung ương chu hành cùng yến thập tam hai người tự nhiên hấp dẫn t u y ệ t đại đa số ánh mắt hào công phu trên đại cao chính nước đế vỗ tay t h ắ n thở nhìn trung ương chu hành cùng yến thập tam tràn đầy vẻ t h n thưởng hắn tuy rằng đã từng bị thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại cảnh này khiến hắn hận không thể đem chu hành cho lột da chóc thịt có thể điều này cũng, cũng không trở ngại hắn thưởng thức đối phương trẻ tuổi bên trong xác thực không người có thể ra nó hữu rét cắt da cắt thịt một một thức da cắt tiên sinh ngươi tự tại môn võ công cũng bị chu thần ý học đi tới dưới đài loan loan nhìn chu hành chiêu thức không ngừng biến hóa đầy đủ mấy trăm chiêu cũng không từng có nửa điểm lặp lại kiếm khí bên trong càng là ẩn chứa lạnh leo xương lạnh tâm ý này cùng với nàng sư phụ đã từng đề cập tới rét cắt da cắt thịt một một một thức cực kỳ tương tự da cắt chính ngã cởi không nói nhìn trên đài chu hành trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng nếu là sư phụ hắn vi thanh thanh thanh ở đây thấy chu hành đem rét cắt ra cắt thịt dùng như vậy xuất thần n h ậ p hóa nói không chắc còn có thể lại động lên thu đồ đệ tâm tư chu hành kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp hiến thập tam kiếm chiêu đồng dạng tinh d i ệ u hiến thập tam tu luyện chính là gia truyền đoạt mệnh thập tam kiếm đoạt mệnh thập tam kiếm chính là hàng thật đúng giá tử vong chi kiếm kiếm chiêu tàn nhẫn chiêu nào chiêu nấy chỉ ở tấn công địch muốn hại trổ hiểm địa phương có thể chỉ cần là kiếm chiêu luôn có kẽ hở địa phương tồn tại chu hành tu luyện có độc cô k i u kiếm Yến tuy kiếm mệnh rằng tình nhưng vẫn Thập Tam đoạt mệnh Thập Tam trù chiêu phạm vào diệu, cứ có ở bởi ê chiêu nào chiêu n trong, nào nấy nó thức thức vết, h lại đều dấu là để lại dấu vết. Nó kẽ địa được phương nhưng không chu hành rằng ẩn, vẫn con gạt tuy mắt. bí b cứ ở vậy hắn ra chiêu thường thường nhắm ngay đều là y ế n thập tam chiêu thức nối liền thời khắc muốn thông qua đả kích nó nối liền địa phương do đó khiến cho nó lộ ra càng nhiều kẽ hở đến có thể y ế n thập tam trung quy là y ế n thập tam kiếm chiêu cách dùng căn bản không câu nệ với từng chiêu từng thức trong lúc đó thiên biến văn hóa vẫn có thể thông qua thay đổi nó ra chiêu tốc độ lấy che lấp nó kẽ hở vị trí khi thì khoai kiếm khi thì chậm kiếm chiêu thức nối liền ung dung tự nhiên tuy rằng tốc độ bất nhất có thể sát ý nhưng là không giảm chút nào hai người giao thủ nhưng cũng là thấy chiêu p h á chiêu hai người giao thủ trong lúc đó chu hành khoe miệng dâng lên nguyên bản chiêu thức tầng tầng lớp lớp rét cắt ra cắt thịt một phẩy không không một thức lắc mình biến hóa thành có công không thủ đoán trước ý đồ kẻ địch độc cô cựu kiếm yến thập tam trong mắt vẻ hưng phấn càng rõ ràng trong tay bảo kiếm vung vẩy càng ngày càng bừa bãi có thể không chờ yến thập tam quen thuộc một hai chu hành nhưng là lần thứ hai bên chiêu từ đoán trước ý đồ kẻ địch độc cô cựu kiếm lại lắc mình biến hóa thành quang minh lâm liệt kiếm khí quần quận thần kiếm quyết, quyết Cùng tà khí lâm liệt, sắc khí khí lấm lấm lấm sắc Điến o ạ t mệnh k m pháp quả thực h quả c í h hai là thập á i cực. Được. Chu ý Cẩn thần hề. t n Tiến t h ậ tam ầm q u á t lên chiêu thức đống nhiên biên hóa kiếm ý mơ hồ có siêu thoát tâm ý nó tinh diệu trình độ so với trước đây mười ba chiêu quả thực tăng mấy lần không ngừng chiêu thức tùy ý trong lúc đó mơ hồ có một luồng tử vong ý vị khiến lòng người để không khỏi bay lên thấy lạnh cả người ý kiếm kiếm thập tam sớm đã có linh cảm đoạt mệnh thập tam kiếm triển khai song sau khi nhưng có một luồng chưa hết thỏm thèm cảm giác hắn khổ sở suy nghĩ cuối cùng kinh tạ hiệu phong chỉ điểm bây giờ cùng chu hành giao thủ hắn mơ hồ có loại cảm giác kiếm thứ một mươi năm xuất hiện thời cơ phản g phất cùng trước mắt cái tên này không thể tách rời quan hệ tiến thập tam ở mỹ điên cuồng gào thét trên người quần áo màu đen theo nội lực cổ động mà đón gió m a tung trên người kiếm ý phảng phất đều muốn ngưng là thật chất bình thường cả người tỏa ra mục nát cùng tử vong ý vị chu hành đồng dạng biểu hiện hưng phấn tiến thập tam xác thực là cái không sai đá mài kiếm chu hành thủy hàn kiếm chậm rãi nâng lên đ ỗ n g nhiên tụ lực từng đạo từng đạo kiếm khí ở tại bên người thành hình ngựa hoa viên bên trong sớm đã bị mấy người giao thủ mà rơi một chỗ cánh hoa theo gió đ ồ n g bềnh mà lên đem cái kia từng đạo từng đạo thành hình kiếm khí bao trùm bao k h mới nhìn đi phảng phất cánh hoa thành tinh bình thường biến nhìn chu hành bên cạnh cái kia liệt kê hàng ngàn bị cánh hoa bao vây lấy kiếm khí vô hình mọi người tại đây đều không ngoại lệ dồn dập phát sinh thán phục cấm thanh chuyện này quả thật giống như tiên tích chu hành sử dụng rõ ràng là trương tam phong ngày đó truyền lại vạn k i ể u quyết chương hai trăm năm mươi lăm long tràng ngộ đạo vương dương minh chương hai trăm năm mươi lăm long tràng ngộ đạo vương dương minh nhìn mặt trước chu hành t i ế n thập tam trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn t i ế n thập tam ở mỹ điên cuồng gào thét trong tay bảo kiếm đồng dạng vung vệ ra chu hành kiếm pháp cố nhiên thần diệu nhưng hắn đồng dạng có chính mình ép đáy hỏm tiệt chiêu nhìn yến thập tam kiếm chiêu mọi người chỉ cảm thấy trong lòng bay lên một luồng ý l ệ n h yến thập tam ra truyền bảo kiếm bên trên phản phất bao phủ một tầng bóng đen bình thường này một luồng bóng đen thoáng qua l i ề n qua sau đó biến mất với mũi kiếm bên trên mọi người chỉ cảm thấy là cảm giác sai có thể chu hành nhưng là cảm thụ rõ rõ dàn g r à n g nếu nói là hắn sử dụng vạn kiếm quyết chính là vạn người chưa chắc có được một quần công kỹ năng dung hợp danh kiếm bắt thức cùng với độc cô kiếm cảnh trở rất nhiều tuyệt học do trương tam phong quy nạp tập hợp mà đến kiếm ảnh đời trời mang đến uy hiếp tính tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu mà yến thập tam sử dụng kiếm pháp nhưng đoạn mệnh kiếm pháp kiếm thứ mười bốn vốn là vượt qua phía trước mười ba kiếm trong kiếm chiêu kẽ hở càng là như ẩn như hiện đã dần dần vượt q u a có chiêu phạm chủ mặc dù là chu hành cũng không cách nào ở thời gian cực ngắn bên trong phát giác kiếm thứ mười bốn kẽ hở bây giờ này một chiêu kiếm pháp kiếm ý hội tụ với một điểm uy lực của nó đồng dạng khủng bố thấy hai người đồng thời ra chiêu mọi người tại đây r ồ n r ậ p liếc mắt mặc dù là chính đang giao thủ những người khác cũng không khỏi ngừng tay đến ngoại trừ cưu ma trí cùng kim luân pháp vương những người còn lại căn bản không có thâm cựu đại hận gì càng khỏi nói hai người vẫn không có giao thủ bây giờ nhìn thấy chu hành cùng yến thập tam g a chi không dừng lại quan sát một phen thực sự đáng tiếc võ đại ở ngoài nhất đ ă n g đại sư trong mày thấp giọng lẩm bẩm hai hổ đánh nhau tất có một người bị thương nhất đ ă n g có lòng ra tay để ngừa hai người một trong bị thương có thể hai người này sử dụng chiêu thức đã vượt qua hắn có khả năng tham gia phạm chủ nếu là hắn nhúng tay trong đó vậy thì là tương đương với đối mặt hai người nhúng tay đến lúc đó đừng nói ngăn cản hai người chỉ sợ liền chính hắn đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đừng nói là hắn dù cho là mông nguyên hoàng gia tư hát p i ngồi cao ở hoàng đế đại minh dưới thủ chu vô thị cùng với đại tống gia cắt chính ngã những người này võ công đều cao hơn hắn chỉ sợ cũng không dám dễ dàng can thiệp hai người này tranh đấu cũng không ai dám bảo đảm chính mình có thể đủ lông đủ cánh đi ra so với nhất đ a n g lo âu trong lòng trên đài cao chính đức đế nhưng là tâm tình kích động chu hành cũng được tiến thập tam cũng được hai người này đều không đúng người của triều đình một người cùng hắn có cựu hoán một người khác càng là độc lai độc vãng người trong giang hồ nhiều lần từ chối triều đình mời chào bọn họ tốt nhất có thể đồng quy vũ thận cùng chính đức đế ý nghĩ tương đồng còn có hai người một người chính là chu vô thị hắn cùng chu hành n n đoán tự nhiên không cần nhiều lời còn một người khác nhưng là ngụy t r u hiền hai người từng ở quốc tân q u á n t r ư ớ c giao thủ chu hành có thể nói là để hắn đại mất mặt m ũ i chỉ có tàu chính phần một người sắc mặt khó coi hắn là thật sự lo lắng chu hành an uy có thể chu hành bây giờ võ công chỉ sợ là không kém hắn hơn nữa một cái đồng dạng không kém yến thập tam dù cho hắn thiên cương đồng tử công có thể kim cương bất hoại cũng không chịu nổi hai người liên thủ và a mọi người tâm tư khác nhau có người xem có vui có người ánh mắt nóng bỏng có nhân tâm bên trong lo lắng mắt thấy trên lôi đài chu hành cùng yến thập tam sắp đụng thẳng vào nhau một bóng người nhưng là từ trước mắt mọi người né qua không chờ mọi người suy nghĩ đây có phải hay không cảm rất sai trên lôi đài cũng đã mảnh vụn tung bay bụi bặm cùng vụn gỗ bay lượn che kín tầm mắt của mọi người đợi được khói thuốc tàn đi mọi người thấy rõ trước mặt cảnh tượng không khỏi rồn rập đứng dậy yên đại không thương định luật võ đài đã rách tạ tơi chu hành cũng được yến thập tam cũng được trên người quần áo đều có chút một ngang tóc thai dối bời có thể ở giữa hai người nhưng là một người mặc áo bảo trắng ông lao tóc trắng tính nhưng mà lập hai tay trưng ra, càng là đem chu hành cùng yến thập tam bảo kiếm cùng nhau n ắ m ở trong tay mọi người thấy thế kinh hại không thôi có thể ngăn lại chu hành cùng yến thập tam hai người nay đã đầy đủ làm người kinh ngạc c à người khỏi nói n g lao giả này còn cùng như vậy hợt. Mọi người trong đầu không hẹn mà cùng địa nghị đến một người tên, bây giờ đại minh võ lâm thần thoại, Trương、Tăng、Phong. Người lao giả này, hời hợt. thoại, vậy võ bây giờ Mọi đại giả một Tam mà lâm lao đầu địa dù cho không bằng trương tam phong cũng tất nhiên có thể cùng với nội danh chu hành lấy lại bình tĩnh cảm nhận được thủy hàn kiếm trên cường độ yếu bớt liền thuận thế đem bảo kiếm thu hồi nhét vào vỏ kiếm vận khí liếp tức áp chế một phen trong cơ thể quần quần khí huyết nhìn mặt trước người này chu hành trong lòng đã có suy đoán nhìn thấy dương minh tiên sinh chu hành cùng những n ờ i khác ý nghĩ như thế người này chỉ sợ là có thể với hắn hai vị sư phụ cùng với quy hoa l á o tổ còn có trương tam phong t ạ o đ ị a tăng mọi người đặt năng hàng thân ở hoàng cung mà có thực lực như thế chỉ sợ chính là hắn hai vị sư phụ trong miệng vương dương minh ở trong thế giới hiện thực vương dương minh cũng đã là vạn người chưa chắc có được một nhân vật văn trị võ công mọi thứ xuất sắc bây giờ tại đây tổng võ thế giới bên trong vương dương minh đồng dạng địa vị cao thượng là võ lâm đứng đầu nhất đám người một trong vương dương minh học quán cổ kim cùng hoàng thường bình thường với thư tịch bên trong nội đạo tu luyện một thân thông thiên triệt địa võ công nhưng hắn lại cùng hoàng thường chỉ một tập đạo gia chi tinh hoa cùng kim không giống vương dương minh học q u ả n cổ kim lấy nho học làm căn cơ đem phật đạo hai nhà học thuyết hòa vào tự thân sở học bên trong tập nho thích đạo ba nhà cùng k i m nghe chu hành lời nói mọi người tại đây ngoại trừ người trong hoàng thất ở ngoài tất cả mọi người đều là sắc mặt cả kinh bọn họ chỉ biết vương dương minh long t r à n g n ộ đạo chính là đương đại đại nho không ngờ cỡ này nhân vật lại cũng có như thế võ công có điều nghĩ lại vừa nghĩ rồi lại cảm thấy đến hợp lý đại tống trong cung đình có quỳ hoa lão tổ đại nguyên trong cung đình cũng tương tự có quốc sư bát sư ba tọa trấn thành tựu cùng hai người nổi danh đại minh nó trong cung đình há có thể không có cùng cấp bậc cao thủ cho tới đại tùy hiểu vương c đều dương minh nhìn về phía chu hành khẽ gật đầu lại nhìn đến thập tam đồng thời hướng về phía hai người vươn tay ra cung đình trọng địa vậy hạ đại hôn sắp tới xác thực không thích hợp sinh tử đối lập hai người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy vương dương minh hai tay một cái tay có chứa vết máu thậm chí có máu tươi nhỏ xuống cái tay còn lại nhưng là bình yên vô sự ta không bằng ngươi yến thập tam nhìn chằm chằm vương dương minh hai tay nhìn một lúc mở miệng nói rằng không chờ chu hành an ủi một hai yến thập tam rồi lại mở miệng ta vừa mới sử dụng kiếm chiêu ngươi sau khi xem có gì cảm tưởng chu hành mí mí miệng cẩn thận hồi tưởng sau đó mở miệng nói phản phất có cái khác một luồng kiếm thế thủ thế chờ đợi chỉ là này một luồng kiếm thế cũng không ngưng tụ như có như không yến thập tam cảm khái nói ngươi cùng tạ h i ể u phong bình thường đều nhìn ra ta cũng mơ hồ cảm giác ta này kiếm thứ mười bốn sau khi phải làm còn có kiếm thứ mười lăm mới đúng nghe yến thập tam cảm khái chu hành cười nói mọi người kiếm tủi đốt giếm cao tiến huy chỉ có ngươi một người muốn ngộ đến này một kiếm chiêu chỉ sợ là lề mề nhưng nếu là có tuyệt đỉnh kiếm khách ngày đêm cùng ngươi giao thủ nghĩ đến có thể tăng nhanh này một tốc độ y ế n thập tăng nghe vậy trong mắt sáng n g ờ i ngươi ta nghĩ pháp như thế ta xác thực ở chọn chiến thiên hạ kiếm khách chỉ là mọi người đều đang luyện kiếm có thể luận bàn một hai cũng đã cực kỳ hiếm có làm sao có thể ngày ngày giao thủ chu hành nghe vậy khoe miệng vung lên cũng không thèm quan tâm vương dương minh trực tiếp đi lên phía trước n ắ m ở y ế n thập tam vai rất giống là một cái trào hàng đầu lĩnh hai người thất giọng bắt đầu trò chuyện thỉnh thoảng nhắc tới như là h ế n nam tiên địch đạo đạo chu vừa â n t mới vương dương minh xác thực mở miệng âm thanh cũng chỉ có hắn một người có thể nghe thấy ý tứ rất đơn giản chu hành không thể chết được ở kinh thành thậm chí không thể chết được không minh bạch nếu là chu hành chết ở kinh thành Thiếu đạo đức đạo Nếu h nhiên hắn tính thiên khó thể chống hai â quân n cùng vạn cũng người. n độc cô cầu có đối bại tất nhiên sẽ tìm sẽ sổ, mã là chu hành chết không rõ ràng, dựa theo thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc c ô cầu bại tinh k h í trên đời có năng lực giết chết chu hành người, đều sẽ bị hắn liệt vào kẻ tình nghi, sau đó lần lượt từng gái tới cửa di tộc. vì lẽ đó, chu hành muốn chết có thể, nhưng nhất định phải một ánh mắt liền có thể nhìn thấy hung thủ. Nếu là chu hành bởi vì hoàng tất h ném ra thiên sơn tuyết l i ê n cùng người khác liều mạng bị thương nặng thậm chí làm ấ t mạng, nay hậu quả có thể tưởng tượng được. Chim sợ trước sau, chấm người hoàng đế này làm có e a s Chỉnh đức đế nghiến răng nghĩ lợi trong lòng oán hận vô cùng chương 256, đào tường không cái này gọi là chiêu hiền n ạ p sĩ chương 256, đào tường không cái này gọi là chiêu hiền n ạ p sĩ chu hành cùng yến thập tam trò chuyện nội dung vô cùng đơn giản muốn cùng người giao thủ địch vân có đủ hay không yến nam thiên có đủ hay không chờ hắn từ đại tùy trở về hắn cùng i ê u ma trí cùng với tinh thông kiếm hai tay thuật tiểu long nữ đồng dạng có thể cùng yến thập tam này chiêu tây môn suy tuyết đồng dạng cùng hắn nước chiến đợi được thời điểm hắn nhắc lại cái yêu cầu để tây môn suy tuyết cùng yến thập tam giao thủ luật bản nghĩ đến tây môn suy tuyết cũng sẽ không từ chối quan trọng nhất đó là sau lưng của hắn còn có kiếm ma độc cô cầu bại cùng với thiếu đạo đức đạo nhân đối với yến thập tam loại này một thân một mình mà muốn theo đổi u trí cao võ đạo người tới nói hai vị này sức hấp dẫn không thể bảo là không đủ bởi vậy đang nghe xong chu hành vẽ cái bánh sau khi yến thập tam hầu như không chần chờ trực tiếp hỏi hai vị tiền bối thật sự có thể cho ta này chiêu chu hành gật đầu nếu là yến huynh đồng ý ta thậm chí có thể cầu ta hai vị sư phụ ra tay cùng ngươi cùng đem đoạt mệnh kiếm pháp kiếm thứ một mươi n cứu đi ra yến thập tam mặt không hề cảm xúc lắc đầu liên tục kiếm pháp này ta muốn chính mình tìm hiểu có thể có được hai vị tiền bối chỉ điểm đã là có phúc ba đời hiến thập t ă m cũng không phải là không có lòng dạ hắn tuy rằng muốn biết kiếm thứ mười lăm đến tột cùng là vật gì khả năng đủ cùng người khác giao thủ này đã là hắn có khả năng tìm kiếm trợ giúp cực hạn nghiên cứu kiếm pháp vẫn phải là chính hắn đến mới được cho tới nơi này chu hành cũng biết chuyện này xong rồi lấy cổ tam thông thành thị phi địch vân hiến thập t ă m g mọi người làm trụ cột lấy hắn hai vị sư phụ là đáy bao hàng môn phái mô hình nghiễm nhiên hình thành thậm chí đợi được việc nơi này hắn lại đem hoa vô khuyết sự tình nói cho hiến nam thiên tất nhiên có thể đổi lấy hiến nam thiên gia nhập sức mạnh nòng cốt thêm nữa một vị sức chiến đấu cỡ này phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ chỉ sợ không có một môn phái có thể cùng sánh vai mặc dù là thiếu lâm võ đang hai phái cũng có chỗ không bằng có thể chu hành rõ ràng trong lòng một môn phái mạnh yếu còn lâu mới có thể lấy môn phái hàng đầu sức chiến đấu bao nhiêu đến đánh giá đây chỉ là một người trong đó chiều không gian thôi môn phái sức ảnh hưởng thậm chí còn đệ tử trong môn số lượng cùng với chất lượng đều là phán xét một môn phái mạnh yếu căn cứ bây giờ bọn họ cái này liền tên cùng sơn môn đều không có môn phái đệ tử trong môn càng là không có một bóng người nếu là nghiêm ngặt đệ tính tiểu ngư nhi miễn cưỡng xem như là một cái ngày sau hoa vô khuyết bị từ di hoa cung măng ra cũng có thể tính cả một cái ngoài ra đây môn phái hàng đầu sức chiến đấu nghiễm nhiên đầy đủ đón lấy còn phải để lão đường nhiều nhọc lòng chiêu thu một ít tư chất xuất chúng môn nhân đệ tử mới được đương nhiên không ai gặp ghét bỏ chính mình môn phái hàng đầu sức chiến đấu quá nhiều chuyến này đi đến đại t ù y hắn cũng sẽ tiện đường mời chào thích hợp cao thủ nếu như có thể gặp gỡ xuất sắc mầm hắn đồng dạng sẽ đem nó mang về đại minh thu và mưu tưởng hai người cho chuyện kết thúc đặt thanh nhất trí mặt khác mấy tổ cũng không có tiếp tục động thủ dự định cưu ma trí tiểu long nữ đ ị c h vân t i ế n nam thiên tây môn suy tuyết mọi người dồn dập rơi vào chu hành bên cạnh liêm tức vật khí bình định trong cơ thể dâng trào khí huyết đối thủ của bọn họ đều không đơn giản tuy rằng không có như là chu hành cùng yến thập tam bình thường quyết đấu sinh tử nhưng cũng vận dụng tám phần m ộ ư ơ i bản lĩnh giao thủ một phen cũng là biết vậy nên nổi bài l i ê n như vậy ngừng tay tự nhiên là mọi người mong muốn như là tiết y đi hải nhân cùng diệp cô thành mọi người có điều là muốn cùng tuyệt đỉnh kiếm khách giao thủ thôi đương nhiên nếu như có thể thành công thu được cái tiêm ộ t cây thiên sơn t u ế t liên tự nhiên là không thể tốt hơn nhưng hôm nay mấy người bọn họ cũng không từng phân ra thắng bại ân ngoại trừ một cái bị đè lên đánh kim luân pháp vương tiến thập tam bây giờ cũng cùng chu hành mọi người đứng ở đồng thời bọn họ nếu là mạnh mẽ ra tay đều sẽ có người đem bọn họ ngăn cản như vậy còn có thể thêm ra một người đồng thời bọn họ đồng dạng có độc thuộc về mình tiêu ngạo bọn họ tuy rằng muốn cùng chu hành độc thủ nhưng cũng không muốn cùng mới vừa liều x o n g mệnh nói không chắc đều bị nội thương người xoa kiếm nghĩ thông suốt những ngày khớp xương diệp cô thành cùng tiết y h i n h â n phản phất thương lượng kỹ càng rồi bình thường cùng nhau hướng về phía chu hành chắc tay triển khai k i n h công trở lại chỗ ở mình tròi nghỉ mát bên dưới cho tới kim luân pháp vương hắn ư ớ c gì liền như vậy ngừng tay hắn coi chính mình chọn cái quả hứng lũng kết quả thiếu một chút lật thuyền trong m ương nếu là tiếp tục tiếp tục đánh hắn chỉ sợ muốn thua ở tiểu long nữ trên người nghĩ đến đây kim luân pháp vương thậm chí không nhìn k ê u ma c h í không ngừng k ê u khích trực tiếp trở lại triệu mẫn phía sau nguyên bản đỏ p h ừ n g p h ừ n g sắc mặt càng ngày càng h ư n g hảo đây là xấu hổ gây nên cho tới hỏa công đầu đà tương tự không có một chút nào dừng lại thiên sơn tuyết liên mặc dù tốt tuy nhiên đến có mệnh bắt được mới được hắn vẫn không có tự đại đến có thể đánh nhiều mức độ hơn nữa coi như là để hắn cùng chu hành một mình đấu chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ của ch Cái trong ê n này võ công thực sự khủng bố, càng khỏi nói còn hỏng dụng, liền ngay cả cùng hắn cân sức ngang tổn nhân tài đáy gậy võ vô thực có độc cam cả sức bách t khỏi khí sự bố, bẻ ép đạo đều dừa ở ê n hắn, hắn đi đến làm gì? Tặng tay của a đi đầu người làm gì? s t r o lúc nhất thời tổn hại võ đài phế tích bên trên chỉ đứng chu hành một đám người sau một k h ắ c mọi người phản phất tâm hữu linh tê bình thường cùng nhau triển khai khinh công rút đi võ đài trên đài chỉ c h ở chu hành một người gia c á t tiên sinh đối với thiên sơn tuyết liên không có hứng thú sao triệu mẫn bên cạnh hoàng gia tư hãn phi bỗng nhiên mở miệng quay đầu nhìn về phía bên cạnh gia các chính ngã mọi người vị trí tròi nghỉ mát gia các chính ngã khẽ mỉm cười vương g i a địa vị cao thượng nếu là hạ tràng chẳng phải là bị hư hỏng hoàng thất uy nghiêm không chờ tư hán phi mở miệng gia cắt chính ngã tiếp tục nói nếu là vương g i a muốn động thủ cái kia liền do tại hạ linh giáo hai chiêu gia cắt chính ngã dứt tiếng phía sau hắn thiết thủ bọn người là trong mắt sáng lời truy mệnh càng là xem trò vui không chê chuyện lớn trực tiếp đem bên người mang theo túi vải lấy ra đem mở ra một đoạn đầu thương lộ ra tuy nhiên đã dần dần vào đêm có thể ở dưới ánh trăng cũng có thể cảm thụ nó pha mang tư hán phi ánh mắt ngưng lại kinh diễm nhất thương sao thấy tư hán phi quả thực có ý định động vẽ triệu mẫn vội vã mở miệm tư há lúc này mới thở dài hắn thân là một quốc gia sứ thần thuộc hạ đã độc thủ hắn nếu là lại xuống tràng thăm dự s ắ c thực là có chút tự hạ thân phận chờ sau khi ngựa đạp biện lương thời gian sẽ cùng giao thủ cũng không mượn thấy tư hàn phi bị gia cắt chính ngã cùng triệu mẫn quyết nhủ giữa trường không có người nào đồng ý độc thủ chính ức đế thở dài một bộ hứng thú bất mãn biểu hiện chu vô thị đồng dạng sắc mặt khó coi hắn biết chu hành võ công cực cao nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến chu hành võ công lại cao như thế ngày ấy cùng bị trung hiền giao thủ cái tên này còn chưa sử dụng toàn lực sao chu vô thị đồng dạng không nghĩ tới hôm nay sự tình cập phát triển đến tình cảnh như thế có điều ngẫm lại cũng là thành cựu độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân hai người đệ tử chu hành võ công lại gặp n h ư ợ c đi nơi nào càng khỏi nói cái tên này không biết từ đường cựu nơi đó học được càng thêm trò giỏi hơn thầy y thuật cùng hắn vậy được y quái lạ quý cụ đã sớm không biết thu thập bao nhiêu quý báo dược liệu đem luyện chế thành đan nó công lực tất nhiên cũng là tiến triển cực nhanh cứ việc không nữa tình nguyện chu vô thị cũng chỉ được đứng dậy tuyên bố thiên sơn tuyết liên cuối cùng thuộc về người chính là chu hành bây giờ hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào chu hành được tiên sơn tuyết liên cùng với chứa chấp cổ tam thông tin tức có thể chuyển khắp thiên hạ người chết vì tiền chim chết vì ăn có thể có một ít không biết trời cao đất rộng ra hỏa đi tìm một chút hắn p h i ề n p h ứ c chương hai trăm năm mươi bảy có nữ thanh tuyển chương hai trăm năm mươi bảy có nữ thanh tuyển nhìn mặt trước ý cười dịu dàng tạo chính thuần chu hành đồng dạng gật đầu mỉm cười ra hiệu đưa tay tiếp nhận trong tay đối phương hộp gỗ chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẹ tự nhiên mà sinh ra đem hộp gỗ mở ra một mùi thơm mùi vị chuyển đến càng là khiến nhân thần thanh khí thoải mái chu hành có m ư ơ i phần sức lực thành cự n à y hộp gỗ có hay không có từng bị d ở trò cùng với có hay không thi độc đều không gạt được hai mắt của hắn cùng mũi nguyên nhân chính là như vậy hắn mới gặp không chút do dự trực tiếp mở ra kiểm tra xác nhận không có sai sót sau khi lúc này mới đem đưa cho phía s a u đã sớm đợi được đã lâu cưu ma c h í cưu ma c h í sớm đã có chuẩn bị hai người p h ả n phất diễn luyện nhiều lần bình thường ở đem hộp gỗ vào tay bắt đầu trong nháy mắt cưu ma c h í liền như là thay đổi ảo thuật bình thường từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp duy nhất không rông chính là n à y hộp chính làng làm mà cũng không làm bằng gỗ đem hộp ngọc mở ra có thể thấy rõ đáy hộp hơi có chút một phấn cưu ma Chi đem thiên sơn tuyết liên lấy ra sau đó đem phóng tới trong hộp ngọc cuối cùng từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ đem mở ra từng luồng từng luồng màu xanh nhạt có chứa mùi thơm ngát nước thuốc bị đổ vào trong hộp ngọc những thứ này đều là chu hành đã sớm chuẩn bị kỹ cảng hắn lần này đi về phía tây cũng muốn tiện đường s i ê u tầm thuộc tính kim ưu đ à m tiên hoa bởi vậy rất sớm chuẩn bị chứa đựng dược liệu hộp ngọc cùng với có thể mức độ lớn nhất sử dụng tài duy trì dược tính sức sống nước thuốc đem hộp ngọc dấu kỹ cho người ngạo nghễ nhìn chung quanh mọi người khỏe miệng vung lên từ khi sử dụng chu hành luyện chế đan dược sau khi hắn càng ngày càng cảm giác mình có thể nguyên bản mất đi tự tin lần thứ hai trở về chỉ cần không đụng tới thiếu đạo đức đạo nhân loại hình nhân vật hắn hoàn toàn có thể hoành hành vô kỵ hắn liền tỏ do nói thiên hạ biết người thiên sơn tuyết liên ngay ở trên người hắn muốn bắt được vậy trước tiên với đại tùy hắn vẫn cứ nhớ tới mới bắt đầu mục tiêu cùng kế hoạch cũng chính bởi vì cái mục tiêu này hắn mới cùng chu thần y kết xuống gắn bó keo sơn v ậ hạ ngài xem giới thủ thấy chu hành mọi người cầm thiên sơn tuyết liên trở về tròi nghỉ mát bên dưới tào chính t h u ầ n mở miệng nhẹ nhàng mở miệng nói chính đức đế m ặ t không hề cảm xúc phất phất tay tiếp theo một cái trước mắt liền có không ít thái dám chạy vào chỉ trong chốc lát nguyên bản phá toái võ đài liền bị thu thập sạch sẽ không chờ mọi người phản ứng lại đ ỗ n g nhiên từng trận mùi hương chuyển đến lại có cung nữ b ư n g rượu và thức ăn đi tới từng cái từng cái tròi nghỉ mát phía dưới đ ặ t ở đã sớm chuẩn bị tốt bàn bên trên luận võ coi như thôi mất không, không ít thể lực đón lấy cũng nên lấp đầy bụng đến hoàng cung một chuyến còn chưa qua cơm chuyến đi cũng có nh có thể đi đến hoàng cung đại thể đều là vang danh giang hồ tồn tại đừng xem bọn họ không ít người cũng không bằng chu hành có thể đem bọn họ đặt ở chỗ ở mình châu phủ bọn họ võ công cũng đủ để đứng hàng thứ hàng đầu chỉ là xui xẹo đụng tới hiện nay đứng đầu nhất một đống người thôi mọi người đều là có máu mặt người đương nhiên sẽ không như vậy thô bỉ khách thì theo chủ bao nhiêu cũng phải cho chủ nhân nhà một cái mặt mũi mọi người dồn dập đưa mắt đặt ở trên đài cao chính đức đế trên người chính đức đế đứng dậy trên mặt lại lần nữa tràn trề nổi lên nụ cười chỉ thấy nó g ơ lên cao ly rượu cười nói chư vị mệt nhọc một ngày nghĩ đến đã đói bụng chấm lược bị rượu nhạt vọng chư vị có thể thừa hưng mà đến tận hưng mà về ngoài ra chấm nghe nói đại tùy thạch thanh tuyền thạch đại gia cầm tiêu xong tuyệt trùng hợp thạch đại gia đến rồi đại minh chấm liền nhờ được thạch đại gia diễn tấu m ộ t khúc mọi người tại đây ngoại trừ đại tùy người những người còn lại đều là một bộ không đáng kể r ă n g dấp thạch thanh tuyền tên bọn họ có người căn bản sẽ không có nghe nói qua có thể đại tùy người nhưng là tinh thần chấn động hiển nhiên thạch thanh tuyến tiếng t ă m không kém chu hành đồng dạng biểu hiện không thể giải thích được thạch thanh tuyền ta vương thạch chi hiên con gái sao đưa mắt đặt ở lý thế dân cùng lý kiến thành phía sau sư phi huyên cùng loan loan trên người chỉ thấy hai người biểu hiện quái dị hiện nhiên thạch thanh tuyền thân phận đối với các nàng tới nói cũng không phải là bí mật gì đối với loan loan tới nói trước mắt cái này là sư phụ nàng tình nhân cũ con gái đối với sư phi huyên tới nói quy tắc này là sư phụ nàng sư tỷ con gái t r ú c ngọc nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình ở cho là mình bị thạch chi hiên vứt bỏ sau khi vì ngăn chặn đối với thạch chi hiên nhớ nung thậm chí ủy thân với bá đao nhạc sơn thậm chí vì đó sinh ra một nữ sự kiêu ngạo của nàng làm cho nàng không muốn hỏi đến có quan hệ thạch chi hiên bất cứ chuyện gì truy sát thạch thanh tuyển này có vẻ nàng xem cái đàn bà ngang ngược đối với cái khác ma môn tới nói võ công cao cường thạch chi hiên chính là tối thiên nhiên kinh sợ ma môn hai phái lục đạo chính phái bên trong người hình thành một loại vi d i ệ u cân bằng thạch thanh tuyển liền ở vào cái k i a c â n bằng đốt ngay ở chính đức đế r ứ t tiếng trong nháy mắt một trận tiếng tiêu chuyển đến từng mảnh từng mảnh cánh hoa rơi ra mang đến từng trận mùi thơ ngát một đạo bạch đi bóng người tự không trung đồng bền hạ xuống thân hình hiệu i ệ u chỉ là đáng tiếc đeo khăn che mặt khiến người ta không thấy rõ đối phương hình dáng nghe này một tiếng tiêu mọi người con mắt hiếp lại phản phất vừa mới tranh đấu mang đến nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt cũng thuận theo biến mất không ít tâm thái từ từ ôn hòa này tiếng tiêu có vẻ như có thể chống lại thiên ma âm chu hành trong lòng hơi đậu thạch thanh tuyển tiêu nghệ sư thừa mẹ của nàng bích tú tâm bích tú tâm khi còn trẻ đã từng cùng t r ú c ngọc nhiên g nội danh hai người đều là từng người trong môn phái tài cao ngất trời nàng có thể nghiên cứu ra khắc chế thiên ma âm v õ c ô n g không thể bình thường hơn được nhịn n g hoa viên trung ương thạch thanh tuyển chính đức đế mí miệng khe nhữ mày tiếng tiêu êm hay nhưng hắn nhưng không thế nào cao hứng có đại minh cơ quan tình báo hắn biết đến xác thực càng nhiều hơn một chút thạch thanh tuyền tiếng tam hắn quả thật có nghe thấy bởi vậy đang nghe thạch thanh tuyền cũng tới kinh thành sau khi hắn liền điều động tào chính thuần tới cửa xin mời chỉ cần đối phương đồng ý đến ngựa hoa viên diễn tấu m ộ t khúc chỉ cần ở trong phạm vi có thể chịu đựng đại minh có thể đáp ứng thạch thanh tuyền bất kỳ yêu cầu gì nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng thạch thanh tuyền lại chỉ hỏi một câu nói ngày ấy chu thần y có thể gặp đi đến khi chiếm được tào chính thuần khẳng định sau khi thạch thanh tuyền liền yêu cầu một chút quý báo d ư liệu thành cựu diễn tấu tư cách ngoại trừ tiêu nghệ vô song ở ngoài có thiên hạ toàn tài lỗ rượu tử cùng với bích tu tâm giáo dục thạch thanh tuyền y thuật đồng dạng xuất chúng rất nhanh một khúc coi như thôi không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại cái kia toàn thân áo trắng giống như tiên tử bình thường thạch thanh tuyền liền khẽ rời đi bước chân càng là hướng về chu hành vị trí tròi nghỉ mát đi đến chu thần y thể tiểu nữ tử có thể hay không đi vào một lời thạch thanh tuyền thanh linh âm thanh vang lên chu hành trước tiên phục hồi tinh thần lại không nhìn bên cạnh lục tiểu phượng mọi người chế nhạo ánh mắt gật gật đầu hắn đối với thạch thanh tuyền đồng dạng cảm thấy hứng thú nói chuồn xác là đối bất tử ấn pháp huyễn ma thân pháp bất tử thất huyễn thạch chi hiên cái tên này xác thực có thể xưng tụng là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế chương hai trăm năm mươi tám bà đao hoán nhật đại pháp chương hai trăm năm mươi tám bà đao hoán nhật đại pháp thạch cô nương n g ồ i ngồi chu hành mở miệng nói thạch thanh tuyền nhìn mặt trước chu hành khẽ gật đầu ở mọi người nhường cho dưới ngồi ở chu hành bên cạnh một bên thạch cô nương có thể có cái gì chỉ giáo chu hành cũng không nhận ra là hắn bị lực quá lớn trêu đến thạch thanh tuyền động tình sinh v o vô sự lấy lỏng không gian tức đạo đối phương ở thổi sau khi liền thẳng đến chính mình mà đến h i ệ n nhiên là sớm có dự định tiểu nữ tử tuy rằng cách xa ở lại tùy nhưng cũng từng nghe nói nếu là muốn chu thần y ra tay trước hết dư y tư nghe thạch thanh tuyền lời nói chu hành chưa có phản ứng gì một bên cứu ma chỉ đúng là hai mắt sáng lời chu hành trên giới đánh giá một phen mở miệng hỏi thạch cô nương sắc mặt hưởng hảo ngược lại không như là có bệnh chứng người chẳng lẽ là người trong nhà ôm bệnh tại người thạch thanh tuyền nhẹ nhàng lắc đầu xin hỏi chu thần ý ỉa nếu là tiểu nữ tử muốn chu thần y cái kia có thể đổi mắt ý thuật nên phó giới bao nhiêu thạch thanh tuyền đồng dạng tinh thông y thuật y thuật của nàng chính là mẹ của nàng bích tu tâm cùng thiên hạ toàn tài lô diệu t ử thụ nói riêng về y thuật ở đại t u y nàng đồng dạng có thể đứng hàng thứ hàng đầu chỉ đứng sau lô diệu t ử một người có thể mặc dù y thuật cường hãn như lô diệu t ử nhưng cũng không làm được h o ạ t trích nhãn cầu đổi cho người khác lô diệu t ử không chỉ một lần nói tới chuyện này mặc kệ chính là báo đáp lô diệu t ử thụ nghiệp tân huệ cũng được cũng hoặc là muốn chứng kiến này y thuật thần kỳ nàng đều động đến đây đại minh h ư ớ n về chu hành thỉnh giáo ý nghĩ nghe thạch thanh tuyền lời nói chu hành cũng không ngoài ý muốn muốn thỉnh giáo đổi mắt tri pháp thạch không biết có bao nhiêu đại phu danh ý cho hắn gửi tin muốn cùng hắn cùng thảo luận ý thuật thậm chí còn có một ít đại phu nhiều lần đi đến y quán tìm hắn chỉ là chu hành đều không ở nếu để cho bọn họ đụng tới chu hành chỉ sợ cũng sẽ giống như thạch thanh tuyền ca nguyện trả bất cứ giá nào học được cỡ này ý thuật chu hành k h ẽ rời đi ánh mắt cùng cựu ma c h í đối diện chỉ là một ánh mắt cựu ma c h í liền rõ ràng chu hành thái độ lúc này mở miệng này ý thuật chính là chu thần ý sư phụ bạn bè sáng chế quý giá hay a g i a những hàng chữ chỉ có một loại ý tứ muốn thạch thanh tuyền k h ỏ miệm v u lên ta nguyện lấy ra ba vật đến cùng ch chu thần y không ngại nghe một chút ra quyết định sau chu hành một bộ rửa hài lắng nghe dáng vẻ một bên yến nam thiên lục tiểu phượng mấy người cũng là nhìn về phía thạch thanh tuyền muốn nhìn một chút đến từ đại tùy bực này võ đạo hưng thịnh địa phương người có thể lấy ra bảo bối gì đến chu thần y có từng từng nghe nói nhạc sơn thạch thanh tuyền mở miệng nói dứt tiếng một bên yến nam thiên cũng đã mở miệng người này là một vị đao đạo thông sư năm xưa từng cùng tống khuyết tranh cấp đệ nhất thiên hạ đao danh hiệu tuy rằng tiếc n u i bị đánh bại nhưng cũng không thể khinh thường m ư i mấy năm trước yến nam thiên chính trực tráng nhiên cũng từng đi đến đại tùy rèn luyện chỉ là năm đó thua với tống khuyết sau khi liền có chút mai danh nhận thích ta lấy ra hai vật chính là nhạc sơn tiền bối tặng cho một trong số đó tên là bá đao chính là nhạc sơn tiền bối đao pháp tuyệt học tuy rằng không bằng thiên đao tống khuyết thiên đao tam thức nhưng cũng là cái thế tuyệt học thạch thanh tuyền rất tiếng trong lòng mọi người dùng mình thấy mọi người t r ầ m mặc thạch thanh tuyền tiếp tục nói thứ hai tên là hoán nhật đại pháp tiếng nói vừa d ứ y ê u ma trí kinh ngạc âm thanh văng lên thiên trúc kỳ công hoán nhật đại pháp nay công cũng không phải là nhạc sơn sáng chế chính là chuyển thự tự thiên trúc vô cùng huyền bí nay công vốn có cái thiên trúc tên gọi chỉ là truyền đến trung nguyên sau khi rất nhiều mọi người đem cỡ này thần công xưng là hoán nhận đại pháp nghe đồn này công năng khiến người thoát thai hoa cốt tẩy gân dịch t ù y địa sống lại lại đây không chỉ thương thế tận rũ mà có thể ở trong thời gian ngắn công lực phục hồi cũng đào móc tiềm lực thân thể con người cùng thiên địa hợp nhất đoạt thiên địa c h i tạo hóa bí không lường được cưu ma c h í vị trí mật tông tôn trọng thiên trúc phật pháp như là thích giả trịch tự công hoán nhận đại pháp thần t ú c kinh trở thiên trúc kỳ công hắn đều có nghe thấy chỉ là chưa từng nhìn thấy nay thạch thanh tuyền lấy ra hai môn võ công xác thực quý giá vô cùng không cần cưu ma trí giới thiệu quen thuộc nguyên chu hành tự nhiên biết rõ trong đó nguyên do từ khi nhạc sơn bại bởi tống khuyết sau khi có lưu lại ở thường vì là khôi phục thương thế nhạc sơn lợi dụng bá đao huyền bí hướng thiên trúc khổ hạnh tăng đổi lấy thiên trúc kỳ công hoán nhận đại pháp mưu toan khôi phục công lực cũng nâng cao một bước có thể nhạc sơn nóng l ò n g cầu thành không những không có khôi phục còn làm cho ám thương bạo phát bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hướng về tinh thông y thuật bích tú tâm cầu cứu ở bích tú tâm điều dưỡng bên dưới nhạc sơn thương thế giảm bớt không ít sau vì là báo đáp bích tú tâm ân cứu mạng nhạc sơn liền thường bạn bích tú tâm chi chết mãi đến tận hai người lần thanh thiệu bây í c h tu t m c o giờ t h cắt cắt cổ tam thông công lực mất hết tuy rằng có thể ở cựu âm quy tắc t h u n g giới sự giúp đỡ mau chóng khôi phục công lực có thể vậy cũng chỉ ít cần một năm này nhưng nếu là có hoán nhận đại pháp giúp đỡ không ra nửa năm cổ tam thông liền có thể triệt để khôi phục không cần đợi được chu hành từ đại tùy trở về môn phái an nguy lại nhiều một tầng bảo đảm t h a n h thị phi đồng dạng nghĩ đến nơi này lúc này đã tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm chu hành không tha cho tới thứ ba vật chính là l ô d i ệ u từ tiền bối cơ quan đại toàn kiến trúc đại toàn cùng với phát minh đại toàn thạch thanh tuyền tiếp tục nói đem thứ ba vật nói ra chu hành nhìn thạch thanh tuyền t r ầ m m ặ c không nói hắn nghiêm trọng hoài nghi này thứ ba vật là thạch thanh tuyền lâm thời quyết định lấy ra nếu là thạch thanh tuyền biết được chu hành thầm nghĩ pháp tất nhiên sẽ cho hắn điểm một cái to lơ tán vẫn đúng là đừng nói nay cũng thật là nàng lâm thời quyết định. dù cho môn phái không người nối nghiệp dựa vào cơ quan mật đạo tương tự có thể bảo vệ môn phái truyền thừa bất diện những này đều là có dấm vào vết xe đổ không thể không nói chu hành quyết tâm động lỗ rượu từ thành tựu đệ nhất thiên hạ toàn tài võ công y học lâm viên kiến trúc binh pháp dịch dùng thiên vấn lịch toán cơ quan không gì không biết không gì không giỏi thành trường an bên trong cơ quan t ầ n g t ầ n g dương công kho cáo đều là nhờ tay hắn liền ta đế xá lợi thứ này đều có thể h ằ n g á i thậm chí ngay cả hướng vũ điển tứ đại đệ tử đều biện bạch không ra trong đó thật giả lỗ rượu từ thư tịch đối với giai đoạn hiện tại hắn tới nói xác thực quý giá vô cùng chu hành trực tiếp mở miệng liền như vậy đạt thành giao dịch nói là ba vật kỳ thực chính là năm đổi một nay một chuyện làm ăn xác thực không t h i t t i cho tới tiêu giao tử liệu sẽ có không muốn dùng thiếu đạo đức đạo nhân lại nói Nếu là tiêu là tử giao chính ò n như chu đến hành thiền tư n c dự liệu thạch thanh tuyền xác thực là lâm thời này lòng tham quyết định lấy thêm ra lỗ rượu từ kiến trúc đại toàn phát minh đại toàn cùng với cơ quan đại toàn chờ làm bởi vì như là bá đao cùng hoán nhận đại pháp thạch thanh tuyền cũng đã chuẩn bị kỹ càng bí tịch có thể mặt khác ba bản lỗ rượu từ chứ tắc nàng nhưng là cần thời gian tự mình biên soạn nay ba quyển sách nếu đều chiếm đại toàn hai chữ tự nhiên là cao và ngàn không phải trong thời gian ngắn liền có thể sáng tác hoàn thành chu hành ở kinh thành sự t ì n h đã hoàn thành rồi hơn nữa xử lý xong nơi này sự t ì n h sau khi hắn liền sẽ khởi hành xuất phát đi đến đại tùy rèn luyện trả thù bởi vậy hai người thương lượng ngược lại thạch thanh tuyển cũng phải về đại tùy liền cùng chu hành đồng hành trong lúc này hoàn thành này ba quyển sách biên soạn chu hành cũng sẽ đem đổi mắt chi pháp thu dọn thành sách đến lúc đó hai người trao đổi hoàn thành cuối cùng giao dịch cho tới hoán h ậ n đại pháp cùng bã đao nhưng là sớm giao cho chu hành c ơ m nước no nê、e, chính đức đế lại đứng ra nói rồi một phen lời hay mọi người lúc này mới tốn năm tù ba từng người trò chuyện rời đi trong hoàng cung trong cựu quán cửa phòng đóng chặt thành thị phi tay nâng hoán nhật đại pháp bí tịch cùng yến thập tam địch vân mọi người đứng chung một chỗ ngay ở vừa nãy chu hành đã đem hoán nhật đại pháp nội dung cường ký trong lòng liền đem bí tịch đưa cho thành thị phi chuẩn bị để thành thị phi đưa đến thất h i ệ p trấn giao cho cổ tam thông trên tay dù sao cái môn này võ công có thể tăng nhanh cổ tam thông tốc độ khôi phục yến thập tam cùng địch vân hai người cũng đã đồng ý gia nhập một p h i đang dò hỏi chu hành sau khi hai người cũng sẽ hợp thành thị phi đồng hành lẫn nhau là phối hợp chỉ là ba người chưa trực tiếp rời đi bởi vì rời đi hoàng cung sau khi chu hành lại gọi lại yến nam thiên h i ệ n nhiên là chuẩn bị thực hiện hắn cùng yến nam thiên trong lúc đó ước định hắn nói cho yến nam thiên một việc bí ẩn nếu là yến nam thiên cảm thấy đến đầy đủ trọng yếu liền dấn thân vào hắn vị trí trong môn phái vì việc này yến nam thiên càng là x i n mời cùng ở tại trò i nghỉ mát dưới lục tiểu phượng tây môn suy tuyết cùng với hoa mãn lâu ba người thành tựu chứng kiến lấy đó công đạo có thể nói là chú đáo chu thần y v ỉ ngươi có thể nói một bên lục tiểu phượng tựa như quen mang tới quán rượu bên trong còn lại không nhiều v ò rượu vừa uống vừa nói s á c thực s á c thực chúng ta cũng hiếu kỳ hẹp mấy người lưu lại đều là chu hành đồng ý tự nhiên cũng hiếu kỳ chu hành nói tới sự t ì n h đến tột u cùng vì sao húng chi h ắ n đồng dặn g có chuyện xin nhờ chu hành muốn nói việc này còn phải từ giang tiểu ngư phụ thân t i ế n đại hiệp huynh đệ kết nghĩa ngọc lang giang phong nói tới chu hành chậm rãi mở miệng nói tuy rằng yến nam thiên đã biết được năm đó phần lớn sự tình chu hành nói cũng cùng hắn biết đến cơ bản tương đồng có thể chờ chu hành giảng giải đến nửa phần sau thời điểm yến nam thiên cùng tiểu ngư nhi nhưng là cùng nhau đổi sắc mặt thậm chí không chờ chu hành nói xong yến nam thiên càng là trực tiếp kích động đứng dậy hai đứa bé làm sao sẽ là hai đứa bé yến nam thiên kích động vô cùng căn bản là không có cách bình tĩnh đang nghe tin tức này trong nháy mắt hắn phảng phất như rơi vào hầm băng bình thường hắn nghe thấy được âm n h ư m n i vị chu hành hít sâu một hơi nếu như đội thành là mới bắt đầu kết bạn yến nam thiên thời điểm hắn chắc chắn sẽ không đem việc này nói cho đối phương biết dù sao đây là yêu nguyện suốt đời chấp h nhiệm tự nàng thu dưỡng hoa vô khuyết mười mấy năm qua sớm đã đem để tiểu ngư nhi hoa vô khuyết hai huynh đệ tự giết lẫn nhau cho rằng chính mình nửa đời sau một đại mục tiêu nàng không chỉ một lần suy nghĩ ở tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết nhất quyết sinh tử sau khi nàng lại đứng ra nói ra c h â n tướng loại khoái cảm kia chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy được trong lòng vui sướng vô cùng chu hành nếu là đem chân tướng nói ra mắc đi cầu vị bọn họ muốn cùng di hoa cùng không chết không thôi lúc đó chu hành kém xa ngày hôm nay mạnh mẽ tự nhiên có kiên rẻ nhưng hôm nay hắn đã sớm nay không phải trước kia so với hơn nữa trong môn rất nhiều h ả o thủ căn bản không sợ yêu nguyệt liên tinh hai người húng chi từ khi hắn vì là yến nam thiên trị liệu bắt đầu cũng đã cùng di hoa cùng kế toán t giang phong s ắ c thực có hai đứa con trai vì là hoa nguyệt nô đỡ để bà đỡ ta đã tìm tới tâm tích của hắn ngọc lang giang phong tướng mạo tuấn mỹ ngày xưa thậm chí có thể được gọi là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử dù cho quá khứ lại lâu cái kia bà đỡ tất nhiên cũng là có ấn tượng t i ế n đại hiệp nếu là không tin tự nhiên có thể đi vào tìm tòi chu hình nói từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy mặt trên ghi chép chính là năm đó vì là hoa nguyệt nô để bà đỡ để nói tới này ở lại vậy thì không thể không khen một hồi tào chính thuần tào công công s á c thực ra sức chu hành gần nhất vẫn cùng hắn có thư tín vắng lai đang quyết định khai tông lập phái sau khi chu hành cũng đã tìm cách mời chào nhân thủ độc lai độc vãng mà nợ hắn nhân tình yến nam thiên tự nhiên cũng ở trong đó nhưng hắn lại lo lắng yến nam thiên gặp từ chối hắn liền muốn đến lấy hoa vô quyết việc đem đổi lấy yến nam thiên cùng với hai cái t u y ệ t đỉnh hạt giống tốt nhập môn biện pháp đông xưởng tình báo năng lực s á c thực không bằng hộ long sơn trang có thể phóng tầm mắt tiến hạ vậy cũng là số một số hai tồn tại ở thu được chu hành thư tín sau khi đông xưởng này một khủng bố cơ khí liền hành độ k h ô n mười mấy hôm, i năm x trôi qua nàng đối với ngọc lang giang phong vẫn cứ khắc sâu ấn tượng nàng liền chưa từng thấy tướng mạo như vậy tuấn lãng nam tử tiếng nam thiên chăm chú nằm trong tay tờ giấy sắc mặt tái nhật vô cùng hắn đồng dạng nghĩ đến tiểu ngư nhi cùng hắn cái kia chưa từng gặp mặt ca ca tự giết lẫn nhau hình ảnh yêu nguyệt nữ từ này thực sự là rắn g i ế t tâm đ i ệ m oan có đầu nợ có chủ huynh đệ k h á c giang phong chính là chết ở thập nhị tinh tướng bàn tay đồng thời kẻ cầm đầu vẫn là thư đồng giang cầm mật báo tuy rằng cũng có yêu n g u y ệ t truy sát chi d u y ê n cớ nhưng hắn huynh đệ chưa qua cho phép liền cùng di hoa cung đệ tử tư thông này xác thực là huynh đệ k h á c làm không đúng hai bên lẫn nhau trung hòa bên d ư ớ i hắn cũng chưa hề nghĩ tới đi tìm yêu n g u y ệ t phiền phước có thể thiên toán và toán hắn cũng không có tính tới yêu nguyệt lại sẽ đến như thế một tay nếu là thật để hắn thực hiện được ngay khác dưới cựu tuyển hắn có gì khuôn mặt đi gặp h ắ n nghĩa đệ gi c u a n hệ trọng đại ta nhất định phải tự mình đi đến điều tra một phen nếu l à việc này làm thật ta y ế n nam thiên phó thang đạo hỏa sẽ không tiếc y ế n nam thiên t r ầ m rãi hoàn hồn trực tiếp tỏ thái độ chuyện này xác thực trọng yếu chúng tin thủ tín chính là làm người căn bản nếu đã hứa hẹn vậy h ắ n cái mạng này liền quy chu hành chính là có điều chu thần ý n g ngươi có thể chiếm được nghĩ kỹ nếu l à việc này làm thật ta y ế n nam thiên chỉ sợ là muốn cùng di hoa cung là địch y ế n nam thiên nhắc nhở di hoa cung tuy rằng không có như là trương tam phong bình thường nhân vật có thể trong cung đệ từ đông đảo yêu nguyệt liên tinh càng là cao thủ tuyết đình thiên hạ muôn phái chỉ sợ cũng chỉ là hơi kém với thiếu lâm võ đang hai phái thôi tuyệt đối có thể xưng t ụ g là giang hồ cự phách t i ế n đại hiệp với yêu nguyệt ân đoán đã xong tiếp v ề nghĩa đệ con mộ tôi chính là thiên kinh địa nghĩa việc yêu nguyệt nếu là dừng tay như vậy ngược lại cũng quên đi nếu là cố ý làm khó dễ yến đại hiệp yến đại hiệp cho ta có thụ nghệ ân huệ ta tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chu hành trực tiếp tỏ thái độ chờ ta kiểm chứng việc này thì sẽ đem ta chất nhi tiếp xoay người lại một bên đến lúc đó yêu nguyệt nếu là có hận ta yến nam thiên một mình gánh chịu chính là yến nam tiên trầm ngâm nói chương hai trăm sáu mươi ngựa t r ư ngựa âu đi diệu thủ chu đ ỉ n h thấy tình cảnh yên tĩnh lại phảng phất thế cuộc đã định lục tiểu phượng nhưng l à đ ố n g nhiên đứng ra chu thần ý ỉa chuyện của các ngươi nếu là nói xong ngươi cũng nghe một chút ta sau đó phải nói sự t ì n h thế nào nghe lục tiểu phượng lời nói mọi người dồn dập đưa mắt đặt ở trên người hắn đối mặt ánh mắt của mọi người lục tiểu phượng cười ha hả nói chu thần ý ỉa môn phái của ngươi còn muốn người sao nghe lục tiểu phượng lời này chu hành đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền cười nói ngươi cái lục tiểu kê ta lúc trước ở n g hoa viên xin mời ngươi, ngươi nhưng là trực tiếp đem ta cho cự làm sao hiện tại thay đổi chủ ý lục tiểu phượng rung đ u ô i đại ý cười dài mà nói cũng không phải cũng không phải ta lục tiểu phượng ngóng t r o n g tự do cũng không muốn dấn thân vào trong môn phái đương nhiên nếu là tương lai ta cùng đường mặt lộ đến thời điểm đến cầu ngươi che chở ngươi đừng nha c h ở mặt không quen biết mới được trở lại chuyện chính ta để cử ta một người bạn vào các ngươi phái mặc ngươi điều động chỉ cần ngươi có thể che chở hắn một hai liền có thể chu hành chân mày c a o lại cũng là hứng thú người phương nào lục tiểu phượng cười đáp trụ chu hành vai cười nói yên tâm hắn tuyệt đối hữu dụng diệu thủ chu đình ngươi có nghe nói qua chu hành vui vẻ lai lịch của đối phương hắn tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng liền nói ngay lô ban thần phủ môn truyền nhân một điện thoại di động quan thuật gen đúc có thể nói là nổi tiếng thiên hạ làm sao hắn cũng gặp phải phiền phức chính như lục tiểu phượng từng nói này chu đình có rất nhiều tác dụng môn phái thành lập sắp tới lao đường gặp trước một bước chọn địa chỉ sau đó xây dựng rầm rộ kiến tạo môn phái nếu là trước lúc này có thể có được diệu thủ chu đình hiệu lực liền có thể để chế tạo một cái cứng rắn không thể phá vỡ môn phái trụ sở ngay chu hành lời này lục tiểu phượng thu lại trên mặt nụ cười trầm trọng gật đầu một bên hoa mãn lâu mở miệng nói ngay ở ngươi từ đại tống lúc trở lại đi ta hoa ra đại thông tiền trang bạo phát một việc tiền giả án cuối cùng là lục tiểu phượng giúp ta hoa ra t r i n h phá này á n diệu thủ chu đình sư h u y n h nhạc thanh liền bị màn này sau người n ắ m lấy giả tạo tiền giả h ô n lục tiểu phượng gật gật đầu tiếp tục nói chu đình cùng nhạc thanh cùng ra một môn nhạc thanh có thể làm ra đại thông tiền trang tiền giả mô phỏng chu đình tự nhiên cũng có thể đồng thời dựa vào chu đình tay nghề nếu là hắn đến độc thủ chỉ sợ không ngừng hoa ra tiền trang chu ra thậm chí vạn gia tiền trang đều sẽ bị hắn hàng nhái đi ra chu hành cũng nghe ra mùi vị đến rồi vì lẽ đó ngươi là cảm thấy đến chuyện này còn chưa kết thúc vẫn có đem chu đình liên lụy và o nguy hiểm lục tiểu phượng gật đầu liên tục hắn căn bản không cảm thấy lạc mã chỉ là một cái lạc dương bộ đầu liền dám động hoa ra sinh mạng này sau lưng chắc chắn thuyết pháp chỉ là đến tột cùng là cái gì tình huống hắn vẫn không có điều tra rõ ràng cũng mặc kệ làm sao chu đình tay nghề tuy rằng có thể xưng ơ tụng là thiên hạ vô song nhưng hắn võ công thực sự quá kém cái tên này lại bại hoại vô cùng không muốn với hắn cùng nhau khởi hành đi giang hồ nghĩ tới nghĩ lui đem g a nhập chu hành môn phái ở lại thiếu đạo đức đạo nhân cùng với độc cô cầu bại hai người dưới mí mắt mới có thể xưng tụ ta tự nhiên là đồng ý có thể vấn đề là chu đình sẽ đồng ý sao ngươi lục tiểu phượng cũng không thể đem hắn cho trói đến đây đi chu hành cười nói có thể có được như thế một vị kỹ thuật hình nhân tài hắn tự nhiên là vui mừng khi thấy vậy lục tiểu phượng cũng n ở nụ cười nếu là trước ta đang nghe ngươi muốn sáng tạo môn phái thời điểm ta xác thực tích chữ đem chu đình trói chặt sau đó đưa đi ngươi chỗ ấy ý nghĩ có thể hiện tại có thạch cô nương nhận lời lỗ rượu từ tiền bối ba bản t h ầ n thư chỉ sợ ta bạn tốt kêu biết khắc hô quỷ cầu ngươi cho phép hắn gia nhập môn phái chu đình tay nghề xác thực thiên hạ vô xong thậm chí có thể làm ra có thể phi chim cô đến Cũng mặc vì lẽ đó quyền lựa chọn cũng không ở chu đình mà ở chu hành hiện tại liền xem chu hành có nguyện ý hay không nhận lấy hắn rất vui mừng chu hành cũng không có từ chối lục tiểu phượng ngươi ở kinh thành dừng lại mấy ngày một l ú bên hoa mãn lâu cũng đúng lúc mở miệng kiến tạo môn phái cần thiết thợ thủ công cùng với tất cả tiêu tốn do ta hoa ra gánh chịu một mình gánh chịu phụ thân ta nuôi một nhánh thợ thủ công đội ngũ nhân số rất nhiều không biết ở nơi nào xây dựng một nơi mất thất xây dựng xong sau khi đám người kia vẫn cư giữ lại chính là tuyệt đối tâm phúc chu hành quay đầu nhìn lại thấy hoa mãn lâu trong mắt tất cả đều là xích thành vẻ không khỏi cười nói ta cũng coi như là rất có gia tư kiến tạo môn phái mà thôi tiền tài vẫn là đủ có điều ngươi này một nhánh kiến trúc đội đúng là có thể ta mượn dùng một chút hoa mãn lâu nghe vậy cũng không quá nhiều xoắn suýt trực tiếp gật đầu đồng ý cho tới thành thị phi ngươi cùng yến minh định vân yến đại hiệp tiểu ngư nhi cùng ra đi đợi được thất hiệp chân sau đem hoán nhật đại pháp đưa đến y quán sau khi ngươi lại theo hiến đại hiệp đi một chuyến chu hành tiếp tục sắp xếp hắn lo l ắ n g y ế n nam thiên mất lý trí thôn t i ê n ngay ở di hoa cung quanh thân nếu là y ế n nam thiên kích động thẳng đến di hoa cung mà đi ai biết yêu nguyệt có hay không luyện thành rồi minh ngọc công cảnh giới tối cao nếu là thật gọi nàng luyện thành rồi y ế n nam thiên chỉ sợ là vạn chiêu bên trong không bắt được yêu nguyệt hơn nữa một cái liên tinh cùng một đám di hoa cung đệ tử để thành thị phi cũng theo cái tên này đầu linh hoạt tất nhiên có thể khuyên nhủ h ế n nam thiên mục tiêu của chuyến này không phải là cùng yêu nguyệt liên tinh sinh tử đánh nhau trước tiên đem hoa vô khuyết từ di hoa cùng cho lén ra đến lại nói làm loại chuyện này thành thị phi là chuyên nghiệp cho tới yến thập tam cùng、Định、vân yến thập tam cái tên này p h ỏ n g trừng liền đi không mở với hắn hai cái sư phụ luận bàn luận võ sau đó sẽ chăm nom một phen cổ tam thông lão đường võ công ty rằng bây giờ cũng coi như là nhất lưu có thể phóng tầm mắt giang hồ so với hắn lợi hại người vẫn có nếu là thật có cường địch tới cửa cũng không thể mọi chuyện cũng làm cho hắn hai vị sư phụ đến xử lý chứ yến thập tam liền dứt khoát ở lại y quán cho tới、Định、vân cái tên này từ khi cùng thủy xanh đồng thời bị nốt núi tuyết sau khi hai người liền lẫn nhau phát sinh tình cảm bây giờ thủy x a n h cùng sư m ộ i hắn con gái rau muống đều ở đinh điện quý phủ hắn tự nhiên cũng phải về một chuyến kinh môn tiếp hai người đi đến thất h i ệ p trấn mọi người đều có từng người sắp xếp ta cũng phải đi tây môn suy tuyết đạo hắn đến kinh thành chỉ là đến tham gia trò vui thôi việc nơi này hắn cũng nên rời đi nghe nói tây bắc ra năm cái kẻ giết người hàng loạt đầu vừa vặn đi một chuyến dùng bọn họ để tế điện kiếm của mình tây môn suy tuyết rất tiếng một bên hoa mãn lâu cũng mở miệng nói ta cũng trở về nhà kiến trúc đội triệu tập chuẩn bị sinh hoạt vật tư những này đều cần thời gian đến sắp xếp việc quan hệ chu hành chuyện này cho hắn tự mình bận tâm lục tiểu phượng thở dài chậm rãi lắc đầu hai người đi rồi cũng không đáng kể chu hành vẫn còn hắn cũng không đến nỗi tẻ nhạt có thể chờ hắn rời đi kinh thành thời điểm nhưng dù là một thân một mình đó mới là thật sự tẻ nhạt Trưng trưng hoàn, lạnh lạnh, hoàn, lạnh ô ô lạnh, lạnh. đưa đi thành thị phi mọi người to lớn y q u á n trong lúc nhất thời chỉ còn dư lại chu hành ưu ma c h í tiểu long nữ cùng với lục tiểu phượng bọn bốn người ta đi quốc tân quán tìm thạch cô nương làm cho nàng trước đem kiến trúc đại toàn viết ra sau đó chúng ta lại đi huyết ý t ì h lâu phân đà đi một chuyến chu hành mở miệng nói rằng dứt tiếng nguyên bản hứng thú bất mãn cứu ma c h í lúc này hứng thú hắn có thể nhớ rõ chu thần y sở di đi tới thất hiệp chấn chính là muốn tránh né huyết y hỷ lâu truy sát bây giờ trở lại kinh thành tự nhiên cũng là muốn muốn đi tìm tìm huyết y hỷ lâu phiền phức này đều bình thường có điều quan trọng nhất chính là ngày hôm nay lại có ra đánh chính đức đế thành hôn trong lúc kinh thành không còn giới nghiêm bởi vậy dù cho đã đến giờ rộng kinh thành phố lớn ngõ nhỏ cũng vẫn cứ là tiếng giao hàng không dứt bên t h a i náo nhiệt cực kỳ bốn người ngang qua ở trong đám người thẳng đến quốc tân quán màn y có lần trước ở quốc tân quán lộ diện lần này quốc tân quán thủ vệ vô cùng có nhãn lược thấy thấy là chu hành mọi người căn bản không ngăn cản chỉ là tính chất tượng trưng địa hỏi đối phương là tìm ai sau đó đăng ký trong danh sách liền thả chu hành đi vào h i ệ n nhiên là mặt trên c ó người đánh được rồi bắt chuyện mấy người tiến vào quốc tân quán cũng không làm phiền thẳng đến thạch thanh tuyền ở lại sân mà đi nhìn thấy đối phương cho thấy ý đồ đến sau khi thạch thanh tuyền thoải mái đáp ứng kiến trúc đại toàn mưu đồ họa làm chủ văn tự là phụ sau bốn ngày ta sẽ trước đem bộ bí tịch này đưa cho ngươi chu hành gật đầu ta cũng sẽ thu dọn đổi mắt chi pháp đến lúc đó cùng nhau cho ngươi cùng thạch thanh tuyển tán gấu xong sau khi mấy người lại thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài chỉ là chưa đi ra quốc tân quán thời điểm bốn người nhưng là cùng nhau dừng lại cùng quay đầu nhìn về phía mái hiên nơi bọn họ có thể rõ ràng nghe được có người triển khai khinh công từ mái hiên n g ả y lạc những người kia võ công đều không yếu chỉ là đụng với võ công so với bọn họ càng cao minh hơn chu hành mọi người hơn nữa tối nay kinh thành đèn đ u ố c sáng t r a n g dù cho là đêm khuya đ á m người kia bóng người cũng là có hiện hiện bọn họ đã đầy đủ cẩn thận chỉ là đáng tiếc vẫn bị chu hành mọi người đối với bọn họ trong lòng ôm là cái chăn cứ ma trí thử dò xét nói hắn hoài nghi mình nhìn lầm lục tiểu phượng đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị là chăn nói chuẩn xác là một cái t h e o nịch g h nước bên lương chăn mơ hồ có một đôi chân lộ ra lục tiểu phượng con mắt rất tinh chỉ là loáng một cái thời gian thôi trọng điểm liền toàn bộ bị hắn quan tâm đến ai như thế gan to bằng trời ở kinh thành hành hung làm ác Cưu ma trí nhỏ giọng kinh hô quốc tân quán bên trong trụ đều là các quốc gia sứ thần nhưng những n à y sứ thần rồi lại có không ít người trong giang hồ đi theo bảo vệ có thể sử dụng chăn bọc lại phải là một nữ tử theo q ma trí những người giang hồ này bên trong nên cũng có như là lộc trượng khách bình thường người háo xác vô liêm xỉ vừa ý một cái nào đó đ à n g hoàng nữ tử liền đem đối phương cho bắt đến sau đó chuẩn bị bá vương ngạnh tử h cung nếu là không có đụng tới ngược lại cũng quên đi nếu để tiểu tăng đụng với cái kia liền không thể ngồi coi mặc kệ Kiêu ma trí trong lòng vừa phân tích cũng là chạm không được cũng mặc kệ chu hành làm sao trực tiếp triển khai khinh công thẳng đến đám người áo đen h ư n kia rời đi phương hướng đ u ổ i theo hắn tuy rằng hàm v õ như mạng nhưng hắn chịu đựng giáo dục không cho phép hắn lại thấy đến loại này làm áp tình huống vẫn là làm thờ ơ không động lòng thấy q ma trí triển khai k i n h công mà đi chu hành cũng không dài dòng tương tự núi chân theo sát quốc sư mà đi hắn đã đoán được đám người áo đ thậm chí bị tóm người thân phận đ ư ơ n g triều thái hậu nói thực sự ở biết thân phận đối phương thời điểm hắn xác thực nghĩ tới liều mạng để cái kia tiểu hoàng đến đếm thử mất đi mâu thân thống khổ có thể nghĩ lại vừa nghĩ đám người kia nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chu vô thị điều động hắn đến kinh thành vốn là vì gây sự với chu vô thị để hắn không thoải mái ngay ở hắn ở trong lòng phán xét là hận chu vô thị nhiều hơn chút hay là hận tiểu hoàng đế nhiều hơn chút thời điểm cưu ma trí không nói hai lời trực tiếp đuổi theo dù sao ở quốc sư xem ra cái kia trong trăn tám phần m ư ơ i là cái hoa cúc đại khuyên nữ hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương bị tao đạm quốc sư đã đ ậ c thủ chu hành tự nhiên không cần thiết xoắn suýt trước tiên cho chu vô thị tiêm điểm buồn lại nói mục tiêu bắt sống ô hoàn cùng lợi tú hai người sau đó đem giao cho chuyên nghiệp tào chính thuần nếu như có thể để bọn họ chủ động khai ra chu vô thị đó mới chơi thật vui thấy cưu ma trí cùng chu hành trước sau triển khai khinh công đ ổ i theo lục tiểu phượng cùng tiểu long nữ hai người cũng không cam lòng y h u thế một người dùng chính là thiên hạ tuyệt đỉnh khinh công thân pháp phượng vũ cựu t i ê n một người khác phái cổ mộ k i n h công đồng dạng thật nhanh vô cùng hai người chăm chú đi theo chu hành cùng cưu ma trí phía sau chỉ là mấy hơi thợ công phu bốn người liền rơi vào một nơi trong sân cưu ma c h í đứng ở trong sân trái phải đánh giá một mặt choáng vắng vẻ tiểu tăng đây là truy nơi nào đến, đến rồi cưu ma c h í nói thầm âm thanh mới vừa dừng lại trước mặt cửa phòng nhưng là bỗng nhiên mở ra một người từ bên trong đi ra một bộ không giận tự uy vẻ mặt người này chính là Âu hoàn g chính như chu hành suy đoán như vậy vừa mới đám người áo đen kia chính là hắn với hắn một đám thủ h ạ hôm nay hoàng cung tổ chức so với võ đại sẽ hoàng cung rất nhiều thị vệ đại thể điều phòng thủ đến ngự hoa viên phụ cận ở chu vô thị cái này nội gian ảnh hưởng đám người bọn họ toàn bộ trà trộn vào trong hoàng cung dựa theo bọn họ kế hoạch ban đầu là chào tiểu hoàng đế cũng không biết vì sao tiểu hoàng đế bên người cao thủ đ ố n g nhiên bắt đầu tăng lên bảo long bộ tộc phật ấn các loại cao thủ toàn bộ đều canh giữ ở cầu hoàng đế khoảng t r ư ờ n g trái phải bọn họ căn bản không hề động thủ cơ hội bởi vậy lúc này mới thay đổi đầu thương ngược lại đem thái hậu lấy ra bọn họ mới vừa mới ở chu vô thị xếp và ở trong hoàng cung nội tuyến tiếp ứng dưới ra hoàng cung mới trở về không lâu hắn còn muốn hào hào cùng thái hậu ôn tồn một phần đây kết quả trong viện liền vang lên một đạo nhẹ giọng nói thầm âm thanh nguyên nhân chính là như vậy ô hoàn tài hoa trùng trùng đi ra bây giờ chính là đêm k u y a q u ô hoàn tức dẫn quất lên thanh nhâm cực lớn rất nhanh liền gây nên quốc tân quán bên trong chung quanh tuần tra thị vệ sự chú ý rất nhanh liền có từng trận bước chân chuyển đến ô hoàn hư lạnh một tiếng chậm rãi tiến lên vừa định tiếp tục mở miệng mà khi hắn rốt cục thấy rõ đối phương bốn người tướng mạo thời điểm hắn nhưng là há to miệng nói không ra lời có tài cán gì a chu hành cưu ma trí thiểu long nữ lục tiểu phượng Bốn biệt quốc người này cùng nơi tìm đến hắn phiên Hắn thần người vân viện, gì là Hà y y hay phức. Đức có Chu các có tìm thể thăm ta xuất đêm hề, k ô n g với lệ k hoàn ô n nhỉ? g hợp h lấy lại bình tĩnh làm ra vẻ chấn định nói c ư u ma c h í vừa định mở miệng đã thấy một trận ánh đao xẹt qua ô hoàn trận mắt lên vội vã né tránh phía sau cửa phòng trực tiếp bị đánh đến n á t t a n trước tiên bắt hắn lại nói chu hành mở miệng nói rằng dứt tiếng thân hình liền một trận mê nguyễn càng là trực tiếp bỏ qua ô hoàn thẳng đến phía sau phòng ốc bên trong mà đi ô hoàn trận mắt lên vội vã muốn ra tay ngăn cản chu hành có thể nên tiếp hắn nhưng là cựu ma trí vừa nhanh vừa mạnh một cái kim cương trưởng đại minh người đâu chết hết không được chu hành cùng thổ phiên quốc sư muốn giết chúng ta công chúa rồi ô hoàn gắng đón đỡ cựu ma trí một chiều một bên thổ hết u y một bên cao giọng điên cuồng gào thét muốn đ em không biết đang đi tuần tới nơi nào đ ồ n g s ư ở n g tây hán lục phiến môn thậm chí hộ lòng sơn trang cao thủ lại đây mãi mãi lúc hắn trở lại hết sức chọn này tứ phương thế lực đều không ở c h ố n g rỗng bây giờ ngược lại tốt ngược lại hãm hại chính hắn ô hoàn tiếng nói mới vừa hạ xuống phía sau phòng ốc bên trong lại vang lên từng trận kêu t ê n âm thanh ô hoàn sắc mặt tùy theo biến đổi lúc này một bộ nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt trong tay xuất hiện vài gốc kim trâm đột nhiên hướng về trên người mình quanh thân yếu huyện đâm tới thủ hạ của hắn cùng thái hậu đồng thời toàn bộ g i ấ u ở nơi sâu xa nhất trong phòng bên trong dĩ nhiên chuyển ra nhiều tiếng kêu thang thiết chu hành tất nhiên là phát hiện thái hậu sự tình đã bại lộ hắn là muốn liều mạng chỉ có điều là muốn liều mạng chạy trốn ô hoàn sử dụng chính là kim trâm đ â m huyện c h i pháp là một loại trong vòng thương đổi lấy bức bách xuất từ thân tiềm lực pháp môn chỉ là ở cựu ma c h í cùng lục tiểu phượng cùng với tiểu long nữ ba người trước mặt ô hoàn dù cho đem mình cả người sở hữu huyện đạo đều đâm trên một lần chỉ sợ cũng không đủ ở ô hoàn bay lên không trong nháy mắt đầu tiên là cựu ma c h í h ỏ a diễm đao bắt hắn cho đánh xuống sau đó lại là tiểu long nữ thiên la địa vong thế cùng lục tiểu phượng linh tê chỉ cùng sử dụng đem hắn b ứ ớ c ngừng nhìn đem hắn bao quanh vây nuốt cựu ma c h í mọi người ô hoàn tâm thật lạnh thật lạnh lúc này là thật sự xong xuôi chương 262, ô hoàn sa lưới chương hai ô hoàn x a lưới ô hoàn tướng quân đại minh rất nhiều cao thủ cũng đã đến ngươi nếu là có văn quất hẳn là hướng về bọn họ nói hết mới đúng vậy làm sao kim trâm đâm h u y ệ t ý đổ thoát đi chẳng lẽ là làm cái gì người không nhận ra hoạt động lục tiểu phượng cười hỏi lời nói này vừa ra một bên vội vã tới r ồ i hộ long sơn trang lục phi môn đông s ư ở n g tây h á n chờ các đại cơ cấu cao thủ cũng là dồn dập cao mày đưa mắt đặt ở ô hoàn g trên người cũng không vội vã lập tức ra tay ngay ở v ừ a n ã y trong hoàng cung phát sinh đại sự quách cự hiệp tào chính phẩn chu vô thị ngụy trung hiền mọi người toàn bộ vội vàng chạy đi hoàng cung giờ khác này, xuất hiện ở chỗ này chỉ có như là đoạn thiên ngai quy hải nhất đao chờ một đám tháo vát cao thủ Ô hoàng cắn chặt h à m răng không nói một lời đang lúc này từng trận dễ nghe nhạc khí âm thanh truyền đến tiếng chống tiếng đàn tụ hợp hình thành một khúc êm thai nhạc khúc trong lòng mọi người không khỏi bung lỏng càng là không tự chủ được muốn tinh tế thưởng thức một phen mấy người trên mặt thậm chí xuất hiện cười nớ ngẩn vẻ mặt phản phất chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế bình thường âm ba công c ưu ma chí cười lạnh một tiếng chỉ là tây vực ma giáo âm ba công cũng dám ở tiểu tăng trước mặt múa dịu qua mắt thợ thực sự là gì cười đại mới ưu ma chí dồn khí đan điển cuối cùng bốn chữ càng là có chứa thế lôi đình đây là phật môn sư tử h hắn lấy lực phá lực một lần phá tan này bỗng dưng chuyển đến tây vực ma giáo âm ba công này âm ba công cùng với t r ư ớ c loan loan triển khai thiên ma âm hơi có chút chỗ tương tự trên tuy rằng uy lực kém xa tích t ắ p nhưng cũng có thể g i a o động người tâm trí trong lúc bất chi bất giác nội thương dần thâm cưu ma trí sư từ hống hạ xuống không dùng một phần nhỏ nội lực chống đỡ người dồn dập thở phào nhẹ nhõm những người lộ ra c ư ờ i ngớ ngẩn vẻ mặt người nhưng làm ộ t trận khí huyết cuồn cuộn thậm chí còn có người phun ra một n g ù n máu tươi có điều nếu không có cưu ma trí nội thương của bọn họ chỉ có thể càng sâu ô hoàn trong lòng dùng mình cả người băng lạnh vô cùng trước có cưu ma trí lục tiểu phượng, trong ư ờ n còn có người của triều đình, càng hành cái này sắc tinh. Không có biện pháp, lại đụng một cái. Không liều thật liền g trái triều một thật mất cái pháp, cái. phải lại liều phía chu h có của có sắc có sau Ô mạng. à đám n nhiên ra tay, cùng g tiếng lại ra Trong tay, mấy lúc đó, lại có mấy đạo tiếng xé gió đến. có gió xé chuyển người thượng quan hải đường đồng dạng phát hiện không đúng địa phương hướng về ô hoàn phía sau thoáng nhìn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc lúc này trận to hai mắt cao dọng q u á t lên ngăn cản hắn quy hải nhất đao động trước nhất chỉ thấy nó trường đao ra khỏi vỏ một trận ánh đao giải l ụ cũng không phải là chạy về phía ô hoàn mà là nhắm ngay không chúng lúc này không trung chuyển đến mấy đạo tiếng nổ vang mọi người đạo t i nghe chu hành âm thanh dồn dập đưa mắt đặt ở cửa phương hướng chỉ thấy chu hành cầm trong tay lao kiếm đứng ở cửa sau lưng hắn còn đứng một người mặc màu đỏ áo ngủ phụ nhân mọi người trận to hai mắt cái kia không phải thái hậu sao có thể tiến vào lục phiên môn hậu long sơn trang đồ vật hai xưởng đều không đúng kẻ ngu dốt dưới tình huống này bọn họ phản ứng tự nhiên lại đây khó trách bọn hắn chủ nhà đều dồn dập vào c u n g hợp l à thái hậu làm mất đi a mọi người phục hồi tinh thần lại nhìn về phía bị thượng quan hải đường u i h ả i nhất đao cùng với đoạn thiên nhai ba người vây công ô hoàn từng cái từng cái quỷ kêu xông lên trên thái hậu chớ hoảng sợ đông xưởng lưu cần đến đây cứu giá tây h á n lý tam kim đến đây cứu giá có một thì có hai mọi người dồn dập noi theo một bên hô to tên của chính mình một bên đánh mạnh ô hoàn ô hoàn cùng cưu ma trí chạm nhau một trường nguyên bản liền bị nội thương vừa mới lấy một địch canh ba là bị hộ long sơn trang ba người đánh trúng nhiều lần bây giờ lại có nhiều như vậy người dồn dập tiến lên vây đánh hắn càng là không địch lại lại đợi một lúc chu hành nhìn trong đám người đã là vết thương đầy dây ô hoàn tâm giác gần đủ rồi lúc này một tay dò ra đẩy một cái một băng nguyên bản đem ô hoàn ba o k h o a nước g n chạy không lọt đám người phản p h ấ t bị một bàn tay lớn xô đẩy một hồi bình thường dồn dập tứ t á n ra ô hoàn càng là về phía sau bay ngược m à đi trực tiếp ngã chồng vỏ ở chu hành dưới chân theo chu hành ngón tay liên động ô hoàn càng là không thể động đậy hắn hôm nay mới thật sự là liền tự sát đều không làm được chu thần y kìa, may mắn không làm được bệnh c ưu ma trí sang sảng âm thanh truyền đến mọi người lần thứ hai quay đầu lại chỉ thấy c ưu ma trí nhấc theo một người đi vào một tay vung một cái một bóng người đồng dạng bị bỏ vào chu hành dưới chân mọi người định thần nhìn lại chính là lợi tú công chúa thái hậu n g à i không có sao chứ thượng quan hải đường vội vã đi tới thái hậu bên cạnh đem che chở ở phía sau mở miệng hỏi thái hậu v ô v ô ngực phản p h ấ t sợ hãi không thôi bình thường liên tục x a tay hủ chết ai ra mọi người trong nhà ai h a nàng chính đang tẩm cung phật đường tụng kinh đ ỗ n g nhiên xông tới một đám người đem nàng cho bắt được bị tóm ngược lại cũng quên đi ô hoàn cái kia lao biến thái còn một mặt sắc mị mị mà nhìn nàng nếu như không phải chu hành đúng lúc xuất hiện nàng chỉ sợ là muốn m u ộ n tiết khó giữ được nghĩ đến đây thái hậu nhìn về phía chu hành trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích hòa vân trưởng âm ba công toàn bộ đều là tây vực võ công thượng quan hải đường t o mày nhìn về phía ô hoàn cùng trên đất lợi tú hai người ngưng tiếng nói nàng đã hoài nghi thân phận của hai người không ngừng còn có đông doanh ni rút lục tiểu phượng cười nói vị này lợi tú công chúa võ công thực tại không sai dùng đông doanh lời giải thích nên tính là thượng nhẫn lục tiểu phượng đã từng cùng đông doanh nị h ra từng qua lại tự nhiên biết lợi tú trình độ chỉ là đáng tiếc hắn gặp phải ba người một t r ọ i một một mình đấu hắn đều đánh không lại càng khỏi nói ba đánh một chỉ là mấy cái đối mặt cái tên này liền bị cưu ma c h í một cái long trào thủ bắt lại xuất vân quốc biệt viện động tĩnh rất lớn tự nhiên không gạt được quanh thân biệt v i ệ người n nguyên bản chuẩn bị ngủ các quốc gia sứ thần giờ khắp này đều phấn khởi cực kỳ từng cái từng cái trận to hai mắt một bộ ăn d ư xem cuộc vui vẻ mặt này đại minh mất mặt mất đến nhà các ngươi không phải xuất vân quốc sứ、thần. thượng quan hải quan đối ư ngưng người được ờ Lời n thanh lên. này cũng đoán ráng án ràng. g quát một vừa ra, quá đều đáp là mọi vẻ, rõ mức đ bộ sao dù mặt thượng quan hải đường lời nói Âu hoàn cùng lợi tú r ồ n dập nhắm hai mắt lại lại không nói bọn họ giờ khắc này cũng đã không cách nào nói chuyện mặc dù là có thể nói chuyện bọn họ cũng không chuẩn bị hẹ răng giữa trường bầu không khí trong nháy mắt tiến tính lại mãi đến tận từng tiếng thanh em r ồ n dập đem này một mạch phân đánh vỡ mẫu h ầ u mẫu h ầ u mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại chỉ thấy chính đức đế cùng vân la quận chúa cùng nhau chạy vào ở tại bọn hắn bên cạnh nhưng là tào chính t h u n cùng ngụy trung hiền hai người hai người này đều là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch bất cứ lúc nào chuẩn bị điều động toàn thân công lực bảo vệ hai người lại sau đó mới là q u é t cự hiệp chu vô thị mọi người mấy người đầu tiên là liếc mắt nhìn trên đất ô u hoàn lợi tú hai người sau đó liền đưa mắt đặt ở thái hậu trên người chính đức đế cùng vân la hai người vội vã chạy lên đi b ả o một bộ lo lắng cực kỳ vẻ mặt ai ra không có chuyện gì ai ra không có chuyện gì hoàng nhi vân la nhờ có chu thần ý ý、ấy. nếu không các ngươi chỉ sợ là không thấy được ai ra trên một khắc còn ở lo lắng sợ hãi sau một khắc liền trở về từ coi chết nhìn thấy thân nhân của chính mình thái hậu tâm tình cũng là có chút kích động nghe nói thái hậu lời này chính đức đế cùng vân la lúc này mới đưa mắt đặt ở chu hành trên người cùng vân la kích động nói tạ lẫn nhau so sánh chính đức đế tâm tình nhưng là hơi hơi bình thản một ít chu hành biết cái tên này chỉ sợ trong lòng đang suy nghĩ nhân vật như vậy vì sao không thể là chấm sử dụng có điều chu hành cũng không có hy vọng chính đức đế có thể có bao nhiêu cảm ơn đ á i đức chân chính muốn cứu thái hậu là quốc sư mới đúng hắn chỉ là biết thời biết thế xem có thể không lợi dụng chuyện này k h a n một k h a n chu vô thị thôi có thể đem thăm hoàng cung thần không biết quỷ không hay mà đem thái hậu từ hoàng cung bắt đi hai người này cũng thật là thần thông quảng đại a chu hành trầm trầm nói nghe chu hành lời nói này tào chính thuần trong mắt lõe ra một đạo tinh quang lúc này tiếp lời nói vậy hạ thái hậu tẩm cung tuy rằng không có bệ hạ tẩm cung như vậy phòng giữ nghiêm ngặt có thể ngày gần đây trong cung giới nghiêm thái hậu tẩm cung quanh thân càng là có hộ vệ tuần tra hai người này có thể tránh thoát t ầ n g t ầ n g h ộ vệ thần không biết quỷ không hay đem thái hậu bắt đi này trong kinh thành chắc chắn trong hai người ư Chính đức đế sắc đế m ặ trong tái biệt xanh, nhìn ê n mặt t cái kia r e tức vẻ mặt thời điểm, sắc mặt sắc c vẻ điểm, à hiện ra khó coi, cha, cho chấm coi, Trong ra rõ. cha vòng hai ngày cần phải điều tra rõ c h â n tướng t a o chính thuần nghe vậy trên mặt lộ ra tuyệt vời xính nụ cười không chút biến sắc địa liếc mắt một cái chu hành trong bóng tối gật đầu chu thần y đây là muốn hắn làm chu vô thị a v u văn hãm hại mà công việc này h ắ n t h ụ